chương 721, b à n cổ sư huynh bắt đầu thôn vệ hấp thu tinh cầu năng lượng bản nguyên một chương 721, b à n cổ sư huynh bắt đầu thôn vệ hấp thu tinh cầu năng lượng bản nguyên một cứng rắn tầng nham thạch bị người chơi đại quân đào tấu đào hang hành động đang tiếp tục cái này bị đào móc khu vực hiện tại đã trải qua biến thành một cái hố sâu to lớn không biết phi hành người chơi đều chút í t tâm đang sử dụng kỹ năng thời điểm đừng rơi vào trong hố sâu không phải coi như không chết cũng sẽ trọng thương khoảng cách đối với tinh cầu này diệt thế đ ế ngược còn thừa lại sáu giờ thời điểm địa cầu người chơi đào móc đại đội đào được nham tương tầng lôi khát sớm lên tiếng nhắc nhở địa cầu các người chơi đến không có bị thương nham tương trực tiếp từ nơi này đại địa trong động phun ra trong đoàn đội các pháp sư bắt đầu hợp lực thi triển pháp thuật thử nghiệm đem cái này nham tương dẫn lưu dẫn tới xa xa trong hải dương lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống dưới mặt đất nham tương chứa đ ư ợ c lượng và lớn lấy hiện tại nham tương phun ra cùng người chơi dẫn lưu tốc độ chính là sau s a u tiếng cũng không khả năng rút khô khu này vực nham tương tất cả không biết phi hành người chơi lập tức thông qua truyền tống môn rời đi thế giới này trở lại hôn chiến chiến trường địa cầu người chơi đại quân toàn bộ lên không có lực có thể chống cự nham tương nhiệt độ cao đạo cụ hoặc kỹ năng người chơi Tiếp tục công c k í hơn nham t ư g phía dưới. i t bốn vạn ơ n h người chơi cuối cùng chỉ để lại hơn một vạn có được phi hành kỹ năng hoặc đạo cụ người chơi còn lại người chơi đều tiến vào xa xa truyền thống đại môn rời đi tinh cầu này trở lại hôn chiến chiến trường đi bởi vì có nham tương tầng trở ngại người chơi tại bên ngoài thả ra kỹ năng hoặc đạo cụ có rất ít có thể xuyên thấu nham tương đối với phía dưới chịu nhiệt độ cao tầng nham thạch tiến hành hữu hiệu đ à o b ó c lôi khác nhìn lấy khống chế lơ lửng địa cầu bắc bán cầu phòng vệ quân trận doanh tàn bạo đạo cô lãnh đạo phi kiếm đại trận biết thường cách một đoạn thời gian khống chế phi kiếm nhóm tại các nàng pháp lực thủ hộ dưới để phi kiếm xông vào nham tương bên trong đối với dưới nham tương mới chịu nhiệt độ cao tầng nham thạch tiến hành công kích bất quá lôi khắc hỏa nhãn kim tầng phía dưới chịu nhiệt độ cao tầng nham thạch hư hao cũng có hạn. lôi khác đoán chừng tàn bạo đạo cô những cái này kiếm tu mặc dù dùng phi kiếm công kích nhưng các nàng phi kiếm dù sao cũng là pháp bảo khó được đạo cụ loại này đào móc làm việc quá trình sử dụng bên trong đều sẽ lo lắng có chỗ hư hao những cái này kiếm tu biết dùng tự thân tu vi bảo vệ phi kiếm loại hình không thi triển được phi kiếm kiếm trận uy lực mạnh nhất lôi khác mắt nhìn đứng ở bên cạnh đại nữ vương đại nữ vương đã trải qua nghỉ ngơi mấy canh giờ là nên để cho nàng xuất động thời điểm đại nữ vương phía dưới còn thừa lại ước chừng ba mươi m sâu tầng nham thạch giao cho ngươi như thế nào bây giờ cách tinh cầu này diệt thế thời hạn chỉ còn lại sáu giờ nếu để cho người chơi quân đoàn tiếp tục đào móc lời nói lấy hiện tại bọn hắn đào móc tốc độ sáu giờ có thể lại đào mười m sâu cũng không thể rồi lôi khác đối với bên cạnh đại nữ vương nói ta vừa mới kiểm tra một hồi tinh cầu này phun ra ngoài nham tương nhiệt độ có thể so sánh bình thường nham tương nhiệt độ cao hơn nữa rất nhiều cũng may ta gặp biến thân kỹ năng lực phòng ngự của ta hẳn là có thể kháng chủ cái này nham tương nhiệt độ cao nhưng tiến vào nham tương sau cũng sẽ cảm giác rất bí bách hâm nóng giống hấp nhà tắm hơi cảm giác phía dưới ba mươi m sâu tầm nham thạch nếu muốn từ ta một người đào không tốt ta còn muốn đào ngươi cái kia hồng hoang địa cầu lớn như vậy ta thời gian ngắn cũng đào không hết ta nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống dưới đào ngươi nên cũng có biện pháp ở nơi này dưới nhiệt độ cao chiến đấu đại nữ vương có chút nhăn lông mày nói là lấy không có việc gì từ một mình ngươi đến đào móc là được khoảng cách diệt thế đến ngược còn thừa lại chừng sáu giờ ngươi xuống dưới đào năm tiếng lấy ngươi hai tay cái k i a kim loại móng v ố t lực phá hoại tiếp tục đào móc lời nói nhất định có thể đào thông ba mươi mét thần đừng quên cái này làm tinh nhân chủ thế giới diệt thế phán định một khi đã đạt thành lại sẽ căn cứ người chơi tại diệt thế quá trình bên trong độ cống hiến từ chư thiên ôn la phân phát tưởng、thưởng. loại này diệt thế cấp chức trách cực kỳ lớn vụ chư thiên o n l i n e ban thưởng khẳng định phong phú ngươi đi một mình đào móc còn có thể nhiều đến chút ban thưởng lôi khác đối với đại nữ vương vừa nói một bộ xem trọng bộ dáng của ngươi đại nữ vương nghĩ nghĩ sau cuối cùng nhẹ gật đầu vậy ta liền xuống đi thử một lần nếu là đào bất động ngươi xuống lần nữa tới giúp ta đại nữ vương nói với lôi khác lôi khác không có trả lời đại nữ vương mở ra nàng gỡ ổ biến thân thăng cấp phía sau lưng bộ hai cái lơ cánh nhanh chóng bay đến cái này chính phun ra nhàm tương cửa hầm n g m phía trên thu hồi công kích còn dư lại tầm nhang thạch giao cho ta đại nữ vương ngang ngược hô to hai tay bắn ra màu xanh trắng kim loại móng bớt lưu lại hơn một vạn địa cầu người chơi cũng nhận biết cái này bay tới bãi bổ kẻ đoàn đội đội trưởng đại nữ vương những cái này địa cầu các người chơi nghe t h ế thực lực cao thâm mặt chắc nữ đầu trọc đại lao rốt cuộc phải xuất thủ sau bọn hắn đều đổi nhanh thu hồi bản thân kỹ năng hoặc đạo cụ lơ lửng giữa không trung nhìn lấy đại nữ vương hành động kế tiếp đại nữ vương không có dư thừa xinh đẹp kỹ năng nàng phần lưng lớn cánh phe phẩy trực tiếp lao xuống đại nữ vương đầu trọc hướng về phía phía dưới trực tiếp lao xuống màu đen đậm gỡ lân p i ế n tại nham tương nhiệt độ cao ngâm d nhưng may ở chỗ này nham tương nhiệt độ cùng đại nữ vương trước đó dự phán một dạng đốt không hỏng nàng gầu thăng cấp nhiều lần cường đại lân phiến hộ giáp đại nữ vương hạ xuống tốc độ rất nhanh không lâu liền đã tới nham tương phía dưới cùng lôi k h ắ c tại lỗ lớn bên ngoài lơ lửng vong linh chiến thuyền bên trên thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy lúc này đại nữ vương thân thể dựng ngược hai tay kim loại móng đốt nhanh chóng bay múa một chào chào bắt xuống phía dưới chịu nhiệt độ cao tầng nham thạch dù cho lôi khác nhãn lực đều có chút thấy không rõ đại nữ vương kim loại móng đốt g i chiêu quy tích từng khối chịu nhiệt độ cao tàn vỡ nham thạch trôi nổi lại trong nham tương đại nữ vương một người trực tiếp đối với chịu nhiệt độ cao tầng nham thạch phá hư đào móc tốc độ so trước đó hơn một vạn địa cầu người chơi tại bên ngoài hợp lực công kích cái này chịu nhiệt độ cao tầng nham thạch còn nhanh hơn mấy lần nhìn thấy đại nữ vương cái này tốc độ đánh cùng hiệu quả lôi khắc liền yên tâm bạch kim cấp phía dưới người chơi hiện tại bắt đầu bay khỏi tinh cầu này đều thông qua truyền thống đại môn trở lại hôn chiến chiến trường tinh cầu này sau đó không lâu liền bắt đầu hủy diện bạch kim cấp phía dưới người chơi không thích hợp lại dừng lại tiểu nữ vương tại bên ngoài đúng không trên không trung địa cầu cao cấp các người chơi ra m những cái này hoàng kim cấp địa cầu người chơi vẫn là lựa chọn sáng suốt nghe theo bài bổ kẹ đoàn đội tiểu nữ vương mệnh lệnh bay khỏi cái này phun ra nhàm tương trên ngực không thông qua truyền tống đại môn rời đi cái này làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu cuối cùng không trung lơ lửng chỉ còn lại hơn tám mươi người bài bổ kẹ đoàn đội trừ đại nữ vương bên ngoài một mươi bốn danh người chơi giả dạng kinh nghiệm đều hạ xuống ở trên vong linh c h i n thuyền không trung hơn tám mươi danh địa cầu bạch kim hoặc bạch kim trở lên người chơi cũng lựa chọn chiến chỗ gần vòng lình chiến thuyền lơ lửng, dừng lại ở không trung lựa lơ lại tới ở đại ị a cầu m n nhất h đ ộ nữ g không trung người ũ trên tất n chờ chờ cả đợi, đợi đại mọi vương đào móc k ế tốc quả. Đại đào nữ vương đào móc t độ rất nhanh d i ệ t thế đếm ngược kết thúc trước nàng không có gì bất ngờ xảy ra có thể đào xong lôi khác nhắm mắt lại một giọng nói cũng tốt để phụ cận cao cấp các người chơi yên tâm đợi năm cái dưới giờ khoảng cách cái này d i ệ t thế nhiệm vụ thời hạn chỉ còn lại ba mươi phút thời điểm đại nữ vương mới hoàn thành đảo móc làm việc đại nữ vương đã trải qua tại nham tương tầng dưới đào thông ba mươi m sâu chịu nhiệt độ cao tầng nham thạch đồng thời đem đảo thông thông đạo mở rộng biến thành một cái đường kính khoảng mười mét hình trụ tròn t r ạ n g thông đạo để lợi lát nữa số hai tôn giả cái kia phiên bản thu nhỏ hồng hoang địa cầu có thể để vào nơi này đại nữ vương sau đó nhanh chóng nổi lên từ phun ra trong nham tương b a y ra mọi người thấy gà u biến thân đại nữ vương nguyên bản tối vẩy màu đen hiện tại đã trải qua biến thành huyết hồng sắc cái này mang cánh gà u như là bị nướng chín một dạng có thể nóng chết ta mất ta lại không nổi nữa số hai tôn giả ta đã trải qua đảo móc tới đất tâm còn dư lại giao cho các ngươi đại nữ vương đứng ở trên vong linh chiến thuyền đoán trách ngự khí nói đại nữ vương dưới chân vong linh chiến thuyền thanh đẹp đều ẩm ẩm. chương t t ra bảy trăm hai mươi mốt bàn cổ sư huynh bắt đầu thôn vệ hấp thu tinh cầu năng lượng bản nguyên hai chương bảy trăm hai mươi mốt bàn cổ sư huynh bắt đầu thôn vệ hấp thu tinh cầu năng lượng bản nguyên hai vong linh chiến thuyền đã bắt đầu bản thân chữa trị bị đại nữ vương nóng hư thanh đẹp người lại đi xuống một chuyến đem ta cái này phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu phóng tới ngôi đào xong trong hố sâu lôi khắc cười nói lấy tay trái dơ cao lấy ra phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu không đi chính ngươi đi thôi xuống lần nữa đi ta muốn bị hâm c h í n t h ấ u ta đều liên tục hơn năm giờ ngâm tại nóng h ổ i trong nham tương đào hàng ta hiện tại không được đừng không cầm gà ổ làm người nhìn đại nữ vương nhanh khoát tay vừa nói cũng cho lôi khắc phô bày hạ nàng cái kia hai tay bên trên trước đó sắc bén màu xanh trắng kim loại móng v ố t hiện tại cái này kim loại móng v ố t phía trước đều xuất hiện chút v ế t cắt nhìn dạng bởi vì tại dưới nhiệt độ cao tiếp tục đóng bóc cũng bị hao tổn bất quá lôi khắc đoán chừng cái này màu xanh trắng kim loại móng vớt là cùng đại nữ liền có thể bản thân khôi phục lôi k h ắ c nhìn đại nữ vương hiện tại bộ dáng đại nữ vương là thật không định xuống lần nữa nham tương đi thả bản thân cái này phiên bản thu nhỏ hồng hoang địa cầu tuất ta còn dư lại giao cho ta đến lôi k h ắ c vừa nói khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng bay đến phun ra bên trong nham tương phía trên lôi k h ắ c trực tiếp nâng tay trái lên dùng sức hất lên hồng hoang địa cầu đi ngươi lôi k h ắ c hô âm thanh liền đem hồng hoang địa cầu ném cái này chính đá phun xuất tương cửa hầm ngầm bên trong đồng thời lôi khắc tại ném ra cái này phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu thời điểm đem ấy cái chân ám luôn thuật vòng vòng đeo vào cái này hồng hoang trên địa cầu. đến thời gian ngắn tỉnh lại hạ trong ngủ mê bản cổ thượng thần thần thức còn để bản cổ sư h u y n h đợi lát nữa thôn phệ thế giới này năng lượng bản nguyên hồng hoang địa cầu dị thường dám chắc lôi khắc đến không lo lắng có được bản cổ thượng thần thần thức hồng hoang địa cầu biết bị nơi này nhàm tương hòa tan dù sao cái này phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu thế nhưng là đi qua vũ trụ lỗ đen nổ tung vật chất tối phong bạo tầy lễ bị áp suất sau lưu giữ lại phiên bản thu nhỏ hồng hoang địa cầu tại lôi khắc ném cầu lực lượng phụ trợ hướng về cái hang lớn này bên trong rơi đi vất quá rơi xuống một nửa phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu lôi khắc cảm ứng nơi này nhảm tương nhiệt độ cao mặc dù mình vừa mới ở trên vong linh chiến thuyền nhìn mọi người đào hố thời điểm đã đem gờ d i n lặn tờ rịn h lại lần nữa bổ sung năng lượng nhưng là lôi khắc lo lắng coi như mình mặc vào đèn xanh chiến y sau chống đỡ nham tương nhiệt độ đem cái này phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu đưa vào địa tâm chỗ một khi hồng hoang địa cầu bên trong ban cổ thượng thần thần thức đột nhiên khởi động thôn vệ thế giới năng lượng bản nguyên pháp lực mình tới thời điểm khoảng cách quá gần khả năng bản thân còn không dễ dàng tăng lên đi lên t h u tính cũng bị bản cổ sư h u n h cho một lên thôn vệ cái tia tự rót nấm mốc lôi khắc nhìn xuống tay phải kim kim cô đ ồ n g dài ra biến lớn đi ngươi lôi k h ắ c trực tiếp trên không trung không chê trong tay kim cô đ ồ n g biến thành một cái lớn g ậ y dài đi sâu vào trong nham tương đồng thời lôi k h ắ c phát động gờ rin làm tờ d ì năng h n lượng đổi lại đèn xanh chiến ý ỉa để thân thể có thể chống đỡ được kim cô đ ồ n g chuyển tới nhiệt lượng lôi k h ắ c sau đó như là đánh bia một dạng cầm kim cô đ ồ n g nhắm chuẩn trong nham tương phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu liền đột nhiên hướng phía dưới một cái thẳng hận phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu bị kim cô bồng đánh trúng lần này nhanh chóng hạ xuống lấy lôi khác phát hiện kim cô bồng lần này vậy mà ra sức kích phát một lần gấp ba công kích ngẫu nhi c lôi khác tiếp tục mở lấy họa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy lôi khác phát hiện mình đánh bia da cán vẫn rất chuẩn phiên bản thu nhỏ hồng hoang địa cầu chính nhanh chóng hạ xuống tiếp cận đại nữ vương đào mở cái hang lớn kia sau đó tinh chuẩn nhập động lôi khác lập tức đem ngâm tại trong nham tương kim cô bổng thu nhỏ biến thành bình thường lớn nhỏ sau mình cũng bay trở về vong linh chiến thuyền bên trên mặt đất đang thu nhỏ lại bản hồng hoang địa cầu nhập động sau liền bắt đầu hơi lắc lư mấy giây trước đó còn từ nơi này địa động phun ra nhằm t ư ờ n g phun ra độ cao liền bắt đầu giảm xuống sau đó trực tiếp rơi biết địa động phía dưới lôi khác nhìn lấy kết quả này biết bản cổ sư huỳnh thần thức đã bắt đầu phát lực hấp thu tinh cầu này năng lượng bản nguyên hơn nữa nhìn dạng tốc độ hấp thu vẫn rất nhanh địa động nơi xa mặt đất thực vật xanh bắt đầu nhanh chóng khô héo đồng thời khô héo tốc độ hết sức nhanh chóng hướng về toàn bộ tinh cầu cấp tốc q u y t tán cơ hồ trong n á y mắt phóng tầm mắt nhìn tới mặt đất đều biến thành cắt vàng đất khô cằn nhanh các ngư rời đi không gian này, lôi khác hô âm thanh b à n cổ sư huynh hiện tại hấp thu thế giới bản nguyên quá trình bên trong tinh cầu này biến hóa tốc độ so lôi khác dự đoán còn nhanh hơn mấy lần lôi khác có chút bận tâm trung tâm cái kêu phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu hấp thu xong mặt đất năng lượng lại còn hấp thu không trung năng lượng lôi khác lập tức khống chế vong linh c h i ế n thuyền hướng về trước đó mặt đất đại hình đường hầm vận chuyển khẩu bay đi lôi khác cũng cảm giác lại để cho địa cầu cái này hơn một trăm linh người chơi đội ngũ tiếp tục lưu lại thế giới này có chút quá mạo hiểm nếu là một cái xử lý không tốt rất có thể địa cầu cái này hơn một trăm l i ê n cao cấp người chơi đều đi theo tinh cầu này cùng một chỗ hủy diệt hiện tại nhìn tận mắt nhanh chóng tàn lùi tinh cầu địa cầu bạch kim cùng bạch kim cấp trở lên các người chơi cũng không dám dừng lại nữa bọn hắn vừa rồi cũng nghe đến số hai tôn giả cùng đại nữ vương đối thoại số hai tôn giả ném vào cái này đ ả o móc tốt bên trong cái hang lớn hình cầu kia lớn nham n thạch không phải tắt đạn mà là phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu cái này bại bộ kệ đoàn thể số hai tôn giả bây giờ không phải là muốn nổ nát viên tinh cầu này rõ ràng là phải chiếm đoạt rơi tinh cầu này tất cả sinh cơ mặc dù quan sát cái này diện thế quá trình cơ hội khó được bất quá nhìn số hai tôn giả d á n vẻ giống như cũng khống chế không tốt lắm cắn n u ố t uy lực địa cầu cao cấp các người chơi hiện tại cũng không cần số hai tôn giả thúc giục bọn họ bọn hắn sợ hai thán phục sau khi nhao n h a u dùng tốc độ nhanh nhất xông vào mặt đất đất khô cằn bên trên truyền thống trong cửa lớn chạy khỏi nơi này sợ đi chậm bị số hai tôn giả diệt thế uy lực lan đến gần trừ bài bổ kẹ đoàn đội bên ngoài hơn tám mươi mt l a y e rất r nhanh đều tiến vào truyền thống môn bên trong lôi khác lựa chọn bay xuống vong linh trên thuyền chính mình trên không trung các người đi thôi đi theo vong linh thuyền cùng rời đi ta lưu lại lôi khác kiên cường nói ra chủ yếu là lôi khắc không bỏ được cái này thật là d Nếu là bản là cổ số ư v i hai tôn giả lưu lại nữa rất nguy hiểm ngươi nhìn xa xa hải dương cũng bắt đầu trở nên khô cạn hải dương khô kiệt sau rất có thể liền đến phiên bầu trời tiểu nữ vương khuyên hắn là không bỏ được cái kia hồng hoang địa cầu đại nữ vương một câu nói tỏ ra lúc này vẫn là đại nữ vương lý giải lôi khắc trong lòng suy nghĩ số hai tôn giả sư h ì n h chúng ta lưu lại cùng ngươi tiểu bạch bay khỏi vong linh thuyền tiểu thanh cũng bay vọt lên trời đi vào lôi khắc bên cạnh ta có đông hoàng kim trung cháo phòng ngự không có chuyện gì các ngươi lưu lại ta còn muốn phân ra đến lực lượng thủ hộ các ngươi lôi khắc nói ra vậy chúng ta hồi tay ngươi cánh tay bên trong dù sao ngươi là chủ nhân của chúng ta ngươi nếu không tại chúng ta cũng không nhất định có thể còn sống tiểu bạch nói ra sau đó tiểu thanh tiểu bạch trực tiếp biến thành hình xăm trạng thái về tới lôi khắc cánh tay trái cùng trong cánh tay phải ngươi thực chuẩn bị lưu lại không rời、đi. đừng i đ khoe khoang nếu là cảm giác không chịu nổi liền mau tiến vào cái này trừ thiên ôn lai đại hình truyền tống môn dù sao còn sống quan trọng hơn tiểu nữ vương nhanh chóng nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu bài bổ kẹ đoàn thể đám người sau đó cũng không còn lưu lại lôi k h ắ c lập tức khống chế vong linh c h i ế n thuyền mang theo bài bổ kẹ đoàn đội những cái này đội viên c ũ rời đi cái này bị thôn vệ thế giới lôi k h ắ c hiện tại một người dừng lại ở cái này đang bị hấp thu thế giới năng lượng bản nguyên tinh cầu bên trên lôi k h ắ c sử dụng ma pháp lơ lửng áo choàng lơ lửng tại đại hình truyền tống môn phía trên phóng tầm mắt nhìn tới trên tinh cầu này khắp nơi rách nát biến mất dấu hiệu ngọn núi sụp đổ mặt đất sụp đổ thực vật khô héo thế giới này mặt đất cùng trong b i ể n trước đó dân bản địa sinh vật đã ở bị nhanh chóng hút đi trên người sinh mệnh năng lượng biến thành vô số cố bạch cốt sau đó bạch cốt đều vỡ nát biến thành một phấn chương 722. ban cổ muốn tìm vũ trụ người chơi cao cấp nhóm báo thủ một chương 722. ban cổ muốn tìm vũ trụ người chơi cao cấp nhóm báo thủ một lôi k h á c hiện tại tận mắt chứng kiến lấy viên này cái này làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu mấy phút trước còn là một cái cùng loại địa cầu một dạng tràn ngập sinh cơ thế giới hiện tại làm bản cổ hóa thân phiên bản bỏ túi tiểu địa cầu bị bản thân đánh vào đến viên tinh cầu này địa tâm sau liền bắt đầu nhanh chóng suy bại diệt v o n g lấy từng nhóm loài chim đã trải qua bay về phía không trung bọn chúng cũng phát giác được mặt đất không thích hợp nữa sinh tồn nhưng là những cái này loài chim căn bản bay không ra viên tinh cầu này t ầ n g khí quyển dù cho bay đến không trung cũng dần dần bị viên tinh cầu này địa tâm chỗ cái kia hấp thu thế giới bổn nguyên năng lượng hấp thu bọn chúng sinh m ệ n h lực ban đầu là từng cái bay trên không trung chim nhỏ không ngừng từ trên không trung rơi xuống làm tiểu thân thể loài chim tiếp xúc đất khô căn mặt đất sau liền trong nháy mắt biến thành bạch cốt bạch cốt lại hóa thành lôi khác lúc này lơ lửng tại thông hướng hôn chiến chiến trường truyền thống trên cửa chính không nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh cũng có chút cảm giác trong lòng lạnh cả người lôi khác nhanh vận chuyển hết tốc lực phát động đông hoàng kim trung cháo bao lại toàn thân mấy phút đồng hồ sau trên bầu trời bay lượn đại hình loài chim cũng bắt đầu rơi rơi xuống đất tiếp xúc mặt đất thi thể huyết nhục bị thôn vệ xương cốt phong hóa lôi khác hiện tại bao nhiêu lý giải chút hấp thu tinh, tinh cầu này tất cả sinh mệnh năng lượng mười phần tàn khốc thôn vệ phương thức lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn về phía nơi xa có hơn mười danh địa cầu bạch ngân cấp người chơi chính nhanh chóng hướng về truyền thống đại môn bay tới cái này hơn mười danh bạch ngân cấp địa cầu người chơi mặc dù cấp bậc thấp nhưng ở bản cổ bắt đầu thôn v ệ tinh cầu này năng lượng bản nguyên sau bọn hắn có được phi hành kỹ năng hoặc đạo cụ rời đi mặt đất mới sống đến bây giờ lôi khác phán đoán cái này hơn mười danh bạch ngân địa cầu người chơi chính là trước đó lựa chọn dừng lại ở cái này làm tinh người tinh cầu chủ thế giới không nghe bản thân cùng tiểu nữ vương mệnh lệnh l ư u đến cuối cùng không đi bọn hắn đoán chừng là nghĩ đến lưu đến cuối cùng có thể có càng nhiều thu hoạch cái này hơn mười danh bạch ng bọn họ hình dạng đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giải yếu lấy trung nhiên nhân nhanh chóng biến thành đầu tóc bạc trắng lao đầu làn da xuất hiện đông đảo nếp vốn thân thể của bọn hắn thuộc tính tại lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng quan sát đã ở phi tốc giảm xuống lấy cứu mạng số hai tôn một tên bay ở không trung nhanh chóng hướng về truyền thống môn bay tới địa cầu người chơi đối với lôi khắc hô hảo bất quá hắn kêu gọi đầu hàng còn chưa kết thúc thân thể của hắn liền bắt đầu rơi xuống rơi vào đất khô cằn mặt đất sau phong hóa biến thành bạch cốt bạch cốt lại nhanh chóng biến thành bụi bặm triệt đều chưa kịp bay đến chuyển t ố n g môn thoát đi tinh cầu này liền ngao nhao rơi rơi xuống đất bọn họ kết cục đều như thế giống như là tinh cầu này năng lượng bản nguyên một bộ phận bị bàn cổ thượng thần thôn vệ toàn bộ sinh mệnh lực đi theo viên tinh cầu này cùng một chỗ diệt vong lôi khác bất đắc dĩ lắc đầu những cái này người chơi không nghe bản thân mới bắt đầu khuyên cáo cũng coi như gieo gió gặp bão bất quá lôi khác phát hiện bản thân đông hoàng kim trung cháo mở ra cho đến bây giờ cũng không có tiêu hao một tia sức chịu đựng giá trị đông hoàng kim trung cháo không có bị thương tổn mình cũng không có bị hấp thu đi bất luận cái gì hình thức năng lượng b ả n cổ sư huynh hấp thu viên tinh cầu này năng lượng bản nguyên quá trình bên trong nhìn dạng là tránh đi bản thân người sư đệ này lôi khác cảm giác bản cổ sư huynh bao nhiêu coi như có chút lương tâm a là tốt sư huynh mặc dù tạm thời không có bị hút đi sinh mệnh năng lượng lôi khác cũng không dám di động rời xa cái này trừ thiên o n l i n e mở ra đại hình truyền thống môn trên không vị trí lôi khác tiếp tục lựa chọn lơ lửng ở chỗ này chờ đợi lấy bản cổ thượng thần thần thức c h i t để thôn phệ hấp thu xong viên tinh cầu này năng lượng bản nguyên sau bản thân lại cử động lôi khác cũng làm lấy chuẩn bị nếu như một khi phát hiện đông hoàng kim trung cháo bắt đầu tiêu hao bản thân sức chịu đựng giá trị bản thân không chịu nổi lời nói cũng phải nhanh chóng tiến vào truyền thống trong cửa lớn thoát đi cái này hướng đi tận thế hủy diệt thế giới dù sao tiểu nữ vương trước khi đi dặn dò không sai hay là còn sống trọng yếu nhất lôi khác tiếp tục xem viên tinh cầu này hướng đi diệt vong quá trình đây mới thật là diệt thế lôi khác cảm giác tinh cầu này nếu là dạng này chư thiên ôn lại còn phán định bản thân không hoàn thành diệt thế nhiệm vụ đó cũng không có thiên lý tinh cầu này hải dương đã trải qua triệt để khô cạn đất khô cằn mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách từng đạo từng đạo từ mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có bất luận là thực vật vẫn là động vật đã trải qua đều biến thành cho tàn trên bầu trời tung bay đông đảo cho bụi thật nhiều đều là sinh vật xương cốt phong hóa sau bụi cuối cùng viên tinh cầu này từ trước đó địa cầu người chơi đại quân đảo móc hố sâu chỗ bay ra một cái chừng bằng banh bóng d r u kim sắc thạch đầu hình cầu hình cầu bên trên còn đứng một cái tiểu nhân tên tiểu nhân này có thể có tay của mình lớn như vậy không sai biệt lắm cao b ả y tấc cầm một cây bữa tiểu nhân ở nơi xa cơ bữa giống như nữa đối bản thân trào hỏi đây cái này chừng bằng banh bóng rổ kim sắc thạch đầu hình cầu, nhanh chóng bay về phía lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng kiểm tra một hồi đây chính là trước đó chư thiên ôn lại cho nhiệm vụ của mình bán thưởng phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu bất quá cái này hồng hoang địa cầu từ nguyên bản đường kính hơn tám mét lớn hiện tại rút nhỏ thật nhiều liền biến thành là bóng rổ lớn nhỏ cũng may bàn cổ thần thức lúc này ngưng tụ chút đã trải qua có thể cụ hiện hóa đứng ở nơi này thạch đầu tiểu cầu phía trên n g ư ơ i liền có thể cho ta thi triển thập nhị đô thiên thần ma đại trợn hướng ta chuyển vận chút huyết dịch cùng thần thức ta liền có thể lần nữa nghịch chuyển khai thiên tích địa từ hồng hoang địa cầu trạng thái biến thành nhân hình thái b ả y tức lớn nhỏ bản cổ tiểu nhân đứng ở lơ lửng tiểu hồng hoang trên địa cầu nói với lôi khác bản cổ sư minh ngươi không phải hấp thu thế giới này năng lượng bản nguyên sao nguyên bản có hồng hoang địa cầu làm sao trở nên càng nhỏ hơn lôi khác sửng sốt một chút mới đôi trước người bậy tức bản cổ hỏi ta hấp thu thế giới này năng lượng bản nguyên tạm thời ngưng luyện ra một cái tiểu thân thể ta vừa mới thử lấy hấp thu thế giới này năng lượng bản nguyên quá trình bên trong. t h i triển lịch triển khai thiên tích địa c ô n g pháp thật đúng là thành công ngưng tụ ra cái này tiểu thân thể hồng hoang địa cầu lớn nhỏ không là vấn đề ta cùng với hồng hoang địa cầu vốn là một thể chỉ cần thần trí của ta tồn tại có thể lại thôn phệ hấp thu hai đạo cùng loại tinh cầu này năng lượng bản nguyên ta liền có thể khôi phục trước đó bị hao tổn một bộ phận thần thức ban cổ tiểu nhân đối với lôi khắc nói lôi khắc cũng không có nghe quá hiểu bất quá nhìn dạng bản cổ là hướng tốt phương hướng phát triển đang khôi phục thường thế loại này thôn phệ cùng loại viên tinh cầu này năng lượng bản nguyên cơ hội cũng không nhiều lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói với bản cổ lôi khác nghĩ đến chính là về sau mình ở phó bản thế giới đào hang thành công thông tới đất lòng lời nói đoán chừng mang theo bản cổ thôn vệ phó bản thế giới năng lượng bản nguyên thuộc về cùng phó bản tia thế giới tinh cầu bên trên tất cả sinh vật là địch coi như chư thiên o n l i n e mặc kệ trên tinh cầu đông đảo ẩn tàng cường giả cũng sẽ xuất thủ ngăn cản mình lần này có thể làm cho phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu thôn vệ đến cái này làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu năng lượng bản nguyên cũng coi như cơ duyên x à o hợp vừa vặn địa cầu an nghỉ người đại quân cùng người chơi đại quân diệt làm tinh người quân đoàn một đường đánh tới chư thiên ôn lai còn ban bố diệt thế nhiệm vụ mới để cho bản cổ thành công cắn nuốt đến tinh cầu này năng lượng bản nguyên số hai tôn giả sư đệ ta thân phận b â y giờ giống như bị chư thiên ôn lai p h á n định là người đạo cụ vật phẩm hoặc sùng vật của n g ư ờ i loại hình tồn tại ta đã biết ngươi là chư thiên ôn lai người chơi thân phận nhưng ta y nguyên thừa nhận ngươi người sư đệ này dù sao ngươi không có làm qua có lỗi với hồng hoang sự tỉnh còn giúp lấy cùng một chỗ thủ vệ hồng hoang ban cổ tiểu nhân cầm bàn cổ phủ nhìn lôi khắc nói nghe được bàn cổ lời này lôi khắc có chút phòng bị nhìn lấy bản cổ tiểu nhân trong tay cái tia bản cổ phủ lôi khắc cẩn thận hồi t thật đúng là chưa làm qua bán đứng hồng hoang địa cầu sự tỉnh mình ở hồng hoang phó bản bên trong phục sinh bản cổ dẫn đầu thánh nhân thủ vệ hồng hoang cùng đến đây xâm lấn hồng hoang thế giới vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn tiến hành tác chiến tác chiến đến cuối cùng chính mình cũng kém chút chết ở hồng hoang phó bản bên trong người vĩnh viễn là ta sư huynh tốt lôi khác đối với bản cổ cười nói lấy có thể được cái này thức tỉnh hồng hoang bản cổ thật thần sau này mình sức mạnh công kích coi như cường đại rồi dù sao bản cổ cái này bậy tấp tiểu nhân mặc dù nhỏ nhưng hắn trong tay bản cổ phủ cũng không có ném còn cầm đây số hai tôn giả sư đệ ta muốn báo thù những cái kia vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn ta hồng hoàng hủy ta thế giới để cho chúng ta sư tôn hồng vận cũng vất lạc còn đem ta đánh thành dạng này ta không thể nhịn bàn cổ tiểu nhân cầm hắn búa nhỏ trên không trung huy động xuống phẫn nộ nói báo thủ nhiều như vậy vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn hồng hoàng ngươi làm sao báo thủ lôi khắc hỏi sau khi hỏi xong liền phát hiện không ổn bản thân không nên hỏi à không nên nói như vậy số hai tôn giả sư lệ ngươi đồng ý giúp ta là được trước giúp ta tìm lại được cùng loại tinh cầu này năng lượng bản nguyên để cho ta thôn phệ sau khi hấp thu ta bị thương thần thức liền có thể khôi phục lại chút sau đó ngươi cho t a t r u y ề n máu c ù n thân g thức, phát đ ộ n g t h ậ p n h ị đô t h i ê n thần ma đ ạ i trận, ta l i ề n có t hồng ể để tiểu triệt truyền viên này hóa h hoang địa cầu biến thành nhân hình thân thể sau đó trước đó những cái kia s â m lấn hồng hoang thế giới vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn bộ g á n g hoặc bọn hắn đặc thù kỹ năng chiêu thức ta đều nhớ kỹ đây chương bảy trăm hai mươi hai ban cổ muốn tìm vũ trụ người chơi cao cấp nhóm báo thứ hai chương bảy trăm hai mươi hai ban cổ muốn tìm vũ trụ người chơi cao cấp nhóm báo thứ hai mỗi cái chủng tộc đặc điểm ta đều trước bền t h như trước đó ngươi còn đụng phải lục nhãn tính nhân chờ ta ta khôi phục thần lực sau trước diện lục nhãn tinh nhân lại đem những cái kia trước đó xâm lấn ta hồng hoang d i ệ t ta hồng hoang thế giới vũ trụ người chơi tinh cầu dần dần đi diệt đi số hai tôn giả sư đệ ngươi có bằng lòng hay không giúp ta nếu như ngươi nguyện ý ta coi như ngươi sùng vật hoặc đạo cụ thân phận lưu lại bảy tấc tiểu nhân bàn cổ tay cầm bàn cổ phủ v ẽ mặt thành thật bộ dáng nhìn lấy lôi khác trở lấy lôi khác hồi phục lôi khác mới phát hiện cái này bàn cổ sư h i n h thực mang t h ủ a còn muốn dần dần đi diệt đi tất cả xâm lấn hồng hoang phó bản vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn tinh cầu đi bất quá lôi khác nhìn lấy hiện tại cái này bàn cổ tiểu nhân biểu lộ nếu như mình không đồng ý. đoán chừng b ả n cổ coi như không công kích mình rất có thể cũng sẽ chính mình đi được b ả n cổ sư huynh ta giúp ngươi nhưng báo thù sự tình không thể gấp tại nhất thời trước đó xâm lấn hồng hoang thế giới vũ trụ người chơi quân đoàn rất mạnh cũng rất nhiều c h ỉ ít ngươi lại muốn thu hoạch được hai đạo thế giới bản nguyên đem ngươi giới chân hồng hoang địa cầu triệt để chuyển hóa thành nhân hình thân thể ta cũng phải lại biến m ạ n h chút sư huynh đệ chúng ta nghiên cứu lại đối với vũ trụ người chơi báo thù sự tình lôi khác đối với trước người cái này một lòng muốn báo thù bàn cổ. cổ đi hiện tại cũng chỉ có thể như thế kéo hắn Cái kia vũ t bàn g cổ tiểu nhân nói với lôi khắc sau đó cái này cầm bản cổ phủ bậy tấp tiểu nhân liền lùi về cái tia chừng bằng banh bóng rổ kim sắc trong viên đá kim sắc thạch đầu chậm chạp hướng lôi khắc bay tới lôi khắc đưa tay tiếp nhận cái này lần nữa thu nhỏ sau kim sắc bóng rổ phiên bản hồng hoang địa cầu lôi khắc sau đó đem cái này bóng rổ bản hồng hoang đ ị a cầu lần nữa gửi vào chư thiên o n l i n e bên trong lôi khắc nhìn xuống đối với tinh cầu này d i ệ t thế hai mươi bốn giờ đến ngược hiện tại chỉ còn lại năm phút đồng hồ tinh cầu này đã là một cái tử vong tinh cầu không có chút nào sinh cơ cũng may chư thiên o n l i n e truyền thống đại môn vẫn còn lôi khắc tiến vào truyền thống trong cửa lớn làm lôi khắc từ nơi này truyền thống đại môn sau khi ra ngoài liền trở về hôn chiến chiến trường trước đó lam tinh người trung tâm truyền thống đại môn khu vực bài b ổ kẹ đoàn thể thành viên đang ngồi ở trên vong linh chiến thuyền chờ lấy lôi khắc tiểu nữ vương cùng đại nữ vương nhìn thấy lôi khắc đi ra đều lộ ra chú l ô i khác sau lưng khi hắn thông qua truyền thống đại môn sau khi ra ngoài cái k i a thông hướng l a m tinh nhân chủ thế giới truyền thống đại môn liền bắt đầu đổ sụp sau đó biến mất chư thiên ôn lai nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở âm tại chỗ có địa cầu người chơi trong đầu vang lên chúc mừng địa cầu người chơi đối với l a m tinh nhân chủ thế giới tinh cầu phá hư trình độ đạt tới chín mươi chín trở lên đạt tới diệt thế tiêu chuẩn l a m tinh nhân chủ thế giới tinh cầu lấy diệt vong bạch ngân đẳng cấp l a m tinh người tại hôn trên chiến, chiến trường bị xóa tên bắt đầu căn cứ địa cầu người chơi đang đối với làm tinh nhân chủ thế giới diệt thế quá trình bên trong độ cống hiến cấp cho tương ứng bảo dương hoặc chư thiên tệ ban thưởng l ô i khác trong đầu sau đó vang lên chư thiên online đơn độc tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả dẫn đầu địa cầu người chơi hoàn thành đối với l a m tinh nhân chủ thế giới tinh cầu diệt thế nhiệm vụ bắt đầu thống kê người chơi số hai tôn giả tại diệt thế quá trình bên trong độ công hiến sớm định ra cho số hai tôn giả một phần l a m tinh người tinh cầu năng lượng bản nguyên lấy không cách nào thanh toán l a m tinh người tinh cầu thế giới năng lượng bản nguyên lấy bị số hai tôn giả có hồng hoang địa cầu hấp thu thuận vệ cấp cho thay thế đền bù tổn thất ban thưởng người chơi số hai tôn giả thu hoạch được n ẫ u nhiên kỹ năng thiên phú thăng cấp cơ hội hai lần người chơi số hai tôn giả thu lôi khác mắt trái trước xuất hiện một cái mâm tròn mâm tròn bên trên phân ra mấy cái khu vực ngăn chứa mỗi cái khu vực bên trong đều viết lôi khắc có kỹ năng thiên phú tên có chân áng ngôn thuật hỏa nhãn kim tinh chân giải cao cấp phân thân triệu hoàn thuận trúng cấp hút máu quang hoàn mâm tròn bắt đầu chuyển động mâm tròn cửa ra cút ra đây một cái tiểu cầu tiểu cầu bắt đầu theo mâm tròn bên ngoài nhấp lô hẳn là tiểu cầu rơi vào khu vực kia khu vực kia bên trong kỹ năng thiên phú liền sẽ thăng cấp l ô i khác cầu nguyện tiểu cầu có thể rơi vào hỏa nhãn kim tinh hoặc phân thân triệu hoàn thuật bên trên dù sao hai cái này kỹ năng hiện tại xem ra uy lực lớn nhất đối với mình cũng thực dụng nhất bất quá khi tiểu cầu cuối cùng t r ư ợ t xuống dừng lại thời điểm lại rơi vào trung cấp hút máu quang hoàn khu vực sau đó tiểu cầu liền biến mất kỹ năng thiên phú trung cấp hút máu quang hoàn khu vực bên trong chữ cũng trong nháy mắt biến thành cao cấp hút máu quang hoàn lôi khác cảm giác có chút đáng tiếc kiểm tra một hồi cao cấp hút máu quang hoàn hiệu quả cao cấp hút máu quang hoàn có thể thăng cấp vâng sáng bị động loại kỹ năng không tiêu hao mp có thể tùy thời mở ra cùng cao cấp hút máu quang hoàn phạm vi đường kính một ngàn m bên trong tất cả phe mình binh sĩ cùng người chơi bản nhân công kích xúc phạm tới bất luận cái gì địch quân đơn vị mức thương tổn đem tám phần trăm chuyển hóa làm tương ứng phe mình binh sĩ cùng người chơi bản nhân lượng máu tiến hành bổ sung lôi khác nhìn lấy cái này sau khi thăng cấp cao cấp hút máu quang hoàn bao phủ đường kính phạm vi từ năm trăm m biến thành một ngàn m đồng thời hút máu chuyển đổi tỷ lệ phần trăm từ năm phần trăm biến thành c h ỉ ít so không có m ạ n h a lôi khắc gã đùi bản thân cũng may lần này d i ệ t thế thay thế cái tiêm một phần thế giới năng lượng bản nguyên thiên phú ban t h ư ở n g là kỹ năng thiên phú thăng cấp cơ hội ngẫu nhiên hai lần mâm tròn bắt đầu lần nữa chuyển động lại một cái tiểu cầu xuất hiện ở mâm tròn bên trên đi theo mâm tròn cùng một chỗ chuyển động lôi khắc cầu nguyện lần này tuyệt đối đừng lại rơi xuống cao cấp hút máu quan g hoàn khu vực nếu không mình đều muốn khóc rốt cục tại lôi khắc khẩn trương chú ý xuống tiểu cầu cuối cùng tại cao cấp hút máu quan hoàn khu vực bên ngoài lắc lưu g ớ i lôi khắc khi đều muốn mắng lên trừ thiên o n l i cũng may tiểu cầu không có ngừng chân u xuống ố i rơi cùng c bên n ạ cao phân p thân triệu hoãn thuật trong khu Sau vực. đ mỗi lần triệu hoán phân thân phân thân sẽ có được bản thân trăm phần trăm thuộc tính phân thân có được trí không nhất định cùng bản thân ý thức phục tùng bản tôn mệnh lệnh bản tôn cùng phân thân có thể tiến hành tâm linh cấu thông bản tôn có thể có được phân thân tầm mắt cùng hoàn toàn khống chế phân thân thể tiến hành hành động triệu hoán sau phân thân có thể lưu lại lâu dài người chơi số hai tôn giả có thể tùy ý thu hồi phân thân ấm áp nhắc nhở nếu như phân thân tử vong cần khoảng cách hai mươi bốn giờ mới có thể lần nữa tiến hành triệu hoán lôi khắc nhìn lấy cái này sau khi thăng cấp phân thân triệu hoán thuật từ nguyên lai、like、phục chế có được chính mình b ả n này tôn tám mươi thuộc tính trực tiếp biến thành trăm phục chế bản thân toàn bộ thuộc tính thì tương đương với gọi tới phân thân chứ sẽ không dùng bản thân b ả n này tôn kỹ năng bên ngoài phân thân thực lực tăng lên bản thân hai mươi toàn bộ thuộc tính thuộc tính phương diện đã đợi cùng với chính mình cái này bà tôn lôi khắc lần này hài lòng cảm giác cái này diện thế phó bản cho ban thưởng coi như không tệ chẳng những quá trình bên trong để b ả n mini hồng hoang địa cầu thu được một phần thế giới năng lượng bản nguyên còn để cho mình bình thường sử dụng phân thân triệu hoán kỹ năng năng lực cũng đề cao một đoạn lôi khác thử lấy sử dụng chân phân thân triệu hoán thuật đem phân thân triệu hoán đi ra cùng phân thân trò chuyện chút nhìn xem có còn hay không là trước đó bản thân nhận biết cái kia phân thân ký ức có hay không biến không sai bản tôn cũng không buộc ta tự bạo hy sinh một lần thực lực rốt cục tăng lên chút nhưng ngươi điểm tiếp tục cố gắng dưới về sau lại để cho kêu gọi ta kỹ năng thăng cấp mấy lần để cho ta cũng có thể có được ngươi kỹ năng liền hoán mỹ phân thân sau khi xuất hiện huy động hạ cánh tay Cũng gửi lôi ấ y nói với l khác Lôi k h á cười n h ha hả hướng về phía phân thân vừa nói trước cho phân thân vẽ một bánh nướng đi phân thân lần này hài lòng nhẹ gật đầu ngươi tiếp tục cố gắng ta phát hiện đồ tình cầu ban t h ư ở n g không sai tranh thủ nhiều đồ mấy cái phân thân nói lôi khác nghe xong có chút lúng túng lôi khác nhưng biết đồ t ì n h cầu cũng không có dễ dàng như vậy lần này là địa cầu vận khí tốt lại thêm bản thân dùng hội nghị quảng bá loa nhỏ cái này đặc thù đạo cụ triệu hoán địa cầu an nghỉ người đại quân mới đánh bại làm tinh người không phải lần này địa cầu người chơi cùng làm tinh người một trận chiến ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây ngươi cũng mệt mỏi đi về nghỉ ngơi trước đi lôi khác vừa nói đem phân thân thu hồi lôi khác tiếp tục xem thu hoạch của mình hiện tại bản thân c h ư thiên tệ lại nhiều trừ cái này lần diện thế nhiệm vụ hủy đi làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu lấy được một ngàn vạn chư thiên tệ ban thưởng bên ngoài trước đó bản thân dẫn đầu ba ngàn sở b ạ n tạ dũng sĩ cùng triệu hoán đến ăn nghỉ người đại quân cùng làm tinh người chiến đấu lại thêm tại làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu phá hủy những cái kia khoa học kỹ thuật thành thị chư thiên online cũng là cho chư thiên tệ tưởng thưởng lôi khác hiện tại hết thể có một nghìn sáu trăm năm mươi vạn chư thiên tệ cái này khoản tiền lớn chờ ngày một tháng bảy triệu hoán vong linh thành bảo lần nữa đổi mới đi ra vong linh minh lại có thể triệu hoán một đại đội hộp biến thân giết chóc giá trị cũng tăng lên bất quá tăng lên có chút chậm、chạm. mặc dù có vong linh thành bảo cùng tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí biết phân cho bản thân chút giết chóc giá trị trước đó thời điểm chiến đấu mình cũng chém giết đông đảo làm t i n h người chơi bất quá bây giờ thực lực mình sau khi tăng lên bản thân cần đánh giết bình quân thuộc tính giá trị cao hơn mình đánh giết sau mới có thể thu được giết chóc giá trị lôi khác nhìn xuống mình bây giờ một biến thân giết chóc giá trị là bảy mươi hai điểm khoảng cách sơ cấp một biến thân thấp nhất một trăm điểm giết chóc giá trị còn kém hai mươi tám điểm đây đ o á n chừng còn phải lại giết hai mươi tám cái vương giả sơ cấp bệnh nhân mới có thể đến đạt một trăm điểm giết chóc giá trị chính mình mới có thể tiến hành sơ cấp một biến thân triệu hoán sở hạt tạ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị hiện tại chỉ còn lại mười lăm điểm trước đó tại hồng hoang phó bản bên trong thật vất v ả ăn tới ba điểm đồ ăn cánh năng lượng giá trị đều dùng bất quá dùng hiệu quả về sau quả thật là rất không tệ lôi khác chuẩn bị về sau đi phó bản thế giới chú ý chút nếu là phó bản trong thế giới có thể thu được cao năng lượng đồ ăn nhất định phải ăn nhiều chút đồng thời cũng mang theo bản nha trung linh cũng nhiều ăn chút để bản nha trung linh cũng bổ sung đầy sức chịu đựng giá trị đến lúc đó có đông hoàng kim trung cháo kỹ năng này bản thân thì tương đương với có cái vô địch kỹ năng lôi khác mắt nhìn bản thân trung cấp vong linh chiến t h u y ề n lần này cùng lam tinh người đại chiến cùng diện thế sau trung cấp vong linh chiến t h u y ề n đã đến thăng cấp danh giới nhìn dạng chỉ cần lại hấp thu mười mấy cái linh hồn năng lượng liền có thể thăng cấp biến thành cao cấp vong linh chiến t h u y ề n đến lúc đó vong linh chiến t h u y ề n bên trên vong linh pháo đài số lượng cùng lực công kích đều sẽ tăng cường lần này đối với lam tinh người một trận chiến như thế tính toán lôi khác cảm giác thu hoạch còn đầy nhiều c h ắ c không được vũ trụ người chơi đều nóng lòng x â m lấn công chiếm những tinh cầu khác trận đại chiến này đánh xuống tính cả chư thiên online ngoài định mức cho bán thưởng so với chính mình đơn độc và phó bản thu hoạch lớn hơn bản thân gửi lại ở trong chư thiên online cái kia bóng rổ lớn nhỏ màu vàng phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu bên trong bảy tấc tiểu nhân bản cổ thượng thần thân thức lại bắt đầu ngủ say lôi khác nghĩ đến bây giờ bản cổ sư m i n h giống như bởi vì hồng hoang thế giới bị hủy trở nên dị thường tức giận bản cổ tại chấp nhất tại báo thủ đô bản cổ muốn cùng tất cả xâm lấn hồng hoang thế giới vũ trụ người chơi là địch nhìn dạng đồ những cái kia vũ trụ người chơi tinh cầu mới có thể cam tâm lôi khác cơ khổ cũng may bản cổ sư h u n h chỉ lấy đến một phần thế giới năng lượng bản nguyên còn kém hai phần mới có thể để cho hắn tại hồng hoang thế giới tiêu hao lưu lư Đến l ú cái đó mới có mới tìm m tinh thể thân thả tinh huyết bản u chuyển cùng thức, dùng vận thần thức, cho hắn thêm dùng thập nhị cho thêm thập t đô ê này thần trợn, chết h ma đại trợ, để o n thành lịch h c u ể n thiên tích địa nghi sinh. này khai tích thức phục địa Cái này, bản cổ sư h u n h hiện tại giống như sát khí có chút trọng đoán chừng là hắn cố hương đều bị hủy có chừng ân sư cũng vẫn lạc nguyên nhân đi lôi khác nghĩ đến bản thân có cơ hội phải thật tốt khuyên bảo hạ bản cổ sư h u n h nói cho hắn biết thế giới có rất nhiều mỹ hảo đồ vật không chỉ là có báo t h ủ hẳn là bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật bất quá nghĩ đến thành phật lôi khác lắc đầu giống như tam đại phật tại thủ vệ hồng hoang thời điểm bị vũ trụ người chơi đưa tiến sau không tiếp tục trở về bạn cổ sư huynh hiện tại mang thủ rất có thể nhìn thấy tam đại phật thời điểm lại còn truy cứu trách nhiệm tam đại phật không có xuất toàn lực lần nữa chạy về hồng hoang thế giới thủ vệ hồng hoang khuyết điểm đến lúc đó bản thân cái này bạn cổ sư huynh cùng tam đại phật lại đánh bắt đầu liền thiệt thoái mình bây giờ mới cảm giác mình lấy được đạo cụ này phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu thật đúng là có chút sầu người a lôi k h á c quyết định trước không nghĩ tới dù sao lại lấy tới hai phần thế giới b u ồ n nguyên cơ hội gần nhất cũng rất mong manh bản cổ sư huynh có thể triệt để phục sinh không nhất định hầu niên mã nguyệt nào nữa để hắn trước ngủ say đi số hai tôn giả thu hoạch thế nào tiểu nữ vương tới một mặt vui vẻ hướng về phía lôi khắc hỏi tiểu nữ vương t r a hỏi cắt đứt lôi khắc bản thân tự hỏi lôi khắc nhìn về phía tiểu nữ vương đại nữ vương còn có tại chỗ mười hai tên bài bổ kệ đoàn đội người chơi g i ả dặn kinh nghiệm những người này trên mặt cũng bao nhiêu lộ ra chút vui sướng biểu lộ những cái này bài bổ kệ đoàn đội người chơi g i ả dặn kinh nghiệm có vẻ mặt này cũng không phải chỉ cảm thấy nhân loại người chơi chiến thắng cũng tiêu diệt làm t i n h người cái này uy hiếp tuyệt đối là bọn hắn những người này thu hoạch cũng không tệ lần này thu hoạch còn tốt chính là dùng xong quảng bá hội nghị loa nhỏ cái này hôn chiến chiến trường đại hình duy nhất một lần đạo cụ có chút đáng tiếc về sau gặp lại cùng là bạch ngân đẳng cấp tinh cầu tiến công địa cầu lời nói chúng ta nhưng không có loại này có thể điều động địa cầu trăm vạn ăn nghỉ người đại quân thần khí lôi khắc cười nói lấy lôi khắc không có cho bài b ổ kệ đoàn thể người giảng bản thân cái kia đạo cổ phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu bên trong bản cổ sư hình một lòng muốn đ ổ diện đông đảo vũ trụ người chơi cao cấp tinh cầu sự t ì n h để tránh bài bộ kệ đoàn thể người áp lực quá lớn chịu không được còn muốn chui vào chúng ta hôn chiến trung tâm chiến trường khu vực truyền thống đại môn so với trước kia khó gấp trăm lần đồng thời chúng ta hôn chiến chiến trường bốn cái thành bảo cũng có cùng loại lồng phòng ngự pháp trận tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí mười vạn tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trường thành trận pháp quả nhiên danh bất hư truyền ngươi một hồi hồi vong linh thành bảo cái kia nhìn vừa nhìn liền biết đại nữ vương nói à đi đi xem một chút đi vong linh thành bảo triệu hồi ra tần thủy hoàng cái này tam đại kiện sau ta vẫn tại làm tinh người bên này chiến đấu còn không có trở về nhìn qua đâu lối khác nói ra lối khác sau đó đem tiệu thanh tiệu bạch phóng ra để hai người bọn họ cũng cảm thụ xuống thắng lợi vui sướng một bên đạn s ỉ ẹn văn pháp sư bay tới nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn một cái đại hình truyền t ố n g ma pháp môn xuất hiện ở vòng linh chiến thuyền phía trước lôi khác đứng ở vòng linh chiến thuyền khô lâu đầu thuyền phía trước nhất cầm kim cô đ ồ n g chỉ hướng phía trước bày một đi tới tư thế khống chế vòng linh chiến thuyền chạy bay vào cái này truyền t ố n g ma pháp trong môn vòng linh chiến thuyền sau khi xuất hiện vòng linh thành bảo cùng bên giới trưởng thành phương đông đảo địa cầu các người chơi bắt đầu g e o họ hô to bài bộ kệ bài bộ kệ số hai tôn giả tiểu nữ vương đại nữ vương lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tinh dò xét năng lực phóng tầm mắt nhìn tới cái này mới xuất hiện trường thành chất pháp lại đem nguyên bản địa cầu người chơi có bốn cái thành bảo cho liên tiếp đến cùng nhau đem khu vực trung tâm truyền t ố n g đại môn bao vây lại cao ngất trường thành cùng lâu đài tường ngoài một dạng cao trường thành trên tường thành đông đảo cầm vũ khí tượng binh mã đang đi lại tuần tra cái này đồng thời rất nhiều tượng binh mã còn ở trên trường thành làm phòng ngự tiến tháp lôi k h ắ c kiểm tra một hồi vong linh thành bảo tần thủy hoàng tam đại kiện dự trữ chư thiết tệ hiện tại có ba ước chư thiết tệ nhưng cái này ba ước chư thiết tệ còn tại dần dần chậm chạp giảm bớt hẳn là mười vạn tượng binh mã tự chủ ở trên trường thành làm có thể công kích từ xa tiến tháp đang tiêu hao tần thủy hoàng tam đại món trừ thiên tệ dự trữ mười hai cái to lớn đồng nhân lúc này ở trong địa cầu tâm khu vực truyền thống đại môn phụ cận chia mười hai cái nơi hẻo lánh đ ư n g đấy có cái này tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí thủ vệ địa cầu tại hôn chiến chiến trường truyền thống đại môn lôi khắc cảm giác về sau địa cầu chủ thế giới trước đó thường thường liền xuất hiện xâm lấn vũ trụ người chơi sinh vật biết số ít lần chương bảy trăm hai mươi ba thực lực và kỹ năng tăng lên hai chương bảy trăm hai mươi ba thực lực và kỹ năng tăng lên hai hiện tại có vũ trụ người chơi muốn chui vào địa cầu chủ thế giới cũng không dễ dàng trước phải qua có mười vạn tượng binh mã thủ vệ trưởng thành sau đó còn muốn tại mười hai đồng nhân không coi vào đâu trực nhập thông hướng địa cầu khu vực trung tâm truyền t ố n g đại môn mới được l i ê n cái này phòng ngự cấp bậc phổ thông vũ trụ người chơi tiểu đội nhìn thấy đều sẽ lựa chọn tránh lui dù sao lôi khác nhìn sau nghĩ đến đổi lại chính mình cũng sẽ không lựa chọn cứng đầu xông vào địa cầu khu vực trung tâm truyền t ố n g đại môn lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng t r a xét tạo dựng lên trưởng thành cái này trưởng thành còn trong hàm chứa trận pháp năng lượng hình thành một cái lớn pháp trận phòng ngự chỉ cần tứ đại thành bảo hoặc trường thành nhận cường độ nhất định công kích cái này trường thành phòng ngự trận pháp cũng sẽ bị khởi động hiệu quả hẳn là cùng l ồ n g phòng ngự tương tự nhìn thấy tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí như thế ra sức hoàn toàn vượt ra khỏi lôi khắc trước đó dự đoán lôi khắc hưng phấn sau khi cũng yên tâm về sau mình ở chủ thế giới sinh hoạt cùng loại lần này làm tinh người chui vào địa cầu chủ thế giới sự kiện biết giảm xuống rất nhiều địa cầu thế lực tại hôn chiến chiến trường phòng ngự thế công hiện tại rốt cục tính đạt tới tương đối an toàn phòng ngự cấp bậc lôi khắc sau đó kiểm tra một hồi bản thân vong linh thành bảo vong linh thành bảo đang ở hao phí tự thân dự chữ chứ thiên tệ đối với cửa lâu đài tường thành cùng lớn thi v u tháp tiến hành chữa trị đây bây giờ nhìn vong linh thành bảo tốc độ chữa trị rất nhanh mặc dù lôi khắc không biết trước đó vong linh thành bảo tại chống cự làm tinh người xâm lấn thời điểm bị hao tổn tới trình độ nào bất quá dựa theo vong linh thành bảo bây giờ tốc độ chữa trị đoán chừng không đến một ngày một tòa mới tinh vong linh thành bảo liền có thể xuất hiện đồng thời lần này chữa trị sau vong linh thành bảo hẳn là so trước đó vong linh thành bảo lực phòng ngự còn mạnh hơn một chút ma pháp phù văn hiện tại khắc vào trên tường trở nên càng nhiều lôi khắc nghĩ đến lần này vong linh thành bảo thủ thành thời gian chiến tranh lợi chính mình cái này vong linh thành bảo thành chủ không có ở bên trong lâu đài bản thân dẫn đội ra ngoài đánh lam tinh người mới không cho vong linh thành bảo tăng lên kèm theo lực công kích cùng lực phòng ngự lần sau có vũ trụ người chơi công thành bản thân cái này vong linh thành bảo thành chủ đóng giữ vong linh thành lời nói vong linh thành bảo tự thân công kích và lực phòng ngự còn có thể tăng cường địa cầu phòng vệ quân và mấy người chơi công hội hội trưởng mới vừa cho chúng ta bài b ổ kệ đoàn đội phát tới thư mời mời chúng ta tham gia địa cầu tiệc ăn mừng ngay tại đêm nay tiểu nữ vương hướng về phía vong linh chiến thuyền bên trên bài bộ kệ đội viền nói lần này tiệc ăn mừng sẽ không lại để cho chúng ta triển lộ kỹ năng đi có xuất tràng p h không đại nữ vương nghe xong tùy ý hỏi dù sao trước đó địa cầu phòng vệ quân tại địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp trước đó tổ chức lần kia l ạ i hội làm cũng không địa đạo bọn hắn sẽ không lại để cho chúng ta triển lộ kỹ năng chỉ bằng lần này diệt l a m tinh người sáu cái thành bảo cũng đem l a m tinh chủ thế giới d i ệ thế t chúng ta bài bổ kẻ thực lực đã trải qua không cần lại trước bất kỳ ai biểu hiện ra còn s u ấ t trang phí bọn hắn không có sách tiệc ăn mừng giống như không có cho s u ấ t trang phí tiểu nữ vương rất tự hào nói lôi khác nhìn lấy tiểu nữ vương cùng đại nữ vương n g h ĩ nghị sau, sau đó nói ra vậy tối nay liền đi tham gia địa cầu người chơi tiệc ăn mừng đi dù sao chúng ta bài bổ kẹ đoàn đội lần này trong đại chiến có thể nói xông vào tuyến đầu cứu vớt địa cầu cũng nên buông l ò n g xuống đại nữ vương n g ư ơ i phụ trách cùng địa cầu phòng vệ quân cùng người chơi công hội nhóm trao đổi có thể cho bài bổ kẹ đoàn đội muốn tới chút trừ thiên tệ đền bù tổn thất tốt nhất tự lấy ta lần này dùng hết triệu h o á n ăn nghỉ người đại quân hội nghị loa nhỏ mở cớ ngươi nhìn lấy đòi đi đồng thời ta cái này trong hộp thư còn có một phần địa cầu ăn nghỉ người đại quân lưu lại liên quan tới ăn nghỉ người bị giam cầm phó bản thế giới tin tức cùng một chút ăn nghỉ người muốn chủ thế giới bọt hán thân nhân lời nhắn n ủ lời nói sau đó ta đem trong hộp thư nội dung, đóng gói chuyển cho ngươi cùng tiểu nữ vương ngươi và tiểu nữ vương nghiên cứu một chút có hay không thích hợp chúng ta tiến vào phó bản có thể ở thuận tiện cứu vớt mấy cái an nghỉ người quá trình bên trong còn có thể làm một ít chỗ tốt còn dư lại tư liệu chúng ta không cần liền đều cho địa cầu phòng vệ quân đi xử lý địa cầu phòng vệ quân hẳn rất muốn phần tài liệu này hơn trăm vạn an nghỉ người cho tin tức của ngươi chúng ta căn bản không có tinh lực đi phân tích đồng thời những cái này an nghỉ người lưu lại ghi chép phó bản trong thế giới cho phép trong đó khả năng có thật có giả người truyền tống cho ta đi ta trực tiếp chuyển cho địa cầu phòng vệ quân để bọn hắn đi phân tích đi trước i ể u nữ hết để cho địa cầu phòng vệ quân đi phân rõ phó bản tin tức thật giả đi địa cầu phòng vệ quân trước đó còn muốn giải cứu an nghỉ người đâu ngươi trong hộp thư phần này tin tức vừa vặn có thể bàn cho bọn hắn bọn hắn gặp được độ khó cao phó bản không cứu lại được người thời điểm lại còn hoa chư thiên tệ mời chúng ta bài bổ kẻ xuất thủ lôi khác suy nghĩ một chút cũng phải à, những cái kia bị giam cầm ở phó bản thế giới an nghỉ người đoán chừng muốn thoát khốn đối bọn hắn phó bản mức độ nguy hiểm miêu tả nhất định sẽ hướng thấp nói đồng thời bị giam cầm ở phó bản trong thế giới lớn có cái người chơi khác khả năng đã trải qua trong lòng b ấ p méo trực tiếp dựa theo a n nghỉ người cho tin tức đi phó bản thế giới cứu bọn họ liền như là gỡ mìn một dạng không nhất định cái kia phó bản liền nổ được các ngươi nhìn lấy xử lý đi ban đêm ăn mừng y ế n h ộ i là mấy điểm ở nơi nào tổ chức lôi khác hỏi tiểu nữ vương tám giờ tối trường thành giới thành, tới gần Vong Linh thành bảo chỗ tổ chức lần này địa cầu phòng vệ quân có kinh nghiệm biết địa cầu người chơi người tới số lượng khẳng định nhiều địa cầu hiện h ư u bốn cái thành bảo một cái cũng chứa không nổi ngươi nhìn bên d ư ớ i trường thành vị trí kia hiện tại địa cầu phòng vệ quân đã bắt đầu làm hội trường đâu tiểu nữ vương đưa tay cho lôi khắt chỉ xuống vậy ta về trước đi họ phờ lìn nghỉ ngơi từ ngày mùng ngày hai tháng sáu dạng sáng liền lên dây chiến đấu về sau lại đi làm tinh người tình cầu kia diệt thế ngây người hai mươi bốn giờ ta nên trở về đi ngủ một giấc đi đêm nay mới có tinh lực tham gia ăn mừng đến hội lôi khắt nói được bài bổ kẹ đoàn đội trước giải tán có việc trong đám sẽ liên lật lại Tiểu nữ vương nói. Giải tán, ta t nói. Giải đi nữ vương vặn vừa ì một địa quan cầu chỉ quân u phòng h vệ nữ n giây Lôi linh khác khống chế chiến sau vong t sau lôi khác ở bên trong vong linh thành b ả o biến mất về tới chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong lôi k h ắ c kiểm tra một hồi hiện tại chủ thế giới thời gian là ngày mùng ngày ba tháng sáu dạng sáng năm giờ nữa này thời gian vừa vặn ra khoang thuyền hình trứng sau còn có thể trường học quán cơm ăn đ i ể m tâm lại về phòng ngủ đi ngủ lôi k h ắ c sau đó lựa chọn rời khỏi khoang thuyền hình trứng làm lôi k h ắ c lần nữa mở hai mắt ra chỗ ở mình khoang thuyền hình trứng kim loại cái nắp đã trải qua bên trên lật r a mở lôi k h ắ c theo trứng trong khoang thuyền cất bước đi ra nhìn xuống trước đó mấy nam khi ống cùng tiểu mập mạp chỗ ghi danh khoang thuyền hình trứng ba cái kia khoang thuyền hình trứng kim loại cái nắp đều là bên trên lật da mở trạng thái cái này ba tên bạn cùng phòng nhìn dạng đã trải qua rời đi trước cái này khoang thuyền hình lôi khác cũng mau chạy bộ ra khoang truyền hình t r ứ n g phòng học xuống lầu rời đi lầu dạy học lầu chính hướng về trường học quán cơm đi đến nay thời gian trường học quán cơm mới vừa mở bữa sáng đều không chuẩn bị đầy đủ đâu tới ăn cơm học sinh rất ít lôi khác đến rồi một bát cháo cùng một chương khoai tẩy bánh lúc đầu muốn lại đến một cái trứng gà cùng thức nhắm kết quả trứng gà cùng thức nhắm đều không làm tốt đây lôi khác quyết định t r ư ớ c chịu được ăn chút ăn xong hảo nhanh trở về phòng ngủ đi ngủ không đến ba phút lôi khác liền đã ăn xong cái này đơn giản bữa sáng sau đó bước nhanh hướng về bản thân phòng ngủ đi đến đinh, đinh đinh trên đường lôi khác nghe được điện thoại di động của mình văng lên nhìn xuống là mội mội mình tiểu vũ phát tới tin nhắn lôi khác ta bị bắt đi ngươi cũng không cho cha ta gọi điện thoại hỏi một chút ta liền nói trước đó ta bên trong ác mộng ngươi còn không nghe lần này ta bị bắt đi cùng ta trong cơn ác mộng hoàn cảnh tốt giống ngươi liền nói ngu ngốc còn khuyên ta muốn lớn mật đối mặt ác mộng ngươi lần chết rồi lôi khác nhìn lấy tiểu vũ gửi tới nội dung tin ngăn sau cười cười chính mình cái này ca ca thế nhưng là rất phụ trách dẫn đội đi hôn chiến chiến trường tiến đánh lam tinh người thành bảo còn đem lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu đều cho dễ thế cũng coi là tiểu vũ báo thù đương nhiên những cái này còn không thể nói cho tiểu vũ lôi k h ắ c lo lắng tiểu vũ nghe t h ế y tình bạo tin tức sau n à n g cái k i a miệng rộng nhịn không được bên ngoài nói như thế mình ở chủ thế giới hiện tại cái này không lo lắng sân trường sinh hoạt coi như không tồn tại đồng thời lôi k h ắ c vẫn là cảm giác tại chủ thế giới luôn có người xấu muốn hại chấm chấm phải giấu kỹ không thể bại lộ thân phận tiểu vũ k a ca đi hôn chiến chiến trường giúp đỡ thủ thành đánh lam tinh người cũng là gián tiếp tại cứu ngươi k a ca là chiến đấu anh hùng t ố t ta mới vừa họ phơ lỉn muốn về phòng ngủ giấc ngủ chờ tuần lễ này ta về nhà trò chuyển tiếp lôi khác cho tiểu vũ hồi cái tin nhắn ngắn sau đó cất kỹ điện thoại bước nhanh hướng về bản thân phòng ngủ đi đến chương 724 t i ể u băng nữ ngươi về sau còn có cơ hội sinh nhật chớ nổi giận một chương 724 t i ể u băng nữ ngươi về sau còn có cơ hội sinh nhật chớ nổi giận một lôi khác đẩy cửa phòng ngủ ra phát hiện bánh nam khi ống cùng tiểu mập mạp đang ở phòng ngủ ăn sâu nướng uống bia đâu nhìn dạng mới vừa ăn không lâu trên bàn xếp đặt một đống sâu nướng mới có mấy cây không cái thẻ lôi lão đại n g ư ơ i trở về đúng lúc cái này sâu nướng cùng bia mới đưa tới vài phút mau tới ăn chung tiểu mập mạp kêu gọi lôi khác lôi khác cũng không khách khí đi sang ngồi lúc này mới hơn năm giờ vẫn chưa tới sáu điểm đâu các người đi đâu đặt thức ăn ngoài đêm nay thật nhiều sâu nướng cửa hàng đều thông hiệu buôn bán để ăn mừng chúng ta địa cầu các nữ nhân đã trở về chúc mừng địa cầu đánh bại lam tinh người chúng ta chọn nhà này sâu nướng cửa hàng gần nhất ba ngày là giá đặc biệt đây nhà này sâu nướng cửa hàng giới thiệu đã nói điếm chủ nữ nhi cùng lao bà đã trở về muốn lại hạ giá ba ngày lôi lao đại mo thừa dịp ăn nóng không đủ ăn ta một hồi lại đi chút mạnh nam vừa nói đưa cho lôi k h ắ c một chai bia lôi k h ắ c tiếp nhận bia cùng phòng ngủ bốn người đụng một cái uống mấy hớp lớn sau cũng bắt đầu ăn sâu nướng tới lôi k h ắ c vừa mới tại quán cơm chưa ăn no nhà này sâu nướng hương vị cũng không t ệ lắm bây giờ không có lam tinh người uy hiếp chuyện t h ì lòng lôi k h ắ c cũng có khẩu vị mạnh nam tiểu mập m ạ p cùng khỉ ốm đều một bộ dáng vẻ rất vui vẻ mở rộng bụng tại ăn uống thả c ử a đây lôi k h ắ c đoán chừng bản thân cái này b à tên bạn cùng phòng lần này đối chiến lam tinh người trong chiến đấu hẳn là thu hoạch rất tốt địa cầu người chơi tại hôn chiến chiến trường đánh rết ngoài hành tinh người chơi cũng tìm được chư thiên tệ ban thưởng đồng thời cơ hồ tất cả địa cầu người chơi đều tham dự làm tinh d i ệ t thế hành động d i ệ t thế sau khi thành công chư thiên ôn lại cho địa cầu người chơi lại còn ngoài định mức tuyên bố ban thưởng trước đó địa cầu người chơi cho vong linh thành bảo quên tiền triệu hoán kiến tạo tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí tốn hao rơi mười ước chư thiên tệ cự nhanh đoán chừng đều kiếm lại còn có còn thừa trong đó vận khí tốt người chơi có có thể được bảo dương ban thưởng lần này đối với lam tinh người một trận chiến thuộc về để địa cầu tại hôn chiến chiến trường thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều lôi khác nhìn lấy m á n nam khi ốm cùng tiểu mập mạp hiện tại cái kia hài lòng dạng bản thân cái này ba tên bạn cùng phòng khẳng định thuộc về vận khí tốt người chơi bọn hắn chẳng những thu được chưa t h i ê n tệ còn thu được bảo dương ban thưởng đoán chừng tại trong hòm đáo mở ra vật phẩm hoặc đạo cụ rất không tệ bộ dáng đinh đinh đinh mấy người điện thoại di động vang lên địa cầu phòng vệ quân tại hôn chiến chiến trường thời gian ngày mùng ngày ba tháng sáu tám giờ tối mở khánh công tiệ tối địa điểm tại hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo bên ngoài trong trường thành xây thành trúc dưới tất cả người chơi đều có thể đi tham gia khi ốm mắt nhìn điện thoại nội dung tin ngắn sau hưng phấn đối với ba người nói lôi khắc một tay cầm địa một tay ăn sầu nướng không nhìn tới cái tin nhắn ngắn này Cái này k hiện á n chiến chiến công h t trận trận tại có tần h thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí phối hợp phòng ngự thủ hộ trong chúng ta khu vực truyền thống đại môn đoán chừng địa cầu thực lực tại bạch ngân đẳng cấp tinh cầu bên trong đã trải qua tính rất cường đại v trên diễn đàn h ta thế chủ mới nói t cuối cùng tại lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu bãi bổ kệ đoàn đội số hai tôn giả để vào lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu khối kia hình cầu tảng đá lớn không phải đặc thù tạ đạn mà là bản mini hồng hoang địa cầu bản mini hồng hoang địa cầu sau đó đem lam tinh người tình cầu sinh cơ đều thôn phệ hấp thu số hai tôn giả khẳng định thông quan h ù n g hoang phó bản mạnh nam cầm bình rượu cùng lôi khắc đụng một cái nói lôi khắc nghe lấy bạn cùng phòng mạnh nam lời nói nghĩ tới mạnh nam trước đó cái kia vương giả cấp mánh liệt bá thiên hạ thân phận tiến vào hồng hoàng phó bản kết quả mạnh nam bị một đống hồng hoàng thánh nhân cường giả còn đầu chết rồi nhục thân chỉ còn lại có linh hồn chạy ra phó bản mạnh nam có đúng không trong hồng hoàng thánh nhân ghi ở đây lôi khác quyết định về sau có thể muôn ngàn lần không thể để mạnh nam biết mình là bản cổ sư đệ còn có được bản cổ sự tình về sau coi như bản cổ phục sinh cũng không thể để mạnh nam cùng bản cổ gặp mặt không phải đoán chừng mạnh nam tại chủ thế giới lại nói hồng hoang thánh nhân nói xấu cũng dễ dàng bị đánh đến chúng ta làm một trận chúc mừng địa cầu tại hôn chiến chiến trường càng ngày càng mạnh lôi khác cầm chai rượu lên hướng về phía ba tên bạn cùng phòng nói ra đến cạn mạnh nam phụ h o ạ làm nhưng ta uống một miệng lớn đi ta bình này còn dư lại bia có chút nhiều tiểu mập mạp vừa nói nhìn lấy trên mặt bàn sâu nướng làm chúc mừng lần này địa cầu tại hôn c h i ế n chiến trường đại thắng cái này thắng lợi quá khó được khi ố m vừa nói cũng đi theo nâng mình lôi khác chú ý hạ khỉ ố m biểu lộ phát hiện khỉ ố m còn có ít lời muốn nói nhưng lại chưa nói bộ dáng lôi khác quyết định hôm nay liền mượn cái này khó được phòng ngủ tụ hội uống rượu cơ hội nhất định phải đem cái này từ tương lai xuyên việt về tới khi ố m c h ú t xe làm sao cũng hỏi ra chút địa cầu trong tương lai khả năng phát sinh tin tức mới được trước đó đặt sâu nướng tên i tiệm kêu cái gì ta lại làm theo đặt trước chút sâu nướng chúng ta lần này uống nhiều một chút chúng ta địa cầu các người chơi hôm nay dạng sáng mới diệt thế lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu buổi tối hôm nay địa cầu phòng vệ quân còn muốn mở khánh công t ệ t tối chúng ta chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lúc này khẳng định không về được trường học đi học chúng ta uống nhiều một chút ăn chút sau đó ngủ trưa ban đêm tỉnh lại đi hôn trên chiến trường địa cầu khánh công t ệ t tối lôi khắc nói được nhưng lần này ta mời khách ta đặt trước là được các ngươi thả an mạnh nam cười lớn vừa nói cầm điện thoại di động lên lại lần nữa hạ đơn lôi khắc nhìn lấy m n h nam cũng bắt đầu hạ đơn cũng không cùng m n h nam đoạt lôi khắc đoán chừng m n h nam tại trên diễn đàn biết được số hai tôn giả thu hoạch bản mini hồng hoang địa cầu hồng h o a n g phó bản bị số hai tôn giả thông quan sau mạnh nam hẳn là nộ g nhận là số hai tôn giả đem hồng h o a n g phó bản bên trong thánh nhân các cường giả đều cho đồ báo thù cho hắn mới vui vẻ như vậy muốn mời khách ăn mừng lôi k h ắ c quyết định để mạnh nam tiếp tục mở cảm thấy đi thôi dù sao hồng h o a n g phó bản thế giới trước đó thật đúng là bị hủy diệt nhưng không phải mình đồ là vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xuất thủ làm bốn người ăn sâu nướng lôi k h ắ c tiểu lượng tốt nhất thỉnh thoảng tìm chủ đề cùng khỉ ố n cà ly mạnh nam điện thoại di động văng lên là đưa thức ăn ngoài đã đi tới phòng ngủ dưới lầu uống ít nhất tiểu mặt mạng ư ờ i lấy chủ động đi xuống lẩu lấy sâu nướng đi mấy phút đồng hồ sau liền lấy đi lên hai đại cái túi sâu nướng còn có chút đồ nhắm tê c a y tôm h ù n g đôi trộn lẫn súp lơ tay xào hải l ệ tử mạnh nam lần này đặt sâu nướng cùng đồ nhắm so lần thứ nhất đặt còn nhiều phòng ngủ bốn người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện lấy đinh đinh đinh lôi khác nghe được điện thoại di động của mình đến tin nhắn ngắn thanh âm nhìn xuống điện thoại thời gian đã trải qua bài hát cùng ba cái bạn cùng phòng ăn hơn một cái giờ chương bảy trăm hai mươi bốn tiểu băng nữ ngươi về sau còn có cơ hội sinh nhận chớ nổi giận hai chương bảy trăm hai mươi bốn tiểu băng nữ ngươi về sau còn có cơ hội sinh n h ậ t chớ nổi giận hai Nhưng lôi cảm giác, mới vừa ăn khắc giác, lôi mới cảm m vừa ộ tiểu nửa uống một nửa, còn không có tận hướng đâu, một ít khỉ ống còn không có chỉ khỉ khắc khắc, kẹ nhìn lấy điện thoại di động của mình, là ai sớm như vậy cho mình nhắn chính mạnh. sinh nhật của ta bị hủy, cũng chưa ăn bên trên bánh sinh nhật, thì của được cứu tiếc của cũng cơm điện động tin. đoàn Đáng ăn bên trên ngươi quán ăn lấy là Lôi là vậy đội đi đ di ai gửi bài mời i ta ta sớm về, bồ bị m tâm thế nào, bắt nào, đ ầ không, có không. rảnh có rỗi Tiểu băng nữ lôi k h ắ c nhìn thấy lại là bản thân ngồi cùng bàn tiểu băng nữ gửi tới tin nhắn bất quá lôi khắc cũng không chuẩn bị lại đi quán cơm theo tiểu băng nữ ăn điểm tâm trong phòng ăn cung cấp ăn cũng không có hiện tại trong phòng ngủ những cái này sâu nướng phong phú đồng thời bản thân cái này phòng ngủ tụ hội còn chưa kết thúc bản thân còn không có quá chén khỉ ông đây nếu như bây giờ ném phòng ngủ ba tên bạn cùng phòng đi cùng tiểu băng nữ ăn cơm chính mình cái này phòng ngủ lão đại khẳng định bị ba tên bạn cùng phòng chế dây ước không rảnh à chúng ta phòng ngủ tại liên hoan uống rượu ăn xuyên đâu chính ngươi đi quán cơm ăn cơm đi lần này sinh nhật bỏ qua sang năm tiếp qua là được ngươi còn trẻ còn có thật nhiều sinh nhật có thể qua chớ nổi giận lôi khắc cầm điện thoại di động lên hồi phục tiểu băng、nữ. sau đó tiếp tục cầm chai rượu lên cùng đám bạn cùng phòng uống rượu ăn sâu nướng tại nữ sinh phòng ngủ tiểu băng nữ đã trải qua cách ăn mặc tốt xuyên qua đầu màu trắng váy liền áo trước người nàng còn để đó một cái chính nàng đạt mới vừa đưa tới loại quả nhỏ bánh sinh nhật tiểu băng nữ đều kế hoạch tốt đợi lát nữa cầm trái cây này bánh sinh nhật đi quán cơm mời lôi khắc ăn bánh bao cùng sữa đậu nành chính nàng ăn trái cây này bánh sinh nhật liền để lôi khắc ở bên cạnh ăn bánh bao uống sữa đậu nành nhìn lấy nàng ăn bánh gà tổ một khối cũng không cho lôi khắc ăn trong lúc đó mặc kệ hốn đà này ngồi cùng bàn lôi khắc nói thế nào mu tiểu băng nữ nghĩ đi nghĩ lại chính mình cũng vui vẻ tiểu băng nữ trước đó phát xong mời tin nhắn đợi mấy chục m i ể u nhìn lôi khắc không gấp phục đều muốn cho lôi khắc gọi điện thoại đinh đinh đinh tiểu băng nữ nhận được điện thoại tin nhắn xem xét là lôi khắc hồi phục tiểu băng nữ khỏe môi vểnh lên lấy bắt đầu nhìn lôi khắc trở về nội dung tin nhắn bất quá khi xem hết lôi khắc trở về cái tin nhắn ngắn này sau tiểu băng nữ tức thiếu chút nữa không có vứt điện thoại di động lời này hôn đản g ngồi cùng b à n lôi khắc so với nàng theo dự đoán muốn ăn điểm tâm hắn vậy mà nói cùng bạn cùng phòng uống rượu ăn xuyên không đổi bản thân đi để tự mình đi không nói còn để cho mình sang năm tiếp qua sinh nhật còn nói với chính mình chớ nổi giận hiện tại tiểu băng nữ cảm giác mình khí đều tức giận điên rồi a a a tiểu băng nữ tại phòng ngủ hô to tiểu băng nữ làm sao vậy thấy ác ngộng a trước người ngươi làm sao để đó cái bánh sinh nhật trước đó ngủ bạn cùng phòng mơ mơ màng màng bắt đầu nhìn lấy tiểu băng nữ nói đem b ù sinh nhật mời các ngươi ăn bánh sinh nhật tiểu băng nữ nhỏ giọng vừa nói mới phát hiện mình hô to đem bạn cùng phòng đánh thức được a vừa vặn vẫy bụng lại nổi lên đến một tên bạn cùng phòng nói sau đó tiểu băng nữ phòng ngủ mấy tên bạn cùng phòng đều d ậ y bổ c h ú c phúc hạ tiểu băng nữ sinh nhật vui vẻ cũng lại bánh sinh nhật bên trên để lên nến sinh nhật điểm hào sau để tiểu băng nữ cầu nguyện sau đó thổi cây nến tiểu băng nữ bắt đầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện ta muốn sớm ngày trở thành hôn chiến chiến trường tiểu băng nữ thần gần với bài bổ kẹ đoàn đội cường giả số hai tôn giả tồn tại thực lực muốn treo lên đánh bản thân tên hôn đ ả n kia ngồi cùng bàn lối khác tiểu băng nữ sau đó bắt đầu thổi cây nến bất quá nhắc tới cũng xảo lần thứ nhất tiểu băng nữ hút một đại khẩu khí thổi cây nến vậy mà còn lại một cái ngọn nến không có sau đó tiểu băng nữ cùng bạn cùng phòng bắt đầu ăn bánh sinh nhật lúc này lôi khắc tại phòng ngủ tiếp tục cùng bạn cùng phòng uống rượu ăn xuyên lại uống hơn nửa giờ mạnh nam đã trải qua uống n g ủ nhưng không phải lôi khắc khi ống cùng tiểu mập mặt rót mạnh nam hôm nay thật cao hứng mạnh nam ăn sâu nữa ư lúc bản thân liền cầm bia lên một bình tiếp lấy một bình uống mạnh nam cứ như vậy bản thân đem mình chút say. tiểu mập mập đã trải qua ăn quá no cũng có chút say, nằm lại hắn trên giường đi ngủ đây hiện tại chỉ còn lại lôi khắc cùng khỉ ống hai người còn tại uống rượu ăn xuyên đây đến khỉ ống vì nhân loại chúng ta người chơi tương lai tốt đẹp uống mình này Lôi khi ắ c cho h k ốm c lời nói nói phân nửa liền đổ vào trên bàn bắt đầu giấc ngủ này khi ốm thỉnh a chúng ta tiếp tục ốm người còn chưa nói xong đâu lôi k h ắ c kêu mấy tiếng khỉ ốm còn lắc lư mấy lần khỉ ốm thân thể nhưng khi ốm đã trải qua ngủ say căn bản không phản ứng lôi khác sau đó thử nghiệm đối với ngủ khỉ ố m hỏi mấy vấn đề nhưng là khỉ ố m căn bản không trả lời sẽ ở đó ngáy ngủ lôi khác nhìn khỉ ố m dạng này cũng là bất đắc dĩ lôi khác cười khổ nghĩ đến cái này từ tương lai trở về xuyên việt chiến sĩ khỉ ố m không hổ là tương lai địa cầu người chơi tuyển chọn tỉ mỉ đi ra rượu phẩm tốt như vậy uống nhiều quá cũng bất l o ạ n nói chuyện ngã đầu đi nằm ngủ còn thế nào cũng gọi là bất tỉnh loại kia như bây giờ lôi khác cũng chỉ có thể đem khỉ ố m n h ấ t hồi hắn trên giường của mình để khỉ ố n đi ngủ đi chỉ còn lại lôi khác một người còn thanh tỉnh sâu nướng cũng có chút mỗi mất phòng ngủ cũng không có lỏ lôi khác cũng không định lại ăn hết lôi khác đứng dậy đi rửa mặt sau ngồi trở lại bản thân trên giường nhỏ đột nhiên nghĩ đến hơn nửa giờ trước tiểu băng nữ giống như hẹn mình trường học quán cơm ăn điểm tâm lôi khác nghĩ đến hiện tại uống chút rượu lại đi quán cơm uống chút cháo cũng được coi như bồi tiểu băng nữ cái này ngồi cùng bạn đem bù một lần sinh nhật tiểu băng nữ còn đi quán cơm ăn điểm tâm không chúng ta phòng ngủ tiểu tụ hội kết thúc đi nhanh hồi phúc ta không phải ta muốn nghỉ ngơi lôi khác cho tiểu băng nữ phát cái tin nhắn ngắn tại nữ sinh trong phòng ngủ tiểu băng nữ đã trải qua cùng bạn cùng phòng ăn bánh màu o n g tiểu băng nữ đổi bộ áo ngủ rửa mặt xong chuẩn bị giấc ngủ lại nghe được điện th vang lên tiểu băng nữ nhìn lấy điện thoại lại là bản thân cái kia hôn đảng ngồi cùng b à n lôi k h ắ c cho nàng gửi tới xem hết lôi k h ắ c gửi tới nội dung tin ngắn tiểu băng nữ lại theo bản năng nhìn xuống bản thân phòng ngủ trên mặt b à n chống không kia tiểu bánh ga tô nhân hoa quả hộp bên trong đã trải qua một khối bánh gà tổ cũng không có không đi tiểu băng nữ khí hồi lôi k h ắ c cái tin nhắn ngăn sau liền đem điện thoại di động của mình tắt máy chương bảy trăm hai mươi lăm tiểu mập mạp ta sẽ không đoạt mặt ngươi bao, bao ăn thu đến tiểu băng nữ hồi phục không đi hai chữ tin nhắn sau lôi khác nghĩ đến tiểu băng nữ cũng đã đi quán cơm ăn xong điểm thơm lôi khác cũng nằm trên giường r ấ t ngủ lôi khác tự mình một người cũng không yêu đi quán cơm hút cháo nằm ở trên giường lại thêm trước đó tại hôn chiến chiến trường thời điểm đã trải qua chiến đấu h ồ i chủ thế giới sau lại uống chút rượu lôi khác cảm giác cũng rất mệt mỏi rất nhanh liền ngủ thiếp đi cái này một giấc đi ngủ vừa ban ngày ban đêm nhanh b ả y hát lôi khác mới bị tiểu mập mạp cẩn thận vô cánh tay của hắn đánh thức lôi l ã o đại nên tỉnh tiếp qua một giờ chúng ta địa cầu người chơi liền muốn tại hôn chiến chiến trường mở khánh công tiệc tối đoán chừng đêm nay đi trễ sẽ người chơi khẳng định nhiều chúng ta phải tới sớm một chút chiếm tốt vị trí đi tiểu mập mạp hướng về phía mới vừa mở mắt lôi khắp nói ra à lôi lão đại ta mới vừa nhìn trên diễn đàn phát hiện tại vong linh thành bảo bên d ư ớ i trường thành ả n h chụp video khắp nơi đen nghìn nghịt đều là đi tham gia đêm nay khánh công tiệc tối người chơi địa cầu phòng vệ quân chuẩn bị hàng phía trước bên trong xếp hàng cái ghế đều ngồi đấy hiện tại sếp sau đứng đều một đống người chơi chúng ta bây giờ đi đều muốn đứng đấy nhìn cái này khánh công tiệc tối manh nam cầm điện thoại di động vừa nói cũng bắt đầu nhanh chóng ăn ba người các ngươi đi trước đi dù sao chúng ta tại hôn chiến chiến trường cũng phân là mở đi ra quan sát tệ tối t ta liền không cùng các ngươi hành động c h u n g ta có chút nói bụng mới vừa dậy còn muốn đi quán cơm ăn tô mì m đầu lại đi lôi khắc từ trên giường mình ngồi xuống nói ra dù sao lôi khắc không lo lắng đi trễ không có địa phương quan sát cái này khánh công tệ tối t bản thân thế nhưng là bài bộ kệ đoàn đội số hai tôn giả hôm nay cái này từ địa cầu phòng vệ quân cử hành địa cầu tiếp xúc trừ thiên ôn lại từ trước tới nay lần thứ nhất khánh công tệ tối t bài bộ kệ đoàn đội cùng mình có thể nói là cùng làm tinh người một trận chiến bên trong lớn nhất công thần bản thân chủ này xưng đúng hạn đến là được rồi hoàn toàn vậy các ngươi hai đi quán cơm ăn cơm đi ta và mạnh nam dành chức ghi chép khoang thuyền hình chứng đi hôn trên chiến, chiến trường nếu là đi quá muộn đứng đằng sau qua xa khả năng thì nhìn không rõ tiệc tối ra sân người chỉ có thể ở đằng sau nghe thấy ông khi ông nói à dạng này à cái kia ta và các ngươi đi trước nhìn tiệc tối giường của ta hạ còn có cái mì sợi túi tiểu a vừa đ vừa ăn. t i mập mạp nghe xong vừa nói cũng nhanh chóng đi h ă n dưới giường cái kia thả đồ ăn trong hộp lớn lấy ra một cái lớn bánh mì lôi lão đại ta chỉ còn lại một cái mì sợi bao hết nếu không chính ngươi đi quán cơm nhanh lên ăn mì đi tiểu mập mạp có chút ngượng ngùng nói với lôi k h á c lôi k h á c nhìn tiểu mập mạp dạng này rõ ràng là lo lắng cho mình đoạt cái kia lớn bánh mì ăn à ta đi ăn tô mì đầu lại đi buổi sáng uống rượu xong đang ăn bắt canh nóng mì sợi có thể dễ chịu chút lôi k h á c cười nói lấy mạnh nam khi ống cũng sẽ không khuyên lôi khắc bọn hắn cũng biết vẫn luôn là lười biếng đối với chuyện gì cũng không quá để tâm lôi lao đại bọn hắn chính là khuyên cũng khuyên bất động mạnh nam khi ống cùng cầm lớn bánh mì đã trải qua bắt đầu ăn tiểu mập m ạ n rời đi trước phòng ngủ lôi khác rời giường chậm rãi rửa mặt sau từ phòng ngủ đi ra hướng về quán cơm đi đến lúc này trên bãi tập học sinh rất ít trong phòng ngăn người càng ít cơ hội không có cấp ba tuổi học sinh cùng lao sư có chỉ là cao nhất lớp một ư ơ i một tuổi những cái này còn không có tiếp xúc trừ thiên online học sinh ban đêm chỉ có thể thông qua điện thoại hoặc tv nhìn trực tiếp bọn hắn dưới tình huống bình thường không đi được hôn trên chiến, chiến trường hiện trường quan sát lôi khác đi quán cơm chọn món ăn khu vực bên kia muốn một bát mì thịt heo cùng một ít bản trộn lẫn r a u trộn mì sợi rất nhanh liền làm xong r a u trộn là có sẵn lôi khác cầm một cái lớn k h a y nhựa bưng bản thân mì thịt heo cùng r a u trộn đi gần đây bản dài sau khi để xuống cầm trên b à n đ ổ g i a vị hướng mì sợi bên trong đổ chút nước ép ớt cùng g i ấ m chua liền bắt đầu bắt đầu ăn lôi khác ăn mì tốc độ rất nhanh sau khi ăn xong uống vào mấy n g ụ m mì sợi canh cũng đứng dậy rời đi quán cơm hướng về lầu dạy học lầu chính khoang thuyền hình chứng phòng học đi đến bên trên lấy thang lầu tiến vào lầu dạy học lầu lôi khắc ngồi vào trong đó nhìn xuống thời gian mới b u ổ i tối bảy giờ bốn mươi còn tới phải gấp lôi khắc nhấn khoang thuyền hình chứng khởi động cái nút khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp bắt đầu khép kín làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã đi tới chư thiên ôn là chủ giới diện đinh đinh bài bổ kệ đoàn đội nói chuyện phiếm nhóm tin tức nêu lên thanh âm vang lên lôi khắc nhìn xuống nói chuyện phiếm trong đám nội dung tiểu nữ vương yêu cầu bài bổ kệ đoàn đội người chơi giả dạng kinh nghiệm tám giờ tại hôn chiến, chiến trường địa cầu khu vực trung tâm truyền t ố n g đại môn cái kia tập hợp đến lúc đó bài bổ kệ đoàn đội người chơi giả dạng kinh nghiệm cùng một chỗ lên đài lần này khánh công t i ệ t tối địa cầu phòng vệ quân lại làm cái đại võ đài mời bài bổ kẻ đoàn đội lên đài giảng mấy câu tiểu nữ vương quyết định mang theo lần này đi xuất chiến lam tinh người lâu đài bài bổ kẻ đoàn đội tất cả người chơi già dặn kinh nghiệm cùng một chỗ lên đài nói chuyện về phần bài bổ kẻ đoàn đội người mới lần này bởi vì không có tham gia lần này tập kích lam tinh người lâu đài công kích tiểu nữ vương quyết định không mang theo bọn họ bất quá bài bổ kẻ đoàn đội người mới có thể ăn mặc bài bổ kẻ đoàn đội đồng phục của đội mang theo đội đánh dấu Đi lôi khác ầ u phát hiện một đầu tiểu nữ vương đơn độc cho mình gửi tới tin tức lôi khác nhìn thấy đại nữ vương cũng cho bản thân phát tới một cái tin tức số hai tôn giả Địa cầu quân phòng vệ quân lần này đáp ứng chư o hai chúng h ta c ngàn vạn thiên, thiên tệ địa cầu phòng vệ quân chuẩn bị tại khánh công trên đại hội hiện trường cho tiểu nữ vương kế hoạch phân phối phương án là ngươi cầm sáu trăm vạn chư thiên tệ chúng ta bài bổ kệ đoàn đội còn lại chỗ người chơi ra dặn kinh nghiệm một người một trăm vạn tiểu nữ vương cho rằng dù sao ngươi dùng quảng bá loa nhỏ hội nghị duy nhất một lần đạo cụ ngươi nên lấy thêm chút nhưng là ta không quá đồng ý cái này phân phối phương án ta cảm giác ngươi nên cầm một ngàn vạn chư t h i ê n tệ ta phân đi năm trăm vạn chư t h i ê n tệ tiểu nữ vương phân đi bốn trăm vạn chư t h i ê n tệ còn dư lại một trăm vạn phân cho cái khác người chơi già dặn kinh nghiệm ngươi đồng ý ta phân phối phương án không thắng đồng l ờ i nói chúng ta đợi biết cùng một chỗ tìm tiểu nữ vương đi nói rằng lôi khác cười lấy nhìn lấy đại nữ vương tin tức mình cũng suy nghĩ nhiều cầm chút chư t h i ê n tệ dù sao mỗi tháng từ vong linh thành bảo chiêu mộ mới đổi mới đi ra vong linh minh thực phí tiền a hơn nữa sau đó bản thân còn muốn kế hoạch mở ra vong linh thành bảo còn lại cái kia thi Kỵ k sĩ h ô như g cùng đầu thế i binh ê u doanh, n lúc đó mỗi phân phối u Bất quả sao lần này coi như bài bổ kệ đoàn đội người chơi giả dạng kinh, kinh, kinh, kinh nghiệm mặt ngoài không nói cái gì trong lòng cũng sẽ có chút phàn nàn lôi k h á c cảm giác mình không đáng vì bốn trăm linh vạn chư thiết tệ tại bài bổ kệ trong đoàn đội để cho mình uy tín hạ xuống Bản bị thân cũng không thể bị đại nữ vương kéo t kiệm kiệm, rất nhanh cho lôi khắc phát tới tin tức lôi k h á c không để ý tới đại nữ vương ta tùy thời có thể triệu hoán vong linh tuyển một hồi ta liền đi hôn chiến trung tâm chiến trường khu vực truyền thống đại môn cái kia lôi k h á c hồi phục tiểu nữ vương được nhưng nhớ kỹ tuyệt đối đừng đến quá sớm tám giờ tối đúng giờ đến là được chúng ta đi q u á sớm khánh công đại hội không có mở bắt đầu nếu là người chơi phát hiện chúng ta bãi bổ kẹ đoàn đội tụ tập tại khu vực trung tâm truyền t ố n g đại môn vậy dễ dàng gây nên người chơi vây xem tiểu nữ vương phát tới tin tức dặn dò lôi k h ắ c đã biết lôi k h ắ c đáp một câu cũng ý thức được hiện tại bản thân biến thành địa cầu hôn chiến chiến trường danh nhân rồi nhất là hôm nay cái này khánh công đại hội ban đêm cùng đoạn thời gian gần nhất nhất định phải lại hôn chiến chiến trường đ i ệ thấp xuất hành mới được không phải bị nhiệt tình người chơi vây quanh cũng không tốt xử lý còn thừa lại hơn lôi khác tùy ý kiểm tra một hồi diễn đàn hiện tại cũng không gấp đi hôn chiến chiến trường đồng thời mua cái có thể ở hôn chiến chiến trường lâm thời che giấu tung tích duy nhất một lần đạo cụ lôi khác đeo lên trước tránh cho đợi lát nữa mới vừa truyền t ố n g đến khu vực trung tâm truyền t ố n g đại môn liền bị các người chơi phát hiện đây lôi khác trên diễn đàn hiện tại cơ hồ đều là liên quan tới lần này địa cầu chiến thắng lam tinh người tin tức hiện tại diễn đàn phía trước m u ố n tìm mới nhất liên quan tới phó bản nội dung cũng không dễ tìm lôi khác dứt khoát cũng không nhìn diễn đàn lần này cùng lam tinh người giao chiến tin tức bản thân cái này tác chiến tại tuyến đầu tiên người cực kỳ rõ ràng lôi khác lựa chọn nhắm mắt nghỉ ngơi. đợi đến tám giờ tối cả lúc lôi k h ắ c khởi động duy nhất một lần che giấu tung tích đạo cụ sau đó tại chính mình chư thiên ôn la chủ giới diện lựa chọn truyền thống đến hôn chiến chiến trường địa cầu khu vực trung tâm truyền thống đại môn lôi k h ắ c từ truyền thống môn đi ra đã trải qua xuất hiện ở một cái to lớn đồng nhân chân trước mặt lôi k h ắ c nhìn xuống thông hướng địa cầu chủ thế giới truyền thống ngoài cửa lớn hết thể đứng đấy mười hai cái to lớn đồng nhân tại đứng gấp đây tiểu nữ vương ta tới ta đứng ở một cái đồng nhân ngón chân cái phía trước lôi khác cho tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực phát đi tin tức chúng ta ở cạnh đông lớn đồng nhân mặt sau đứng đây đâu đến đây đi một hồi địa cầu phòng vệ quân người liên hệ ta ngươi lại triệu hồi ra vong linh chiến thuyền chúng ta cùng một chỗ đ ă n g t r à n g là được khánh công đại hội vừa mới bắt đầu địa cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy còn muốn giảng chút khai mạc từ mới đến phiên chúng ta đ ă n g t r à n g tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực hồi phục l ô i khắc chương 726, địa cầu mới nguy cơ tiến đến chương 726, địa cầu mới nguy cơ tiến đến khu vực trung tâm truyền thống đại môn cái này cũng đều là địa cầu người chơi hiện tại toàn bộ trường thành vây thành khu vực khắp nơi là người bởi vì thanh đồng cấp cùng hát thiết cấp người chơi cũng tới tham gia tối nay đại hội nhân số đông đảo Cũng cái cầu chơi vực cũng trường thành nối người thành xung quanh phần rộng may địa vây kết khu bạo, lôi ớ mới tới n lần này tới địa cầu người chơi. chứa được cầu địa l khác sử dụng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống thực ở cạnh mặt đông một cái lớn đồng nhân đằng sau thấy được hơn một ư ơ i tụ tập ở chung với nhau người trừ đại nữ vương không mang che giấu tung tích đạo cụ chỉ mặc cái mang cái mũ áo khoác bao lại đầu bên ngoài cái khác bài t ộ kệ đoàn đội người chơi đều mang theo che giấu tung tích đạo cụ lôi khác đi nhanh tới đi vào lớn đồng nhân mặt sau trước lên tiếng chào hỏi ta là số hai đến rồi à khánh công đại hội vừa mới bắt đầu một hồi địa cầu phòng vệ quân liền sẽ hình chiếu ra màn hình lớn chỉ cần tại trường thành quay t r u n g quanh bên trong khu vực người ấy chơi đều có thể nhìn thấy vất quá thanh â m hiệu quả kém chút đầu chọc đại nữ vương nói một cái hình chiếu hình ảnh rất mau ra hiện hẳn là thủy hệ các pháp sư hợp lực thi triển hình ảnh này thả vào vong linh thành bảo trên không trong chân dung địa cầu phòng vệ quân lãnh tụ đứng ở trên một đài cao bắt đầu nói chuyện v ấ t quá mặc dù đài cao hiện trường có khuyết đại âm thanh thiết bị nhưng là khu vực trung tâm truyền thống đại môn khoảng cách vong linh thành bảo phương hướng quá xa căn bản nghe không rõ bên kia nói cái gì người chơi chỉ có thể đổ bộ chư thiên online diễn đàn tra xét địa cầu phòng vệ quân đồng bộ đi ra lời nói trong trường thành địa cầu người chơi khoảng cách sẽ trận xa lều ngầm đầu nhìn muốn vong linh thành bảo phương hướng hình chiếu ra hình ảnh không hề lúc xem xét chư thiên ôn l ạ trên diễn đàn đồng bộ lời nói mặc dù quan sát phương thức có chút tốn sức bất quá địa cầu tại chỗ địa cầu các người chơi không có chọn rời đi biểu lộ phần lớn rất vui vẻ ta là tiểu nữ vương đợi thêm hơn mười phút số hai tôn giả ngươi liền triệu hoán đi ra vong linh chiến tuyển chúng ta đều leo lên vong linh chiến tuyển về sau từ từ bay qua là được tốc độ không cần quá nhanh bay thẳng đến cái này khánh công đại hội chủ hội trường trên đại cao sau đó chúng ta cùng một chỗ từ vong linh thuyền bên trên bay xuống trên đài cao lần này khánh công đại hội địa cầu phòng vệ quân lãnh tụ hy vọng chúng ta bải bổ kẹ đoàn đội giảng vài câu số hai tuân giả là ngươi nói chuyện vẫn là ta giảng tiểu nữ vương đối với lôi khắc hỏi ngươi nói a dù sao ngươi là phó đội trưởng ta hy vọng ở ngươi chơi bên trong đã trải qua đủ cao lôi khắc cười nói lấy nghĩ đến dù sao bản thân lộ mặt đã đủ nhiều lần này đánh vào lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu đối với lam tinh người tình cầu diệt thế nhiệm vụ chư thiên ôn l ạ tại tuyên bố nhiệm vụ thời điểm thế nhưng là đối với tất cả địa cầu người chơi nâng lên từ số hai tôn giả dẫn đội công vào làm tinh nhân chủ thế giới lần này cùng làm tinh người đại chiến tại địa cầu người chơi bên trong số hai tôn giả danh hào có thể nói đã là không ai không biết không người không hay kỳ thật ngươi nói chuyện càng tốt hơn một chút hơn địa cầu người chơi bên trong còn có cá nhân đoán chừng uy vọng còn cao hơn ngươi tiểu nữ vương nói ai so với chúng ta bài b ổ kệ đoàn thể số hai tôn giả uy vọng cao hơn nữa đúng làm sao không cho ta nói chuyện ta lên tiếng có hy vọng để toàn bộ địa cầu người chơi lại cho chúng ta bài bộ kệ đoàn đội quyết i ề n tựa như trước đó bọn hắn cho vong linh thành bảo tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí quên tiền như thế chúng ta bài bổ kẹ đoàn đội không tham lam không cần mười ước chư thiên tệ một lượng ước chư thiên tệ là được rồi à ta biết tiểu nữ vương ngươi nói tới ai là vong linh thành bảo thành chủ tại hôn chiến chiến trường thành lập vong linh thành bảo sau đó lại cho vong linh thành bảo cung cấp thần thủy hoàng tam đại kiện cái k i a che giấu tung tích thần bí tôn giả đại nữ vương vừa nói lấy tay vỗ u xuống nàng bên cạnh lớn đồng nhân góc chân đông một tiếng thanh thúy vang động truyền ra không sai số hai tôn giả nếu không lần này từ ngươi phát biểu đi ta lo lắng cái tia che giấu tung tích vong linh thành bảo thành chủ thần bí tôn giả ngày nào tâm tình tốt lựa chọn lộ diện trước ì n h thế t ự c tiếp v ợ t đó cái này mười hai cái đồng nhân cùng lam tinh người hoàng kim người chơi quân đoàn giao chiến đều không bị làm hỏng ta vỗ nhẹ nhẹ một chút không có gì đáng ngại ta đã trải qua nghĩ đến vong linh thành bảo thành chủ thân phận chân thật chính là tần thủy hoàng c h u y ể n thế chi nhân coi như số hai tôn giả lần này lên đài nói chuyện đoán chừng về sau vong linh thành bảo thành chủ công khai thân phận sau tình thế khẳng định vượt trên chúng ta bài bộ kệ đại nữ vương phân tích lôi khác nghe xong quyết định lần này mình không phát nói lần này khánh công đại hội phát biểu cơ hội để tiểu nữ vương đi lộ mặt đi thôi dù sao về sau bài bộ kệ đoàn đội đối ngoại sự t ì n h bản thân cũng không thích quản còn cần tiểu nữ vương đi xử lý tiểu nữ vương người đại biểu bài bộ kệ đoàn đội phát biểu là được ta lần này nếu như nói tiếp về sau một đoạn thời gian rất dài tại hôn chiến bên trong chiến trường toàn bộ đều cần dùng che giấu tung tích đạo cụ quá phiền thoái lôi khắc nói cũng được vậy thì do ta phát biểu đợi lát nữa ta sơ lược giảng vài câu tiểu nữ vương nhìn lấy lôi khắc lần nữa cự tuyệt sau cũng sẽ không tối thoát dù sao loại trường hợp này là nên bài bổ kệ đoàn đội đội trưởng lên tiếng bất quá bản thân cái này bài bổ kệ đoàn đội đội trưởng đầu chọc đại nữ vương quá không đáng tin cậy loại này lớn trường hợp bài bổ kệ đoàn đội toàn viên không ai có thể sẽ muốn để đại nữ vương lên đài nói chuyện đại nữ vương hiện tại xem như bài b à ổ kệ đoàn đội, đội trưởng chính là tác dụng chính là gạo hộ giáp g à y k h ẳ n đánh hơn n Cùng nhóc hoặc yêu cầu chỗ người đánh thời điểm có thể yêu kêu tốt lôi ê bên liên n nữ vương. Hơn 10 phút rất nhanh tới, địa cầu phòng vệ quân chủ hội trường người bên kia đã bắt đầu liên hệ tiểu nữ vương chuẩn đại địa đã đầu tới, hội kia, tiểu vệ phút chủ hệ rất bắt bị. cầu l khác triệu hoán đi ra vong linh chiến t h u y ề n mang theo bài bổ kẹ đoàn thể người đều leo lên vong linh chiến t h u y ề n lôi khác nghĩ nghĩ dù sao lần này mình hãy cùng đi xem một chút cũng không cần đại biểu bài bổ kẹ đoàn đội nói chuyện cái này khánh công tệ tối t cũng nên để lần này tham dự chiến đấu phân thân đám hạng lôi khác sau đó lại đem tiểu thanh tiểu bạch phân thân hạn xị h n đoàn triệu h o n đi ra mười hai đồng nhân phụ cận đứng cấp thấp địa cầu người chơi phát hiện mới từ phụ cận cất cánh vong linh chiến thuyền hưng phấn hô to bại bồ kè bại bồ kè vong linh chiến thuyền bắt đầu ở tầng trời thấp chậm chạp hướng về vong linh thành bảo bên cạnh trường thành tường thành chỗ phi hành ở trên vong linh chiến thuyền phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trường thành trong trận pháp rậm rạp chẳng c h ị đều là người địa cầu phòng vệ quân nhân viên cơ hồ toàn bộ điều động phụ trách duy trì lần này khánh công đại hội trật tự l à vong linh chiến thuyền xuất hiện ở người chơi đám người xem đỉnh đầu thời điểm các người chơi la lên cũng may có địa cầu phòng vệ quân duy trì trật tự mới không có loạn bắt đầu một cái lớn trên đại cao đứng đấy địa cầu phòng vệ quân lần này khánh công đại hội người chủ trì lôi khác đem vong linh chiến thuyền đậu ở đài cao này trên không sau mang theo đám người từ vong linh chiến thuyền bên trên nhảy lên đài cao tiểu nữ vương đứng ở bãi bổ kệ đoàn đội phía trước nhất đại hội này địa cầu phòng vệ quân người chủ trì cùng dẫn đội tiểu nữ vương khách khí vài câu sau liền n ú i ngoại tuyên bố lần này cùng làm tinh người một trận chiến bãi bổ kệ đoàn đội là lớn nhất công thần địa cầu phòng vệ quân đem cho bãi bổ kệ đoàn đội hai ngàn vạn chư thiên tệ ban thưởng hy vọng tất cả địa cầu người chơi đều có thể cố gắng mạnh lên tại hôn chiến trong chiến trường bảo vệ ở địa cầu phòng tuyến sau đó là có sẵn t r u y ề n khoản tiểu nữ vương trực tiếp nhận địa cầu phòng vệ quân người chủ trì toàn bộ đại hội trận vang lên người chơi người xem tiếng vô tay tiểu nữ vương đi trên bài cao khuyết đại âm thanh pháp trận vậy bắt đầu đại biểu bài bổ kệ đoàn đội nói chuyện bài bổ kệ đoàn đội là từ địa cầu game thủ hàng đầu tạo thành tinh anh chiến đội chúng ta thân là địa cầu người chơi một viên thân là địa cầu thực lực mạnh nhất người chơi chiến đội chắc chắn thủ hộ địa cầu mặc dù bỏ mình không tiếc nhưng địa cầu là chúng ta tất cả người chơi địa cầu là tất cả chúng ta trung g a viên cái nhà này viên chỉ có một cái hôn chiến, chiến trường nguy cơ từ phía ta lần nữa khuyên bảo tất cả người chơi vậy mà không giống nhau nói sắp đến một giờ về sau dưới đài người xem đều vỗ tay ít lôi khác đoán chừng nếu không phải xem ở bãi bổ kẹ đoàn đội lần này có công đồng thời bãi bổ kẹ đoàn đội thực lực mạnh phần bên trên dưới đài một chút bạo tỉ khí người xem đều nên hô đi xuống đi đi xuống đi Tiểu rốt nữ vương cũng ụ c đình may địa cầu phòng vệ quân lần này đại hội người chủ trì phản ứng cũng coi như cấp tốc hắn lên trước trước tuyên bố đại hội tiến vào khâu kế tiếp không phải toàn bộ khánh công đại hội nguyên kế hoạch thời gian đều điểm bị bãi bổ kệ đoàn đội phát biểu chiếm bãi bổ kệ đoàn đội đội viên c ũ không được mời xuống này ngồi xuống tới gần đáy cao phía trước trên ghế ngồi quan sát bãi bổ kệ đoàn đội đội viên cũ phía trước còn có bàn tròn phía trên thả những cái này hoa quả điểm tâm loại hình còn giữ lại mấy cái địa cầu người chơi công hội đám hội họ, cũng câu. có chút diệu, cái chơi công chỉ người trưởng bọn phiên lên nói Hiện người không những thượng người trưởng, giữ lại hội hội đài vài tại dưới đài vi diệu, kia đài hội là mấy đám xem thay địa bầu hậu họ, khí hội sau ơ lược lên câu nói xuống. vài s đó địa cầu phòng vệ quân phô bày hạ hiện hữu bắc bán cầu kiếm tu đại trận cùng nam bán cầu pháp sư đại trận cũng lần nữa từ địa cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy lên đ à i bắt đầu mặc sức tưởng tượng địa cầu tương lai một chút có được kỹ năng đặc thù cao cấp người chơi lần này đối với lam tinh người đại chiến mà biểu hiện vật trội cũng bị mời lên này giảng mấy câu thi triển hạ bọn họ kỹ năng sau đó nhận địa cầu phòng vệ quân tại chỗ phát ra chư thiên tệ ban thưởng l ô i khác phát hiện địa cầu phòng vệ quân thật đúng là tài đại khí thô đoán chừng địa cầu phòng vệ quân nhân số đông đảo hẳn là lần này đối với lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu d i ệ t thế nhiệm vụ bên trong thu được đông đảo chư thiên tệ ban thưởng địa cầu phòng vệ quân thành viên hẳn là sẽ dựa theo tỷ lệ nhất định nộp lên trên chư thiên tệ đại hội tiến hành đến hôn chiến chiến trường thời gian mười một giờ tối bao nhanh mười hai giờ thời điểm mới sắp bế mạc lúc đầu lúc này địa cầu phòng vệ quân là muốn thả phá mừng đột nhiên chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại chỗ có người chơi trong thai vang lên để vốn đang ở vào chúc mừng trong vui sướng địa cầu các người chơi biểu lộ cũng thay đổi len keng hôn chiến chiến trường đẳng cấp bảo hộ chiến tranh nhắc nhở hoàng kim đẳng cấp lục nhãn tinh nhân đem tại sau ba phút tại địa cầu vong linh thành bảo bên ngoài mở ra đại hình truyền tống môn đến lúc đó lục nhãn tinh nhân quân đoàn đem thông qua truyền tống môn tiến công địa cầu mời địa cầu người chơi sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị ấm áp nhắc nhở bạch ngân đẳng cấp, làm tinh người, là hoàng kim đẳng cấp lục nhãn tinh nhân nước phụ thuộc địa cầu tiêu diệt lam tinh người lục nhãn tinh nhân hiện tại coi là lam tinh người báo thù danh nghĩa đối với địa cầu tiên chiến Chương 727, số hai tôn giả ngươi trở về đường tự sát một chương bảy trăm hai mươi bảy số hai tôn giả ngươi trở về đường tự sát một lại có chiến đấu có thể tham gia không sai lục nhãn tinh nhân là sáu cái con mắt đi đại nữ vương hưng phấn vừa nói đã trải qua bay lên không không tốt là an nghỉ người tại ý lam chi thành giết chết cái k i a lục nhãn tinh nhân m â u tinh đối với địa cầu tuyên chiến bạch ngân đẳng cấp lam tinh người quân đoàn cũng rất cường đại chúng ta miễn cưỡng mới có thể ngăn cản được hoàng kim đẳng cấp lục nhãn tinh nhân quân đoàn dù cho chúng ta bây giờ có tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí cũng quá sức chống đỡ được bài bổ kệ đoàn đội người chơi giả dạng kinh nghiệm n g h e lệnh tất cả mọi người lên không bay hướng vong linh thành bảo trên không chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tiểu nữ vương b i ế n sắc lập tức đối với bên cạnh bài bổ kệ đoàn đội đội viên cũ ra lệnh đại hội hiện trường bắt đầu trở nên hỗn loạn lên địa cầu phòng vệ quân quan chỉ huy lập tức an bài nhân thủ duy trì trật tự cũng tại hội trường kêu gọi đầu hàng để tất cả hát thiết cùng thanh đồng cấp người chơi lập tức sử dụng khu vực trung tâm trận pháp truyền thống rời đi hôn chiến chiến trường hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi tiến về vong linh thành bảo chuẩn bị tham dự phòng n g chiến có được năng lực phi hành hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người ch ở tại r ê n vong n hồng t h hoang phó bản thế giới lôi khác có thể thấy được biết lục nhãn tinh nhân tạo thành nhiều mắt uy lực của đại trận coi như một cái lục nhãn tinh nhân cơn giả xâm lấn hồng hoang thời điểm thấp nhất thực lực cũng là vương gia cấp có thể nói hoàng kim đẳng cấp lục nhãn tinh nhân có được vương giả cấp bậc quân đoàn căn bản không phải bây giờ địa cầu người chơi có thể ngăn cản được địa cầu dù cho có tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí mới vừa chiêu mộ đi ra mười vạn tượng binh mã chỉ là hoàng kim cấp bậc những binh mã này tượng cần đi qua không ngừng chiến đấu tiêu hao chư thiên tệ mới có thể thăng cấp hoàng kim cấp khoảng cách vương giả cấp ở giữa còn cách bạch kim cùng gạch đá hai cái đại cấp bậc đâu coi như tượng binh mã có được phục sinh năng lực cũng không phải lục nhãn tinh nhân quân đoàn đối thủ liên mười vạn tượng binh mã đại quân đều không phải là lục nhãn tinh nhân đối thủ địa cầu người chơi quân đoàn càng không phải là đối thủ lôi kh hôm nay cái này địa cầu khánh công tiệc tối đoán chừng phải đổi là địa cầu người chơi ngày rỗ không nghĩ tới phong thủy luân chuyển chư thiên ôn lai giáng lâm địa cầu vài chục năm nay địa cầu người chơi một mực bị đánh lần này thật vất vả phản kích một lần mới vừa diệt làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu tổ chức cái khánh công tiệc tối vui cời ư h ạ khánh công tiệc tối còn không có kết thúc đâu hoàng kim đẳng cấp lục nhãn tinh nhân đại quân liền muốn đánh tới địa cầu đoán chừng sau đó hạ tràng cũng sẽ giống như hồng hoàng thế giới bị lục nhãn tinh nhân vương giả cấp quân đoàn tiêu diệt lôi khác thở dài có gan thật sâu cảm giác bất lực lôi khác triệu hoán đi ra vong linh chiến thuy chuẩn b một, một khi lục nhãn tinh nhân hủy đi hôn trên chiến, chiến trường địa cầu người chơi trưởng thành phòng ngự t r n pháp sáu mắt to quân rết vào địa cầu chủ thế giới đến lúc đó địa cầu hạ trảng hẳn là cùng làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu một cái kết cục chư thiên ôn lai ba phút dự cảnh đếm ngược rất nhanh kết thúc lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy vong linh thành bảo nơi xa xương trắng khu vực bao phủ trên mặt đất xuất hiện một cái đang ở tạo ra trạng thái đại hình đường hầm vận chuyển cửa ra lôi khác khởi động hỏa nhãn kim t i n h chân dài trạng thái giám định dò xét năng lực tra xét cái này đường hầm vận chuyển cái này đại hình đường hầm vận chuyển đem lại một trăm giây sau ổn định lại đến lúc đó lục nhãn tinh nhân quân đoàn liền sẽ thông qua cái này đại hình đường hầm vận chuyển giết tới lôi khác mắt nhìn bên cạnh tiểu thanh tiểu bạch chuẩn bị nói với các nàng chút lời từ giả địa cầu mới vừa hướng trở nên mạnh mẽ trên đường phát triển nhưng là cao hơn địa cầu người chơi phát triển thời gian lôi khác có chút hối hận trước đó không có giống như đại nữ vương liều mạng và phó bản luyện cấp hiện tại bản thân xem như địa cầu khiêm cầm lúc này không thể ngăn cơn sóng giữ đi thủ hộ địa cầu thủ hộ chủ thế giới quê hương đột nhiên lôi k h ắ c đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một cái bản thân có đạo cụ một cái trước đó lưu lại chuẩn bị làm đạn hạt nhân đối phó lam tinh đại q u â n người lại không dùng tới đặc thù đạo cụ dập xì đạn chờ hào cơ giáp cơ giáp này thế nhưng là tại pacific gym nguyên tắc bên trong nổ hư thái bình dương hạ l ỗ sâu chỉ hoãn cử hình quái t h u đối với phó bản thế giới địa cầu lúc công kích ở giữa lôi k h ắ c hiện tại động linh cơ một cái dập xì đạn chờ hào ẩn nút vụ nổ hạt nhân phương thức chính xác nhất phương pháp sử dụng nói không chừng không phải dùng để làm đạn hạt nhân lịch nhân công kích mà là nổ nát đang ở thành hình bên trong đường hầm vận chuyển dùng lôi khác càng nghĩ càng thấy được ý nghĩ này của mình là chính xác dù sao đến từ vũ trụ người chơi đường hầm vận chuyển là có thể bị hủy diệt hoặc phong ấn tại h ồ n g hoang phó bản bên trong h ồ n g vận liền hy sinh tự thân phong ấn chư thiên ôn lai đại hình đường hầm vận chuyển cho h ồ n g hoang thế giới lưu lại một năm thời gian chuẩn bị phân thân chuẩn bị cùng ta hợp lực điều khiển dập x i、si、đạn chờ hào cơ giáp chúng ta chính là địa cầu hy vọng cuối cùng hạn xì n a n mở đại hình ma pháp truyền thống môn đợi lát nữa đưa dập xì、si、đạn chờ hào đi thẳng đến nơi xa đang ở thành hình đường hầm vận chuyển ph Bài bổ k trong nháy g mắt một cái to lớn kim loại cơ giáp xuất hiện ở vong linh thành bảo bên ngoài trên mặt đất dù chỉ đạn chờ hào cơ giáp xuất hiện dù chỉ đạn chờ hào cơ giáp phòng điều khiển mở ra lôi khác mang theo phân thân nhanh chóng tiến vào cơ giáp phòng điều khiển cũng khởi động cơ giáp động lực chương trình lôi khác cùng phân thân ý thức tiến hành cùng hưởng kết nối dư dị đạn trở hào cơ giáp khởi động chương trình hoàn thành người điều khiển tinh thần cân đối độ 300%, l ự c lượng 300%, n h a n h nhẹn 300%, sức chịu đựng 300%, trí tuệ 300%, vũ khí một tay kim loại kiếm kỹ năng một trọng quyền lôi đỉnh nhất k í c h hai cỡ nhỏ đạn đạo 36 m a i hệ thống động lực động lực hạt nhân lò phản ứng lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy dư d i đạn trở hào cơ giáp thuộc tính mặc dù không có trực tiếp biểu hiện sử dụng tự mang động lực hạt nhân lò phản ứng tự bạo có thể phá hủy đang ở thành hình trạng thái truyền t ố n g đại môn bất quá lôi khắc cảm giác phán đoán của mình khẳng định là đúng rồi lúc này cũng chỉ có thể l i ề u một lần thử một lần khởi động động lực hạt nhân lò phản ứng tự bạo đến ngược lôi khác cùng phân thân cùng một chỗ không chế cơ giáp tự bạo chương trình động lực hạt nhân lò phản ứng tự bạo chương trình khởi động 60 giây sau dập xì đạn chờ hào cơ giáp đem tiến hành tự bạo mọi người điều khiển mau rời khỏi điện tử chương trình thanh â m tại bên trong buồng lái này vang lên lôi khác cùng phân thân nhanh chóng điều khiển dập xì đạn chờ hào cơ giáp tiến vào hạn xì ẹn văn pháp sư mở ra đại ma pháp truyền thống môn bên trong xuất hiện ở hôn chiến chiến trường vậy do lục nhãn tinh nhân mở ra đang ở tạo ra trạng thái đại hình truyền thống môn cửa ra bên ngoài. Chương số hai tôn giả người trở muốn g điều khiển cơ giáp tiến vào cái này đang tạo ra đường hầm vận chuyển người chuẩn bị nổ nát lối đi này tiểu nữ vương nhìn lấy số hai tôn giả điều khiển cơ giáp cảm giác có chút quen thuộc nghĩ nghĩ sau kinh ngạc nói không sai hoàng kim đẳng cấp lục nhãn tinh nhân so với các ngươi trong tưởng tượng cường đại lục nhãn tinh nhân có được vương giả cấp thực lực quân đoàn không phải bây giờ địa cầu người chơi có thể ngăn cản ta phải nổ nát lối đi này lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực đối với tiểu nữ vương nói cũng may cái này lục nhãn tinh nhân đường hầm vận chuyển còn không có triệt để thành hình lục nhãn tinh nhân đại quân hiện tại qua không được lôi khác cùng phân thân lập tức khống chế cơ giáp xông vào cái này đang từ từ thành hình đại hình đường hầm vận chuyển bên trong đường hầm vận chuyển không có hoàn toàn ổn định hiện tại thông qua đường hầm vận chuyển tồn tại nguy hiểm tương đối có thể sẽ bị truyền tống đến không biết thế giới cũng có thể sẽ nhận không rõ năng lượng phóng xả công k í c h bất quá lôi khắc đợi không được cái này đại hình đường hầm vận chuyển ổn định rồi một khi đường hầm vận chuyển ổn định sáu mắt tinh nhân vương người cấp quân đoàn liền sẽ lập tức truyền t ô n g tới đến lúc đó bản thân cùng phân thân căn bản không có cơ hội điều khiển cái này dập xì đạn t r ờ hào cơ giáp lại thông qua đường hầm vận chuyển đoán chừng khi đó mới vừa tiếp cận đường hầm vận chuyển cũng sẽ bị lục nhãn tinh nhân nhiều mắt to t r ợ t đông đảo cùng loại kích quang mắt xạ tuyến cho đánh bể lôi khắc khởi động đông hoàng kim trung cháo bao phủ lại dập xì đạn chờ hào cơ giáp cùng phân thân cùng một chỗ mạo hiểm xông vào đàng tạo ra vẫn chưa ổ định đường hầm vận có một bộ phận người cũng nhận ra bài bổ kệ đoàn đội số hai tôn giả mới vừa gọi tới đại hình cơ giáp danh tự chơi a số hai tôn giả điều khiển là dập xì đạn chờ hào cơ giáp hắn sớm tiến vào không ổn định đường hầm v ậ t chuyển số hai tôn giả đây là muốn dùng dập xì đạn chờ hào cơ giáp tự bạo muốn nổ nát cái này đường hầm v ậ t chuyển ngăn cản lục nhãn tinh nhân xâm lấn bài bổ kệ đoàn thể vật phẩm đặc biệt thật nhiều a hy vọng số hai tôn giả lần này có thể thành công nổ nát t h ô n g đạo số hai tôn giả đây là muốn hy sinh chính mình sao tiến vào cái này không ổn định trạng thái đường hầm vận chuyển rất có thể có đi không về số hai tôn giả ngươi trở về đừng tự sát anh hùng ngươi không thể chết ta địa cầu các người chơi nghị luận đều khẩn trương nhìn về phía vong linh thành bảo bên ngoài đang ở dần dần ổn định lại đường hầm vận chuyển tình huống địa cầu phòng vệ quân tiếp tục điều động cấp thấp người chơi mau rời khỏi hôn chiến chiến trường cũng hiệp điều cao cấp người chơi tại vong linh thành bảo bố trí phòng ngự địa cầu phòng vệ quân làm lấy dự tính xấu nhất một khi bài bổ kẹ đoàn đội số hai tôn giản đổ nát đường hầm vận chuyển thất bại bọn hắn đem dẫn đầu địa cầu người chơi liều chết chống cự lại lần này hoàng kim đẳng cấp lục nhãn tinh nhân quân đoàn xâm lấn lôi khắc cho mình khoác lên tất cả ám n ô n thuật vòng vòng đến khôi phục thể lực vẫn chưa ổn định đường hầm vận chuyển bên trong các loại xạ tuyến rất nhiều đ ậ p n ệ n tại đông hoàng kim trung cháo bên trên tiêu hao lôi khắc sức chịu đựng đáng tiếc bản nha trung linh không ăn đủ đây hiện tại bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị chỉ, chỉ còn lại một trăm điểm là trạng thái h ư n h ư ợ c không thể cho bản thân chia sẻ sức chịu đựng tổn thương lôi khắc muốn bảo đảm dập xì đạn chờ hào cơ giáp hoàn hảo dẫn bạo động lực hạt nhân lọ phản ứng mới được cũng may cái này đại hình đường hầm vận chuyển bên trong không gian khu vực không phải quá dài xì đạn chờ hào cơ giáp sau khi tiến bảo hạ xuống trạng thái lôi khác cùng phân thân không chế cái này dùng xì đạn chở hào cơ giáp tận lực di động tránh ra một chút đặc thù không do phóng xạ tia sáng công kích phía trước đã trải qua có thể nhìn thấy đường hầm vận chuyển cửa ra vào cửa ra bên ngoài hẳn là lục nhãn tinh nhân tại hôn chiến chiến trường thành bảo hiện tại dùng xì đạn chở hào cơ giáp tự bạo đến ngược còn thừa lại hơn mười giây bản tôn để dùng xì đạn chở hào cơ giáp ra đường hầm vận chuyển cậu sau tại cửa thông đạo phụ cận tự bạo dạng này cùng ba xì phíp h ó bản bên trong dạng này cùng ba xì phíp gym phó bản bên trong dạc xì đạn chở hào nổ nát lỗ sâu phương thức cùng loại nổ nát ho được chúng ta coi là tốt thời gian ra đường hầm vận chuyển cửa ra ba giây sau liền tự bạo ta một giây sau cùng rút lui ngươi một giây sau cùng thời điểm đem cái này dập xì đạn chở hào mang theo đạn đạo đều phát xạ ra ngoài lôi khác đối với phân thân nhanh chóng nói phân thân nhẹ gật đầu biết bản tôn cái này an bài phải không dẫn hắn rút lui bất quá phân thân đã thành thói quen dù sao hắn chết rơi hai mươi bốn giờ sau còn có thể lần nữa bị triệu hắn đi ra khoảng cách dập xì đạn chở hào tự bạo ba giây thời điểm dập xì đạn chở hào cơ g á p từ đường hầm vận chuyển miệng ra đến xuất hiện ở hôn chiến chiến trường một cái khác khu vực trên không lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn thấy đường hầm vận chuyển khẩu phụ cận có hơn vạn vương giả cấp lục nhãn tinh nhân lơ lửng đang đợi mấy chục giây sau đường hầm vận chuyển triệt để thành hình sau bọn hắn hảo thông qua bất quá khi nhìn lấy còn không có thành hình ổn định đường hầm vận chuyển khẩu rơi ra tới một cái to lớn kim loại cơ giáp lục nhãn tinh nhân nhóm cũng đề phòng khoảng cách dập xị đạn chở h ả o cơ giáp tự bạo còn thừa lại hai giây lôi khác nhanh chóng giải khai cố định thân thể dây an toàn nâng tay trái lên tập trung tinh thần vẽ lấy ma pháp truyền tống môn khoảng cách dập xị đạn chở hào cơ giáp tự bạo còn thừa lại một giây lôi phân thân khởi động dập xì đạn chờ hào bên trên mang theo tất cả đạn đạo hướng về phía phía trước lục nhãn tinh nhân đại quân đánh tới phân thân sau đó nhắm hai mắt lại chuẩn bị nên đón lại một lần nữa tử vong lục nhãn tinh nhân cũng bắt đầu phát động công kích chặn đánh hủy cái này to lớn kim loại cơ giáp cùng chặn đường đạn đạo nhưng là không đợi lục nhãn tinh nhân công kích đánh trúng dập xì đạn chờ hào cơ giáp cơ giáp này trước hết tự bạo ầm ầm một tiếng vang thật lớn nương theo lấy to lớn mây hình n g m xuất hiện lỗi khắc lúc này đã trải qua từ ma pháp truyền tống môn đi ra đứng ở vong linh thành bảo khô lâu binh chiêu mộ binh doanh môn khẩ hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu hoán lôi khác trong đầu vang lên chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm sau đó lại một cái chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên bất quá cái này chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm là đối với tất cả địa cầu người chơi ban bố hôn chiến chiến trường thời gian ngày mùng ngày ba tháng sáu mượn mười một điểm năm mươi hoàng kim đẳng cấp sáu mắt người mở ra đường hầm vận chuyển bị địa cầu người chơi sử dụng đặc t h ù đạo cụ phong ấn phong ấn tiếp tục thời hạn ba trăm sáu mươi lăm ngày sau ba trăm sáu mươi lăm ngày nay đường hầm vận chuyển đem khôi phục lục nhãn tinh nhân quân đoàn mới có thể thông qua này đường hầm vận chuyển tiến công địa cầu Từ nối với chương cấp cầu tinh bảy o trăm hai mươi tám lục nhãn tinh nhân xâm lấn địa cầu uy hiếp chương bảy trăm hai mươi tám lục nhãn tinh nhân xâm lấn địa cầu uy hiếp tại hôn chiến chiến trường bên ngoài trước đó đang ở tạo ra dần dần hướng tới hỏi đại hình đường hầm vận chuyển cửa ra rất nhanh liền như là không có tồn tại qua một dạng một bên lơ lửng bài bổ kẹ đoàn đội các đội viên nhìn lấy biến mất đường hầm vận chuyển có chút mặt người vô dụng bọn hắn chiến đấu số hai tôn giả liền dựa vào bản thân thành công phong ấn cái này đường hầm vận chuyển số hai ngươi trở về ngươi không thể chết à số hai chúng ta chiến đấu với nhau đ ố i kháng lục nhãn tinh nhân không cần chính ngươi hy sinh tiểu nữ vương hai mắt ngơ ngác nhìn biến mất đường hầm vận chuyển sau khi phản ứng lớn tiếng hô hảo mấy chục thanh phi lao lơ lửng tại tiểu nữ vương bên cạnh đang nhanh chóng rút r ụ y vong linh thành bảo bên trong người chơi bài bổ kệ đoàn thể số hai tôn giả lựa chọn hy sinh bản thân cho bọn hắn nên đón một năm quý báo giảm sốc thời gian số hai tôn giả người không thể chết số hai tôn giả người là địa cầu thực anh hùng bài bổ kệ đoàn đội uy vũ số hai tôn giả n g ư ơ i vĩnh viễn là thần tượng của ta không người có thể đụng thần tượng số hai tôn giả ô ô ô, n g ư ơ i đã về rồi số hai tôn giả ta muốn tại hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo bên cạnh cho n g ư ơ i lập địa bài bổ kệ đoàn đội số hai ngươi là địa cầu mạnh nhất thủ hộ giả rất nhiều người chơi hô to đã trải qua rơi lệ số hai tôn giả sư h i n h giống như không chết lơ lửng tại tiểu nữ vương bên cạnh tiểu bạch nhỏ giọng hướng về phía cũng phải khóc tiểu nữ vương nói một câu ở bên trong vong linh thành bảo chỉ có lôi khắc phụ cận một chút người chơi phát hiện số hai tôn giả mở ma pháp truyền tống môn đi ra bên ngoài đại đa số người chơi đều coi là số hai tôn giả lấy cái chết cái kia số hai tôn giả đại thần a ngươi có phải hay không nên lên không ra ngoài biểu thị dưới ngươi không chết sự tình không phải cái này trưởng thành trong c h ấ n pháp chúng ta địa cầu người chơi đêm nay đoán chừng muốn cho n g ư ờ i đưa tăng một tên đứng ở lôi khắc vừa mới đi ra ma pháp truyền tống môn phụ cận tương đối to gan người chơi thử lấy đối với lôi khắc nói lôi khắc nhẹ gật đầu mình là nên đi trong veo một chút không phải tối nay địa cầu người chơi nên không ngủ thật đúng là khả năng cho mình tại vong linh thành bảo đứng cạnh làm cái người sống mộ địa quá không may mắn lôi khác nhanh khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng lên không bay đến vong linh thành bảo phía trên trên bầu trời cũng lấy ra bản thân mang tính tiêu chí vũ khí thần côn sát khí kim cô đ ồ n g có thể giết chết ta người còn không tồn tại ở chư thiên o n l i n e địa cầu các người, chơi, các người số hai tôn giả anh hùng khải hoàn ta trở về lôi khác trên không trung giống lớn một tiếng cũng huy động kim cô bồng lắc lư một vòng sau đó cầm kim cô bồng phía trước chỉ hướng nơi xa trên không trung bảy một tạo hình bài vừa bổ i kệ đoàn đội tiểu nữ vương đại nữ vương cùng tiểu thanh tiểu bạch đám người cũng mau nhanh bay trở về số hai tôn giả bên cạnh ta liền biết ngươi không có dễ dàng như vậy treo dồi bên kia tình huống như thế nào đầu chọc đại nữ vương bay tới sau đối với lôi khắc hỏi lục nhãn tinh nhân tại đường hầm vận chuyển lối vào tập kết hơn vạn vương giả cấp sáu mắt người chơi quân đoàn cụ thể số lượng ta không làm đến cấp tốc nhìn liền dẫn nổ cơ giác lục nhãn tinh nhân rất mạnh đoán chừng coi như tại hoàng kim đẳng cấp tinh cầu bên trong cũng coi như cường đại tinh cầu lôi khác đối với đại nữ vương nói nghe được lục nhãn tinh nhân có được nhiều như vậy khủng bố số lượng vương giả cấp người chơi tiểu nữ vương đều hít vào một ngụm khí lạnh cũng may lần này số hai tôn giả hành động quyết đoán tại hoàng kim đẳng cấp lục nhãn tinh nhân mở ra truyền thống đại môn còn không có ổn định trước liền mạo hiểm tiến vào bên trong dùng dập xị đạn chờ hào cơ giáp phong ân cái này đại hình đường h ầ vận chuyển tạm thời ng không phải đừng nói hơn v ạ n chính là một vạn số lượng vương giả cấp lục nhãn tinh nhân người chơi quân đoàn địa cầu người chơi bây giờ có được thực lực dựa vào tần thủy hoàng tam đại kiện cũng rất khó giữ vững đến lúc đó địa cầu liền nên diệt vong đêm nay kém một chút liền trở thành tất cả địa cầu người chơi ngày rỗ mượn cơ hội này số hai tôn giả người đem lục nhãn tinh nhân thực lực hướng địa cầu người chơi đều công bố đi Dù sao sau, nữa ra. một năm hầm mở Một năm sau, lục nhãn tinh biết nhất nhãn nhân đường vận chuyển lần này, lục s â m lấn tiến đánh chúng ta t r ư ờ n g thành phòng tuyến thời điểm giữ v ơ n g gia viên của chúng ta lục nhãn tinh nhân cái k i a hơn vạn vương giả cấp người chơi quân đoàn đã không phải là chỉ dựa vào chúng ta bài b ổ kệ đ o à n đội hoặc địa cầu cường giả đỉnh cao có thể chống cự phòng thủ việc này cần sáng nay nói cho tất cả địa cầu người chơi để tất cả người chơi đều có chuẩn bị tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau cho lôi khắc đưa ra đề nghị được là nên nói rằng lôi khắc nhẹ gật đầu vừa nói sau đó hướng về trước đó khánh công đại hội hội trường đại cao bay đi xem ra đêm nay cái này đã cải biến khánh công trong dạ tiệc bản thân nhất định phải lên tiếng rất nhanh lôi khắc đứng ở trên đại cao Đi đài tới trên cũng a thanh ma thanh ma o trước khuyết trận trước khuyết trận Nhưng sư người cạnh. cái chơi, c đó đại đó điều đại pháp pháp khiển pháp này âm âm bên pháp không biết chạy Cũng biết đi đâu.、Cũng、may trí thượng tôn giả pháp sư ả n xì ạn vân cũng bay tới đối với đứng ở một bên đối với lôi khắc có chút gật đầu ra hiệu lôi khắc cứ việc nói chuyện ả n xì ạn vân đã trải qua đưa tay phát động pháp lực khống chế cái này q u y ế t đại âm thanh ma pháp trận ả n xì ạn vân bắt đầu bắn ra pháp thuật k h u động qúiết đại âm thanh pháp trận vận chuyển cũng tại trưởng thành bao phủ trên khu vực không làm ra mấy chục cái ma pháp trận những ma pháp này trận hiệu quả có thể làm cho lôi k h ắ c bây giờ đối với khuyết đại âm thanh ma pháp trận nói mỗi một câu nói đều có thể rõ ràng chuyển khắp toàn bộ trường thành vây quanh khu vực bên trong tất cả người chơi trong hai địa cầu các người chơi ta là bài b ổ kệ đoàn đội số hai tôn giả lôi k h ắ c thử lấy trước hướng về phía khuyết đại âm thanh ma pháp trận nói một câu lôi k h ắ c thanh âm đồng thời bị chuyển khắp trường thành lên địa cầu người chơi lánh địa khu vực nghe được số hai tôn giả gái này đại anh hùng bài b ổ kệ đoàn thể đại lao nói chuyện hiện trường bắt đầu trở nên yên lặng các người chơi cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng ồn nào lôi khác tiếp tục nói ra ta vừa mới điều khiển cơ giáp t i n tưởng ở trong người rất ngươi ở n cấp i h ề u như g ư ờ i c ơ cơ i si giáp. đại cũng nhận ra, chính nhận đạn thông hình hào ra, trở Ta qua là dập đ ờ n g lần này n nhãn tinh nhân lục trên đậu không, đạn hào cơ mã n n t i hủy nhân mở đường hầm vận chuyển chầm n n mấy chục giây đồng ư thời lục nhãn tinh nhân cuối cùng thực lực không nhất định chỉ có một cái quân đoàn này tồn tại ta mặc dù đem hết toàn lực nhưng chỉ có thể kéo kéo dài lục nhãn tinh nhân xâm lấn chúng ta địa cầu thời gian để cái này thời gian đưa đẩy đến một năm sau một năm sau hôm nay chỉ ít hơn vạn vương giả cấp lục nhãn tinh nhân người chơi quân đoàn đem thông qua đường hầm vận chuyển xâm lấn chúng ta địa cầu đến lúc đó chúng ta sẽ không thể có thể lại có cơ hội phong ấn đường hầm vận chuyển lục nhãn tinh nhân lần này là không có chuẩn bị khinh thường mới để cho ta vượt lên trước tiến vào đường hầm vận chuyển trong đó ta tin tưởng làm đường hầm vận chuyển lần nữa mở ra thời điểm coi như đường hầm vận chuyển không có hoàn toàn ổn định lục nhãn tinh nhân cũng sẽ phái ra một bộ phận tiên quân giữ vững đường hầm vận chuyển cửa ra ngăn cản cùng loại dập xị đạn chở hào cơ giáp loại này có thể phong ấn đường hầm vận chuyển đạo cụ vũ khí tới gần một năm về sau địa cầu người chơi cùng lục nhãn tinh nhân một trận chiến đem không thể tranh một năm sau hôm nay chúng ta địa cầu người chơi đại quân thực lực muốn để dám đến xâm lấn lục nhãn tinh nhân sợ hãi ta hy vọng đến lúc đó chúng ta địa cầu người chơi đại quân có thể tổ kiến đi ra vương gia cấp thậm chí thần cấp quân đoàn thông qua đại hình đường hầm vận chuyển phản c tinh tinh đem, đem lục nhãn tinh nhân tinh cầu c h n gì thế ơ đem lục nhãn tinh nhân tinh cầu d gì thế đều là thanh đồng cấp cùng h ắ t thiết cấp người chơi chiếm đa số bạch ngân cấp người chơi cũng có kêu bất quá nhân số tương đối ít hoàng kim cấp hiện tại phần lớn biến thành mặt khổ qua lôi khác nhìn thấy tình huống này cũng g ở i khổ địa cầu cấp thấp người chơi không biết tăng thực lực lên muốn đạt tới vương giả cấp có bao nhiêu khó khăn địa cầu người chơi bên trong thực lực càng mạnh càng biết đi lên tăng thực lực lên nhất là trong vòng một năm tăng lên tới vương giả là khó khăn g i ư ờ n g nào một sự kiện trong vòng một năm muốn tổ kiến thần cấp địa cầu người chơi đại quân căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình coi như tổ kiến vương giả cấp địa cầu người chơi đại quân cũng rất khó làm được nếu là vương giả cấp dễ dàng như vậy đạt tới lời nói địa cầu đã sớm khắp nơi vương giả làm sao giống như bây giờ phá mừng. Đông đông đông đông. mừng tiếng liên tục vang lên vang lên một mươi hai tiếng mới dừng lại cũng cắt đứt các người chơi hô to thanh nhầm đã trải qua nửa đêm một mươi hai giờ lễ này phá vốn là địa cầu phòng vệ quân thiết chí định thời gian bắn bài bổ kệ đoàn đội số hai tôn giả nói rất hay chúng ta địa cầu người chơi tiềm lực mười phần to lớn một năm sau địa cầu là tồn tại vẫn là diệt vong liền đem giữ tại chính chúng ta trong tay địa cầu phòng vệ quân cũng sẽ cùng các nơi g ư cộng đồng cố gắng thủ vệ chúng ta duy nhất gia viên ta ở đây tuyên bố lần này đại hội đến đây là kết thúc khánh công tiệc tối người chủ trì Lên đ chiến chiến dù sao tổ chức đại hội thời điểm một khi có vũ trụ người chơi quân đoàn tiến đánh trưởng thành địa cầu hôn chiến chiến trường lãnh địa tụ tập quá nhiều cấp thấp người chơi đối với địa cầu lực lượng phòng ngự điều phối một mươi phần bất lợi chúng ta về trước riêng mình chư thiên ôn là chủ giới diện sau đó tại bãi bổ kẻ trong đám giao lưu tiểu nữ vương đối với bài bổ kệ đoàn đội đám người tuyên bố dù sao theo lần này khánh công đại hội kết thúc đông đảo người chơi rời đi hôn chiến chiến trường nhưng còn có bộ phận người chơi lựa chọn dừng lại ở hôn chiến chiến trường trường thành phạm vi bên trong đi dạo một vòng tỷ như lần đầu tiên tới hôn chiến chiến trường hắt thiết hoặc thanh đồng cấp người chơi có chút chọn đi dạo một vòng nhìn xem vong linh thành bảo trở về nữa hiện tại hôn chiến chiến trường địa cầu trong lãnh địa trong thời gian ngắn người chơi hành tẩu toàn bộ so sánh hối loạn địa cầu phòng vệ quân phần lớn binh lực đến duy trì trật tự mới không có phát sinh người chơi tử vong sự kiện trong phạm vi nhỏ đêm nay cho đến bây giờ Thuôn trường chiến chiến trong cầu địa lôi á n cũng hiện lên người chơi ở giữa đánh nhau sự kiện, cũng phòng quân ngăn h chơi thời địa địa đều địa kịp bị giữa may cầu cầu xuất duy mấy trăm trì trật tự địa cầu phòng vệ quân ngăn lại. vệ l ở sự khác thu hồi t i ể u thanh t i ể u bạch hạn xì ẻn văn đám người dùng chớ chú kiêu h lao liên tục phát động mấy cái thuần lý gì, đi tới vong linh thành bảo bên trong trận pháp truyền tống bên trên nhanh truyền tống về đến bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện trở lại bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện sau lôi khác lần nữa đem t i ể u thanh tiệu bạch hạn xì ẻn văn phóng ra lôi khác nghĩ lại đem bản nha trung linh thả ra rồi các ngươi địa cầu cũng phải tại một năm sau đứng trước lục nhãn tinh nhân quân đoàn sâm lần a đương nhiên n t n nếu có thể diệt lục nhãn tinh nhân càng tốt hơn bàn nha trung linh nhịn không được đối với lôi khắt nói ta cũng muốn giữ vững à bất quá cái này lục nhãn tinh nhân đối với chúng ta địa cầu người chơi thực lực mà nói có chút quá mạnh dù cho có thời gian một năm chuẩn bị địa cầu đại bộ phận người chơi đoán chừng cũng rất khó tăng lên tới vương gia cấp không phải là lục nhãn tinh nhân đối thủ lôi khắt nói vậy ngươi vừa rồi lúc nói chuyện còn nói muốn tại một năm sau tổ kiến địa cầu vương giả cấp thậm chí thần cấp đại quân phản công lục nhãn tinh nhân tiểu thanh đối với lôi khắc hỏi n g ư ơ i à không đều có chút h u y ễ n tưởng cùng hy vọng mới được sao ta để địa cầu người chơi sĩ khí cao hơn để bọn hắn cố gắng phấn đấu chút còn có thể xuất hiện kỳ tích đây không phải lần này địa cầu người chơi đối mặt lục nhãn tinh nhân s ầ m l ớ n đều cảm giác một năm sau đánh không lại lục nhãn tinh nhân sớm cam chịu nói như vậy đợi không được lục nhãn tinh nhân xâm lấn địa cầu khả năng liền bị vũ trụ chủng tộc khắc công thành tiêu diện lôi khắc cho tiểu thanh giải thích ngươi liền lắc lư cấp thấp người chơi、đi. tiểu thanh nói ra lôi khác sau đó rất chính thức đối với an xì ẻn đoan hành lễ cảm ơn ngươi. Ản n g ư ơ i an xì ẻn đoan sư phó trước đó nhờ có n g ư ơ i nhắc nhở ta để cho ta tại đại chiến trước sớm chuẩn bị đi ra có thể tại hôn chiến chiến trường đại chiến dùng đại uy lực đạo cụ hoặc kỹ năng ta mới đi hạ phó bản thu được dập xì đạn trở hào cơ giáp không phải hôm nay lục nhãn tinh nhân s ầ m l ớ n rất có thể chính là địa cầu t ậ n thế lôi khác đối với an xì ẻn đoan pháp sư nói cũng là các ngươi địa cầu vận khí tốt tranh q u a một tiếp này khó số hai tôn giả tiếp xuống ta còn có cái đề nghị có thể để ngươi tại một năm sau cùng lục nhãn tinh nhân trong đại chiến thủ hộ các ngươi địa cầu ả nếu như ngươi có thể góp nhặt đến mấy vạn đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị lại tiến hành thần cấp một biến thân trạng thái coi như địa cầu người chơi thực lực thấp một chút ngươi cũng có thể dựa vào sức một mình kháng trụ sáu mắt tinh nhân vương người cấp quân đoàn xâm lấn Ản CN1 nói. nghe song khắc khắc đối với lôi nói. Lôi nghe song cười khổ, hụt bất i giết chóc giá trị hiện tại trải ế n thân tăng trưởng trị chóc r đã trải qua rất chậm, cũng may vong linh thành may mỗi vong lần bảo đi quá a hai thành chiến, b cái này kỹ năng cũng không tốt góp nhặt mình muốn tăng thực lực lên thì đi tiếp theo chút nguy hiểm phó bản mà hột biến thân cùng triệu hoán sở b ạ t tạ kỹ năng tại một chút nguy hiểm phó bản bên trong rất nhiều tình huống hạ không thể không cần bất quá lôi khác cũng không có phản bác cạn x ăn bản thân chỉ có thể tận lực góp nhặt hai cái này kỹ năng nhìn xem lôi khác sau đó nhìn xuống b à i bổ kệ đoàn đội nói chuyện phim nhóm tiểu nữ vương cùng đại nữ vương đã trải qua đối với toàn viện tuyên bố thông cáo ngày một tháng bảy sau b à i bổ kệ đoàn đội muốn chính thức tiến vào hôn chiến chiến trường mở là luyện cấp tăng thực lực lên trước đó có hay không hạ xong phó bản mau chóng hạ một khi đi theo lục địa chiến xa hoặc vong linh thuyền đi hôn chiến chiến trường giết vũ trụ người chơi cùng hôn chiến chiến trường sinh vật đi luyện cấp tăng thực lực lên lời nói liền không có bao nhiêu thời gian đan vào phó bản lần này tiểu nữ vương cùng đại nữ vương tại trong đám công bố tin tức ngày một tháng bảy bãi bổ kệ đoàn đội chính thức tiến quân hôn chiến chiến trường không riêng gì b à i bổ kẹ đoàn đội người chơi già dặn kinh nghiệm tham dự mới thu người chơi cũng đem tham dự hành động lôi khác tại b à i bổ kẹ đoàn đội t r o n g đám hồi phục một tiếng thu đến sau cũng lựa chọn t r ư ớ c gọp phờ lìn nghỉ ngơi theo khoang thuyền hình chứng bên trong không rõ chất lỏng theo chứng khoang thuyền mở ra kim loại c h ố n g rông chạy ra khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra lôi khác theo chứng trong khoang thuyền vượt bước ra ngoài hiện tại đã là chủ thế giới ngày mùng ngày bốn tháng sáu thứ sáu dạng sáng khoang thuyền hình chứng trong phòng học lần lượt có học sinh rời khỏi hẳn là mới vừa đi hôn chiến, chiến trường tham gia song khánh công tối cũng tản bộ xong địa cầu hôn chiến, chiến trường khu vực học sinh. lôi khác nhìn lấy những bạn học này sau khi ra ngoài phần lớn vừa nói vừa cười bộ dáng bọn hắn đối với một năm sau sáu mắt tinh nhân vương người cấp quân đoàn muốn tiến đánh địa cầu sự t ì n h cũng không có cảm giác tận thế muốn tới khẩn trương và cảm giác sợ hãi có học sinh đụng phải cùng đi ra đ ồ n g học còn nói chuyện phiếm kế hoạch muốn trong vòng nửa năm trở thành vương giả cấp người chơi trong một năm trở thành thần cấp người chơi đến lúc đó đi đánh lục nhãn tinh nhân tinh cầu diện lục nhãn tinh nhân đây những học sinh này a người không biết không sợ a thực sự là khoái hoạt lôi khác trong lòng không khỏi nghĩ lấy Cũng đi ra k đi đi đinh đinh đinh. Ngày ngày hôm nay g t h cuối cùng nghỉ ngơi một ngày buổi sáng ngày mai lại nên đi lớp đi học lôi khác cảm giác không có nghỉ ngơi đủ à trước đó thật vất vả chấm tính lại hiện tại lại có lục nhãn tinh nhân uy hiếp s á u mắt n g ư ơ i so n g ũ nhãn nhiều một chút n g ư ơ i so thất nhãn tiếu một mắt lôi khác tại trên bãi t ậ p bản thân tùy ý ngâm nga bài hát hướng đi phòng ngủ lâu đã trải qua dạng sáng trường học trong thao trường đèn chiếu sáng mặc dù đêm nay đều mở ra nhưng là có đen một chút lôi khác trở lại phòng ngủ phát hiện tiểu mập m ạ n mạnh nam khi ống đã trải qua đã trở về mạnh nam vẻ mặt buồn tiêu bộ dáng nằm hắn trên giường nhỏ cầm điện thoại di động thẩm tra lấy tin tức khi ống cũng nằm hắn trên giường nhỏ g ẩ n người nhìn lên trời trạng thái nhìn dạng đang suy nghị chuyện gì về phần tiểu mập m ạ n đang ở vui vẻ ăn từ siêu thị mua về bánh bích quy cùng l ra cũng, cũng may ạn h i xỉ ẹn văn g thế hắn t r giới đang vặt, ở cùng mình chủ này thế giới mặc dù có chút khác nhau nhưng là cách sống là giống nhau để hạn si ẩn v o á n cái này sống mấy ngàn năm có thể là trên vạn năm lão vu bà mang theo trung linh tàn bộ lôi khắc cảm giác được không được vấn đề gì bản thân ngày mai lại đem tiểu thanh tiểu bạch triệu hoán đi ra đi theo các nàng cùng đi tàn bộ ăn cơm đi để cho mình những cái này triệu hoán s ử vật nhiều cảm thụ xuống bản thân chủ thế giới mỹ hảo cũng hưởng thụ hạ tương đối với cuộc sống bình thường đến tại phân thân của mình trước hết không triệu hoán đi ra cùng các nàng dạo phố ăn cái gì lôi khắc cảm giác mình không yêu dạo phố đoán chừng phân thân cũng không yêu đi theo mấy người phụ nhân dạo phố lôi khác quyết định rõ cái cho hạn xì ẹn văn mua một có thể ở chủ thế giới sử dụng điện thoại cho hạn xì ẹn văn điện thoại đánh lên đầy đủ các nàng tiêu xài tiền tiệc rượu đi các ngươi cả đám đều làm sao vậy bị đấu dù cho phải đối mặt lục nhãn tinh nhân s ầ m l ớ n cũng là một năm sau sự tình đâu ba người các ngươi làm sao đều giàu dĩ không vui làm gì chúng ta địa cầu người chơi lại ở thời gian một năm bên trong mạnh lên giữ vững gia viên tiểu mập m ạ p một tay cầm bánh bích quy đối với mánh nam khi ống cùng lôi khắc thuyết rào g ấ y chương bảy trăm ba mươi tiểu băng nữ ngươi là hoa mai số hai một chương bảy trăm ba mươi tiểu băng nữ ngươi là hoa mai số hai một tiểu mập mạp vương giả cấp thực lực không phải dễ dàng như vậy đạt tới có thể nói chẳng những cần thực lực bản thân không yếu còn cần lịch thiên kỳ ngộ mới có thể đạt tới vương giả cấp phóng nhãn toàn bộ địa cầu người chơi giới hiện tại vương giả cấp người chơi số lượng một cái tay đều đ ế m ra mạnh nam đối với tiểu mập mạp nói ra vậy ngươi có hy vọng trong vòng một năm đạt tới vương giả cấp sao tiểu mập mạp đình chỉ ăn bánh bích quy hỏi mạnh nam một câu mạnh nam nghe được tiểu mập mạp hỏi lại s ừ n g sốt một chút ta có hy vọng đi mạnh nam nghĩ nghĩ sau nhỏ giọng nói ra khi ốm ngươi có hy vọng trong một năm đạt tới vương giả cấp sao tiểu mập mạp lại đến hỏi ngần người trạng thái khi ốm khi ốm cũng nhẹ gật đầu ừ chúng ta liền nói chúng ta địa cầu có thể ở một năm sau đánh bại lục nhãn tinh nhân đi lôi l á o đại không cần hỏi khẳng định cũng có thể đạt tới vương giả cấp ba người các ngươi đều có thể đạt tới lời nói ta cũng có thể đạt tới tiểu mập mạp vỗ bụng mình một cái nói nghe được tiểu mập mạp lời này m a n h nam không biết nên như thế nào phản bác nghỉ ngơi ngủ đi đem tranh l ệ n h đ ả o lại hôm nay cuối cùng buông l ò n g một ngày ngày mai chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trở về trường học chúng ta nên đi học lôi khác vừa nói nằm ở trên giường nhắm mắt lại lôi khác nghĩ đến bản thân cái này phong ngủ bận hặc nhiều lắm cũng may thực lực mình cũng đủ mạnh nếu không áp lực còn không phải một nửa lớn a manh nam trước đó là vương giả cấp ứng giả hiện tại mặc dù vương giả cấp lục thân bị hủy bất quá linh hồn cảnh giới vẫn còn trong một năm đạt tới vương giả chính là khôi phục hắn nguyên bản thực lực thật đúng là không khó về phân k h í ổ n đây chính là vụ trộm từ tương lai xuyên việt về tới thần cấp người chơi muốn đạt tới vương giả cấp chỉ cần dựa vào cảm giác tiên tri hạ mấy cái đặc thù phó bản cũng hết sức dễ dàng chính là tiểu mập mặt cái con tham ăn này bây giờ có cường thực cơ giáp trứng nhìn dạng còn cùng cường thực cơ giáp đã trải qua thành công dung hợp tiểu mập mạp hiện tại tăng thực lực lên phương thức đã trải qua cùng đại nữ vương cái này gạo ổ cùng loại chỉ cần cường thực cơ giáp thôn vệ thi thể năng lượng tiểu mập mạp liền có thể không ngừng thăng cấp tăng thực lực lên nếu như thi thể đủ nhiều lời nói tiểu mập mạp lên tới vương giả cấp hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian hơn nữa lần này đối với lam tinh người một trận chiến địa cầu người chơi thủ vệ vong linh thành bảo quá trình bên trong có thể dựa vào vong linh thành bảo phòng ngự cùng hậu kỳ gọi tới mười vạn tượng binh mã giết mấy vạn lam tinh người golden army người chơi tiểu mập mạp khi đó chỉ cần không đốc khẳng định đi nhặt thi thể thôn vệ hiện tại tiểu mập mạp cấp bậc cũng đã tăng lên chút bất quá lôi khắc tạm thời không tiếp tục đối với bạn cùng phòng sử dụng hỏa nhãn kim tinh chân giải dò xét năng lực chứ không xem bọn họ cùng thực tế thực lực về sau cùng một chỗ xem đi hy vọng đến lúc đó có thể cho bản thân niềm vui bất ngờ lôi khắc lựa chọn đi ngủ nghỉ ngơi trước ngủ tới gừng sáng lại nói là nên ngủ một giấc thật ngon hôm nay thật vất vả không có bài tập buổi sớm ta muốn ngủ thêm một hồi điểm tái khởi đến lôi lão đại ngươi chuẩn bị ngủ đến mấy điểm bắt đầu tiểu mập mạp hỏi đã trải qua nằm ở trên giường lôi khắc giữa chưa hơn mười một giờ đi m o n ăn cơm chưa tái khởi đến t u t ta ngủ lôi khắc đáp lại một câu lôi lôi l trong phòng ngủ mạnh nam cùng tiểu mập mạp cũng không nói thêm gì nữa t ạ g ấ u hai người cũng bắt đầu đi ngủ khi ống tiếp tục nằm ở trên giường ngẩn người một trận không lâu cũng ngủ t h i ế p đi lôi k h ắ c tại chính mình phòng ngủ trên giường nhỏ ngủ vẫn rất dễ chịu lôi lão đại mười một giờ đói không có đói nên tỉnh dậy rồi tiểu mập mạp cẩn thận vỗ lôi khắc cánh tay đem lôi khắc đánh thức lôi k h ắ c nhìn một chút điện thoại thời gian thật đúng là mười một giờ không ai quay dày không lên bài tập buổi sớm ngủ chính là tốt lôi khác đều muốn đem p â n thân triệu hắn đi ra về sau thay thế hắn đi học bất quá ngẫm lại thôi được rồi triệu h o á n phân thân thay thế mình đi học mình ở phòng ngủ đi ngủ một khi bị ba tên bạn cùng phòng nói lỡ miệng tàn bạo đạo cô biết nổi giận ừ ta lại nằm năm phút đồng hồ l i ề n bắt đầu rửa mặt manh nam cùng khỉ ấu đâu lôi khắc hướng về phía tiểu mập mạp hỏi hai người bọn họ hơn chín điểm thời điểm l i ề n nói muốn đi ghi danh khoang thuyền hình chứng đi t r ư thiên o n l i n e và phó bản đi đều đang lẩm bẩm phải sớm ngày tấn thăng đến vương giả cấp thực lực nhìn dạng rất có nhiệt tình tiểu mập mạp nói vậy sao ngươi không cùng bọn hắn cùng đi lôi khắc hỏi tiểu mập mạp tiểu mập mạp lắc đầu ta gần nhất điểm tiêu hóa hạ trước đó tăng lên thực lực củng cố tốt lại đi hạ mới phó bản lôi l ã o đại nói điểm chuyện trọng yếu trong chúng ta buổi t r ư a ăn cái gì tiểu mập mạp đối với lôi k h ắ c nói lôi khắc nghe được tiểu mập mạp tra hỏi nghĩ nghĩ ăn tiêu nướng đi chờ mánh nam cùng khỉ ống i ữ a t r ư a trở về cùng đi ăn ngoài trường học nhà kia bùn lô thịt nướng đúng ta còn điểm tới làm ý chuyện mánh nam k h ỉ ố n trở về ngươi gọi điện thoại cho ta ta hẳn là nửa giờ liền có thể xong xuôi lôi khắc đối với tiểu mập mạp nói ra được à thịt nướng lôi l ã o đại ngươi mau dậy đi, đi làm việc ta tại phòng ngủ chờ lấy khỉ ố n cùng m á n nam ta trước cho bọn hắn gửi cái tin nhắn để hai người bọn họ trước chờ ăn cơm chưa tiểu mập mạc vui vẻ nói lôi khác bắt đầu nhanh chóng rửa mặt sau đó tản bộ ra trường học đi cho an xì ẻn văn mua cái điện thoại cho điện thoại chuyển khoản lôi khác đem an xì ẻn văn tiểu thanh tiểu bạch cùng bàn nha trung linh đều triệu hoán đi ra an xì ẻn văn ngươi mang trung linh các nàng ăn ngon một chút sau đó ngươi ngay tại chúng ta chủ thế giới ở lại ta lần sau ghi danh chư thiên o n l i n e thời điểm lại đem các ngươi thu hồi ta cảm ứ n g hiện tại ta cự lisa cũng có thể thu hồi các ngươi lôi khác đối với an xì ẻn văn nói thế nhưng là chính chúng ta ở bên ngoài không có chuyện gì sao tiểu bạch có chút không yên lòng nói ả ạ n si e n v ă n cười lấy nhận lấy lôi khắp điện thoại di động nhìn xuống trong điện thoại di động tồn lấy tiền kim ngạch không có việc gì số hai tôn giả cho chúng ta lưu lại tiền đủ nhiều có nhiều tiền như vậy không có việc gì thế giới này rất an toàn chỉ ít trường thành trận pháp sau khi xuất hiện đã trải qua so trước đó an toàn nhiều ả ạ n si e n v ă n cũng mang ta ăn thịt nướng đi thôi ta trước đó nhìn số hai tôn giả cùng bạn cùng phòng ăn sâu nướng có thể thơm có thể hắn không thả ta đi ra hắn một hồi còn muốn cùng bạn cùng phòng ăn thịt nướng đâu ban nha đối với Ả ạ n xì ăn uăn nói được ta mang các người đi chỗ tốt ăn thịt nướng đi Văn cười nói lấy, sau đó an x i ẩn văn trực tiếp tại chủ thế giới nâng tay trái lên mở ra ma pháp truyền thống môn mang theo bàn nha trung linh tiểu thanh tiểu bạch tiến vào bên trong lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh năng lượng tại ả n xì ẩn văn mở ra truyền thống môn thời điểm liếc một cái cái kia truyền thống môn bên trong hoàn cảnh an xì ẩn văn lựa chọn truyền thống môn cửa ra vào lại là một mỹ thực tiết đại hội trận cái này an xì ẩn văn pháp sư ngược lại là rất biết chọn địa phương lôi khác không có đi theo c á c nàng đi lôi khác cảm giác g ạ n s ỉ ẩn v ă n pháp sư hẳn là có thể do ý tứ của mình biết mang bản nha trung linh tận lực ăn nhiều chút cao năng lượng thức ăn để bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị nhanh chóng tăng lên bởi như vậy về sau bản thân và phó bản sử dụng đông hoàng kim trung cháo lúc bị công kích trước tiêu hao bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị liền an toàn nhiều lôi khác bản thân hướng về cửa sân trường bùn lô thiêu nướng tiểu điểm chậm rãi đi cũng cho tiểu mập mạc gọi điện thoại nói cho hai biết mình đã g ú p xong đã trải qua hướng bùn lô thiêu nướng cửa tiệm kia đi t i ể u băng nữ ngươi là hoa mai số hai hai lôi lão đại ngươi đi trước điểm chút thịt để bọn hắn đem trên l ò tới mạnh nam cùng khỉ ố n mới vừa trở về phòng ngủ chúng ta liền hơi quá đi tiểu mập mạp trong điện thoại vui vẻ vừa nói sau đó cũng cúp điện thoại lôi khác tới trước nhà này bùn lô thịt nướng cửa hàng buổi trưa người không phải rất nhiều không cần chờ địa phương lôi khác chọn lấy một cái lầu hai gần cửa sổ nhà bốn người bàn trước điểm chút thịt muốn bắt mặt lạnh chờ tiểu mập mạp mạnh nam cùng khỉ ố n bọn hắn nhà này bùn lô thịt nướng điếm thịt nướng lôi khắt trước đó nên qua cảm giác liền đồng dạng bất quá hắn ra mặt lạnh làm đến ăn thật ngon Chỉ tiểu mập mạp đi ở trước nhất liền cùng mạnh nam k h ỉ ốm lên lầu phục vụ viên một lần nữa đưa lấy tới thực đơn lôi k h ắ c trực tiếp đem thực đơn cho tiểu mập mạp cái con tham ăn này để hắn tùy ý gọi lôi k h ắ c phát hiện mạnh nam cùng khỉ ố m hôm nay biểu lộ so tối hôm qua tốt hơn nhiều hẳn là đi tới phó b ả n sau có chút thu hoạch cũng có chút niềm tin không uống rượu mang đến b ì n h lớn đồ uống k h ỉ ốm nói cũng được giữa trưa không uống rượu lôi k h ắ c vừa nói lôi k h ắ c cũng chuẩn bị đợi lát nữa ăn nương cái này thì nướng ghi danh k h o a n thuyền hình trứng đi xem một chút tình huống cũng quyết định không uống rượu vừa quát xong rượu liền mệ ra rời một ngủ đến trưa hôm nay lại qua thịt nướng rất nhanh liền lên tới một cái tiểu bùn lô bốn người bắt đầu bên cạnh thịt nướng bên cạnh tùy ý trò chuyện lục nhãn tinh nhân có nhược điểm gì không nếu là biết bọn hắn cái này sinh vật chủ yếu nhược điểm đoán chừng có thể dễ đối phó chút manh nam nói ra lục nhãn tinh nhân có phải hay không là có sáu cái con mắt bọn hắn muốn mang mắt kiếng lời nói muốn một lần mang ba cái tiểu mập mạ thuận miệng vừa nói đem nướng xong thịt dính lấy đổ gia vị mặc dù bất đồng chủng tộc có thể sẽ có nhược điểm nhưng là trở thành trừ thiên o n l i người e n chơi sau d ư ớ i tình huống bình thường những cái này nhược điểm đều sẽ bị người chơi cố ý tu luyện yếu bất hòa cần nấp rất khó đụng phải một chủng tộc đều có giống nhau rõ ràng nhược điểm khi ống giọng rất bình thẳng kể a cũng tỉ như tôn nộ g không cái đôi u tu luyện sau cũng không phải là nhược điểm tiểu mập mạp nói ra lại bắt đầu thả thịt lôi khác nghe lấy tiểu mập mạp nói tôn nộ g không đoán chừng là lòng trâu bên trong cái kia súp h tơ sải rạn không phải chính thống tây du bên trong ngược lại là khi ống lời nói lôi khác nghe lấy còn có thể c h ư ớ chút tri thức lục nhãn tinh nhân vương giả cấp quân đoàn chúng ta một năm sau muốn bằng thực lực chân chính đi đối kháng đến lấy đồ uống thay rượu chúng ta làm cái ly này hy vọng chúng ta trong năm ấy đều thực lực phi tốc tăng lên đang đối kháng với lục nhãn tinh nhân xâm lấn thời điểm trở thành bảo vệ địa cầu bảo vệ gia viên chủ lực người chơi lôi khác dơ lên chứa đồ uống ly pha lê đối với ba tên bạn cùng phòng nói được lôi lão đại cả ly khi ông nói chúng ta đều là chủ lực mạnh nam cũng nâng lên chén nói ra đừng nói sáu mắt chính là tám mắt mười mắt chúng ta phòng ngủ tứ đại thiên vương đến lúc đó đều đem những cái này dám xâm lược địa cầu vũ trụ người chơi ánh mắt đánh nổ tiểu mập mạp cũng n h ắ c trẻ nói thịt nướng ăn hơn một giờ bốn người ăn no sau lôi khác tính tiền tiểu mập mạp ăn nhiều muốn về phòng ngủ lại nằm ngủ mạnh nam cùng k h ỉ ốm còn muốn đi trường học lầu dạy học lầu chính khoang thuyền hình chứng phong học đi chư thiên online nhìn xem vừa vặn lôi k h á c cũng chuẩn bị đi chư thiên online liền cùng mạnh nam k h ỉ ốm cùng một chỗ hướng về lầu dạy học lầu chính đi đến đi vào khoang thuyền hình chứng phong học hôm nay đổ bộ khoang thuyền hình chứng học sinh lớp mười hai vẫn rất nhiều h ô m qua địa cầu khánh công t ệ t tối cũng làm cho những cái này hát thiết cùng thanh đồng cấp tân thủ các người chơi ý chí chiến đấu sụp sôi đương nhiên theo tới những cái này cấp thấp người chơi tử vong suất cũng sẽ theo bọn hắn vào phó bản số lần t ă n g lên mà lên cao lôi khác cũng biết không có song toàn xử lý pháp dù sao thủ vệ địa cầu cũng không phải tự mình một người sự tình địa cầu tại hôn chiến chiến trường thực lực cần đông đảo địa cầu người chơi đồng tâm hiệp lực mới có thể mạnh lên lôi khác chọn một dựa vào tường một bên chống không khoang thuyền hình chứng ngồi người trong đó manh nam cùng khỉ ố n đồng dạng chọn đều là khoang thuyền hình chứng trong phòng học dựa vào tường bên khoang thuyền hình chứng lôi khác là cho rằng đi ngồi cạnh cửa sổ bên khoang thuyền hình chứng một khi lại có vũ trụ người chơi tiến vào địa cầu truyền tống đại môn đi vào địa cầu chủ thế giới phá hư thời điểm bên cửa sổ khoang thuyền hình chứng tương đối mà nói không an toàn đương nhiên hiện tại hôn chiến chiến trường địa cầu lãnh địa có trường thành trận pháp mười vạn tượng binh mã cùng mười hai đồng nhân ngày đêm thủ vệ còn có thể tiến vào địa cầu chủ thế giới vũ trụ người chơi thi đấu trước đó số ít lần lôi khác nói c h n g manh nam cùng khỉ ố n cũng cho là như vậy lôi khắc ngồi ở khoang thuyền hình chứng bên trong nhấn chư thiên ôn lại khởi động cái nút theo khoang thuyền hình chứng phía trên kim loại cái nắp khép kín làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã tới chư thiên ôn l i chủ thế giới lôi khắc phát hiện tiểu nữ vương cùng đại nữ vương không tiếp tục đơn độc nhắn lại cho mình đoán chừng d ạ n g sáng an bài xong bài bổ kệ đoàn thể sự t ì n h an bài quá muộn hai người còn không có online đây lôi khắc nhìn lấy bài bổ kệ đoàn đội trong đám tiểu nữ vương cùng đại nữ vương tại d ạ n g sáng bàn giao đi xuống nội dung bài bổ kệ đoàn đội người mới danh sách đã bị tiểu nữ vương trọng mới chỉnh lý phát hạ đến rồi đồng thời lại đơn độc thành lập một cái bài bổ kệ đoàn đội người mới cùng đội viên cũ sẽ cùng nhau lớn nói chuyện phim nhóm hiện tại bài bổ kệ đoàn đội có được hai cái nói chuyện phim nhóm một cái là bài bổ kệ đoàn đội mười lăm danh đội viên cũ nói chuyện phim nhóm một cái là bài bổ kệ đoàn đội mười lăm danh đội viên cũ tăng thêm năm mươi hai danh đội viên mới lớn nói chuyện phim nhóm bài bổ kệ đoàn đội người mới danh sách cũng phát ở tại đội viên cũ trong đám lôi khắc nhìn xuống tiểu băng nữ thần cũng chính là tiểu băng nữ ở trong chư thiên online danh tự bị tiểu nữ vương trọng mới phân phối là hai tại đội viên cũ nói chuyện p h í m trong đám ban bố tin tức yêu cầu đội viên cũ gần nhất nếu như điều kiện cho phép lựa chọn tốt nhất mang theo ngươi tương ứng danh hiệu bốn danh đội viên mới đi tới vào phó bản cũng làm cho mới gia nhập bài bổ kệ đoàn thể người mới đề cao chút đối với bài bổ kệ lòng trung thành cũng yêu cầu đội viên cũ tại phó bản bên trong tận lực bảo vệ tốt những cái này đội viên mới thi lại xem xét hạ những cái này đội viên mới thực lực và phẩm tính tiểu nữ vương sau đó còn đặc biệt tại bài bổ kệ đoàn đội nhóm lớn bên trong tuyên bố tin tức cường điệu tất cả đội viên mới chưa nàng cho phép cấm chỉ cùng đại nữ vương tổ đội vào phó bản bởi vì đại nữ vương thực lực quá cao. cùng đại nữ vương tổ đội và phó bản là kiện chuyện vô cùng nguy hiểm lôi khắc nhìn lấy tiểu nữ vương tuyên bố tin tức này cũng biết tiểu nữ vương là lo lắng đại nữ vương sẽ đem bài bổ kẻ thật vất v ả chiêu mộ tới năm mươi hai danh tinh anh người mới cho hố chết tại phó bản bên trong lôi khắc nhìn lấy tiểu băng nữ được an bài hai chuồn đen thân phận rõ ràng là tiểu nữ vương muốn cho bản thân mang mang tiểu băng nữ dù sao tiểu băng nữ cái kêu hồi m à thiên phú quang hoàng thế nhưng là rất hiếm hoi lôi khắc kỳ thật muốn thì một có được kỹ năng thiên phú có thể khôi phục sức chịu được giá trị cái này ẩn tàng thuộc tính người chơi tổ đội như thế bản thân Bất quả c h o đ ế n bây g i ờ bảy n thân thật đúng là không có đụng n thật phải có được là à có có cái trăm h phú i ê n đ ặ ba mươi đây.、Lôi、khác e mốt chuẩn i b c h đ n rút t h á ư i n g chương bảy trăm h ba mươi mốt chuẩn bị đi rút thưởng số hai tôn giả có đây không lôi khác chư thiên ôn là chủ giới diện nhận được tin tức lôi khác nhìn xuống là tiểu nữ vương gửi tới xem ra tiểu nữ vương cũng tới tuyến chuyện gì tiểu nữ vương lôi khác trực tiếp dùng long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực liên lạc tiểu nữ vương long kỵ sĩ c â u thông năng lực so chư thiên o n l i n e gửi tin tức dễ dàng hơn chỉ cần một cái ý niệm liền có thể giao lưu chính là có đôi khi đột nhiên t r u y ề n đến ý niệm biết giật mình tất cả không phải khẩn cấp sự tình lôi khác cùng tiểu nữ vương ở giữa liên hệ thời điểm đều sẽ ngẩm thừa nhận ra tay trước cái tin tức hỏi tham đối phương lần này bài bổ kệ đoàn đội thu lại người bình quân thực lực là hoàng kim cấp cho ngươi phân phối bốn cái người mới ngươi chủ yếu mang xuống hai chuồn đen tiểu băng nữ thần hôm nay rạng sáng địa cầu khánh công đại hội sau ta cùng với đại nữ vương nghiên cứu g i ớ i bại bộ kệ đoàn đội xem như địa cầu đỉnh tiêm đoàn đội nhất định phải trong vòng một năm toàn viên tăng cấp trí ít đạt tới vương giả cấp thực lực mới có thể tại một năm sau đ ố i chiến lục nhãn tinh nhân thời điểm có được khả quan sức chiến đấu trong thời gian ngắn tăng cấp giảm quân số là không thể tránh khỏi chúng ta t ậ n lực cam đoan bại bộ kệ đội viên cũ không giảm quân số điều kiện tiên quyết còn sống sót một đội người mới tiểu b ă n g nữ thần nàng kỹ năng tiên h phú rất thích hợp đoàn chiến nếu như ngươi có cơ hội tốt nhất mang nàng tăng lên hạ thực lực tiểu bang nữ thực lực bây giờ đẳng cấp có chút quá thấp chúng ta một tháng sau muốn đi hôn chiến chiến trường cùng vũ trụ người chơi giao chiến lời nói nàng thực lực này rất khó s ô n g sót đúng số hai tôn giả ngươi bây giờ bị chư thiên ôn lại phán định thuộc tính đ ẳ n g cấp đạt tới cấp bậc gì thuận tiện nói sao ta bây giờ cấp bậc là kim cương sơ cấp đại nữ vương nói cấp bậc của nàng bây giờ là kim cương cao cấp ngươi muốn cũng là kim cương cấp gần nhất cũng nhiều hạ hạ phó bản tiểu nữ vương đối với lôi khắc thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực phát tới tin tức lôi khắc nghe xong mới biết được lần này bại bộ kệ đoàn đội đừng nhìn thu năm mươi hai danh người mới nhưng đối mặt lục nhãn tinh nhân uy hiếp tiểu nữ vương cùng đại nữ vương đều dự định trong vòng một năm chỉ để lại nghe có chút tàn khốc nhưng không có cách nào xem ra hoàng kim cấp người chơi muốn trong vòng một năm trùng kích đạt tới vương g i ả cấp tỷ lệ tử vong cũng thật cao tại tiểu nữ vương cùng đại nữ vương tính ra dưới hoàng kim cấp người chơi muốn lại trong một năm đạt tới vương g i ả cấp không sai biệt lắm chỉ có một phần tư còn sống tỷ lệ mà bài bổ kệ đoàn đội lao nhân bạch kim cùng kim cương cấp muốn trong vòng một năm đạt tới vương g i ả cấp tương đối tỷ lệ còn sống biết cao hơn tiểu nữ vương lần này hẳn là xin nhờ b ả thân để cho mình chiếu cố hạ tiểu băng nữ tốt nhất đừng tiểu băng nữ cái này có tiềm lực người chơi đã chết ta gần nhất vừa tới vương giả sơ cấp thực lực ta gần nhất có g i n h thử lấy mang tiểu băng nữ hạ cái phó bản đi lôi khắc hồi phục tiểu nữ vương nghe được lôi khắc hồi phục tiểu nữ vương bên kia an tĩnh rất lâu số hai tôn giả ngươi vậy mà đạt đến vương giả sơ cấp ngươi luyện thế nào cấp nhanh như vậy ta cảm giác ta luyện cấp tốc độ đã trải qua thật nhanh hơn nữa ngươi chẳng những đẳng cấp đi lên vật phẩm trang bị cùng kỹ năng lấy được cũng nhiều ngươi có bí quyết gì sao tiểu nữ vương nhịn không được đối với lôi khắc hỏi dù sao lần này đối với vũ trụ người chơi trong đại chiến chủ yếu nhất hai cái đạo cụ quảng bá hội nghị loa nhỏ cùng dọc xì đạn chờ hào cơ giáp đều là số hai tôn giả cung cấp đi ra quyết khiếu chính là, một số thời khắc ngươi và đại nữ vương thật cố gắng giống đúng địa cầu phòng vệ quân cho hai ngàn vạn chư thiên tệ ban thường cho người sáu trăm vạn chư t h i ê n tệ chúng ta bài bổ kẹ đoàn đội còn dư lại người chơi giả dạng kinh nghiệm một người một trăm vạn tiểu nữ vương lại trầm m ặ t một hồi mới phát tới tin tức cũng cho lôi khắc phát tới một cái giao dịch xin lôi khắc điểm xác nhận nhận cái này sáu trăm vạn chư t h i ê n tệ lôi khắc cảm giác tiểu nữ vương nói mình một số thời khắc giống đại nữ vương không phải mắng chửi người a đoán chừng tiểu nữ vương bị bản thân vương giả cấp đẳng cấp kích thích lôi khắc lựa chọn t r ư ớ c không còn hồi phục tiểu nữ vương dù sao phải nói sự tình đã trải qua nói xong nói thêm gì đi nữa dễ dàng lại kích thích đến tiểu nữ vương lôi khắc còn không có nói cho tiểu nữ vương bản thân tính cả kim Cô Đồng. hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng s ù n g vật tiểu thanh tiểu bạch thêm tầng sau cao nhất thuộc tính đã trải qua đạt tới ngàn điểm trở lên thần cấp nữa nha lôi khác nghĩ đến mình cùng đại nữ vương cái này luyện cấp vào phó bản cùng nhân so sánh hẳn là so đại nữ vương nhiều hơn một cái tại lần thứ nhất miễn tử phó bản bên trong lấy được tiền của trò chơi một cái mạng ưu thế này đi nếu như mình cùng đại nữ vương sinh tử quyết đấu tự mình nghĩ giết chết có được g ơ i nhanh trong phục hồi như cũ cùng phòng thủ cao đại nữ vương cũng không phải một chuyện dễ dàng đương nhiên đại nữ vương muốn giết chết bản thân cũng không dễ dàng dù sao mình còn có thuần di cùng ma pháp truyền tống môn kỹ năng thật chạy đi sau lại dùng chớ chú khiêu đao đ i ề u khắp đại nữ vương từng cái chớ chú tiếp tục phát động để cho nàng hỏng mất không nghĩ đại nữ vương chuyện lôi khắc kiểm tra một hồi hiện tại bản thân có c h ư thiết tệ đã trải qua hai nghìn hai trăm năm mươi vạn có thể nói là một khoản tiền lớn nhưng bản thân bây giờ có được phó bản quyền trục ũ n g không thích hợp mang tiểu băng nữ đi cái kia mười hai cái ta liên tục cận tàng phó bản chính mình cũng không có hiểu rõ không biết sau khi tiến vào lại là cái gì phó bản thế giới đây đ o á n chừng mang tiểu băng nữ đi tiểu băng nữ liền không về được cái kia không phải mình chiếu cố tiểu băng nữ mà là đưa tiểu băng nữ lên đường tiết đ ầ à về sau bản thân khi đi học đợi nên không có ngồi cùng bản lôi khác chuẩn bị đi khu giao dịch nhìn xem có cái gì phù hợp mang tiểu băng nữ hạ hai người phó bản không có tiểu băng nữ bây giờ cấp bậc hẳn là bạch n â n cấp theo bản thân và phó bản lời nói phó bản độ khó biết lấy bản thân người vương giả này cấp làm tham khảo phó bản thế giới bên trong sinh vật đẳng cấp thực lực sẽ tăng lên rất nhiều bản thân muốn tìm loại kia dựa vào tự mình một người có thể k h ô n g chế ở cục diện phó bản tương đối an toàn chút mới có thể mang tiểu băng nữ cùng đi lôi khác tại chư thiên ôn la chủ giới diện trước mua duy nhất một lần che giấu tung tích siêu nhân kính mắt đeo lên sau lựa chọn truyền tống đến nam bán cầu khu giao dịch, đi vào khu giao dịch. lôi khác tuần tra hạ nơi này hãng k ỳ bán cùng phòng đấu giá lại phát hiện tất cả phó bản quần trục ơ hội đều lên giá hơn nữa so trước đó tăng rất nhiều hẳn là lục nhãn tinh nhân nguy cơ sau khi xuất hiện hiện tại địa cầu người chơi lựa chọn muốn thông qua phó bản q u y ề n t r ụ tiến vào phó bản luyện cấp nhân số nhiều nguyên nhân hơn nữa đi qua cùng làm tinh người một trận chiến địa cầu đại bộ phận người chơi cũng biến thành có tiền đương nhiên chư thiên online mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ tuyên bố chút không cần tốn hao chư thiên tệ cùng q u y ề n t r ụ liền có thể đi vào phổ thông phó bản nhưng loại này miễn phí phương thức tiến vào phó bản tại chư thiên online trên diễn đàn mặc dù có hơn hai vạn chư thiên tệ khoản tiền lớn nhìn lấy thật nhiều bất quá bản thân mỗi tháng đầu tháng đều muốn từ vong linh thành bảo chiêu mộ mới vừa đổi mới đi ra vong linh binh trùng đâu cái này chư thiên tệ không thể phung phí đi ở khu giao dịch trên đường phố lôi khác thuận tiện nhìn xem bảy quẩy bán hàng người chơi bán vật phẩm hoặc trang bị đáng tiếc hiện tại người chơi có thể lấy ra bán vật phẩm hoặc trang bị cấp bậc cùng uy lực giống như quá thấp không thích hợp lắm mình tỉ như lôi khác thấy một cái gọi hỏa diễm đao kỹ năng uy lực còn không có một q u y ề n của mình đầu đánh xuống tổn thương lớn đây mua cái này hỏa diễm đao kỹ năng căn bản không dùng còn dễ dàng để cho mình bởi vì nhiều hơn một cái kỹ năng về sau thu hoạch được trừ thiên o n lai ngẫu n nhiên đến hỏa diễm đao kỹ năng đẳng cấp tăng lên bên trên vậy mình đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi đi tới đi tới lôi khác phát hiện một cái người chơi bảy quẩy bán hàng bán đồ trước gian、hàng. trong ụ tập đó hai mươi hai h cái c、e、là quyển trục bình thường nhưng có một cái quyển trục là thực phẩm không hạn chế đẳng cấp hạ tợ hẹn hạt hai người tiến vào quyển trục Cái này phó bản người tiến vào trước gian h hàng t h một cái mang theo che giấu tung tích đạo cụ người chơi ở trong đó giao hàng lấy lao hình n g ư ơ i sẽ không sớm tìm xong lấy đi n g ư ơ i tìm nắm đã biết cái kia đựng trong hộp có ạ tờ h ẹ ạt phó bản tiến vào cửa chụp n g ư ơ i tìm nắm ngụy trang thành người mua lại theo mặt khác hai mươi hai người cùng một chỗ mua sắm ngươi cái này hát sắc cái hộp nhỏ sau đó cái này ạ tờ h ẹ ạt phó bản cửa chụp lại còn trở lại trong tay của ngươi ngươi còn kiếm lời hơn một trăm vạn t r ư t h i ê n tệ một tên vây xem người chơi nói đúng vậy à hơn nữa ạ tờ h ẹ ạt hai người phó bản giá cả hiện tại bình thường giá năm mươi vạn t r ư thiên tệ coi như cao ngươi thả cái khác hai mươi hai cái phổ thông phó bản cửa c h ụ đoán chừng cộng lại cũng liền giá trị một vạn chư thi lại một danh xem náo nhiệt người chơi nói ra lôi k h ắ c nghe được nói hai mươi ba cái hộp bên trong có ạ tợ ẹ ạt hai người phó bản tiến vào quyền trục lôi k h ắ c kiểm tra một hồi chư thiên o n l i n e diễn đàn ạ tợ ẹ ạt chỉ cần đi vào người chơi không sợ hai không sợ liền có thể không bị phó bản bên trong sinh vật ngoài hành tinh phát hiện rất dễ dàng thông quan thuộc về cho gan lớn người chơi soát bảo dương ban thưởng hơn nữa thông quan sau bảo dương mở ra vật phẩm ban thưởng đồng dạng cũng không tệ lắm có người chơi đã trải qua thông quan khai xuất tiểu t ự c phẩm đạo cụ có trực tiếp mở ra hơn mấy chục điểm thuộc tính ban thưởng lôi khác nghĩ đến cái này phó bản ngược lại phù hợp mang theo tiểu bằng nữ đi lợi cấp dù sao tiểu băng nữ người pháp sư này lộ tuyến cho nàng luyện một chút gan phù hợp thông quan sau lấy được bảo dương nếu có thể mở ra mấy chục điểm thuộc tính cũng không tệ coi như mở ra cái tiểu cực phẩm đạo cụ bản thân không cần dùng bán chuyển tay cũng có thể so năm vạn chư thiên tệ nhiều đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản thân tốn hao năm vạn chư thiên tệ quất cái này hai mươi ba cái trong hộp một cái có thể giúp chúng hạ tợ ẹ ạt cái này hai người tiến vào phó bản quần chủ nếu là giúp chúng cái khác vô dụng cấp thấp phó bản quần chủ liền thâm hộp tiền khu giao dịch bày quạch bán hàng bán cái này hai mươi ba cái hộp người chơi lại lấy ra một cái hát sắc hộp lớn cái túi này bên trên đồng dạng mang theo chư thiên ôn l à chính thức bán ra phong ấn chỉ có thể ở khu giao dịch sử dụng ta hiện tại đem cái này hai mươi ba cái hộp để vào cái này phòng ngừa dò xét phong ấn trong hộp lớn tiến hành lay động chỉ cần mua x ă m cái hộp người chơi đều có thể đến lay động cái này hộp lớn bất quá h o ả n g thời điểm điểm nhẹ đừng đem cái hộp nhỏ đụng hư là được cái này phòng ngừa dò xét phong ấn hộp lớn lay động sau không ai có thể gian lận biết cái kia trong hộp là ạ t ạt q u chủ đây là một lần công bình g ú t thưởng chỉ cần năm vạn chư thiết liền có cơ hội rút đến hiếm hoi ạ tờ hẹ、e、ạ quần chụp cơ hội khó được người bán vừa nói bắt đầu hướng trong hộp lớn để vào từng cái cái hộp nhỏ cất kỹ sau đóng ký hộp lớn cái nắp lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thử lấy d i ò xét dưới thật đúng là d i ò xét không được nữa xem ra cái này người bán đã sớm chuẩn bị hiện tại đã có người chơi đi lên giao khoản chỉ chốc lát thời gian liền có hơn một mươi tờ lỡ giao khoản thử một lần vật ký dù sao năm vạn chư thiên tệ mình còn có thể cầm ra hơn mười phút liền có hai mươi hai tờ lỡ giao khoản có một tên người chơi mua hai lần rút thưởng cơ hội cái này hai mươi hai tờ l a y ơ tuần tự tiến lên lay động cái này mang phong ấn hộp lớn lôi khác cũng tới trước lắc lư mấy lần bất quá lôi khác nghĩ đến hai mươi một phần ba rút đến ạ tờ hẹ、e、ạ phó bản quyển t r ụ c tỷ lệ có chút quá thấp giao dịch này khu không cho dùng kỹ năng công kích không thể đối với những khác người tiến hành công kích nếu là bản thân có thêm may mắn trang bị hoặc kỹ năng khả năng trúng thưởng tỷ lệ sẽ lớn chút nhưng thêm may mắn đổ vật bản thân không bất quá bản thân có cái giảm xuống người khác vật khí khiến người khác xui xẻo kỹ năng suy thần bên trong vương giả lĩnh vực vũ t r ộ n dùng đến nếu như khu giao dịch không che đậy bản thân kỹ năng chỉ thả một giây liền lời nói hẳn là sẽ không để người chơi khác xui xẻo đã chết đã chết nhưng có thể giảm xuống người chơi khác may mắn bản thân còn không có ảnh hưởng tất cả đến rút thưởng người chơi trừ mình ra may mắn đều bị thấp xuống lời nói liền thuộc về mình thêm may mắn bản thân vận khí chính là những người này tốt nhất đến lúc đó r ú t chúng cái này ạ tờ ẹ ạ quyển t r ụ c cơ hội hẳn là sẽ lướt chút lôi khác đi hai mươi hai danh người mua bên trong chỗ đứng chọn một vị trí giữa sau đó vụn trộm phát động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng màu xám cho chỉ có lôi khắc có thể thấy suy thần lĩnh vực lấy lôi khắc tay trái chớ chú khiêu đao hình xăm làm trung tâm bắt đầu nhanh chóng phóng thích ra lôi khắc không dám phóng thích thời gian dài làm cái này lĩnh vực đem 22 danh người mua đều bao phủ sau lôi khắc lập tức nhốt cái này suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng màu xám cho lĩnh vực trong nháy mắt biến mất thời gian vẫn chưa tới một giây người bán hiện tại đã trải qua mở ra hộp lớn tuyên bố cái này 22 danh bên trên hắn cái này giao xong chưa thiên tệ người mua có thể xếp hàng tới làm trận mở ra cái hộp nhỏ h a tờ lẽ bắt đầu xếp hàng lôi khắc l trên đường phố còn có rất nhiều lưu lại xem náo nhiệt người chơi hạng nhất người mua đi mở ra hộp chính là cái cấp thấp phó bản thế giới quần chủ, liền giá trị mấy ngàn chư thiết tệ cái này người mua cầm cái này cấp thấp phó bản thế giới quần chủ, đi đứng một bên không có lập tức rời đi hạng hai người thứ ba người mua không ngừng tiến lên đi mở ra hộp lôi khác cũng có chút khẩn trương ở phía sau đứng sắp xếp cầu nguyện trước mặt người mua đ ừ n g trúng thưởng đ ừ n g rút chúng có thể là lôi k h á c suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng tại khu giao dịch phát huy hiệu quả cũng có thể là, là lôi khắc vận khí tốt r i ê n cớ phía trước hai mươi một danh người mua quất hai mươi hai cái cái hộp nhỏ đều không có r ú t chúng hạ tờ ẹ、e, ạ t quyển chụp hiện tại đến phiên lôi k h ắ c lôi k h ắ c đi đến phía trước trong hộp lớn trong hộp lớn hiện tại để một cái cái hộp nhỏ cái này bày sạp người bán sẽ không căn bản không thả ạ tờ ẹ、e, ạ t quyển chụp đi coi chừng cái này người bán đừng để hắn chạy cái này người bán vừa rồi tất cả giới thiệu đều là để khu giao dịch làm chứng theo lý thuyết hắn không dám không thả một đống vây quanh người chơi cùng vừa mới không có r ú t chúng hạ tờ ẹ、e, ạ t quyển chụp người mua hiện tại vây ở chung quanh bày sạp người bán hiện tại cũng có chút khẩn trương sợ trong đó xảy ra vấn đề gì lo lắng là có hay không người chơi vụn trộm đổi cho nhau hắn hộp theo lý thuyết không nên a nếu là lần này không có trước mặt mọi người mở ra ạ tờ hẹa、e、quần chủ hắn dựa theo trước đó kê khai cho khu giao dịch công chính tin tức sẽ phải bị tất cả người mua lôi khoản đến lúc đó không những mình mất đi ạ tờ hẹa、e、quần chủ đồng thời từ chư thiên ôn l à chính thức mua sắm những cái này phong hơn cái hộp tiền đều không thu về được khẩn trương ạ kích thích sao lôi khác cầm lên cái cuối cùng hộp hướng về phía bầy sạp người bán hỏi người bán theo bản năng nhẹ gật đầu chứng kiến kỳ tích thời điểm đến rồi lôi khác cười ha hả vừa nói tại một đống người chú ý xuống mở ra cái hộp trong tay ả ạ tờ ẹ ạ tiến t vào quyển trục tiến vào nhân số m ộ ư ơ i hai người không sử dụng đẳng cấp hạn chế sau khi tiến vào sẽ công bố nhiệm vụ chính tuyến lôi khắc nhìn lấy trong tay quyển trục này hài lòng cười cười trước đó vây quanh người mua khác nhìn thấy lôi khắc khai s u ấ t tạp tờ ẹ、e、ạ t quyển trục sau đã có người lần lượt rời đi vị bằng h ư u này ta ra năm mươi vạn t r ư t h i ê n tệ mua ngươi quyển trục này thế nào một tên đồng dạng che giấu tung tích người chơi đối với lôi khắc hỏi không bán ta cảm giác quyển trục này có thể bán được tám mươi tám vạn chư thiết tệ lôi khắc cười ha hả vừa nói sau đó khởi động truyền t ố n g mang theo q u y ề n trục rời đi khu giao dịch trở lại bản thân chư thiên ôn lại chủ giới diện bên trong l ô i khác chuẩn bị ngày mai để phân thân lấy số hai tôn giả thân phận cùng mình đi khu giao dịch từ trong tay mình mua xuống cái này ạ tờ ẹ ệ ạt q u y ề n trục bản thân mang tiểu băng nữ đi tới phó bản mặc dù cái này phó bản q u y ề n trục tiến vào cơ hội là bản thân miễn phí cung cấp cho tiểu băng nữ nhưng nếu để cho tiểu băng nữ biết q u y ề n trục là bản thân năm vạn chư thiên tệ rút thưởng có được lời nói tiểu băng nữ đoán chừng biết cảm giác thiếu mình không nhiều lôi khác quyết định để tiểu băng nữ cảm giác thiếu mình nhiều chút làm một cắt lợi số lượng tám mươi tám vạn chư thiên tệ quần chục miễn phí mang tiểu băng nữ vào phó bản đi tám mươi tám vạn chư thiên tệ mặc dù so sánh lại cái này ạ tờ ẹ ạt giá cả bình thường cao hơn rất nhiều nhưng là cũng không cao lắm không hợp t h ó i thưởng đụng phải cần người chơi cũng sẽ xuất tiền mua sắm lôi khác sau đó tại chính mình chư thiên o n l i n e chủ giới diện điều ra chư thiên o n l i n e ban bố ạ tờ ẹ ạt điện ảnh bắt đầu nhanh chóng nhìn một lần lôi khác trước đó tại chính mình nguyên bản thế giới mặc dù nhìn qua nhưng là thời gian có chút quá dài bên trong rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ một lần nữa nhìn một lần chư thiên ôn là hiện tại ban bố ạ tờ ẹ ạt phim này cùng trong trí nhớ chủ yếu nội dung cốt truyện cơ hồ không có khác biệt lôi khác sau đó tra xét trên diễn đàn liên quan tới người chơi cung cấp ạ tờ ẹ ạt công lược lôi khác nhanh chóng xem trên diễn đàn liên quan tới ạ tờ ẹ ạt t i ế p mời những cái này t i ế p mời giới thiệu nội dung cơ hồ đều là không sai b i ệ t lắm người chơi viết công lược bên trên giới thiệu nếu như một tên người chơi đơn độc tiến vào cái này ạ tờ ẹ ạt phó bản thế giới biết hay thế tướng quân nhi từ kỳ tài xuất hiện ở đã trải qua rơi vỡ đang bị phán định là cấp một khu cách ly ngàn năm sau địa cầu nửa đoạn trước trên phi thuyền dân bản địa tướng quân lại bởi vì chân thụ thương rời đi không được cái này một nửa phi thuyền người chơi cần tại ngàn năm trên địa cầu hành động đơn độc dựa theo dân bản địa tướng quân thông tin chỉ dẫn tìm kiếm nửa đoạn sau rơi vỡ lại trên địa cầu phi thuyền từ sau một nửa trong phi thuyền tìm tới hoàn hảo cầu cứu máy phát tín hiệu lại tiến về núi lửa đ ỉ n h đối với vũ trụ gửi đi tín hiệu cầu cứu sau đó trong vũ trụ nhân loại hạm đội liền sẽ chạy đến địa cầu cứu đi người chơi cùng bị thương tướng quân cái này phó bản liền thông quan quá trình bên trong có tỷ lệ nhất định gặp được một cái vù tắc quái thú cái này vù tắc quái thú biết căn cứ nhân loại tán phát s chỉ cần vượt qua sợ hãi của mình cái này v u t ắ t quái thú thì nhìn cũng không đến phía ngươi rất dễ dàng liền có thể giết chết con quái thú kia vượt qua sợ hãi đối với đã trải qua đông đảo phó bản địa cầu người chơi mà nói không hề khó khăn hơn nữa nếu như ngay từ đầu ngươi liền chưa từng xuất hiện sợ hãi tâm lý cái này v u t ắ t quái thú căn bản tìm không thấy ngươi cái này phó bản chính là toàn bộ hành trình tại ngàn năm sau nguyên thủy địa cầu chạy tại chỉ định thời gian đi đến nhiệt độ cao khu vực tránh né hàn lưu cuối cùng đến nơi núi lựa đình phong thích xuyên thiên hầu cái kêu cầu cứu máy phát xạ sau đó một chi xuyên thiên hầu thượng tiên thiên quân vạn mã đến gặng nếu là hai tên người chơi tiến vào bên trong một cái thực lực cao người chơi cũng sẽ bị lưu tại đã trải qua rơi tan một nửa trong phi thuyền thay thế đi chân bị thương tướng quân thi đ ấ u không đi chỉ dẫn một tên khác người chơi đi tìm nửa đoạn sau phi thuyền cũng trừ hỏa đỉnh núi tuyên bố tín hiệu cầu cứu nếu như lần thứ nhất đi đi ra người chơi bị giết sau vậy ở nửa đoạn trước trong phi thuyền thay thế dân bản đ ị a tướng quân người chơi mới có thể ra phi thuyền đã trải qua thông quan cái này phó bản người chơi nhắn lại cái này phó bản thông quan rất dễ dàng v u tắt quái thú không hề mạnh cho đến bây giờ trên diễn đàn còn không có người chơi viết thông quan thất bại ghi trước đây lỗi khác đoán chừng thông quan thất bại người chơi hẳn là đều bị giam cầm ở cái kia ngàn năm sau cùng loại nguyên thủy rừng sâu trên địa cầu đương nhiên bây giờ nhìn trên diễn đàn người chơi liên quan tới cái này phó bản giới thiệu cái này phó bản đối với cao cấp người chơi mà nói chính là cái soát tưởng thưởng cực phẩm phó bản cái này phó bản nhiệm vụ rất đơn giản một còn tốt làm tương đối mà nói đã trải qua tính rất an toàn phó bản lôi khác nghĩ đến bản thân cùng tiểu băng nữ cùng một chỗ tiến vào bị lưu tại nửa đoạn trước trong phi thuyền nhất định là bản thân đến lúc đó bản thân thay thế đi dân bản địa tướng quân tiểu băng nữ thay thế đi tướng quân nhi từ kỳ tái bản thân chỉ dẫn tiểu băng nữ đi núi lửa trên đỉnh th không khó lắm đồng thời bản thân bị lưu tại cái kia rơi tan phi thuyền nửa đoạn trước trong khoang thuyền không nhường ra đến nhưng mình những cái kia sinh vật triệu hồi tiểu thanh tiểu bạch ạn si e n a n phân thân phải có tỷ lệ nhất định có thể nhường ra phi thuyền đi hiệp trợ tiểu băng nữ hoàn thành nhiệm vụ coi như kết quả xấu nhất lôi khác nhớ khi tiểu băng nữ còn có cái đào thoát phó bản bán thần khí đạo cụ nàng gặp được nguy hiểm không trốn thoát được thời điểm cũng có thể dùng cái kia đào thoát đạo cụ rời đi phó bản đến lúc đó tiểu băng nữ rời đi tự mình một người thông quan cái này phó bản cũng không có gì khó một cái ma pháp truyền tống môn liền trực tiếp truyền tống đến núi lửa đình liền có thể thả xuyên tiên hầu cầu cứu trang bị cho vũ trụ hạm đội bản thân liền có thể thông quan chính là như thế thông quan lời nói đoán chừng thông quan đánh giá sẽ rất thấp không có gì tốt ban thưởng lôi khác phân tích xong quyết định lần này liền chọn cái này phó bản mang theo tiểu bằng nữ đi luyện mật một cái pháp sư muốn gan lớn điểm mới được tại hôn chiến chiến trường mới có thể tốt hơn sống sót trên diễn đàn rất nhiều thiếp mời nhắn lại cái này ạ tợ hẹn phó bản cũng bị người chơi gọi là quỳ xuống phó bản chủ yếu là nguyên tắc trung tướng quân nhi tự kỳ tại gặp được nguy hiểm chỉ cần vừa quỳ dưới liền tỉnh táo chương bảy trăm ba mươi ba đại nữ vương cùng số hai tôn giả nhìn nhau a chương bảy trăm ba mươi ba đại nữ vương cùng số hai tôn giả nhìn nhau a lôi khắc hảo hảo thu về cái này phó bản cờ t r ụ chuẩn bị ngày mai thứ bảy xong tiết học ghi danh khoang thuyền hình chứng triệu h ắ n đi ra phân thân đi khu giao dịch làm một lần giả giao dịch sau lại nói cho tiểu băng nữ việc này dù sao phó bản đã được đến cũng không gấp nhất định phải hôm nay mang tiểu băng nữ đi lôi khắc sau đó có kiểm tra một hồi t r ư thiên online diễn đàn nhìn xem xuất hiện lục nhãn tinh nhân một năm sau xâm lấn nguy cơ sau đó địa cầu phòng vệ quân có cái gì biến động lớn không có cứ á như à y tra một cái n n vậy địa cầu phòng vệ quân nội bộ tài nguyên tin tức có thể cùng hưởng có lợi cho tổng thể thực lực tăng lên cùng nội bộ tin tức truyền lại lỗi khác nghĩ đến địa cầu hai thế lực lớn bắc bán cầu cùng nam bán cầu phòng vệ quân song kiếm hợp bích sau đã trở thành trở thành địa cầu người chơi thế lực lớn nhất viễn siêu trước đó tất cả người chơi công hội tổ chức đương nhiên địa cầu nam bán cầu cùng bắc bán cầu phòng vệ quân hợp hai là một cũng không phải lập tức có thể hoàn thành bên trong liên quan đến bộ môn cùng nhân viên số lượng quá nhiều đoán chừng không có một chừng một tháng thời gian sắp nhập không hết lôi khác mới vừa xem hết địa cầu phòng vệ quân chính thức diễn đàn ban bố tin tức sau chư thiên o n l i n e vậy mà cũng đối với tất cả địa cầu người chơi tuyên bố tin tức len k e n địa cầu thành công hủy diệt cùng là bạch ngân đẳng cấp lam tin n g ư i địa cầu tại hôn chiến chiến trường thực lực tăng lên địa cầu bắc bán cầu cùng nam bán cầu khu giao dịch phó bản thẩm tra khu đem t ạ i đêm nay không không không thời gian s á p nhập về sau địa cầu t r ư thiên online khu vực sẽ không còn điểm bắc bán cầu cùng nam bán cầu khu lôi khác nhìn lấy cái này t r ư thiên online cái này nhắc nhở không biết là địa cầu phòng vệ quân t r ư ớ c phải biết t r ư thiên online muốn s á p nhập nam bán cầu cùng bắc bán cầu hai cái giao dịch cùng phó bản khu tin tức hay là bởi vì địa cầu phòng vệ quân s á p nhập sau t r ư thiên online liền trí năng đem địa cầu hai đại người chơi khu vực cho sắp nhập lôi khác càng có khuynh hướng cái trước địa cầu phòng vệ quân cử động hẳn là không ảnh hưởng được chư thiên online địa cầu phòng vệ quân h ẳ n là thông qua một loại nào đó đường t sớm biết được chư thiên online nam bắc bán cầu hai đại người chơi khu muốn sát nhập tin tức mới lập tức phát ra thông cáo địa cầu phòng vệ quân bên trong đoán chừng cũng có được dự nôn kỹ năng hoặc tiên đoán vật phẩm người chơi tồn tại lôi khác nghĩ tới loại khả năng này đương nhiên những cái này đối với mình cùng bãi bổ kẹ đoàn thể ảnh hưởng cũng không lớn bãi bổ kẹ đoàn đội là đi tinh anh lộ tuyến tính cả mới chiêu mộ tới đội viên hết thể mới mấy chục người đối với mấy cái lớn người chơi công hội khả năng trong thời gian ngăn có chút ảnh hưởng nhỏ đối với người chơi bình thường ảnh hưởng chính là chọn lựa phó bản thời điểm về sau chư thiên online phát ra tất cả phó bản biết hỗn hợp lại cùng nhau đồng thời muốn mu cũng c hiện ỉ có thể đ tại cái đ địa cầu phòng vệ quân đã trải qua phát mới thông cáo đề nghị người chơi về sau tại phó bản thế giới không cần đánh g rết cùng là địa cầu người chơi người tham dự dù sao tất cả địa cầu người chơi vào phó bản c ũ người là vì t người người chú ự c ý căn dặn hạ đại nữ vương bài bổ kệ đoàn đội chỉ nàng giết chóc nhiều nhất ta trước hết nhất liên lạc chính là đại nữ vương nàng đã trải qua đồng ý tận lực khắc chế bản thân giảm xuống mổ i ế t tiểu nữ vương đáp lại một câu lôi khác sau khi nhìn cười cười hy vọng đại nữ vương có thể khắc chế bản thân đi lôi khác lại đi địa cầu phòng vệ quân chính thức trên diễn đàn nhìn xuống địa cầu phòng vệ quân lại vọng lại mới nhất thông cáo c u n g tiểu nữ vương nói nội dung một dạng địa cầu phòng vệ quân đề nghị tất cả địa cầu người chơi đoàn kết lại cộng đồng tăng thực lực lên tránh cho tại làm phó bản bên trong giữa hai bên giết chóc tốt nhất hiệp trợ cộng đồng hoàn thành phó bản nhiệm vụ thông quan thăng cấp đồng thời địa cầu phòng vệ quân sau đó lại còn công bố một chút đã biết địa cầu người chơi sau khi tiến vào sẽ xuất hiện đối địch trận doanh phó bản loại này phó bản địa cầu phòng vệ quân biết đăng ký người chơi công hội cùng đoàn đội tiến vào thời gian tận lực tránh đi hai cái người chơi đoàn đội tại cùng nhau cùng một giai đoạn tiến vào tồn tại đối địch trận danh o phó bản đợi đến mới phó bản thế giới một lần nữa đổi mới hoặc trước đó đoàn đội sau khi ra ngoài mới đề nghị cái thứ hai đoàn đội tiến vào lôi khác nhìn lấy địa cầu phòng vệ quân mới nhất ban bố thông cáo loại mô thức này dưới địa cầu các người chơi xuống lần nữa phó bản liền t h ấ p xuống người chơi ở giữa nhất định phải phát sinh, sinh tử chi chiến đối địch nhiệm vụ thu hoạch được tỷ lệ về sau tại phó bản thế giới dưới đại bộ phận tình huống địa cầu người chơi cần phải đối phó chính là phó bản thế giới dân bản địa. hiện tại cái này hình thức d ư ớ i địa cầu các người chơi là muốn hợp lực đẩy n a n g chư thiên ôn lại phó bản thế giới cùng một chỗ cày phó bản luyện cấp tiết tấu đương nhiên loại m ô thức này dưới cũng có chút hai hạ i nhỏ chính là người chơi đối với người chơi chiến đấu giảm bớt sau tương ứng đối chiến cùng là người chơi tác chiến kinh nghiệm cũng sẽ giảm bớt hơn nữa tại phó bản bên trong đánh giết thế lực đối địch người chơi khen thưởng thêm không tồn tại nhưng cũng may hôn chiến chiến trường là mở ra trạng thái địa cầu người chơi nếu như muốn tăng lên cùng người chơi kinh nghiệm tác chiến lời nói có thể tham dự thủ thành chiến hoặc rời đi trường thành vây quanh khu vực đi hôn chiến chiến trường cái này trên bản đồ lớn tìm vũ trụ người ch lôi khác phân tích loại này địa cầu người chơi nội bộ hòa bình hình thức giới biết để địa cầu người chơi tiến vào đại bộ phận phó bản trở nên an toàn hơn chút mặc dù về sau địa cầu người chơi bên trong muốn một mình thực lực nhanh chóng tăng lên thi đấu trước đó càng khó nhưng là đại bộ phận người chơi cuối cùng thực lực có thể nhẹ nhàng cùng một chỗ tăng lên bất quá có phó bản bên trong cũng không quang chỉ có địa cầu người chơi tồn tại có chút phó bản cũng tương tự tồn tại vũ trụ người chơi lôi khác liền trải qua tợ rộ mẹ tợ giật phó bản bên trong những cái kia david bên trong tồn tại một cái vũ trụ người chơi nội ứng nhưng khi đó đối nội quỹ xử lý phương pháp lôi khác trực tiếp dùng là đem tất cả người chơi trừ mình ra đều cho thanh trừ hiện tại địa cầu người chơi khởi động hòa bình hình thức và o phó bản gặp lại tương tự xuất hiện vũ trụ người chơi nội gián phó bản coi như cần động não trước đó địa cầu phòng vệ quân khả năng đã sớm muốn đẩy ra này hòa bình hình thức và o phó bản phương án nhưng là làm sao trước đó địa cầu không có có một người đến từ vũ trụ người chơi quân đoàn tính thực chất đại uy hiếp không có khả năng biết diệt đi địa cầu nhân vật nguy hiểm địa cầu phòng vệ quân đoán chừng cũng đón được coi như cưỡng chế phổ biến này hòa bình hình thức và phó bản phương án cũng rất khó tại kiệt ngạo bất tuần đông đảo người chơi bên trong thực hành địa cầu phòng vệ quân hẳn là một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội một cái địa cầu người chơi cùng trung địch nhân xuất hiện hiện tại lục nhãn tinh nhân tại một năm sau xâm lấn địa cầu sự kiện xảy ra đối với người địa cầu phòng vệ quân mà nói hẳn là chính là cái thích hợp cơ hội tốt cái này mới hòa bình hình thức và o phó bản phương án nếu như có thể thuận lợi áp dụng có thể tránh cho địa cầu người chơi tại phó bản trong thế giới tàn sát lẫn nhau đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mà xuất hiện t ư ơ n g vong đương nhiên mới vừa phổ biến cái phương án này địa cầu phòng vệ quân sau đó khẳng định công bố ra một chút địa cầu người chơi bên trong có đại biểu tính chất giết chó để tất cũng ư xấu xấu. may bại bổ kệ đoàn đội ở nơi này mấy lần đối với vũ trụ người chơi trong chiến đấu công lao to lớn bày ra thực lực cũng đủ mạnh tất cả lớn người chơi công hội hoặc địa cầu phòng vệ quân coi như muốn động đại nữ vương cũng phải trước cân nhắc một chút có hay không thực lực kia cùng hy vọng dù sao nếu là đối phó đại nữ vương một khi làm không cẩn thận địa cầu phòng vệ quân thật vất vả tìm cái này cơ hội khó được phổ biến hòa bình và phó bản hình thức khả năng đều bị lệnh nã bất quá lôi khác biết đại nữ vương nhất định phải cũng phải thu liễm một chút mới được nếu để cho quá nhiều địa cầu người chơi công khai nhìn thấy đại nữ vương tại phó bản trong thế giới tiếp tục giết chóc đối địch trận doanh địa cầu người chơi lời nói thực khả năng gây nên công phẫn vậy thì phiền p h á i tiểu nữ vương gần nhất đại nữ vương phó bản người tốt nhất đi theo nàng nhìn lấy nàng điểm lôi khác nghĩ vậy cảm giác đối với đại nữ vương vẫn là không yên lòng à liên lạc hạ tiểu nữ vương tiểu nữ vương thu đến lôi khắc đ á p lời buồn bực cười khổ nàng nào chỉ là đối với đại nữ vương một người không yên lòng à nàng đối với số hai tôn giả cũng không yên tâm đối với một cái b à i bổ kệ o à n đội xuất hiện hai cái thích quấy dối nàng đều nhìn không tới tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau sau đó hồi phục lôi khắc ta cũng nghĩ như vậy lúc này là điểm nhìn lấy chút đại nữ vương vừa vặn đại nữ vương mời ta hạ nàng mãi mãi sinh liên tục phó bản một cái s ắ c ướp ta hồi phục nàng chủ nhật theo nàng dưới hiện tại đại nữ vương đi khu giao dịch mua sắm có thể sẽ dùng đến vật phẩm đi đoán chừng sau đó đại nữ vương liền sẽ liên hệ ngươi ta một người khả năng nhìn không được hắn n được ạ i nữ v ơ n chờ đại nữ vương liên hệ ta ta lần này cũng theo nàng đi tới phó bản lôi khắc hồi phục lôi khắc còn không biết mình ở tiểu nữ vương trong lòng cũng là biết hố người quay dối rết chóc người chơi bất quá lôi khắc biết s á c l ớ p phó bản bản thân đi, có rất lớn tỷ lệ phát động vong linh thành bảo hận tàng binh doanh kiến tạo nhiệm vụ mở ra vong linh thành bảo thi vụ triệu hoán binh doanh vong linh thành bảo binh doanh càng sớm xây xong mở ra đối với hiện tại địa cầu người chơi mà nói càng có ưu thế dù sao binh doanh mở ra sau mỗi tháng đều có thể chiêu mộ số lượng nhất định vong linh binh chủng càng sớm mở ra binh doanh lục nhãn tinh nhân xâm lấn địa cầu thời điểm vong linh thành bảo chiêu mộ đi ra vong linh binh số lượng thì sẽ càng nhiều hơn nữa chiêu mộ đi ra vong linh binh còn có thể đi qua thủ thành chiến mà không ngừng thăng cấp càng sớm chiêu mộ đi ra chỉ cần vong linh binh bất tử lời nói thì sẽ càng cường đại thì vụ vẫn là vong linh thành bảo binh chủng bên trong duy nhất viễn trình phạm vi công k í c h binh xem như vong linh thành bảo cấp năm binh đối với thủ thành ưu thế rất lớn t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bốn cùng tiểu băng nữ cùng đi quán cơm ăn cơm một chương bảy trăm ba mươi bốn cùng tiểu băng nữ cùng đi quán cơm ăn cơm một lôi khắc kết thúc cùng tiểu nữ vương đối thoại sau đó lôi khắc cũng không có vội và họ phờ lìn đợi vài phút thật đúng là nhận được t r ư thiên o n l i n e gợi ý bài b ồ kệ đoàn đội đội trưởng đại nữ vương thỉnh cầu cùng ngươi video đối thoại có tiếp nhận hay không có đúng tiếp nhận Ăn chiến mặc hát sắc phục tắc hát y đại ầ u chọc đ nữ vương đi lên g liền trực tiếp đối với lôi khắc nói rõ đại nữ vương hiện tại tâm tình thế nhưng là đại ý trước đó nàng một mực bị cho rằng là bài bổ kẻ đoàn thể hố to vừa mới tiểu nữ vương tìm tới nàng xin nhờ nàng xem thấy điểm số hai tôn giả Tiểu tôn chút sát tâm nói với nói giả người, cầu nữ vương nàng lớn còn có số hố địa phóng ò hòa n quân ban bình g vệ vừa vào mới bố h p b ả hình thức, n n à lo l ắ nhãn g số trong điển toàn bộ bài bộ kệ đoàn đội liền đại nữ vương ngươi có thực lực có thể nhìn một chút số hai tôn giả trước ngươi không phải nói thu được một cái ba người t h è o mù mị phó bản à, liền mang theo số hai tôn giả cùng đi chứ có ngươi nhìn lấy số hai tôn giả ta mới yên tâm có thể tuyệt đối đừng để bài bộ kệ đoàn đội thật vất và tạo dựng lên hy vọng lại bị số hai tôn giả thả bản thân cho làm không có đại nữ vương nghe sòng tiểu nữ vương lời này toàn thân cái kia dễ chịu à lập tức liền đánh nhịp đồng ý sau đó liền tới mời lôi khác được xác ướp phó bản ta và các ngươi cùng đi xem nhìn vừa vặn chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ vào phó bản người bây giờ biết tin tức có thể xác nhận là cái kia xác ướp thế giới à dù sao chư thiên o n l i n e ban bố liên quan tới xác ướp điện ảnh cùng an nỉm là thật có chút nhiều lắm lôi khác cười nói lấy quyết định lần này phó bản bên trong nhìn một chút đại nữ vương đương nhiên nếu có thể đem mình vong linh thành bảo ẩn tàng kiến trúc thi vũ triệu hoán binh doanh cho hoàn thành đó là không còn gì tốt hơn lấy đại nữ vương cùng tiểu nữ vương thực lực lôi khắc cảm giác coi như mình tại phó bản bên trong mở ra vong linh thành bảo ẩn tàng kiến trúc nhiệm vụ để xác ướp phó bản độ khó tăng lên như vậy một điểm nhỏ bản thân cái này bại bổ kẹ đoàn đội t a m cự đầu cũng có thể hoàn mỹ thương quan không có thương vong cụ thể là cái kia xác ướp chỉ có đi phó bản sau mới biết được hiện tại ta cái này biết phó bản quyền trục danh là the mù mì phó bản nhiệm vụ chính tuyến cùng tình huống bên trong sau khi tiến vào mới có thể công bố ngươi đồng ý cùng đi quá tốt rồi thời gian liền định là hôn chiến chiến trường thời gian chủ nhật buổi sáng cũng chính là hậu thiên chín giờ sáng tả hữ thế nào này thời gian ngươi vừa mặt sao đại nữ vương đối với lôi khắc hỏi lúc đầu đại nữ vương còn chuẩn bị nếu là số hai tôn giả không đồng ý thử lại lấy khuyên bảo số hai tôn giả hảo hoàn thành tiểu nữ vương đối với nàng nhắc nhở không nghĩ tới số hai tôn giả đáp ứng thống khoái như vậy nàng trước đó nghĩ kỹ thuyết phục lời nói đều b ấ t đi được vậy liền chủ nhật buổi sáng thấy vừa vặn ta gần nhất hai ngày này nhìn chút chư thiên o n l i n e ban bố xác g ớ p điện ảnh cùng ạ nỉm nhìn xem có thể áp chúng không lôi khắc cười nói lấy lôi khắc nghĩ đến đại nữ vương phó bản kia không có sớm công bố bản thế giới giới giới thiệu thế nhưng là không thể tốt hơn nữa Bản đại nữ vương vừa nói sau đó nhìn thấy lôi khắc sau khi gật đầu đại nữ vương cũng nợ đủ cười kết thúc lần này cùng lôi khắc video trò chuyện lôi khắc tại chính mình chư thiên ôn lại chủ giới diện bên trong nghĩ đến nếu chủ nhật buổi sáng đã trải qua hẹn xong cùng đại nữ vương vào phó bản đi chỗ đó không biết xác ướp cái k h i ế t xế chiều ngày mai bản thân liền mang tiểu ban nữ trước tiên đó e m ạ tại ờ này khu giao dịch tản bộ cùng mua cái kia rút thường hộp sau đó tại chính mình chư thiên ôn l a chủ giới diện nhìn khắp hạ tờ e hạt điện ảnh thời gian hao phí nhiều chút lôi khác chậm rãi bước đi tới rời đi khoang t h u y ề n hình c h ứ n g phòng học lựa chọn đi thao trường tàn bộ sẽ chờ sáu giờ tối nhiều lại đi trường học quán cơm ăn cơm bây giờ còn không đói bụng mới ra lầu dạy học lầu chính lôi khác vậy mà phát hiện trời mưa cái này tháng sáu ngày thay đổi bất thường à giữa trưa thời điểm thời tiết còn rất tốt đây lôi khác không mang dù che mưa bất quá chạy về phòng ngủ cũng không xa nhưng nghĩ đến vừa v ậ n tiểu băng nữ thiếu mình trời mưa xuống muốn cho hắn bung dù ước định đây cái này ước định thời hạn chỉ hạn cấp ba hiện tại mắt nhìn thấy cấp ba chỉ còn lại cuối cùng không đến một tháng thời gian trước đó tiểu băng nữ cũng bắt đầu chơi xấu không cho mình bung rủ lần này thực trùng hợp trời mưa bản thân còn không có mang dù che mưa vừa vẫn đem tiểu băng nữ kêu đến bung rủ đưa bản thân trở về cũng nói còn nghe được ga đồng thời bản thân ngày mai còn muốn cái kia tốn hao tám mươi tám vạn chư thiên tệ mua được gạo tợ hạ hai người tiến vào phó bản miễn phí mang tiểu băng nữ đi tới phó bản luyện g ăn đi số hai tôn giả thân phận kia bảy ở bên kia thế nhưng là địa cầu khiên cầm cấp đem thủ hàng đầu cũng không dễ tìm tiểu băng nữ cái này bại bổ kẹ đoàn đội người mới đi yêu cầu mua sắm phó bản quyền chụ phí tổn chỉ có thể miễn phí mang tiểu băng nữ vào phó、bản. lôi khác nghĩ đến chính mình cũng làm được lớn như vậy dân hiến để tiểu băng nữ tới đến cho bản thân bung rủ nhất định chính là đối với tiểu băng nữ ban dân a lôi khác quyết định cho tiểu băng nữ một cái báo ân cơ hội lôi khác càng nghĩ càng thấy được nên lập tức đem tiểu băng nữ kêu đến lôi khác cầm lên điện thoại tìm tới tiểu băng nữ dây số cho nàng phát đi tin tức ta tại giáo học lâu lầu chính môn khẩu trời mưa ta không có rủ đến cho ta bung rủ à, trước đó đổ ướp ngươi thua ngươi đã trải qua chơi xấu thật lâu rồi lần này không cho phép lại ăn vạn ngươi muốn làm một cái lời nói đáng tin tiểu băng nữ lôi khác gửi tới tin tức sau đợi một chút quyết định tiểu băng nữ nếu là không quay lại liền cho nàng đi điện thoại cũng may lôi khắc tại giáo học lâu lầu chính đợi có thể có hơn một phút đồng hồ sau tiểu băng nữ hồi phục tin nhắn ta nhưng làm u ố n cứu vớt địa cầu nữ nhân một năm sau lục nhãn tinh nhân xâm lấn thời điểm còn phải dựa vào ta tới bảo vệ địa cầu đâu lôi khắc đương cuối cùng chậm trễ thời gian của ta n ắ m ta chân sau à thực trời mưa được rồi lần này coi như ta phát phát thiệt tâm ta một hồi liền đi qua coi như cố gắng mạnh lên quá trình bên trong b u ô n g lòng đi ta tản bộ tan học giải sầu ngươi tại giáo học lâu lầu chính môn khẩu loại kia ta đi tiểu băng nữ hồi phục lôi khắc tin nhắn Lôi k h ắ c n h ì n n ộ i d u n g tin n r ắ n s a u nghĩ đ ế n rõ r à n g là tiểu băng nữ cùng mình đi ổ ớt t vừa, r ờ mưa l i ề n nên c h o m ì n h bung rủ m ớ i đúng, làm sao t h à n h t i ể u băng nữ nàng chương t h bảy trăm ba mươi bốn cùng tiểu băng nữ cùng đi quán cơm ăn cơm hai bất quá lôi khắc không định tại chủ thế giới theo hiện tại cái này bắt đầu không biết với ai học xấu không nói lý tiểu băng nữ cãi nhau lôi khắc bây giờ đang ở trong lòng đã trải qua quyết định tốt ngày mai mang theo tiểu băng nữ hạ ạ tờ hẹ t phó bản thời điểm mình cũng nhất định phải hảo hảo phát phát thiệt t h ô để tiểu băng nữ triệt để vượt qua sợ hãi về sau cũng không biết sợ hãi là vật gì để tiểu băng nữ trở thành một chân chính dũng cảm pháp sư mới được lôi k h ắ c đợi hơn mười phút mới đợi đến ăn mặc hát sắc quần áo thể thao cầm cái lớn hoa rủ tới được tiểu băng nữ bên này ngươi làm sao cầm một khó coi như vậy rủ. lôi k h ắ c đối với tiểu băng nữ vây tay hô hào tiểu băng nữ bước n h a n h tới đây là ta tượng trưng thân phận rủ, từ lên mạng định tố độc nhất vô nhị ngươi xem một chút cái này trên rủ đồ án là cái gì tiểu băng nữ một mặt vui vẻ bộ dáng đem cây dù để nằm ngang để dù che mưa phía trên bông ra cho lôi khắc nhìn xem lôi khác mới phát hiện mưa này trên dù mặt là hai đoá lớn hoa mai đồ án đồng thời tiểu băng nữ quần áo thể thao trên ống tay á o còn có trên cổ á o đều mang lên trên cái hoa mai tiểu treo trơm mỗi cái tiểu treo trên kim đều có hai đoá tiểu mai hoa lôi khác nhìn thấy tình huống này đã trải qua nghĩ tới tiểu băng nữ bị bãi bổ kẹ đoàn đội phân phối là hai chuồn đen hào sau tiểu băng nữ nội tâm đã trải qua bành trướng muốn cho nói cho tất cả mọi người nàng là bãi bổ kẹ đoàn thể hai chuồn đen hào nhưng ở chủ thế giới không tốt trực tiếp biểu lộ thân phận tiểu băng nữ chỉ có thể n h ị n không nói bất quá cũng nhanh muốn làm chút có thể bày ra nàng b à i bổ kẹ đoàn đội hai c h u ồ n đen hào thân phận vật nhỏ mang theo trong lòng chính nàng mới có thể cảm giác dễ chịu chút ngươi là một m hoa loa kèn dù che mưa đỉnh trên đầu làm gì lôi khắc cười lấy đối với tiểu băng nữ nói ngươi xem thật kỹ một chút có đẹp mắt như vậy hoa loa kèn sao đây là hoa mai trên dù mặt có hai cái mai hoa đồ á n kiện đây chính là mười phần cao quý thân phận tượng trưng tiểu băng nữ trừng mắt nhìn lôi khắc sau đối với lôi khắc t u y ế t giáo lấy được coi như là hoa mai đi chuyển phát nhanh ta trở về phòng ngủ. Lôi không được ta đói đi trước quán cơm ăn cơm cơm nước xong xôi cho n g ư ơ i thêm trở về phòng ngủ tiểu b ă n g nữ nói thẳng lôi khác nhìn lấy như thế không nghe lời tiểu b ă n g nữ cũng không có người nào lôi khác mặc dù bây giờ không có đói bất quá trước hết sớm ăn cơm chiều cũng được dù sao hiện tại trời mưa đợi lát nữa cơm nước xong xôi trở về phòng ngủ liền không ra ngoài đi thôi đi q u á n cơm lôi khác đi vào tiểu b ă n g nữ cái kia hai đoá lớn hoa mai dù che mưa bên trong tiểu b ă n g nữ che dù ngành đầu mang theo lôi khác hướng về quán cơm phương hướng đi đến hai người tiến vào quán cơm sau trực tiếp đi chọn món ăn cu ta mời người ăn bánh bao tiểu băng nữ nghe ó i với lôi ắ c đ xong trực tiếp tức giận nói lôi khác cũng có chút một mực không biết tiểu băng nữ làm sao trở nên hỷ nộ vô thường bất quá dù sao mình cũng không chuẩn bị dùng tiểu băng nữ mời ăn cơm lôi k h ắ c đi bán bắt mì chặt cửa muốn một tô mì bò lớn lại tăng thêm một cái trứng mặn một bàn thức nhắm tiểu băng nữ đi bên cạnh cửa sổ muốn một phần trứng gà canh cùng tiểu bánh mấy phút đồng hồ sau hai người đều cầm điểm tốt đồ ăn ngồi ở một bên đại tiệc trên bàn bắt đầu bắt đầu ăn lôi k h ắ c ăn so sánh nhanh ăn hết mì đầu sau có chút khát nước đi mua chai nước uống thuận tiện cho tiểu băng nữ cũng mang theo bình lôi k h ắ c lục nhãn tinh nhân một năm sau liền muốn đánh địa cầu n g ư ờ i tăng thực lực lên thời điểm chú ý một chút quá nguy hiểm phó bản cũng đừng đi tiểu băng nữ tiếp nhận đồ uống do dự một chút mới đối lôi k h ắ c thấp giọng nói ra ừ đã biết lôi khác nghe được tiểu băng nữ lời này trong lòng dễ chịu chút lo lắng lấy ngày mai mang tiểu băng nữ vào phó bản có hay không cho tiểu băng nữ liền gan luyện không sai biệt lắm là được rồi biết liền tốt dù sao ngươi tiềm lực so với ta k é m xa coi như trong một năm này liệu mạng tăng thực lực lên cũng tăng lên không có bao nhiêu một năm sau cùng lục nhãn tinh nhân đại chiến thời điểm đoán chừng ngươi cũng không có gì dùng ngươi phần kia thủ vệ địa cầu nên s u ấ t lực lượng tỷ giúp ngươi ra ngươi bình thường liền cho ta bưng trà dốc nước tỷ như giống lần này một dạng cơm nước xong xuôi mua cho ta đồ uống tới hầu hạ hào ta cái này địa cầu chủ lực người chơi là được rồi tiểu băng nữ một mặt cao ngạo bộ dáng vừa nói sau đó còn uống một hớp lớn lôi khắc mua cho nàng tới đồ uống lôi khắc nghe xong cái kia khi a đều muốn đem tiểu băng nữ trên tay đồ uống cấp đi té xuống đất lôi k h ắ c hiện tại quyết định ngày mai mang tiểu băng nữ vào phó bản nhất định phải cho tiểu băng nữ tại phó bản bên trong mở gan để tiểu băng nữ về sau cũng không biết é ngại l à vật gì nghe nói sợ hãi đến chỗ sâu nhất về sau cũng không biết sợ hãi lôi k h ắ c ngày mai chuẩn bị thí nghiệm hạ thuyết p h á p này cũng may tiểu băng nữ điểm đồ ăn không nhiều nàng rất nhanh cũng đã ăn xong một tay cầm lôi k h ắ c mua cho nàng đồ uống một tay lại đem lấy nàng cái thanh kia có hai đoá lớn hoa mai dù che mưa đưa lôi khác hồi phòng ngủ nam sinh dưới lầu còn theo giúp ta đi một chút không Mới vừa cơm nước xong xuôi, ăn nhiều muốn nước xuôi, nhiều i vừa chạy xong ăn b ế tiểu t băng nữ đối với lôi khắc hỏi không đi ta không ăn nhiều lôi khắc nói lựa chọn trực tiếp lên lầu lớn trời mưa xuống tiểu băng nữ còn đi đến nghiện tiểu băng nữ khí d ầ m chân sau đó cầm nàng hai chuẩn đen hào đặc thù định chế dù che mưa lại tại trong mưa trên bãi tập chạy hết hai vòng về sau ngây thơ quá đen bạn học khác cũng không nhìn thấy nàng hai chuẩn đen hào dù che mưa dáng vẻ tiểu băng nữ mới thỏa mãn trở về phòng ngủ lôi khắc trở lại phòng ngủ sau phát hiện ba cái bạn cùng phòng cũng chưa trở lại đâu lôi khắc liền cầm điện thoại di động nằm bản thân trên giường nhỏ bắt đầu nhìn t r ư thiên o n l i n e ban b ố liên quan tới s á t ướp điện ảnh liên quan tới s á t ướp điện ảnh số lượng thật sự là nhiều lắm còn có hơn một ngày thời gian căn bản không nhìn xong bất quá lôi khắc cũng biết coi như đều xem xong đại nữ vương cửa hải này tại bất tử ẩn tàng liên tục phó bản cũng không nhất định là bình thường phiên bản s á t ướp dù sao cũng không có việc gì muốn làm lôi khắc trước hết nhìn lấy có thể nhìn bao nhiêu tính bao nhiêu hơn bảy giờ tối thời điểm mạnh nam khi ốm cùng tiểu mập mạc tuần tự đã trở về ba người đều bị mưa rót trở về chuyện thứ nhất chính là đổi đi quần áo ướp đi theo sau trong phòng ngủ phòng rửa mặt gội đầu đi Địa chương ầ cầu u Nam Bắc bán Bắc p ò n quân xác nhập, g vệ xác h t h i xác nhập, hôm bảy trăm sinh đại sự thật đúng n thật ba mươi năm chuẩn bị mang tiểu băng nữ tiến vào luyện gan phó bản chương bảy trăm ba mươi năm chuẩn bị mang tiểu băng nữ tiến vào luyện gan phó bản lôi k h ắ c chủ yếu nghe k h ỉ ốm lời nói nhìn k h ỉ ốm là phản ứng gì nghe lấy k h ỉ ốm lời nói ý tứ k h ỉ ốm vị trí cái kia thời không địa cầu về sau cũng sẽ phát sinh chuyện tương tự bất quá hẳn là so chính mình cái này chủ thế giới địa cầu phát sinh thời gian m u ộ n lôi k h ắ c nhìn lấy k h ỉ ốm sau đó một mặt bình tĩnh tại trên giường nhỏ cầm giữ ấm ấm uống nước nóng như cùng ở tại dưỡng sinh lao đầu một dạng lôi khác đều muốn trực tiếp kéo khi ốm hỏi thăm hắn từ tương lai trở về đến cùng còn biết cái gì có thể đề cao địa cầu thực lực cùng đề cao người chơi thực lực sự tình đến trước mang theo phòng ngủ ba người đi làm chút chỗ tốt đ a cho đến bây giờ khi ố m duy nhất tiết lộ ra ngoài cái kia tứ đại thần thú kế hoạch bản thân liền biết một cái tên cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng đây cái này khi ố m có thể bị đánh giá là nhất không làm việc đảng hoàng tương lai chiến sĩ mỗi ngày liền ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái lôi khác lắc đầu đối với mình phòng ngủ cái này khi ố m cũng là bất đắc dĩ trước đó bản thân không biết khi ố m là từ tương lai xuyên việt về đến rồi còn cảm giác không có gì nhưng kể từ khi biết sau tại phòng ngủ mấy người bình thường trong lúc nói chuyện p i ế m lôi khác đều sẽ theo bản năng suy nghĩ khi ố n nói mỗi câu có hay không hàm nghĩa đặc thù lôi khác quyết định về sau ít đối với bên người người vụ n trộm sử dụng hỏa nhãn kim tinh chân d à i dò xét năng lực đi thăm dò xem bọn họ loại này cha xét xong còn không thể nói trong lòng cuối cùng nhớ cảm giác cũng không chịu nổi a không biết ngày mai tàn bạo đạo cô sau khi trở về biết nói cái gì có thể hay không mang theo lớp chúng ta cấp cùng một chỗ vào phó bản kỳ thật nếu là tất cả địa cầu người chơi tại chủ thế giới đều công bố thân phận sau đó từ địa cầu phòng vệ quân an bài thống nhất vào phó bản khả năng tốc độ tăng lên càng nhanh tiểu mập mạc ngồi ở hắn trên giường lấy ra một bao lớn khoai tây chiên vừa ăn vừa nói như thế địa cầu biết đại loạn hơn nữa người chơi sẽ trở nên không có hiện tại dạng này có lòng cầu tiến làm tiến vào phó bản từ người chơi tự nguyện biến thành một loại nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ sau địa cầu người chơi thực lực sẽ rất khó có lớn tăng lên hiện tại loại mô thức này ta cảm giác thích hợp nhất địa cầu m a n h nam phân tích đừng suy nghĩ nhiều như vậy trước tiên nghĩ chúng ta sau đó muốn hạ phó bản đi nhanh tăng lên thực lực của mình mới là việc cấp bách lôi khác đối với ba tên bạn cùng phòng nói ra cố gắng mạnh lên cứu vớt thế giới bảo vệ địa cầu tiểu mập mạp nhanh chóng đã ăn xong một bao lớn khoai tây trên sau hô hào khẩu hiệu bảo vệ địa cầu mạnh nam k h phòng phòng sáng ngày thứ hai hơn sáu giờ lôi khắc cùng ba tên bạn cùng phòng thật sớm bắt đầu đi quán cơm ăn điểm tâm sau liền lập tức đi lầu dạy học lầu chính bốn lầu bọn hắn lớp học phòng học dù sao hôm qua chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô thế nhưng là hướng trong lớp tất cả học sinh phát tin tức hôm nay khôi phục đi học tình huống này tàn bạo đạo cô sớm tự học nhất định sẽ tới nếu như đi đã chậm nếu là gặp phải tàn bạo đạo cô tâm tình không tốt lời nói biết bị đánh rất thảm hôm nay trong lớp học sinh tới đều tới quá sớm sớm tự học thời gian không có mở bắt đầu đâu trong lớp nguyên bản học sinh còn kém không nhiều ngồi đầy lôi khắc đếm t í n h cả bản thân hai mươi bảy người vậy mà so vài ngày trước lại thiếu một lôi khắc kiểm tra một hồi phát hiện nguyên lai、like、lớp trưởng triệu khải vị trí g i n g triệu khải không có tới bên trên sớm tự học lôi khác nghĩ đến cái này triệu khải thế nhưng là bản thân mới vừa xuyên biệt tới này thế giới cùng mình ước chiến về sau bị bản thân đánh xong sau vẫn đê điều làm người phòng học cửa phòng mở ra chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô bước nhanh đến trực tiếp đi tới trên g i ả n g đài hôm nay sớm đi học bởi vì phải nói nội dung có chút nhiều gần nhất mấy ngày nay xảy ra quá nhiều sự tình tập thể đứng dậy trước vì triệu khải mặc nhập dưới bạn học của các ngươi triệu khải đã trải qua vĩnh viễn xa cách ta nhóm chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói các học sinh đứng dậy tàn bạo đạo cô niệm một đoạn nói văn nhìn dạng là siêu độ hạ triệu khải linh hồn sau đó tàn bạo đạo cô để tất cả học sinh tất cả ngồi xuống trong lớp lại giảm quân số có người chết tại trừ thiên online bên trong trong phòng học bầu không khí không khỏi trở nên chấm thấp chút chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đứng trên bục giảng bắt đầu tiếp tục nói chuyện một năm sau lục nhãn tinh nhân muốn xâm lấn địa cầu cùng trừ thiên online chuyện phát sinh gần đây không cần ta nói các ngươi hẳn là đều biết hiện tại ta muốn cường điệu hai điểm điểm thứ nhất chính là cấp thấp người chơi muốn tại thời gian một năm bên trong tấn thăng đến vương giả cấp rất khó coi như dùng thi thể chất đ ố n thành công cũng chỉ là số rất ít người may mắn một năm sau lục nhãn tinh nhân xâm lấn chính là một trận tai nạn ở nơi này tai nạn sắp tiến đến bất kỳ cái gì người địa cầu cũng không thể may mắn thoát khỏi hiện tại các ngươi cần làm chính là cố gắng đi tăng thực lực lên sau đó một năm các ngươi phải đối mặt phó bản số lượng cùng cường độ nếu là trước đó người đồng lứa gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần điểm thứ hai mặc dù để cho các ngươi cố gắng tăng thực lực lên đi tới phó bản nhưng là không nên tiến vào loại kia không có năm chắc v i ệ n siêu thực lực các ngươi có thể hoàn thành phó bản nhanh chóng tăng thực lực lên không phải để cho các ngươi nóng lòng cầu thành thời gian một năm trong các ngươi phần lớn người có thể lại lần nữa tay người chơi thăng cấp đến hoàng kim cấp người chơi là có thể không cần đối với yêu cầu của mình quá cao vương gia cấp không phải là các ngươi chỉ dùng thời gian một năm có thể đ ạ tới t tàn bạo đạo cô kể x o n g lời này sau quét mắt dưới đài học sinh dưới đài học sinh nhìn lấy tàn bạo đạo cô hiện tại cái kia vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn cũng không dám hiện tại trong phòng học nghị luận tiếp xuống ta muốn nói là thế nào tại phó bản bên trong hết khả năng sống sót rằng một chút phó bản bên trong phát sinh chân thực ví dụ người chơi nếu như tại đối diện với mấy cái này khốn cảnh thời điểm làm ra lựa chọn thích hợp nhất sống sót đều chú ý nghe cho kỹ tàn bạo đạo cô bắt đầu trên bục giảm giảm bài các học, sinh trong phòng học lặng ngắt như tờ nghe lấy lôi khác cũng nghe sẽ phát hiện tàn bạo đạo cô hôm nay nói những cái này ví dụ mười p h ầ n hệ thống toàn diện hẳn là tàn bạo đạo cô cố ý thu thập tới càng lớn tỷ lệ là địa cầu phòng vệ quân cố ý thu thập tới bắt đầu để cấp ba lao sư thống nhất dạy bảo dạy học sinh bất quá những cái này xử lý phương pháp đã trải qua không thích hợp bây giờ lôi khắc lôi khắc có chút hoài niệm trước đó mấy ngày tàn bạo đạo cô nói liên quan tới hôn chiến chiến trường trong khóa học cho phép loại kia chương trình học mới là bản thân cần nghe hiện tại lôi khắc cũng chỉ có thể ngồi tại vị trí trước giả bộ nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng ngẩn người tiêu khiển thời gian zen zen zen. tiếng trung tâm học rốt cục vang lên tàn bạo đạo cô rời đi bục giảng đi ra phòng học trong lớp học sinh cũng phần lớn đứng dậy lần này đại bộ phận học sinh đều hướng về trên lầu khoang truyền hình chứng phòng học đi đến các học sinh muốn đi ghi danh chư thiên online đi tới phó bản hôm nay vốn là thứ bảy có thể s o n g tiết học liền về nhà nhưng là trong lớp học sinh ghi danh chư thiên online nhận t ì n h quá cao phần lớn chuẩn bị đi chư thiên online nhìn xem lại về r a lôi khác nhìn lấy tiểu băng nữ cũng một bộ đại tỷ phái đ o ạ n n g h n đầu đi tới t h a n g lầu hướng khoang truyền hình chứng phòng học đi lôi khác tuyển hạng cũng đi khoang truyền hình chứng phòng học ghi danh chư thiên online mấy phút đồng hồ sau lôi khác đi tới bản thân t r ư thiên online chủ giới diện đem phân thân triệu hoán đi ra lôi khác mua một bộ che giấu tung tích siêu nhân kính mắt bản thân mang theo bản thân t r ư ớ c c h u y ể n thống đến khu giao dịch lần này s á t nhập sau khu giao dịch so trước đó lớn mấy lần nhưng là công năng chính là những công năng kia đến khu giao dịch nhân số của cũng so trước đó nhiều gấp mấy lần người chơi cũng hẳn là đồ cái mới mẻ lôi khác tìm một bên đường chống không bày quậy bán hàng vị trí sau khi ngồi xuống thao tốn điểm t r ư thiên tệ từ chư thiên o n l i mượn cái lâm thời quảng cáo đánh gậy lôi khác tại đánh gậy trên viết bán ra ạp tờ e ạ hai người tiến vào q u n c h ụ giá bán tám mươi tám vạn trừ t h i ê n tệ cất ký tấm bảng này sau lôi khắc gan vị tại đánh gậy bên cạnh chỉ chốc lát liền có người chơi vây lại hỏi lôi khắc có thể t i ệ n nghi không có cái che giấu tung tích người chơi đối với lôi khắc nói hắn hiện tại so sánh nghèo muốn tám vạn mua nếu là hạ cái này ạ tờ hệ ạ thu h o ạ c lớn khẳng định trở về báo đáp lôi khắc cái này người bán cũng may giao dịch này khu không thể đánh người không phải lôi khắc đều muốn một gậy đem cái này quấy dối người chơi d ậ p dẹp sau đó lần lượt có người chơi tới cùng lôi khắc mặc cả Biểu thị nhìn chúng cái này, à, tờ, à, phân thân lần này không có mang ngụy trang đạo cụ trực tiếp cầm kim cô bồng xuất hiện ở khu giao dịch đưa tới rất nhiều người chơi chú ý phân thân trực tiếp đi đến lôi khắc cái này trước gian hàng ngừng hơn mười giây cũng không cùng lôi khắc mặc cả trực tiếp cùng lôi khắc hoàn thành giao dịch sau đó phân thân cầm đi ạ tờ ẹ ạt quần chủ, c truyền tống về lôi khắc chư thiên ôn là chủ giới diện lại là số hai tôn giả chúa cứu thế muốn mua quần chủ, c h ủ quán ngươi quá x ấ u bụng liền số hai tôn giả đại thần mua đồ ngươi còn thu tám mươi tám vạn chư thiên tệ giá trên trời phu cận người chơi đã bắt đầu lên tiếng lên án lôi khắc cái này che giấu tung tích con buôn lòng dạ đen tối lôi khắc cũng nhanh truyền tống rời đi trở lại bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện thứ phân thân trong tay lấy qua ạ tờ ẹ ạt quần t r ụ lôi khắc sau đó cho tiểu băng nữ thần phát đi một cái tin tức tiểu băng nữ trước đó tại bài Bổ theo đại nữ vương cùng tiểu nữ vương còn có số hai tôn giả nói qua xưng hô nàng tiểu băng nữ thần hoặc tiểu băng nữ đều được tiểu băng nữ online sao n g ư ơ i xem xuống chư thiên online công bố ảo t ờ hẹ ạt điện ảnh n g ư ơ i nếu là không có chuyện hôm nay hơn một giờ chiều ta mang ngươi hạ cái này phó bản trời ạ ta đang trên hết số hai tôn giả n g ư ơ i thật muốn mang ta vào phó bản quá tốt rồi thật sự là quá tốt ta liền nhìn lấy điện ảnh ta không sao nếu không có chuyện gì khác ta lập tức nghiêm túc nhìn phim này tiểu băng nữ sau đó lập tức trở lại lối khắp qua thêm vài phút đồng hồ tiểu băng nữ lại nhịn không được cho lôi khắc phát tới cái tin số hai t ô n lương i ả ngươi có phải hay không cảm giác ta thiên phú cao viện siêu người chơi khác chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng ta làm trái phải của ngươi tay lôi khắc nghĩ đến còn tưởng là tả hữu chân đ âu cái này tiểu băng nữ một ngày đầu liền bắn bỏ đây là một cái luyện gan phó bản ngươi thiên phú thích hợp là một tên pháp sư một tên cường đại pháp sư dù cho nguy cơ thời điểm cũng phải giữ vững tỉnh táo mới có thể hoàn mỹ thi pháp lần này phó bản là cho n g ư ơ i luyện gan lôi khắc như thật hồi phục tiểu băng nữ dù sao đợi lát nữa tiểu băng nữ nhìn chư thiên ôn lại phát phim này cùng thẩm tra xong diễn đ ằ n sau chương ũ n g sẽ biết cái một đây là l a n phó bảy trăm ba mươi sáu bàn nha trung linh sức chịu đựng giá trị ăn vào hơn một điểm chương bảy trăm ba mươi sáu bàn nha trung linh sức chịu đựng giá trị ăn vào hơn một điểm lôi khác từ mở ra khoang truyền hình chứng bên trong cất bước đi ra hướng về ngoài trường học đi đến ra trường học lôi khác trực tiếp kêu một chiếc xe taxi đưa về nhà mình dù sao vừa mới ghi danh chư thiên online đến rồi trận giả giao dịch cùng liên hệ tiểu băng nữ làm trễ mãi chút thời gian mọi mọi tiểu vụ khả năng ở nhà chờ mình đều nóng lòng chờ lôi khác ngồi ở trên xe taxi trong đầu dùng ý niệm liên lạc hạ hạn xỉ ẹn oan để hạn xỉ ẹn oan xế chiều hôm nay một chút trước mang theo tiểu thanh tiểu bạch cùng bàn nha trung linh trở về bản thân cái này dù sao lần này lặp lại địa cầu phó bản còn muốn dùng đến các nàng đâu lôi khác cũng không biết nếu như trước không đem h n xỉ ẹn oan các nàng gọi trở về bản thân nếu là thông qua khoang thuyền hình chứng tiến vào trừ thiên ôn lại phó bản thế giới lời nói ả n xì ẻn văn c á c nàng là không sẽ cùng theo bản thân cùng một chỗ tiến vào phó bản thế giới vẫn sẽ lưu tại bản thân chủ thế giới lôi k h ắ c cũng không định thí nghiệm dứt khoát liền mỗi lần tiến vào phó bản trước đều triệu hoán hồi ả n xì ẻn văn c á c nàng đi dạng này ổn thỏa một chút trường học khoảng cách lôi khắc ra lộ trình không xa hôm nay thứ bảy trên đường phố cỗ xe vẫn rất ít không đến mười phút đồng hồ xe taxi liền đem lôi khắc đưa đến l â bên ngoài bên đường phố bên trên lôi khắc phó xong tiền sau xuống xe tiến vào cư xá lên lầu đi vào lầu năm Cầm c mặt, mặt ừ ta không phải là bởi vì ngươi trở về trễ mấy phút sinh khí ta sinh khí là bởi vì ngươi trước đó lừa dối ta ta thật vất vả nằm mơ gặp phải tương lai sớm phát hiện bị ngoài hành tinh người bắt đi nguy cơ ngươi còn gạt ta lừa dối ta nói tại chính mình trong lộng không thể để cho người khác khi dễ ngươi quá đáng ghét tiểu vũ đối với lôi khác quan trách lôi khác nghe xong c ư ờ i khan trước đó việc này thật đúng là bản thân k i n h thường lôi khác cũng không nghĩ tới bây giờ tiểu vũ kỹ năng thiên phú còn không có triệt để thức tình đâu liền có thể tiên đoán được vài ngày sau đó phát sinh nguy cơ cũng may việc này mình đã giải quyết đem tiểu vũ cùng tất cả địa cầu nữ nhân đều cứu về rồi đợi chút nữa buổi trưa ta dẫn ngươi đi siêu thị ngươi tùy tiện mua thích ăn đồ vặt chuyện lúc trước đúng là ta k i n h thường đúng tiểu vũ ngươi gần nhất còn làm cái gì ác mộc không lôi k h ắ c cười lấy đối với mỗi mỗi hỏi cái này còn t ạ m được nào có mỗi ngày gặp á c n g ộ n g gần nhất ta rất ít nằm mơ chính là làm mộng tỉnh đến sẽ rất nhanh quên tiểu vũ biểu lộ trở nên h ò a h o h n chút nghe được lôi k h ắ c đáp ứng mang nàng đi mua ăn ngon tiểu vũ quyết định tha thứ ca ca một lần p h ù mẫu đâu làm sao không ở nhà ngươi đang nhìn cái gì đ ị a ảnh lôi k h ắ c xem tv bên trên một cái bản thân chưa có xem đ ị a ảnh tựa như là loại khoa huyễn p h ù mẫu nói có người bạn học cũ tụ hội đi tham gia giữa chưa không trở lại cho chúng ta lưu lại chút đồ ăn để cho chúng ta bản thân hâm lại lần trước ta thật vất vả nghĩ ra được dập xì đạn chở h à o cơ giáp mang ra có thể làm đạn hạt nhân dùng vậy mà để bãi bổ kệ đoàn đội số hai tôn giả sớm phát hiện quá ghê t ở m số hai tôn giả đã dành trước một bước đem dập xì đạn chở h à o cơ giáp từ phó bản bên trong mang ra ngoài đoán chừng về sau còn muốn từ ba xì phíp gym phó bản bên trong mang ra dập xì đạn chở h à o cơ giáp khó khăn cái kia số hai tôn giả ta hận chết hắn c ư ớ p đi ta thật vất vả nghĩ ra được công lược phá hủy ta trở thành trừ thiên o n l i người e n chơi sau liền lập tức trở nên mạnh mẽ kế hoạch ta đang nghiên cứu mới công lược tuy tiện nhìn xem điện ảnh tìm À, cái kê số hai tôn giả là rất ghét nhưng ít ra người ta dùng sụp xì đạn t r ở hào cơ giáp bảo vệ địa cầu ngươi liền tha thứ hắn đi lại nghĩ đến cái gì hào công lược nhớ kỹ nói cho ta biết ta giúp ngươi phân tích dù sao ta đã là chư thiên online chiến sĩ có kinh nghiệm lôi k h ắ c cười lấy vô vô tiểu vũ b ả vai an u ổ i nói lôi k h ắ c cảm giác mình cái này làm ca ca đến chiếm dụng m ộ i m ộ i thật vất vả nghĩ ra được công lược là có chút không đủ quan minh chính đại dứt khoát đợi lát nữa đi siêu thị cho thêm mọi mọi mua chút đồ ăn vặt lại mua điểm nhân hồ đào loại hình cho mọi mọi bồi bổ nào đi ừ tiểu vũ nhẹ gật đầu đáp ứng rồi lôi khắc lôi k h ắ c sau đó nằm trên ghế s a lon nghỉ ngơi bồi tiếp tiểu vũ nhìn lại không biết là cái gì tên phim khoa học viết tưởng lôi k h ắ c nghĩ đến trước đó phụ mẫu thứ bảy chủ nhật cuối cùng không ở nhà địa cầu khi đó còn chưa có xảy ra biến hóa lớn còn nói còn nghe được lần này lục nhãn tinh nhân nguy cơ cùng chư thiên ôn la s á t nhập trờ sự t ì n h đều xuất hiện cha mình lão mụ thứ bảy còn không ở nhà lại đi tham gia lão học lớp vẫn là một lần hai người đều đi liền có chút kỳ quái lôi k h ắ c mơ hồ cảm thấy phụ mẫu khả năng có chuyện gì gạt bản thân cùng tiểu vũ bất quá lôi khác cũng không chuẩn bị nữa đối phụ mẫu sử dụng hỏa nhãn kim tinh chân giải kỹ năng đi dò xét bọn、họ. coi như dò xét đã có dùng tin tức cũng không dễ giải thích không tốt hỏi thăm bọn họ bản thân dò xét phòng ngủ bạn cùng phòng đã biết k h ỉ ố m là đến từ tương lai chính là cái tốt nhất ví dụ hiện tại mình ở phòng ngủ cùng k h ỉ ố m bình thường nói chuyện trời đất đợi lôi khác trong lòng liền không bị khống chế cuối cùng nhớ k h ỉ ố m cái k i a tứ đại thần thú kế hoạch cùng k h ỉ ố m biết đến cái khác tương lai khả năng chuyện phát sinh lôi khác cảm giác mình đều trở nên không có trước đó vung lòng loại này dò xét người khác hỏa nhãn kim tinh chân dài kỹ năng lôi khác quyết định cũng không thể lại tùy tiện đối với bên người, người dùng sử dụng hết về sau thật muốn phát hiện chút gì thuộc về cho mình tăng thêm p h i n não lôi khác chuẩn bị chờ hết bận trong khoảng thời gian này đi xem một chút phó bản thế giới tìm xem có có thể để cho mình phiền não tiêu trừ chút biện pháp không trong lớp mới tới tâm lý lao sư bạch bà bà công lực đối lại trước xuống địa ngục nam tức phó bản thời điểm bản thân còn có chút hiệu quả trị liệu nhưng là bây giờ thực lực mình tăng cường quá nhiều bạch bà bà cái này tâm lý lao sư tại chủ thế giới nên cho bản thân giảm sức ép không được nữa lôi khác ta qua nửa năm nữa mới có thể kinh lịch trừ thiên online miễn trừ tử vòng trừng phạt phó bản sau đó mới có cơ hội trở thành chư thiên online bên trong người chơi chiến sĩ cái kia về sau khoảng cách lục nhãn tinh nhân vương giả cấp quân đoàn xâm lấn địa cầu ta chỉ còn lại thời gian nửa năm thời gian nửa năm đủ ta trưởng thành thăng cấp làm vương giả cấp người chơi sao sẽ không tới thời điểm địa cầu các người chơi những cái kêu bài bổ kẹ đoàn đội loại hình cường giả không góp sức ngăn không được lục nhãn tinh nhân vương giả cấp quân đoàn xâm lấn địa cầu bị lục nhãn tinh nhân đại quân chiếm lĩnh địa cầu sau đó bị bọn hắn diệt thế loại hình ta đều trưởng thành không nổi sẽ chết vậy liền bi kịch xem t v tiểu vũ đột nhiên đối với lôi khắc hỏi lời này Mặc dù Tiểu vũ nói Vũ những lại ờ thời i điểm, lôi giác mội mội hãi. Tiểu lợi này ngựa nhẹ nhàng, vẫn trong lòng là có chút bận tâm sợ hãi. Không sợ, nhà là là rất bất thể chút tâm ta khí khắc h được cảm quá có có Vũ sợ sợ, nói h thời gian nửa năm khẳng định đủ trở thành đình ấ t trở cường gian ngươi gia Lại nửa địa năm n đủ cầu cao. địa cầu người chơi tiềm lực cũng rất lớn lần này địa cầu người chơi tại lục nhãn tinh nhân vương giả cấp quân đoàn xâm lấn nguy cơ dưới sự bức bách địa cầu người chơi tiềm lực biết bị triệt để kích thích ra hơn nữa địa cầu người chơi cơ số đông đảo thời gian một năm làm sao cũng có thể xuất hiện chút cường đại thần cấp người chơi đến lúc đó có nhóm này thần cấp người chơi dẫn đội địa cầu người chơi đừng nói dự vững địa cầu chính là phản công lục nhãn tinh nhân tinh cầu đều có hy vọng lôi khác nói chính mình cũng không quá cùng nhau nội dung bức thư an ủi tiểu vũ ừ hy vọng như thế đi lôi khác đã chưa rồi ta đói ngươi cho ta đem thức ăn nóng lên đi tiểu vũ nói ngươi đi đi ta nằm ngủ không yêu bắt đầu lôi khác nằm trên ghế salon miễn cưỡng thanh âm đáp trả nếu không chúng ta hoản tù thì người nào thua ai đi cơm canh nóng tiểu vũ đề nghị lấy kéo xuống đi ngươi bây giờ đều có thể dự liệu được đến từ tương lai hảo mấy ngày sau nguy cơ ngươi một cái có được đoán được tương lai kỹ năng thiên phú người còn không biết xấu hổ cùng ta chơi hoàn tụ tỷ lôi khác trực tiếp bác bỏ tiểu vũ đề nghị ta cái kia kỹ năng thiên phú không hoàn toàn thức t ì n h đâu cũng lúc linh lúc mất linh không chơi ngươi đi cơm nóng buổi chiều chúng ta đi siêu thị cho thêm ngươi mua chút đồ ăn ngon cơm canh nóng sự tình liền nên nhiều nữ sinh làm chút lôi khác nằm trên ghế salon chính là không nổi ừ ngươi liền lười đi tiểu vũ oán trách t â thành cuối cùng vẫn là đứng dậy đi phòng bếp đi nóng lão mụ lưu lại đồ ăn hơn đồ ăn n ắ g tốt lôi k h ắ c mới dậy đi phòng bếp ăn cơm lão mụ làm đồ ăn vẫn rất hương lôi k h ắ c ăn hai chén cơm lớn tiểu vũ cũng đã ăn xong thì đi siêu thị đợi chút nữa buổi trưa hai ba điểm ta mới vừa cơm nước xong xuôi không yêu động muốn trước ngủ một lát hôm nay chúng ta ăn cơm sớm hiện tại mới vừa hơn m ộ ư ơ i một giờ ta ngủ đến một chút còn muốn ghi danh chư thiên o n l i n e đi lên xe một m chút ta và một người bạn đã hẹn trên một điểm d â y lôi k h ắ c đối với tiểu vũ nói lừa đảo a tiểu vũ ở trong đó nhỏ giọng q á n trách đưa mắt nhìn lôi khác hồi chính hắn phòng đi, đi ngủ đây lôi khác nằm ở trên giường đưa di động định cái buổi chiều một điểm đồng hồ báo thức dù sao cùng tiểu băng nữ đã hẹn hơn một giờ mang tiểu băng nữ nhà đầu ngốc đi tới phó bản luyện gân đi bản thân số hai tôn giả thân phận bày ở bên kia cần phải nói là làm như thế về sau số hai tôn giả đối với tiểu băng nữ thuyết giáo lời nói tiểu băng nữ nghe xong mới có thể càng tin phủ lôi khắc nằm bản thân trên giường nhỏ ngủ trước h ạ tại gian phòng của mình lôi khắc rất nhanh liền đi ngủ đinh đinh, đinh. điện n h đ i thoại n á o tiếng trung văng lên lôi khắc bắt đầu xem xét phát hiện đã trải qua một điểm ngủ được quá thơm lôi khắc cảm giác mới vừa ngủ liền đến thời gian rời giường đi rửa mặt thanh tình chút Tinh t h lúc ũ này g ghế trở nên tốt nên hơn nhiều,、tiểu、Vũ còn salon mới hơn một ngày thời gian hạn sĩ h n văn liền mang theo bản nha trung linh ăn một hơn ngàn điểm sức chịu đựng giá trị xem ra chính mình tìm bạn xì ẻn vằn cái này sống mấy ngàn n ă m trên vạn năm đại pháp sư mang theo bàn nha trung linh đi ăn cái gì là tìm đúng người chương bảy trăm ba mươi bảy tiến vào phó bản thế giới kích rủ sạt bẩy quái thú chương bảy trăm ba mươi bảy tiến vào phó bản thế giới kích rủ sạt bẩy quái thú lôi khắc mở ra khoang thuyền hình chứng bản thân ngồi vào khoang thuyền hình chứng bên trong khởi động chư thiên online làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã tới chư thiên online chủ giới diện bên trong số hai tôn giả thượng tiến sao liên quan tới ảo tợ hẹ điện ảnh cùng công lược ta đã trải qua nhìn thật là nhiều lần ta có lòng tin thông quan cái này phó bản lôi khác nhận được một cái tin tức là một giờ chiều cả thời điểm tiểu băng nữ đúng giờ gửi tới lôi khác nhìn lấy tiểu băng nữ gửi tới tin tức đoán chừng tiểu băng nữ từ buổi sáng sau khi tan học ở trường học lầu năm khoang t h u y ề n hình chứng phòng học ghi danh chư thiên online sau thu đến bản thân tin tức v ẫ n t ạ i chư thiên online chủ giới diện xem phim cùng học tập diễn đàn công lược cũng không xuống dây về nhà tiểu băng nữ hẳn là bảo vệ chư thiên online thời gian là chờ đến xế chiều một điểm vội vã muốn cho bản thân mang nàng vào phó bản nhịn không được mới chủ động phát tới tin tức lôi khác cũng sẽ không đùa tiểu băng nữ cho tiểu băng nữ cái này nhà đầu ngốc phát đi tổ đội mời quả nhiên tiểu băng nữ bên kia trong nháy mắt liền tiếp nhận rồi bản thân tổ đ ộ i mời chuẩn bị xong chưa cái này phó bản là để ngươi đối mặt sợ hãi ngươi muốn vượt qua sợ hãi mới có thể thông quan về sau mới có cơ hội trở thành mạnh nhất pháp sư lôi khác cho tiểu băng nữ phát đi tin tức chuẩn bị xong số hai tôn giả ta là gan rất lớn lần này nhất định có thể hoàn m ị thông quan tiểu băng nữ rất có tin tức hồi phục lôi khác chư thiên online khởi động hạ tờ e ẹ hai người tiến vào phó bản tiến vào nhân viên ta và tiểu băng nữ lôi khác lấy ra trước đó có hộp lấy được cần t r ụ một giây sau cần t r ụ bị khởi động lôi khắc chư thiên ôn la chủ giới diện bốn cái truyền thống cửa cái thứ nhất được thắp sáng truyền thống trong cửa lớn là một cái vòng xoáy màu đen thượng môn khung bên trên xuất hiện ạ tờ ẹ ạt bốn chữ lớn lôi khắc sớm đã quen thuộc dùng quyển chụp tiến vào phó bản quá trình đi đến truyền thống trước c ô n g chính đưa tay c h ạ m cái này được thắp sáng truyền thống đại môn lôi khắc thân thể bị hút vào truyền thống trong cửa lớn làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình chính phủ phục ghé vào một cái có chút giống sa mạc tinh cầu trên chiến trường trong chiến hảo cái này trong chiến hảo tại bên cạnh mình cùng một chỗ ở lại còn có mấy mười tên cầm s chỉ có trong tay mình cầm là kim cố đồng không có súng laser chư thiên ôn lai đôi cứng tiến vào phó bản thế giới người chơi lâm thời vòng bảo hộ cũng xuất hiện trên người mình đem mình bao lại lôi khác có chút kinh ngạc nhìn lấy bốn phía cũng không có phát hiện tiểu băng nữ theo lý thuyết tiểu băng nữ khẳng định cũng sẽ chạm đến tại nàng t r ư thiên ôn lai chủ giới diện mở ra phó bản thế giới truyền tống đại môn cùng mình cùng một chỗ bị truyền tống đến cái này ạ tờ ẹ hạt phó bản thế giới mới đúng đồng thời trước đó trên diễn đàn liên quan tới cái này ạ tờ ẹ hạt phó bản thông qua người chơi viết thứ m ờ i người chơi tiến và phó bản thời gian tham gia điểm đều là phi thuyền rơi xuống sau nửa đoạn t r ư ớ c phi thuyền rơi xuống tại địa cầu một chỗ rừng sâu bên trong chỉ sống sót tướng quân cùng con của hắn kỳ tại thời gian này điểm mới đúng a bản thân làm sao xuất hiện ở trên chiến trường lôi khác phân tích tình huống hiện tại giống như bản thân tiến vào phó bản thế giới thời gian điểm trước thời hạn là tướng quân mang theo nhi tử kỳ tải c ỡ i phi thuyền trước thời gian điểm cùng trên diễn đàn những cái kia thông quan cái này phó bản người chơi ghi chép có chút không giống loại này cùng với những cái khác thông quan cái này phó bản người chơi tham gia thời gian điểm sớm lôi khác đoán chừng là cấp bậc mình quá cao là vương giả sơ cấp nguyên nhân cho nên chư thiên ôn lai để cao chút cái này phó bản độ khó quả nhiên chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm sau đó tại lôi khắt trong đầu vang lên chúc mừng tợ lệ ơn số hai tôn giả tiểu bang nữ tiến vào hai người phó bản ạ tợ h ẹ ạt phó bản độ khó vương giả cấp phó bản độ khó chỉ hạn cấp bậc cao người chơi số hai tôn giả có thể quan sát ạ tợ h ẹ ạt phó bản hạch tâm sợ hãi chỉ tồn tại ở chúng ta đối với tương lai ý nghĩ bên trong nó là chúng ta tưởng tượng sản phẩm để cho chúng ta sợ hãi những cái kia đến nay không tồn tại thậm chí mãi mãi cũng sẽ không tồn tại đồ vật nguy hiểm là chân thực tồn tại nhưng mà sợ hãi chỉ là lựa chọn của ngươi người chơi số hai tôn giả thay thế phó bản thế giới dân bản địa tướng quân x ị m hờ r i ặ c tiểu b ă n g nữ thay thế phó bản thế giới dân bản địa tướng quân nhi tử kỳ tái trở thành số hai tôn giả thân nữ nhi phần người chơi nhiệm vụ chính tuyến còn chưa phát động mời người chơi tự hành tìm tòi lôi khắc nghe lấy chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm sau cười cười xem ra tiểu b ă n g nữ cũng thành công tiến vào phó bản không có xảy ra vấn đề hẳn là phó bản thế giới lúc bắt đầu ở giữa sớm mà thôi ảnh hưởng không lớn dù sao tại ạ tợ ẹ h nguyên tắc trong phim ảnh tướng quân cùng con của hắn kỳ tái cũng trở về ước qua phi thuyền rơi xuống địa cầu một cấp này cách ly tinh cầu trước hình、ảnh. lúc này tiểu băng nữ cũng không tại chiến trường tại hoàng kim tinh cầu trong nhà hoặc học viện huấn luyện đây mặc dù bây giờ tạm thời liên lạc không được tiểu băng nữ nhưng là lôi khắc cảm giác không c o i chuyện gì chỉ ít hiện tại lôi khắc thì cho là như vậy lôi khắc trước người chư thiên ôn lai đ ố i cứng tiến vào người chơi vòng bảo hộ rất nhanh biến mất số hai tôn giả tướng quân tham chắc khí biểu hiện nhóm lớn quái thu hủ sạt đang ở hướng chúng ta cái này phòng tuyến chạy đến ghé vào trong chiến h à o lôi khắc bên cạnh một tên phụ trách giám sát chiến sĩ thanh em có chút phát dù nói quy xuống tỉnh táo lại không cần phải sợ sợ a i biết để ù sạt mo hơn phát hiện chúng ta báo cáo lần này ủ sạt số lượng cùng đến nơi chúng ta phòng tuyến thời gian lôi khắc giọng bình thản vừa nói đã trải qua mở ra hỏa nhãn kim t i n h chân giải dò xét năng lực tra xét phương xa còn chưa phát hiện quái thu ủ sạt đại quân chạy đến những cái này ủ sạt quái thu cách mình cái này chiến hào còn rất xa hơn nữa lôi khắc nghĩ đến coi như lần này tới quái thu ủ sạt số lượng có mấy trăm cái thực lực rất mạnh bản thân đánh không lại cũng có thể dùng phần lưng hồng sắt ma pháp lơ lửng áo choàng lên không hoặc mở ma pháp truyền thống môn rời đi nơi này dù sao cái này phó bạn vừa mới bắt đầu bản thân còn không có phát động nhiệm vụ chính tuyến đâu chư thiên o n l i n e cũng không có để cho mình tử thụ cái này chiến hào quái thu ủ sạt số lượng hơn chín trăm con tham chắc khí biểu hiện bọn chúng tại cao tốc hướng về chúng ta bên này di động sau ba mươi phút ủ sạt sẽ đến phòng tuyến của chúng ta vừa mới hướng lôi khắc hồi báo chiến sĩ thực quý xuống sau đó ngựa khí tỉnh táo lại chút vẫn còn có chút run dày nói với lôi khắc lôi khắc nghe t h ế số lượng ngược lại là không có cảm giác cái gì không ổn bất quá bên cạnh cái k i a mười mấy tên đồng dạng ghé vào trong chiến hào chiến sĩ bị ủ sạt số lượng này sợ ngây người có thân thể đã bắt đầu không ngừng run dày không sợ chỉ cần không sợ hãi usas thì nhìn cũng không đến phiên ngôi ư nhóm lôi khác cho tiếp tục dùng nhẹ nhàng n g ữ khí hướng về phía bên cạnh chiến sĩ nói những chiến sĩ này nghe xong đều muốn chạy bọn hắn nhưng biết chỉ có tướng quân số hai tôn giả là quỷ ảnh chiến sĩ không sợ hãi usas quái vật không phát hiện được số hai tôn giả nhưng là bọn hắn nhưng không có đạt tới có thể hoàn toàn che đậy sợ hãi cảnh giới bọn hắn cũng không phải quỷ ảnh chiến sĩ số lượng nhiều như vậy usas coi như để số hai tôn giả tướng quân cái này quỷ ảnh chiến sĩ giết trong thời gian ngắn cũng giết không hết bọn hắn cái này mấy chục người cho dù có súng la ghe tại cũng không giết chết mấy con cũng sẽ bị cái này hơn chín trăm con đù sạt tàn sát có chiến sĩ nghĩ đi nghĩ lại cũng bắt đầu khóc khóc cái gì ngươi là thủ vệ tinh cầu chiến sĩ ngươi gánh vác tiêu diệt đ ủ sạt sứ mệnh lôi khác đối với bên cạnh khóc thành tiếng chiến sĩ quát báo cáo tướng quân ta muốn cho người trong nhà lưu một phần di thư khóc chiến sĩ vừa khóc vừa nói đến lôi khác nhìn lấy lắc đầu nói cho ta biết cái k i a chín trăm con đù sạt q á i vật tới phương hướng ta đi chặn hắn lại nhóm lôi khác quyết định đi trước nhìn xem những ủ sạt đo thực lực thế nhưng là trước đó quỷ ở trên mặt đất phụ trợ liên lạc binh sĩ có chút chần chờ đây là mệnh lệnh lập tức nói cho ta biết lôi khác đối với người binh sĩ này hô hào cái phương hướng này quỳ chiến sĩ đứng dậy cho lôi khắc chỉ xuống các người tiếp tục canh giữ ở chiến hảo chờ đợi b ư ớ c kế tiếp mệnh lệnh lôi khắc hướng về phía mười mấy tên cầm súng laser chiến sĩ vừa nói sau đó cầm kim quốc đồng từ trong chiến hảo đi ra hướng về tên chiến sĩ kia cho hắn chỉ điểm phương hướng chạy nhanh lấy chạy có thể có mười lăm phút lôi khắc liền thấy phía trước xa xa xa mạc thổ đ i ệ bên trên cắt đất bay lên như là tiểu báo cắt một dạc hòa nhãn kim tinh giám định k cái này tiểu bão cắt chính là hơn chín trăm con chạy nhanh ưu s ạ s q u á i thú tạo thành cái này ưu s ạ s hình thể có chút giống ăn quá no à li én mỗi cái ưu s ạ s q u á i thú có tám con giống bọ ngựa một dạng móng vớt sắp bén ưu s ạ s bình quân thuộc tính vương giả sơ cấp dựa vào sinh vật phát ra sợ h ã i tiến hành cảm giác lôi khác nhìn lấy những cái này ưu s ạ s q u á i thú mặc dù cấp bậc thuộc tính không yếu nhưng hào đang cùng mình dự đoán một dạng là dựa vào lấy cảm giác địch nhân tán phát sợ hãi xác nhận địch nhân tồn tại lôi khác lấy từ khúc cho mình tăng thêm lòng dũng cảm không để cho mình sinh ra sợ hãi một cái ưu s a s trào tám cái hai đầu nhọn lớn như vậy cái. mắt một chân a cái cổ co r i ụ c lại bỏ nhà bỏ nhà qua xa hà hai anh em tốt nên ai uống hư lấy hư lấy lôi khác đều có chút muốn uống rượu thật đúng là không có gì sợ hãi lôi khác đem phân thân phóng ra đem h ả i thần tam xoa kích thần khí giao cho phân thân trong tay cũng đem tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì ẩn oan cũng phóng ra hạn xì ẩn oan tiểu thanh tiểu bạch các ngươi lên không ta và phân thân ở phía dưới g i ế t các ngươi cũng không cần sợ hãi nhóm này tới ủ sạt quái t h ú không có cánh không b i bay chỉ cần không sợ ủ sạt nhìn không thấy chúng ta lôi khác đối với mình triệu hoán tiểu đội nói ừ cái này ủ sạt quái thu t i ể u thanh nói t i ể u thanh tiểu bạch cùng hạn s i ẻn v ă n sau đó cũng bay đến trên bầu trời lôi khắc cùng phân thân cầm vũ khí xông về phía trước cái k i a chín trăm con đủ sạt đại quân lôi khắc cùng phân thân cùng cái này hàng trước nhất đang chạy băng băng ù sạt quái thú tiếp xúc quả nhiên những cái này chỉ có vương giả cấp thuộc tính đ ù sạt không thấy được lôi khắc cùng phân thân bởi vì lôi khắc cùng phân thân trải qua quá mức phó b ả n cái này hơn chín trăm con đủ sạt còn không thể để lôi khắc cùng phân thân cảm thấy sợ hãi lôi khác cùng phân thân phát hiện đủ sạt nhìn không thấy bọn hắn sau càng yên tâm hơn một người cầm kim cốp đồng một người cầm hải thần tam xoát kích bắt đầu ở cái này đang chạy băng băng ù sạt trong đại quân đi săn loại chiến đấu này lôi khác cùng phân thân đều thích tham dự trên bầu trời tiểu thanh tiểu bạch cùng h n g xì ẻn oan cũng không thường phát động pháp thuật cùng ma pháp công kích mặt đất ủ sạt những cái này ủ sạt quái thú còn không có tiếp cận lôi khác trước đó đi ra chiến hào đều liền đều bị giết chết lôi khác sau đó thu hồi phân thân t i ể u thanh tiểu bạch cùng h n g xì ẻ a n chắc không được trước đó thông quan người chơi trên diễn đàn nói cái này phó bản đối với chư thiên ôn Rất tốt quá thú quá dễ dàng. chương bảy trăm ba m ư h i tám số hai tôn giả đập vạc cứu tiểu băng nữ chương t bảy t tại ă m ba mươi t á 738, số hai tôn giả đập vạc cứu tiểu băng nữ lôi khắc cầm kim cố đồng trở lại chiến hảo số 2 tôn giả tướng quân cái kia hơn 900 con r ư s ạ t tham chắc khí lộ ra b ả y ra đã không có sinh mệnh dấu hiệu đều bị người giết con q u ỷ gối trong chiến hảo cầm sinh mệnh dò xét khí trang trí binh sĩ một mặt vẻ mặt kinh ngạc đối với lôi khắc hỏi giết sạch ta không sợ hãi không có sợ hãi giết những cái này nhìn không thấy ủ sạt của ta rất dễ dàng lôi k h ắ c cười nói lấy số hai tôn giả tướng quân vĩ vũ số hai tôn giả tướng quân vĩ vũ trong chiến hào mấy chục danh trước đó nằm binh sĩ n g h e xong số hai tôn giả lời nói sau đều hưng phấn hô hào có kích động đứng lên sau liền tại chỗ nhảy ngươi đừng bị ở đứng lên đi lôi k h ắ c đối với cái kia cầm tham chắc khí binh sĩ nói quá tốt rồi chúng ta còn sống trước đó cái này một mực quỷ binh sĩ viện chiến hào bên giới đứng lên hắn chân quỷ đều hơi trắng số hai tôn giả tướng quân chúng ta là không phải có thể trở về căn cứ một tên binh lính đối với lôi khác hỏi lôi khác cũng không biết có thể hay không hồi à mới vừa gia nhập cái này phó bản thế giới liền xuất hiện ở trong chiến hào lần này rõ ràng là hắn dẫn đội phòng thủ nhiệm vụ lôi khác cũng không rõ ràng binh sĩ lặp lại chúng ta tới đây chiến hào nhiệm vụ lôi khác đối với hướng hắn câu hỏi binh sĩ hỏi ngược lại binh sĩ kia sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng vừa nói căn cứ dò xét khí tiếp thu được tin tức một nhóm số lượng không biết đ ủ sạt đột phá chúng ta điện tử lưỡi phòng ngự chúng ta nhiệm vụ là đánh giết nhóm này tiến vào chúng ta căn cứ trong phạm vi an toàn ủ sạt quái thú hiện tại hơn chín trăm con quái thú đã bị ta giết chết đi hồi căn cứ đi lôi khác hướng về phía các binh sĩ nói lôi khác không biết hồi căn cứ đường nhưng muốn biết cái này phó bản thế giới càng nhiều tin tức hơn nguyên tắc trong phim ảnh cũng không có giới thiệu chỉ có thể về trước căn cứ nhìn một chút chiến hào đằng sau liền có năm chiếc từ xe bay cũng may lôi k h á c thân là tướng quân cũng không cần điều khiển trực tiếp ngồi trên xe là được năm chiếc từ xe bay nhanh chóng hành xử lôi khác ngồi ở trong xe tự hỏi thế giới này người vì cái gì không cần không chung thời cơ chiến đấu loại hình đối với mấy cái này ủ sạt quái thú tiến hành công kích trước đó đụng phải ủ sạt b ầ y quái thú cũng không có cánh không biết bay à, lấy cái này phó bản thế giới nhân loại khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể tạo ra phi hành thời cơ chiến đấu chiến đội đương nhiên vấn đề này lôi khác cũng không thể hỏi chỉ có thể hồi căn cứ sau bản thân tìm tư liệu n g h i ê n cứu một chút ủ sạt quái thú tư liệu năm chiếc từ lơ lửng c h i ế n xa tại trên sa mạc chạy được hơn một giờ phía trước xuất hiện một chiếc loại cực lớn phi thuyền lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy đây chính là trong miệng binh lính căn cứ từ nơi này chiếc lớn phi thuyền tiếp xúc mặt đất mở ra một trâu n g h i ê n kim loại bản vị trí năm chiếc từ xe bay chạy trở lại trong phi thuyền. xe bay dừng hẳn sau lôi k h ắ c đi xuống số hai tôn giả tướng quân đặt từ xe bay một cái trong khoang binh sĩ đối với lôi k h ắ c hành lễ lôi k h ắ c khẽ gật đầu mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tra xét chiếc này đại hình trong phi thuyền tình huống trước tìm đầu thông hướng phòng điều khiển chính lộ tuyến lôi k h ắ c lựa chọn đi trước phòng điều khiển chính ngồi sẽ về phần mình phong nghỉ lôi k h ắ c cũng tìm không thấy là tại chiếc phi thuyền này cái kia ở giữa trong khoang thuyền bất quá bản thân tướng quân này thân phận hẳn là chiếc phi thuyền này căn cứ tổng chỉ huy cấp bậc đi trước phòng điều khiển chính ngồi một chút hẳn là có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn Lôi k h ắ c chậm dãi bước h dãi à n h tẩu tại i k một l o ạ r o đạo, n thông thuyền này giống như g chiếc phi mươi phút sau lôi k h ắ c đi vào phi thuyền phòng điều khiển chính phòng điều khiển chính bên trong có hơn m ộ ư ơ i danh nhân viên công tác chỉ cần là tại không bận rộn đều đối với lôi k h ắ c hành lệ vân an lôi k h ắ c ngồi ở chủ điều khiển chế trên ghế điều ra chúng ta nắm giữ ủ sạt q u a y thu toàn bộ tư liệu lôi k h ắ c lên tiếng nói phòng điều khiển chính bên trong một tên nữ nhân viên công tác điều khiển trước người nàng bản làm việc rất nhanh lôi khác trước mắt liền xuất hiện một cái giả lập lập thể màn hình phía trên biểu hiện ra ủ sạt quái thu hình nổi giống còn bổ sung thêm đông đảo phân tích số liệu số liệu có chút thâm ảo đại bộ phận xem không có hiểu bất quá lôi khắc không có biểu lộ ra vẫn là biểu lộ không đổi nhìn lấy trước người số liệu chọn trước có thể xem h i ể u tìm hiểu một chút cái này giả lập lập thể màn hình chỉ cần đưa tay đi điểm kích di động dưới phía trên số liệu liền có thể điều động lôi khắc vụ n trộm học phòng điều khiển chính bên trong một tên đang tra hỏi ý kiến bản đồ nhân viên công tác điều khiển giả lập lập thể hiện kỳ bình thù pháp lôi khắc cũng đưa tay thao túng trước người mình ghi chép ủ sạt quái thu tư liệu nhìn hơn nửa giờ lôi khác hiểu bao nhiêu chút ủ s ạ t quái thú tình huống năng lượng loại vũ khí đối với ủ s ạ t tổn thương có hạn hữu hiệu nhất tổn thương phương thức là vũ khí lạnh trực tiếp đã kích ủ s ạ t thân thể ủ s ạ t quái thú là người ngoài hành tinh chuyên môn là đối phó nhân loại bồi dưỡng nghiên cứu chế ra sinh vật có thể tránh né nhân loại đại đa số không trung thời cơ chiến đấu cùng súng tối khóa chặt đồng thời có được tốc độ di chuyển cấp tốc sức khôi phục mạnh lực sát thương lớn các loại đặc điểm ủ s ạ t lại bị chế tạo ra sau mục tiêu công kích chủ yếu chính là nhân loại có được nhất định tác chiến trí tuệ lấy tàn nhẫn thủ pháp giết chết nhân loại sau thói quen tại đem nhân làm cho nhân loại sinh ra sợ hãi lôi k h ắ c tại trong phòng chỉ huy cha xét tin tức cảm giác trong phòng chỉ huy nhân viên nhìn mình ánh mắt có chút lạc quái bản thân tổng chỉ huy cái ghế bên cạnh có cái nữ binh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nhìn lấy bản thân có chuyện gì nói đi lôi k h ắ c đối với bên cạnh nữ binh hỏi cái này nữ binh do dự một chút sau cuối cùng nhỏ giọng một mặt kính nể đối với lôi k h ắ c nói số hai tôn giả tướng quân trước đó nhận được tin tức nhà ngươi vị trí thành thị cũng xuất hiện hai cái lạc tắt chui vào ngươi lựa chọn lưu thủ căn cứ để chống đỡ càng nhiều lạc tắt xâm lấn hiện ở bên này nguy cơ đã trải qua giải trừ n g ư ơ i là có hay không trở về nhìn xem lôi khác nghe nói như thế sửng sốt một chút mới biết được bản thân cùng tiểu băng nữ tiến vào cái này phó bản thời gian điểm tiểu băng nữ hẳn là cũng đối mặt lạc tắt quái thú tập kích tiểu băng nữ mới cấp bậc b ạ n h nhân mặc dù tiến vào phó bản trước liền kịp chuẩn bị nhưng nàng lần thứ n h ấ t nhìn thấy vương giả cấp thuộc tính thực lực lạc tắt quái thú không biết có thể hay không sợ hãi an bài cho ta phi hành khí t h i ệ n ta về đi lôi khác đứng dậy vừa nói điểm mau đi trở về nhìn xem tiểu băng nữ thế nào bất quá tiểu băng nữ lúc này hẳn là còn không có bị giết chết chứ thiên ôn lại còn không có phát ra nhắc nhở bản thân đồng đội tiểu bang nữ đã chết. Đúng. Tướng quân. lôi khác từ chủ điều k h i ể n trên ghế ngồi bắt đầu rời phi thuyền phòng điều k h i ể n chính hướng về trong phi thuyền đặt tiểu phi hành khí buồng nhỏ trên tàu bước nhanh tới mấy phút sau lôi khác ngồi lên một chiếc tiểu phi hành khí chỗ ngồi kế bên tài xế lôi khác không biết ra ở đâu cũng may được a n bài binh sĩ biết bọn hắn tướng quân số hai tôn giả ra vị trí chủ người điều k h i ể n khởi động phi hành khí bay khỏ i chiếc này lớn phi thuyền sau trên không trung nhanh chóng phi hành trên đường đi lôi khác nhìn lấy phi hành khí bên ngoài tình huống hiện tại phi hành khí đi qua khu vực đại bộ phận là sa mạc hoàn cảnh có vài chỗ khoa học kỹ thuật thành thị những thành thị này bên ngoài mở ra màu xanh nhạt lưới đ vài giờ sau phi hành khí ở một tòa khoa học kỹ thuật trong thành thị biệt thự bên ngoài trên bình đài hạ xuống phi hành khí cửa máy mở ra lôi khắc sau khi xuống tới nhìn thấy bên ngoài phía trên bình đài một cái v ệ n h lên đi ra thiết giá từ bên trên còn có chút vết máu nhìn dạng cái này thiết giá từ bên trên mới vừa bị treo rồi một cái thi thể nhưng thi thể bị lấy xuống một cái cứu hộ phi thuyền đứng ở biệt thự này phía dưới mấy tên cứu viện bác sĩ chính ở trong biệt thự này lôi khắc còn có thể nghe thấy mấy tên cứu viện lời của thầy thuốc tiếng mau ra đây đi lạc tắc quái thú đã bị chiến sĩ của chúng ta giết ngươi an toàn đừng nắm lấy hồ cá biên giới dạng này chúng ta chuyển không d ậ y nổi con cá này vạc tiểu m ộ i muội an toàn đừng sợ vung tay để cho chúng ta đẩy ra hồ cá nhà ngươi đất này bản làm mềm chụp lấy hồ cá bịt kín quá tốt rồi ngươi lại ở lại xuống dưới biết thiếu dưỡng hít thở không thông l ô i khác nghe lấy thanh âm khởi động hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng phát hiện mấy tên cứu viện bác sĩ chính vây quanh ở một cái móc ngược lớn pha lê hồ cá bên cạnh y đổ rời lên tới này móc ngược pha lê hồ cá móc ngược lớn pha lê trong hồ cá tiểu băng nữ ngồi sổn ngồi ở bên trong hai tay nắm thật chặt pha lê hồ cá bên trở nên m ư ờ số hai tôn r giả tướng quân mấy tên đang cố gắng đẩy ra hồ cá thầy thuốc cứu cấp nhìn thấy lôi khắc sau khi đi vào đình chỉ thi cứu đối với lôi khắc họ thăm cũng đứng ở một bên đường đường bọn hắn cũng nhận biết số hai tôn giả biết đây là tướng quân gia trước đó sở dĩ không dám đánh phá hồ cá chính là sợ làm bị thương số hai tôn giả tướng quân tiểu nữ nhi tiểu băng nữ tiểu băng nữ b u ô n g tay ta tới lôi khác đi đến hồ cá bên cạnh hô lớn một tiếng bất quá bên trong tiểu băng nữ vẫn là hai mắt thẳng tắp biểu lộ không có biến hóa nàng hai tay dùng sức đệ lại con cá này vạc biên giới nay cũng trừ lớn pha l ê hồ cá biên giới là hướng bên trong lom xuống kết cấu bên trong tiểu băng nữ dùng sức cán lấy dưới tình huống người bình thường từ bên ngoài không có cách nào quân chặt hồ cá thật đúng là không tốt đầy ra lôi khác nhìn lấy bị sợ tinh thần đều có chút thất thường tiểu băng nữ hiện tại bản thân bảo n nha đầu ngốc này đoán chừng nhìn tận mắt phó bản thế giới cho nàng an bài tỉ tỉ bị lạc tắc quái thú tàn sát tỉnh c h n h sau bị sợ m ở mịt ai cái này tiểu băng nữ vẫn là trải qua phó bản thế giới quá ít không có chịu qua bao nhiêu máu tanh c h ẳ n g cảnh là nên để cho nàng luyện nhiều một chút gan mới được hiện tại nàng dạng này quá ném chư thiên ôn lai người chơi mặt còn tự xưng gọi tiểu băng nữ thân đâu may là không có người c h ơ i khác nhìn thấy lôi khác nghĩ đến trực tiếp cầm lên kim c ô đồng lôi khác vòng lên kim c ô đồng sẽ dùng kim c ô đồng phía trước kim cô đánh tới hướng móc ngược pha lê hồ cá trên nhấp bưng trong nháy mắt vỡ vụn mảnh tiếng bể rơi xuống tiểu băng nữ ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy đỉnh đầu vỡ vụn ra hồ cá sau đó cảm giác không an toàn nàng lập tức muốn cho bản thân đào hố có thể cho bản thân trôn bên trong trông tránh tiểu băng nữ hai tay đào lấy sàn nhà nhưng là sàn nhà mặc dù làm ề m bất quá rất dán chắc tiểu băng nữ đào bất động an toàn hết thể đều đi qua đừng đào hố lôi khắc bước nhanh về phía trước một cái thủ đao đánh vào tiểu băng nữ gáy g i đem tiểu băng nữ đánh trước trắng phụ cận đứng cứu viện các bác sĩ nhìn thấy tiểu băng nữ hôn mê sau mau lên trước khiêng đi tiểu băng nữ số hai tôn giả tướng quân ng một tên cứu viện bác sĩ cẩn thận đối với lôi khắc nói đã biết trước đưa tiểu băng nữ đi bệnh viện ta sau đó đi qua lôi khắc nói ra đối với chư thiên ôn là an bài cho mình còn chưa từng thấy đại nữ nhi lôi khắc đến không quá quan tâm chỉ cần mình cái này đồng đội tiểu băng nữ không có việc gì là được chương bảy trăm ba mươi chín tỉnh lại chương bảy trăm ba mươi chín tỉnh lại thầy thuốc cứu cấp dùng cáng cứu thương dơ lên hôn mê tiểu băng nữ tiến nhập xe cứu thương lôi khắc đi theo binh sĩ trở lại bọn hắn lúc đến đợi bên ngoài bình đại đậu tiểu phi đi khí trước t ư ơ n g quân mời nén bi thương người này người điều khiển nhịn không được đối với lôi khắc nói câu đưa ta đi tiếp đi tiểu băng nữ bệnh viện lôi khác đối với binh sĩ vừa nói ngồi xuống cái này phi hành khí c h â u ngồi kế bên tài xế hơn hai mươi phút sau tại trong bệnh viện một cái đ a n trong gian phòng bệnh hôn mê tiểu băng nữ nằm ở trên giường lôi khác ngồi ở một bên trên ghế tiểu băng nữ kết quả kiểm tra đã ra tới thân thể không có vấn đề đầu cũng không có vấn đề lôi khác nghĩ đến tiểu băng nữ trước đó đều trốn đến pha lê hồ cá hạ cũng liền nhận chút kinh hãi mà thôi nếu có thể thân thể thụ thương xảy ra vấn đề mới là lạ trừ bỏ bị bản thân chặt một tay đao bên ngoài t i ể cái này g phó bản nhiệm vụ chính tuyến còn chưa bắt đầu mình ở phó bản thế giới tướng quân thân phận cũng không thể ném lôi khác khi còn sống nhanh chóng cơ hôn mê tiểu băng nữ bà vai đem tiểu băng nữ lắc tỉnh tiểu băng nữ mở hai mắt ra vẫn là ngơ ngác nhìn phía trước tiểu băng nữ còn không có khôi phục bình thường đây còn tới thực sự người a ngươi có thể tỉnh đi lôi khác quyết định tỉnh lại tiểu băng nữ hiện tại bản thân không có thời gian để tiểu băng nữ tiếp tục ngẩn người chậm dài khôi phục bình minh lôi khác đưa tay tay thuận quất tiểu băng nữ một cái to mồm trở tay có quất tiểu băng nữ một cái to mồm tiểu băng nữ đau đớn hô âm thanh tay bưng bít lấy bị rút ra sưng lên mặt nhìn lấy trước người số hai t ô n giả hoa hoa hoa tiểu băng nữ sau đó bắt đầu khóc lớn lên lôi khác nhìn tiểu băng nữ dạng này Đều k h ó chân t chính đối mặt ù sa khoảng cách gần đối mặt quái vật này quá kinh khủng ù sa khi tức thật mạnh ta cảm giác ta vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị ù sa giết chết chư thiên ôn lại tại phó bản thế giới an bài cho ta tỉ tỉ sẽ chết tại trước mặt của ta ta có phải là rất vô dụng hay không ta đều không dám ra ngoài tỉ tỉ vì cứu ta ô、oh、ô、oh. tiểu băng nữ nói vừa nói lại bắt đầu tiếp tục khóc tiểu băng nữ nói cho ta ra ngươi ở đây chư thiên online đoàn đội danh tự lôi khác đối với tiểu băng nữ lạnh lùng nói bài bộ kệ tiểu băng nữ nghe xong nhỏ giọng nói ngươi cũng biết ngươi chính là bài bộ kệ đoàn đội thành viên bài bộ kệ đoàn đội thế nhưng là địa cầu game thủ hàng đầu tạo thành đoàn đội ngươi thân là bài bộ kệ đoàn đội một viên lại bị phó bản thế giới q u a y thú dọa cho khóc ngươi còn có thân là chư thiên online người chơi vinh quang sao lôi khác hướng về phía tiểu băng nữ quát a Tiểu b ă người nữ dáng nhìn một bộ dáng vẻ khuất, vẻ hủy lấy khác. Một mới gấp trở về. Ngươi đồng dạng thân là chư thiên ôn lai người chơi chỉ cần bông xuống sợ hãi liền có thể tại ủ sạt trước mặt thân thân cái này phó bản g sau đó liền rất tốt thông quan nhưng ngươi nếu là một mực sợ hãi như vậy x u ố n g d ư ớ i lần này phó bản g ngươi liền đi không coi như ngươi lần này có thể còn sống rời đi phó bản g bại bổ kệ đoàn đội cũng đem đem ngươi x ó a tên bại bổ kệ đoàn đội không cần h ả nhát không cần tại thời khắc nguy cơ biết sợ cũng không dám chiến đấu người chơi tương lai hôn chiến trong chiến trường địa cầu địch nhân lại sẽ s o a ủ sạt quái thú khủng bố gấp trăm lần nghìn lần ngươi nếu là liền hiện tại cùng ủ sạt quái thú đối chiến sợ hai dám đều không chiến thắng được lời nói ngươi căn bản không xứng xưng là bại bổ kệ thành viên lối khác nghiêm túc g i n g địa hướng về phía tiểu băng nữ thuyết giáo đấy tiểu băng nữ trầm m ặ t dưới suy nghĩ một hồi sau mới kiên định biểu lộ nhẹ gật đầu vừa nói ừ số hai tốt hơn dạ ta sẽ chiến thắng sợ hãi bại bộ kệ đoàn đội không nên mở rơi ta ngươi phải dùng hành động của ngươi đi chứng minh ngươi có thể chiến thắng sợ hãi lấy thân phận của ngươi bây giờ ở nơi này phó bản trong thế giới không lâu hẳn là cũng sẽ bị mang đến quỷ ảnh chiến sĩ huấn luyện trường học ngươi đem tiếp nhận đánh g i ế t ủ s ạ t cùng bài trừ sợ hai trở thành quỷ ảnh chiến sĩ huấn luyện đi huấn luyện trường học sau ngươi cố gắng luyện tập chút cận chiến đánh rết kỹ xảo cái này phó bản thế giới sau đó nội dung cốt chuyện dựa theo nguy mới có thể phát động nhiệm vụ chính tuyến hào hào ở tại huấn luyện trường học rèn luyện đi nhiệm vụ chính tuyến mở ra khoảng cách hiện tại hẳn còn có thời gian mấy năm hy vọng ngươi có thể trong vòng mấy năm này triệt để chiến thắng sợ hãi trong lòng trở thành quỷ ảnh chiến sĩ trở thành chân chính không sợ pháp sư lôi khác tiếp tục đối với tiểu băng nữ nói nói xong những cái này sau lôi khác quay người rời đi lưu lại để tiểu băng nữ bản thân suy nghĩ đi lôi khác cảm giác mình lợi nên nói đều đối với tiểu băng nữ nói xong mình bây giờ bài vỗ kệ đoàn đội số hai tôn giả đại lao thân phận cũng không tiện an ủi tiểu băng nữ lôi khác ra phòng bệnh này sau tìm đến trước đó tên kia phi hành khí người điều khiển binh sĩ để binh sĩ tiến hắn hồi phi thuyền căn cứ chính sau đó năm năm bên trong lôi khắc ở nơi này phó bản thế giới tiếp tục làm lấy tướng quân dẫn theo thủ hạ chiến sĩ đánh g i ế t ụ s a t quái thú ủ s a t quái thú chỉ cần ngươi không sợ nó thì nhìn không gặp ngươi cái này được điểm để lôi khắc g i ế t lên bọn chúng rất dễ dàng nhưng trừ đánh g i ế t ụ s a t b ở y quái thú lĩnh đội bên ngoài mới có cơ hội thu hoạch được hơn một giờ g i ế t chóc giá trị đánh g i ế t phổ thông ủ s a r bởi vì lôi khắc tự thân thuộc tính giá trị quá cao duyên cớ căn bản không cho lôi khắc rết chóc giá trị cũng may đánh giết những cái này ủ sạt quái thú ủ sạt quái thú linh hồn sau đó có thể bị vong linh chiến thuyền hấp thu hết lôi khác tại mấy cái phó bản sau hiện tại rốt cục để vong linh chiến thuyền thăng cấp cao cấp vong linh chiến hạng 15 m é t rộng nhân với dài 80 m é t có được vong linh tiểu pháo đài 20, m ỗ i cái vong linh pháo đài có thể bắn liên tục 10 lần vong linh pháo có được vong linh chủ pháo một có thể tiếp tục phát xạ ba lần sau đó cần thời gian khôi phục tiêu hao vong linh thuyền dự trữ linh hồn năng lượng có thể để cao khôi phục vong linh pháo tốc độ có được vong linh năng lượng lồng phòng ngự sau khi thăng cấp vong linh chiến thuyền so trước đó biến lớn hơn rất nhiều vong linh tiểu phá đồng thời vong linh tiểu pháo cùng chủ pháo bên trên xuất hiện vong linh ma pháp yêu k h á c nhìn dạng là gia tăng vong linh pháo xạ kích thủy lực vong linh chiến thuyền tại hôn chiến chiến trường có thể tầng trời thấp phi hành bất quá tại phó bản thế giới còn cần có trong t h ủ y vực mới có thể được phong thích ở nơi này phó bản thế giới lôi khác hiện tại lực lượng đầy đủ đối phó u s a t q u á i thú cũng không cần thả ra cái này vong linh chiến thuyền vong linh chiến thuyền lên tới cao cấp sau lần nữa thăng cấp cần linh hồn số lượng trực tiếp đã tăng mấy lần lôi khác biết còn muốn thăng cấp vong linh chiến thuyền trừ phi đụng phải mấy lần cùng loại diện thế chiến tranh còn đều là mình đánh giết hoặc chủ đạo mới có hy vọng m ặ chương dù lôi k ắ c muốn n sớm bảy vong trăm bốn mươi phi thuyền rơi vào địa cầu một chương bảy trăm bốn mươi phi thuyền rơi vào địa cầu một ở nơi này phó bản thế giới năm năm ở giữa lôi khác đi đến nhân loại ở lại cùng thống trị đông đảo tinh cậu cùng ngụ sạt lôi k h ắ c ở tiền tuyến y phục tắc chiến dịch thời gian cũng đủ rồi không lâu sau nữa liền muốn lui nghỉ hôm nay lôi k h ắ c rốt c ụ c thu đến cái lâm thời tiểu nhiệm vụ ở nơi này năm thứ năm về nhà nghỉ ngơi sau bản thân cần cười phụ trách gáp giải một chiếc cho chiến sĩ cấp cao học viện đưa rù sạt phi thuyền lôi k h ắ c có thể tính đem cái này thông chi cho được cái này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng cũng bắt đầu nếu như không có ngoài ý m ớ n hắn về nhà lần này ngắn hạn nghỉ ngơi sau ngồi phi thuyền tại vận chuyển quá trình bên trong gặp được việc nhỏ tinh phong bạo sau đó phi thuyền đem tiến hành khẩn cấp không gian k ê u dược rơi vỡ tại cấp một cách ly nguy hiểm đẳng cấp trên địa cầu đến lúc đó trên phi thuyền mang theo ủ sạt biết chạy mất tiểu băng nữ chỉ cần dựa theo nguyên tắc bên trong một dạng tại loại này giống như nguyên thủy rừng sâu trên địa cầu tìm tới phi thuyền rơi xuống lúc cắt ra nửa đoạn sau vùng nhỏ trên tàu cầm từ trong khoang thuyền tìm được cầu cứu máy phát sạn g đi địa cầu núi lửa đỉnh tuyên bố tín hiệu cầu cứu bản thân cùng tiểu băng nữ, nữ hẳn là sẽ nhận cùng phi thuyền cùng một chỗ rơi vào địa cầu lúc chạy trốn ủ sạt truy sát bất quá lôi khắc cảm giác năm năm qua tiểu băng nữ tại q u ỷ ảnh chiến sĩ học viện huấn luyện đã trải qua rất cố gắng hàng năm lôi khắc nghỉ ngơi trở về đều có thể nhìn thấy tiểu băng nữ lại và bước nếu như nói trước đó tiểu băng nữ phong cách chiến đấu là một cái ưu nhã nữ pháp sư cái kia đi qua mấy năm này bản thân cố ý cho q u ỷ ảnh chiến sĩ học viện hiệu t r ư ở n g chào hỏi tiểu băng nữ đã bị huấn luyện vì một tên hợp cách dã man nhân chiến sĩ đơn độc đối phó một cái usa bây giờ tiểu băng nữ hẳn là sẽ không lại sợ hãi đồng thời tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong nếu như chư thiên ôn lại không có quá nhiều hạn chế lời nói lôi khắc kế hoạch để ạn xỉ ẩn a n p tiểu tiểu、si、hai â n t ngày hoặc sau lôi khắc về đến nhà cùng tiểu băng nữ cùng nhau ăn cơm chiến sĩ học viện tốt nghiệp khảo hạch. tiểu băng nữ có chút tiếc nuôi đối với lôi khắc nói lôi khắc cười cười cảm giác tiểu băng nữ nếu có thể thông qua mới là lạ bản thân thế nhưng là vụ trộm liên lạc qua tiểu băng nữ hiệu trưởng cho tiểu băng nữ khảo hạch độ khó trực tiếp dựa theo cấp tướng quân quỷ ảnh chiến sĩ đến phán định đừng nói năm năm lấy tiểu băng nữ bây giờ tố chất thân thể cùng kỹ xảo chiến đấu chính là mười lăm năm có thể thông qua cấp tướng quân quỷ ảnh chiến sĩ khảo hạch đều tính nhanh lần này ngươi không cần tiếp tục cố gắng chiến đấu của ngươi kỹ xảo đã trải qua không tệ nhiệm vụ chính tuyến sắp xuất hiện ngày mai ta rời đi tinh cầu này thời điểm ngươi theo ta cùng một chỗ cơi áp giải ủ sạt phi thuyền ngươi chỉ cần chiến thắng sợ hãi liền có thể giết chết ù sạt lôi khác uống vào nước trái cây đối với tiểu băng nữ nói nhiệm vụ chính tuyến rốt cục phải xuất hiện ta trưởng kiếm đã đợi thật lâu rồi. tiểu băng nữ hưng phấn vừa nói hoạt động nàng bên hông treo một cái kim loại đ o ạ n côn kim loại đ o ạ n côn phía trước trong nháy mắt xuất hiện một cái l ư ỡ i kiếm sớm nghỉ ngơi một chút lập tức phải nghiệm chứng ngươi năm năm này rèn luyện hiệu quả đây mới thật sự là khảo hạch nhớ kỹ chiến thắng sợ hãi ngươi chính là mạnh nhất tiểu băng nữ thần lôi khác cầm lấy trang đồ uống ly pha lê ừ cạn ly tiểu băng nữ vừa nói cầm lấy trước bàn trang bị đồ uống ly pha lê cùng lôi khắc đụng một cái sau đó tiểu băng nữ bắt đầu nhanh chóng ăn thức ăn trên bàn sáng ngày thứ hai lôi khác mang theo tiểu băng nữ đi phi thuyền bãi t h u tại một chiếc so lôi khắt trong phim ảnh nhìn thấy còn có thể lớn gấp mấy lần vận chuyển dưới phi thuyền mới chiếc này vận chuyển phi thuyền đội trưởng kiêm người điều khiển hướng về lôi khắc hồi báo lần này vận chuyển nhiệm vụ tình huống cần đem m ộ ư ơ i tám chỉ ủ sas vận chuyển đến cao cấp quỷ ảnh học viện lấy cung cấp học viên luyện tập trong phi thuyền đội trưởng nói đến đây lúc l ô i khắc sửng sốt một chút một bên tiểu băng nữ cũng ngây n g ẩ n cả người nguyên tắc bên trong chỉ có một cái ủ sas quay thú lần này lại có m ư ơ i tám con độ khó rõ ràng tăng lên rất nhiều lần tiến vào phó bản trước đó lôi k ắ c cùng tiểu băng nữ hai người tuần tra chư thiên ôn lại trong ghi chép chẳng những tiến vào cái này phó bản thời gian tiết điểm là tại phi thuyền rơi vào địa cầu sau xuất hiện lạc t á t số lượng cũng chỉ có một cái cùng bọn hắn muốn vận chuyển mười tám con có thể k é m xa đi thôi lên thuyền lôi khác vừa nói mang theo tiểu băng nữ leo lên c h i ế c này vận chuyển phi thuyền lôi khác sau đó an bài trước tiểu băng nữ tại trong khoang thuyền ngồi xuống mang thật an t o à n mang bản thân khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng quan sát hạ t r ò n g phi thuyền kết cấu đi theo sau phi thuyền phía trước phòng điều khiển nhìn lấy chiếc phi thuyền này tất cánh phi thuyền rời đi tinh cầu này ở trong không gian dựa theo sớm định ra quỹ tích vận chuyển sau một khi nội dung cốt truyện phát sinh lớn cải biến muốn hoàn thành cái này nhìn rất dễ dàng ạ tờ ẹ ạt phó bản coi như không nhất định có bao nhiêu khó khăn hẳn là ta cấp bậc quá cao cao hơn trước đó trên diễn đàn cái kia mấy chút thông quan người chơi mới chúng ó t ể để phó b ta, ta bây giờ ưu thế lớn nhất chính là biết cái này phó bản nội dung cốt truyện sau đó phát triển một khi này cũng cải biến độ khó có thể so sánh ra tăng một bảy con đủ sạch đối với uy hiếp của chúng ta còn muốn lớn hơn lôi khác lấy chư thiên ôn lại thân phận của ông não cho tiểu băng nữ phân tích a số hai tôn giả vậy ta có phải hay không là nên đổi chỗ bên cạnh ngồi xuống nguyên tắc bên trong cái k i a điện ảnh ta chú ý nhìn hiện tại phi thuyền này hàng n g a n g chỗ ngồi số lượng cùng nguyên tắc bên trong gần như giống nhau kỳ t à i chỗ ngồi là lại hướng bên cạnh hai cái chỗ ngồi trên thế cái này lớn phi thuyền rơi xuống thời điểm phát sinh đứt gãy tai nạn trên không nguyên tắc bên trong thế nhưng là chỉ có kỳ t à i cùng phụ thân hắn sống sót toàn bộ phi thuyền người đều chết hết rồi ta muốn phải không ngồi kỳ tại vị trí đoan chừng cũng có nguy hiểm tiểu băng nữ chỉ trôi ngồi bên cạnh lôi khắc nghĩ đến tiểu băng nữ lời nói Cũng có đặc cửa nữa bản thân phát hiện phi thuyền đặc thù cửa sổ thủy tinh đạo đợi lý lát A phi phát thù thủy sổ không ế t tới băng, cũng điểm p ò n khiển chính, chỉ huy phi thuyền người điều khiển tiến hành g điều điều phi huy k chỉ h gian Không khiêu dược. Không phải phi thuyền này người điều khiển nếu là dựa theo phi hành sổ tay đến tại việc nhỏ tinh phong b ộ phát sinh quá trình bên trong không tiến hành không gian khiêu dược lời nói coi như phi thuyền tại việc nhỏ tinh phong bạo bên trong may mắn còn sống sót cũng đến nơi không được địa cầu ngươi đổi được bên cạnh vị trí ngồi xuống chờ phát sinh hai nạn trên không trước ta đem h n xì ẹn vân pháp sư triệu hoán đi ra từ h n xì ẹn vân ở bên cạnh bảo hộ ngươi cho ngươi buông tha ma pháp lồng phòng ngự coi như lần này hai nạn trên không thăng cấp ngươi cũng có thể còn sống lôi khắc vừa nói chuẩn bị cho tiểu băng nữ tới một cái song trọng bảo hiểm chương bảy trăm bốn mươi phi thuyền rơi vào địa cầu hai chương bảy trăm bốn mươi phi thuyền rơi vào địa cầu hai chư tiên ôn lai vậy mà đều để cho mình cùng tiểu băng nữ sớm tiến vào cái này phó bản rơi xuống địa cầu thai nạn trên không rất có thể cũng là một cái khảo nghiệm vạn nhất bản thân cùng tiểu băng nữ không có nguyên tắc bên trong nhân vật chính may mắn như vậy lời nói chết ở thai nạn trên không bên trong cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi cảm ơn ngươi số hai tôn giả tiểu băng nữ đối với lôi khắc cảm kích nói về sau không cần đối với ta nói cảm ơn chúng ta là một cái đoàn thể cố gắng thông quan phó bản nhớ kỹ ngươi là không sợ hãi tiểu băng nữ thần lôi khắc nói tiểu băng nữ nhẹ gật đầu sau đó cởi dây bị tan bằng ra đổi được chỗ ngồi bên cạnh một lần nữa mang thật an toàn mang lôi khắc cũng đổi tiểu băng nữ chỗ ngồi bên cạnh mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy cái này cửa sổ nhìn xem có hay không lên xương giá băng cụ thể phi thuyền muốn vận chuyển bao lâu mới có thể đụng phải việc nhỏ tinh phong bạo lôi khắc cũng không xác định chư thiên ôn lại công bố trong phim ảnh duy nhất tin tức chính là phi thuyền cửa sổ lên xương đóng băng sau đó không lâu phi thuyền liền sẽ bị việc nhỏ tinh có lên xương đóng băng dấu hiệu đổi mau nói cho ta biết ngươi thiên phú là băng hệ cảm ứng việc này hẳn là sẽ so với ta linh một chút ta ngủ một hồi lôi khác hướng về phía bên cạnh đang ngồi tiểu băng nữ vừa nói quyết định trước nhắm mắt tại chỗ ngồi bên trên ngủ một lát tiểu băng nữ ừ một tiếng nàng mới có hơi cảm giác bản thân vẫn là một cái pháp sư tiểu băng nữ sau đó nhìn lấy phi thuyền trong thông đạo đặc t h ủ cửa sổ thủy tinh lôi khác ngủ có thể có năm sáu tiếng khi tỉnh dậy phát hiện một bên tiểu băng nữ còn tại nhìn thấy đối diện cửa sổ đây ta tỉnh ngươi nghỉ ngơi đi tuần sẽ giao cho ta nhìn lấy là được lôi khác đối với tiểu băng nữ vừa nói dù sao trở rơi xuống địa cầu sau còn muốn tiểu băng nữ đi mặc cảng nguyên thủy rừng sâu trừ hỏa đỉnh núi p h ó n g thích xuyên thiên hầu đây tiểu băng nữ như tá phụ trọng nhẹ gật đầu nhắm mắt lại giấc ngủ lôi khác nhìn biết cũng không có phát hiện phi thuyền pha lê lên xương dấu hiệu một mực nhìn lấy quá nhàm chán lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng ở trong đường hầm đi tới tra xét tình huống lôi khác t r o n g nửa ngày nhiều cũng không có phát hiện phi thuyền này bên ngoài pha lê có thay đổi gì loại này chờ đợi nguy hiểm đi tới cảm giác cũng không dễ chịu cũng may tiểu băng nữ tình sau lôi khác ngồi trở lại tọa ĩ đấu pháp thời gian rốt cục lại đợi hơn hai giờ phi thuyền bên ngoài pha lê bắt đầu nhỏ nhẹ kết xương mang thật an toàn mang ngồi trên ghế lôi khác đối với tiểu băng nữ phân phó cùng tồn tại tức thả ra ả n xỉ ẩn oan để ả n xỉ ẩn oan pháp sư canh dự ở tiểu băng nữ bên cạnh vừa vặn lúc này thuyền này khoang thuyền trong thông đạo không có nhân viên công tác khác dù sao phi thuyền sau đó không lâu cũng sẽ rơi vỡ lôi khác cũng không lo lắng người trên phi thuyền phát hiện ả n xỉ ẩn oan lôi khác sau đó bước nhanh hướng về phi thuyền phía trước nhất phòng điều khiển đi đến phi thuyền pha lê tại kết x ư ơ n g do xét gần đây việc nhỏ tinh phong bạo toa độ ta dự cảm phi thuyền phải tao nộ việc nhỏ tinh phong bạo chuẩn bị kỹ càng để phi thuyền tiến vào không gian khiêu dược hình thức lôi khác đúng không thuyền người điều khiển nói tướng quân gặp được việc nhỏ tinh phong bạo tỷ lệ cơ thấp phi thuyền pha lê kết x ư ơ n g có rất nhiều loại khả năng ngươi dự cảm đoán chừng xuất hiện sai lầm đi tướng quân quá lo lắng phi thuyền người điều khiển tiến hành d o xét sau không có phát hiện khoảng cách gần xuất hiện việc nhỏ tinh phong bạo năng lượng đặc thù phản ứng đây là mệnh lệnh ta dự cảm rất ít khi sai trước hết để cho phi thuyền làm tốt không gian khiêu dược chuẩy lập tức chấp hành. lôi khác đối với người điều khiển nghiêm túc giọng điệu nói đúng tướng quân thế nhưng là người điều khiển lời nói vẫn chưa nói xong phi thuyền phía trước liền xuất hiện mây thiên thạch việc nhỏ tinh phong bạo đã trải qua lan đến gần phi thuyền phi thuyền đã bắt đầu kịch liệt lắc lư bên trong phi thuyền người điều khiển nhanh cải thành dùng tay điều khiển hình thức tránh né lấy khối lớn thiên thạch nhưng vẫn là có đông đảo thiên thạch đánh trúng phi thuyền vỏ kim loại lập tức tiến hành không gian khiêu dược lôi khác phát ra mệnh lệnh l o ạ i này mây thiên thạch đã kích xuống phi thuyền thời khắc khả năng bị phá hủy làm theo lập tức tiến hành không gian k ê u dược lôi khác lần nữa nhanh chó trong một mươi giây phi thuyền n g liền hoàn thành không gian khiêu dược n từ một vệ ánh sáng nhanh g khẩu x u h ê n việt đi t a cùng một chỗ x k h ê n việt đi ra còn g có phi thuyền phụ cận mấy g r ă m khối tất cả lớn n h n thiên t h ợ c h nhanh thành công xuyên việt đi ra hai tên phi thuyền phụ cận mấy trăm khối tất cả lớn nhỏ thiên thạch nhanh thành công xuyên việt đi ra hai tên phi thuyền người điều khiển may mắn lấy cũng may số hai tôn giả tướng quân ra lệnh quyết đoán Không phải tại trong vũ trụ, mặc dù phi thuyền gặp được việc nhỏ tinh phong trong gặp được, cơ hội không có may mắn thoát khỏi tại việc trụ, vũ mặc được dù báo cáo số hai tôn giả tướng quân phi thuyền hệ thống động lực liên lạc hệ thống bị h a o t ổ n cần khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp lục soát gần nhất tinh cầu tìm thấy được một khoa có thể tiến hành hạ cánh khẩn cấp tinh cầu đối với tinh cầu tiến hành dò xét mời xây quân trao quyền lôi khác n h ấ n trên phi thuyền trao quyền dò xét tinh cầu cái nút g i n g nói điện tử tại phi thuyền phòng điều khiển bên trong văng lên cảnh báo phía trước tinh cầu là cấp một cách ly tinh cầu đĩa cầu không thích hợp nhân loại ở lại nơi đây vì nhân loại cầm khu c trước, trước đó trên phi thuyền trí năng chương trình tại việc nhỏ tinh phong bạo bên trong tiến hành không gian khiêu dược rất nhiều hệ thống đã trải qua mất linh lúc này chỉ có thể dùng tay điều khiển ổn p h a nhất lôi khác tại phòng điều khiển chính mang thật an toàn mang chuẩn bị thời khắc khởi động gờ zin lan tờ chiến ý ý ề đến cho bản thân lấp cái phòng ngự nếu là không được lời nói lại dùng đông hoàng kim trung cháo phi thuyền bắt đầu bay vào tầng khí quyển bất quá tại mới vừa xuyên qua tầng khí quyển sau phi thuyền bắt đầu từ giữa đó giải thể trước đó việc nhỏ tinh phong bạo hạ không gian khiếu dược đúng không thuyền phá hư quá lớn tiến vào tầng khí quyển địa cầu sau đi qua khí áp cùng dẫn lực cải biến chiếc này vận chuyển phi thuyền rốt cục chịu đựng không được bắt đầu nứt ra tới lôi khắc khởi động tuấn di trở lại tiểu b ă n g nữ phụ cận lúc này hạn xì ẩn vân ngồi ở tiểu b ă n g nữ bên cạnh bên trái trên ghế ngồi mang thật an toàn mang đã trải qua phát động một cái ma pháp lồng phong ngự bao phủ lại tiểu b ă n g nữ cùng hạn xì ẩn vân tự thân l ô i k h ắ c dùng ý niệm lực mở ra một màu xanh biếc lồng phong ngự bao lại bản thân cũng tại phi thuyền cấp tốc lắc l ư bên trong nhanh bắt lấy tiểu b ă n g nữ phía bên phải t ò a ý mang thật an toàn mang cố định lại thân thể của mình để tránh bị đổi ra phi thuyền chương bảy trăm bốn mươi mốt đặc thù thiết lập lại tuần hoàn nhiệm vụ dung xí vô địch chương bảy trăm bốn mươi mốt đặc thù thiết lập lại tuần hoàn nhiệm vụ chiếc này vận chuyển hàng hóa trong phi thuyền rất nhiều nhân viên công tác bị đổi ra phi thuyền ầm ầm một tiếng va chạm nước ra phi thuyền đầu ngã xuống tại thổ địa bên trên lôi khắc dù cho dùng gờ jean làn tờ dỉm cụ thể hóa ra vòng phòng hộ cũng bị chấn đầu có chút chóng mặt chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm sau đó tại lôi khắc cùng tiểu b ă n g nữ trong đầu vang lên chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả tiểu b ă n g nữ mở ra ạ tờ hẹ ạt nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ chính tuyến tên dũng sĩ vô địch nhiệm vụ chính tuyến miêu tả phi thuyền đức gây rơi xuống tại địa cầu trong phi thuyền đủ sạt đã trải qua thoát h ố n thân là tướng quân số hai tôn gi c ầ nhiệm lưu t ủ t ạ phi phía phi phát phát thuyền hải chỉ thuyền, h tiểu đi rơi tại tới tiểu đối với i trước cốt trong, tìm trên trong tìm tọa từ trụ tọa tín xuống cầu sau cầu cứu cầu cứu máy bên dẫn băng nữ, nửa đoạn băng nữ sao địa sạc, sạc đó độ độ ở vũ u n h i ệ vụ hoàn thành điều kiện tiểu băng nữ tìm tới cầu cứu t ọ a độ máy phát s ạ đối với vũ trụ thành công phát s ạ cầu cứu t ọ a độ tín hiệu nhân viên cứu viện đổi tới địa cầu thành công nghĩ cách cứu viện tiểu băng nữ cùng số hai t u t n giả nhiệm vụ yêu cầu cầu cứu t o ạ độ máy phát xạ chỉ có thể có tiểu băng nữ nhặt đồng phát bắn ấm áp nhắc nhở nhiệm vụ này vụ là đặc thù thiết lập lại tuần hoàn nhiệm vụ một số hai tôn giả lưu lại thủ phi thuyền phía trước hải cốt là vô địch trạng thái bất kỳ cái gì tình huống giới không thể bị phá hủy hai số hai tôn giả không thể rời đi lúc này vị trí phi thuyền hải cốt khu vực ba một khi tiểu băng nữ đang tìm kiếm hoặc phóng thích cầu cứu tọa độ máy phát xạ quá trình bên trong tử vong thời gian sẽ bị thiết lập lại hồi tiểu băng nữ rời phi thuyền một khắc trước phục sinh người chơi giữ lại ký ức nhưng tiêu hao số hai tôn giả sức chịu đựng giá trị làm số hai tôn giả sức chịu đựng giá trị tiêu hao là không sau này phó bản nhiệm vụ thất bại bốn tiểu băng nữ rời phi thuyền sau đem tiêu hao tự thân sức chịu đựng giá trị đến bảo trì hô hấp tiểu băng nữ tự thân sức chịu đựng giá trị tiêu hao là trạng thái h ư n h ư ợ c đem tiêu hao số hai tôn giả sức chịu đựng giá trị năm dũng giả không quay vệ tiểu băng nữ mỗi lần rời phi thuyền phía trước hai cốt sau tiểu bang nữ xứng sở nghe song chư thiên ôn lại công bố cái này đặc thù thiết lập lại tuần hoàn nhiệm vụ lôi khác cũng có chút kinh ngạc cái này vậy mà cùng mình trước đó tại bệnh viện chấp hành qua một ngày tù nhiệm vụ có chút giống bất quá lần kia có thể tùy tiện phục sinh lần này tiểu bang nữ mỗi phục sinh một lần liền muốn tiêu hao bản thân sức chịu được giá trị tiểu băng nữ rời phi thuyền phía trước hải cốt sau muốn hô hấp cũng phải tiêu hao bản thân sức chịu đ ự n g giá trị mặc dù mình sức chịu đ ự n g giá trị thật nhiều nhưng là không biết có đủ hay không tiểu băng nữ tiêu hao lôi khác đem bạn x ỉ ăn tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân cũng đều thả ra rồi cùng sử dụng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng kiểm tra rồi hạ phi thuyền này phía trước hải cốt trong phi thuyền vốn có nhân viên công tác đều đã chết liền bản thân cùng tiểu băng nữ còn sống không cần có quá lớn lo lắng tiểu băng nữ nhiệm vụ này rất an toàn là đặc thù một ngày tù loại phó bản n g ư ơ i coi như mấy lần trước chết rồi còn có thể thiết lập lại ta sức chịu đựng giá trị rất cao hẳn là đủ n g ư ơ i thiết lập lại mấy lần n g ư ơ i chỉ cần dũng cảm nhìn thấy ủ sạt không sợ n g ư ơ i liền có thể g ầ n thân thông quan loại này một ngày tù phó bản rất dễ dàng lôi khác đối với tiểu băng nữ nói vẫn còn có dạng này phó bản ta lần đầu tiên nghe nói thực chỉ có một mình ta có thể ra phi thuyền này nếu không số hai tôn giả ngươi thử một lần có thể hay không để ả n xì ẻn đoàn các nàng ra ngoài tiểu băng nữ đối với lôi khác hỏi h n xì ẻn đ n tiểu thanh tiểu bạch sau đó đi đến cửa khoang t h u y ề h ẩ u cất bước ra ngoài vậy mà không có trở ngại r hạn sĩ n h oan tị tỷ và ta bồi tiếp tiểu băng nữ cùng đi tìm cái này nửa đoạn sau phi thuyền mặc dù chỉ có tiểu băng nữ có thể nhặt cầu cứu toạ độ máy phát xạ nhưng n là chúng ta hẳn là có thể đối phó tập kích tiểu b a n g nữ sinh vật cái này phó bản nhìn dạng rất tốt thông quan tiểu băng nữ nghe xong nhẹ gật đầu lôi khác nhứ mày theo lý thuyết chư thiên online căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng không nên an bài dễ dàng như vậy thông quan phó bản nhiệm vụ chính tuyến mới đúng mỗi lần tử vong tiểu băng nữ còn có thể phục sinh từ phân thân tiểu thanh tiểu bạch cùng h n xì ẹn v ă n hiệp trợ tiểu băng nữ lời nói nhiều nhất một hai lần thiết lập lại liền có thể kích thông qua cái này phó bản húng chi mình là vương giả sơ cấp cái này phó bản độ khó c h ỉ ít hẳn là được cường hóa đến vương giả sơ cấp chỉ cần mình sức chịu được giá trị đủ cái này phó bản liền có thể vô hạn thiết lập lại đối với bồi tiểu băng nữ đi ra h n xì ẹn vân các nàng cùng tiểu băng nữ mà nói thì tương đương với có vô số cái mạng. hạn xì n1 lần thứ nhất ngươi trước mang theo tiểu băng nữ đi ra xem một chút bảo hộ nàng đánh g i ế t lù sas ta cảm giác cái này phó bản nếu đều xuất hiện đặc thù thiết lập lại tuần hoàn loại phó bản cũng không giống nhìn từ bề ngoài tốt như vậy thông quan lôi khắc lên tiếng nói ta cảm giác cũng có chút vấn đề trước đó ngươi cũng không có trải qua dễ dàng như vậy phó bản ta trước mang tiểu băng nữ đi thử một lần nhìn xem tiểu băng nữ tại phi thuyền bên ngoài hô hấp tiêu hao sức chịu đựng giá trị nhanh không coi như tiểu băng nữ chết một lần cũng có thể biết thiết lập lại cần tiêu hao ngươi bao nhiều sức chịu đựng giá trị chúng ta sau đó cũng có chuẩn bị hạn sĩ edvan gật đầu biểu thị đồng ý 18 ờ i t con đủ sars cũng thật khó khăn không dễ dàng thông quan số hai tôn giả ta chết đi thực biết phục sinh sao tiểu băng nữ nói sẽ lập tức phục sinh chỉ cần ta sức chịu đựng giá trị đủ dưới tình huống ta đi qua cùng loại thiết lập lại một ngày tù phó bản phục sinh sự t ì n h chư thiên ôn lai vậy mà nói liền không có vấn đề chúng ta đi trước phi thuyền này phòng điều khiển chính để trước ra trong phi thuyền tham c h ắ c khí do xét hảo đường đi sau tiểu băng nữ ngươi lại đi ra lôi khắc đối với mấy người nói tiểu băng nữ nhẹ gật đầu đi theo lôi khắc đi đến phi thuyền này hải cốt phía trước lôi khác mở ra phòng điều khiển chính đài điều khiển phi thuyền này nửa đoạn trước hải cốt bên trong đối với vũ trụ phát xạ tín hiệu cầu cứu thiết bị hỏng nhưng cũng may còn thừa lại chút dò xét thiết bị lôi khác không gấp để tiểu băng nữ ra ngoài trước tiên đem dò xét tiểu máy không người lái phát xạ ra ngoài một bộ phận tại cái này trên địa cầu tìm phi thuyền nửa đoạn sau dù sao trước muốn tìm tới phi thuyền nửa đoạn sau mới có nhiệm vụ hoàn thành cần đạo cụ cầu cứu tọa độ máy phát tín hiệu cái kia xuyên thiên hầu đợi có thể có hơn mười phút một phần địa cầu địa đồ truyền tống về phi thuyền phòng điều khiển chính cái này ngàn năm sau địa cầu lương cực đã trải qua c h ừ nguồn nhiệt khu vực là thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn nhiệt độ khu vực khác mỗi ngày đều biết kinh lịch từ bình thường nhiệt độ chuyển hóa làm lạnh vô cùng nhanh chóng hạ nhiệt độ biến hóa tiểu băng nữ ngươi có được chịu rét đặc thù đạo cụ sao cái này cực hàn khu vực nhiệt độ rất thấp lấy ngươi thuộc tính cấp bậc không có đặc thù đồ phòng ngự tình hôn g dưới hẳn là không cách nào sinh tồn ngươi cần tại trong vòng thời gian quy định đến nơi những cái này nguồn nhiệt khu vực lôi khác chỉ trước người giả lập trên bản đồ mấy cái điểm đỏ nói phi thuyền lửa đoạn sau vị trí chỗ ở đã bị tìm được ngay tại một cái núi lửa cách đó không xa nếu như lấy tiểu băng nữ tốc độ bình thường đi lại tính cả tránh né lạnh vô cùng thời gian hẳn là sáu ngày có thể đến nơi đương nhiên nếu như lựa chọn nguy hiểm đường đi nhảy núi đi trước lời nói bốn ngày là đủ rồi ta thức t ỉ n h băng hệ t h i ê n phú tại rất lạnh trong hoàn cảnh thực lực của ta còn sẽ có chút tăng lên nhiệt độ của nơi này còn không có hạ thấp thành độ không tuyệt đối khoa trương như vậy ta hẳn là có thể chịu được hoàn toàn không cần mỗi ngày trốn đến nguồn n h i ệ t chỗ tiểu băng nữ nói ra chương bảy trăm bốn mươi hai tha nổ cùng kiếm tiên làm sao đều xuất hiện một chương bảy trăm bốn mươi hai tha nổ cùng kiếm tiên làm sao đều xuất hiện một lôi khác nghe được tiểu băng nữ có thể không sợ lạnh lạnh vậy không thể tốt hơn nữa tiểu băng nữ không cần tránh né cực lạnh lời nói lấy tiểu băng nữ bản thân chạy chậm tốc độ ở nơi này ngàn năm sau cấp một cách ly tinh cầu trên địa cầu đi đường nhanh nhất hai ngày rưỡi chậm nhất ba ngày n ử a tả hữu liền có thể đến nơi cái tia núi lửa phụ cận nửa đoạn sau phi thuyền vị trí trong lúc đó coi như bên trên tiểu băng nữ nghỉ ngơi nửa ngày thời gian hiện vào lúc này so lôi khắp dự đoán phải nhanh rất nhiều tiểu băng nữ chuẩn bị hành động đi ngươi trước cùng hạn xỉ ẹn v ă n、Văn、pháp sư ra đi thử một lần chúng ta dùng máy truyền tin bảo trì liên lạc ngươi đem thông hướng núi lửa phương hướng địa đồ n h ự kỹ ngươi là, là đi nhảy núi nhanh chóng lộ、tuyến. lôi k h á c hỏi tiểu băng nữ đi cần nhảy núi có an xì ẻn văn pháp sư tại ta đi đầu này nhảy núi lộ tuyến cũng không có nguy hiểm gì tiểu băng nữ nói ra đã trải qua lấy ra trong tay nàng kim loại đoạn côn đoạn côn phía trước bắn ra một cái m ũ i kiếm sắp bén đi thôi ta biết tận lực bảo đảm ngươi an toàn an xì ẻn văn nói an xì ẻn văn cùng tiểu băng nữ rời đi trước đây một nửa phi thuyền tại phi thuyền bên ngoài tiểu băng nữ cảm giác thân thể biến chìm chút hẳn là cái này địa cầu so với nàng trước đó năm năm vị trí tinh cầu lực hốt lớn duyên cớ cũng may năm năm qua rèn luyện hiệu quả cũng không t h lắm tiểu băng nữ còn ăn mặc y phục tác chiến đi vài bước liền thích ứng nơi này lực hút tiểu băng nữ tra xét bản thân sức chịu đựng giá trị tiêu hao bản thân có tám mươi điểm sức chịu đựng thuộc tính tiểu băng nữ hiện tại may mắn tại vũ trụ đỏ tạ sân thi đâu sau lấy nghe số hai tôn giả khuyên cáo chủ yếu tăng thêm sức chịu đựng điểm hiện tại mặc dù mình sức chịu đựng giá trị đang thong thả giảm xuống lấy b ấ t quá trong thời gian ngắn tiêu hao không hết tiểu băng nữ tính một chút chính là sức chịu đựng giá trị hẳn là có thể rất một ngày rưu thời gian mới có thể biến thành trạng thái hư nhược bắt đầu tiêu hao số hai tôn sức chịu đự Ta mới cái ó thể bắt đầu tiêu hao ngơi sức chịu đầu đựng ngơi i g sức trị. Một t này tức tốt, d trì ta hô hấp sức chịu đựng giá trị tiêu hao so lôi khắc bản thân trong dự đoán thấp hơn rất nhiều lôi khắc tính bản thân có sức chịu đựng giá trị thế nhưng là tiểu bằng nữ hơn mười lần đây lại thêm bản thân vốn có mười cái chân áo nôn thuật vòng vòng mỗi ba giờ liền có thể khôi phục hơi quét một vòng cái này chân áo nôn thuật chỉ cần cho mình dùng tới tiêu hao sức chịu đ ự n g giá trị liền có thể dần dần khôi phục chút l ô i khác tính toán nếu như mỗi lần tiểu băng nữ sau khi chết thiết lập lại tiêu hao bản thân sức chịu đ ự n g giá trị không phải quá nhiều lấy hiện tại tiểu băng nữ sức chịu đ ự n g giá trị tiêu hao tốc độ bản thân hoàn toàn có thể dựa vào chân á m ngôn thuật để cho mình tiêu hao sức chịu đ ự n g giá trị dần dần b ổ đầy dù sao mỗi lần thời gian thiết lập lại sau dựa theo chư thiên o n l i nhiệm e n vụ nhắc nhở chỉ có bản thân sức chịu đ ự ợ c giá trị sẽ không thiết lập lại tiểu băng nữ nhưng là sẽ đầy trạng thái sống lại tiểu băng nữ trước đó tiêu hao sức chịu được giá trị nhưng là sẽ bị trong nháy mắt Ta bên này nhìn lôi ấ y q u khác phân í g ặ thân tiểu thanh tiểu bạch tại phi thuyền bên trong cũng không có việc làm mấy người nhìn lấy tham trắc khí chuyển về hình ảnh lôi khác sau đó đem bản nha trung linh cũng triệu hoán đi ra mấy người đang trong phi thuyền tùy ý trước trò chuyện cái thứ nhất ủ sạt xuất hiện đang nhanh chóng hướng ngươi chạy đến tại đông nam phương hướng dự tính một phút đồng hồ sau cùng ngươi tụ hợp tiểu băng nữ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ngươi còn không có hoàn toàn vứt bỏ sợ hãi ủ sạt còn có thể phát hiện ngươi lôi khác thông qua máy truyền tin đối với tiểu băng nữ nói hạn sĩ n oan ngươi trước không cần xuất thủ nhìn xem tiểu băng nữ đơn độc đối chiến ủ sạt tình huống lôi khác sau đó thông qua tâm linh cảm ứng liên lạc hạn sĩ n oan ta có thể chiến thắng sợ hãi tin tưởng ta chờ ta giết cái này ủ sạt sau hẳn là liền không có sợ hãi tiểu băng nữ nắm mang theo kim loại mũi kiếm và côn hít sâu một hơi làm xong ch rất nhanh một cái to lớn ủ sạt quái thú bắt đầu phóng tới tiểu băng nữ tiểu băng nữ nghiêng người tranh né dùng trong tay kim loại kiếm đánh trả lấy bất quá đánh mấy chục nhiều m i ể u tiểu băng nữ cánh tay liền bị ủ sạt quái thú móng nuốt trào thương sau ủ sạt quái thú lại một cái móng nuốt muốn cắm vào tiểu băng nữ đầu thực hàn lĩnh vực tiểu băng nữ nhanh chóng lui ra phía sau trong nháy mắt phát động thiên phú của mình kỹ năng lấy tiểu băng nữ làm trung tâm nhiệt độ cấp tốc giảm xuống lấy như là lưỡi dao một dạng bao tuyết xuất hiện ở tiểu băng nữ chung quanh tiến vào bên trong ủ sạt quái thú hành động trong nháy mắt chậm nhưng nó thân thể rất nhanh đông cứng cũng dần dần đông thành t i ể băng tiểu băng nữ đình chỉ cực hẳn lĩnh vực kỹ năng cấp cho cầm trong tay gậy kim loại trường kiếm bạo lực đập bể cái này ủ s ạ t quái thú đầu số hai tôn giả ta liền nói ta có thể giết ủ s ạ t quái thú đi tiểu băng nữ sau đó thông qua máy truyền tin một mặt đắc y đối với lôi khắc nói lôi khắc thông qua quan trắc khí nhìn lấy tiểu băng nữ thả ra kỹ năng thiên phú trước đó tại chủ thế giới lôi khắc liền thăm một lần khi đó tiểu băng nữ còn không có hoàn toàn nắm giữ cái này kỹ năng thiên phú đây hiện tại xem ra cái này tiểu băng nữ đã trải qua có thể đối với cái thiên phú này kỹ năng thu phóng tự nhiên hơn nữa cái thiên phú này kỹ năng cực h à n lĩnh vực lực sát thương thật đúng là cường đại liền vương giả cấp thuộc tính đ ủ s a s p á i t h ú không có phòng bị dưới đều có thể tại trong vòng mấy giây cho đông thành tờ băng lôi khác cảm giác tiểu băng nữ về sau có thể làm di động t ụ lạnh dùng ngươi có thể thả mấy lần cái này cực h à n lĩnh vực kỹ năng thiên phú lôi khác thông qua máy truyền tin hỏi hiện tại nhiều nhất một ngày thả một lần tiểu băng nữ có chút ngượng ngùng nói không có việc gì tiểu băng nữ theo ngươi đối với băng nguyên làm cảm nộ càng sâu ngươi phóng thích cái này cực hẳn lĩnh vực kỹ năng thiên phú số lần cùng u lực lại còn tăng cường cách đó không xa quan sát đạn si ẩn văn nói tiếp tục đi tới đi tiểu băng nữ ủ s ạ t quái thú cũng không khó giết ngươi không cần sợ hãi đồng thời h n sĩ h n văn pháp sư ở bên người ngươi đi theo đ ầ u gặp nguy hiểm n à n g sẽ ra tay giúp ngươi giết ủ s ạ t quái thú cái này ủ s ạ t quái thú là thuộc tính giá trị cao hơn không có cái gì kỹ năng đặc t h ủ lôi khác thông qua máy truyền tin đối với tiểu băng nữ nói tiểu băng nữ tiếp tục chạy chậm tiến lên h n sĩ h n văn lại chạy sau đó liền lựa chọn bay ở đỉnh đầu của tiểu băng nữ đi theo thứ thời gian một ngày kết thúc không có ở xuất hiện ủ sặc quái thú ngày thứ hai tiểu băng nữ đã tới một cái trên vách đá dựa theo địa đồ biểu hiện nhảy xuống chính là đường đi gần、nhất. t i、so、chương nữ bảy trăm bốn mươi hai thà nổ cùng kiếm tiên làm sao đều xuất hiện hai ở giữa không chúng thật đúng là bay tới một cái cự l i ể u bất quá trực tiếp bị an thân xỉ ẹ n v ă n phát động cái thủy hệ ma pháp khống chế vách núi bên cạnh thác nước dòng nước đem cái này cự liều xông chạy Tiểu b ă n g nữ trên k h ô ngơi t nửa g t đêm khoảng sau tiểu băng nữ cùng hạn g sĩ hẹn vân bắt đầu tiếp tục tiến lên tại sắp đến phi thuyền nửa đoạn sau vùng nhỏ trên tàu thời điểm lôi khác phát hiện trên bản đồ có mười bảy con đủ sas chính nhanh chóng hướng về tiểu băng nữ di động đi qua hình thành vây quanh chi thế ả ạ n sĩ ẩn v a n mười bảy con đủ sas cùng đi giúp tiểu băng nữ xuất thủ đối phó chút ủ sas đi lấy tiểu băng nữ thực lực bây giờ nàng nhiều nhất giết một hai con cũng không tệ rồi lôi khác thông qua tâm linh c â u thông năng lực cho hạn sĩ、si、ẩn v a n chuyển đưa qua tin tức ả ạ n sĩ、si、ẩn v a n nghe xong trên không trung trực tiếp phát động ma pháp từng cái phóng nhận nhanh chóng đánh về phía bốn phía chạy tới ủ sas mười bảy con đủ sas chỉ có một cái chạy đến tiểu băng nữ trước mặt còn dư lại đều bị hạn sĩ、si、ẩn oan liên tục canh chừng lưới đao ma pháp cắt đứt đầu giết chết tiểu b ă n g nữ lần nữa phát động cực hàn lĩnh vực kỹ năng thiên phú chậm lại lệnh con cái này tới gần ủ sạt của nàng quái thú tốc độ di chuyển cái này ủ sạt cảm giác được tiểu b ă n g nữ kỹ năng liền muốn lui lại chạy trốn bất quá thân thể bị đông cứng ủ sạt trên người phủ đầy sưng ơ trắng tốc độ di chuyển đã trải qua trở nên chậm gấp mấy lần tiểu b ă n g nữ sau đó đình chỉ kỹ năng thiên phú phóng thích cầm kim loại kiếm đâm xuyên qua cái này đầu của ủ sạt m ộ ư ơ i tám con ủ sạt đều giải quyết mau chóng hoàn thành nhiệm vụ tiểu bang nữ lôi khác cho tiểu bang nữ thông qua máy truyền tin phát đi tin tức nhiệm vụ này nhìn lấy quá đơn giản l một,、si si、một h i cái toàn đ thân làn da màu tím thân hình khôi nô cao lớn cửa giả thà nổ lúc này thà nổ tay phải còn mang theo ìn phải ý tị gồn nẹt ạn xì、si、ẩn văn pháp sư nhìn lấy thà nổ ìn phải ý tị gồn nẹt bên trên cái tia k h n g nạm đầy năm viên đa quý nhữ mày thà nổ trực tiếp phát động một đạo ở game năng lượng tia sáng đánh về phía h n sĩ h n oan hạn sĩ h n oan mở ra ma pháp thuẫn phòng ngự chặn lại đạo ánh sáng này dây nhưng là thạ nổ k h o c tay vừa tối bên trong phát động một tia sáng trong nháy mắt đánh trúng tiểu băng nữ tiểu băng nữ thân thể trong nháy mắt biến thành vì mảnh giấy vụn từng mảnh nhỏ rơi rơi xuống đất tại phi thuyền nửa đoạn trước h ả i cốt bên trong lôi khác trong đầu vang lên chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm tiểu băng nữ lấy tử vong bắt đầu thiết lập lại lôi khác sau đó cảm giác bản thân sức chịu được giá trị thiếu một bộ phận cũng may ít sức chịu được giá trị hai cái chân áo ngôn thuật vòng, vòng liền có thể thêm trở về đến vấn đề không lớn cái này phó bản thế giới. dựa vào bản thân chân ám ngôn thuật kỹ năng thiên phú bản thân sức chịu đựng giá trị là thuộc về tiêu hao không chỉ t r ạ n g thái bất quá lôi khắc nghi đến vấn đề lớn là bố con mẹ nó thả nộ làm sao tới cái này phó bản trước đó đã bị i n phẩy t ỷ gồn nẹt đánh chúng biến thành mảnh giấy vụn tiểu băng nữ lần nữa phục sinh xuất hiện ở lôi k h ắ c vị trí nửa đoạn trước phi thuyền cửa khoang thuyền khẩu ả n x ì ẻ n văn mặc dù không chết nhưng là cùng theo một lúc bị chư thiên ôn la trả lại cho xuất hiện ở tiểu băng nữ bên cạnh ạn xị ẹn văn cùng tiểu băng nữ sau đó hướng về cái này một nửa phi thuyền phòng điều khiển chính lôi khắp vị trí còn có được gom đủ 5 viên hình đủ gom phẩy thiểu ỷ sở、si si like、sáo. nở tôn t quần băng nữ hỏi lôi khắc lôi khắc cởi khổ liều mạng mình có chút hy vọng đánh qua đi nhưng là cái này phó bản căn bản không để cho mình rời đi trước đây một nửa phi thuyền bản thân nếu là không ra ngoài lấy hiện tại bản thân sinh vật triệu hồi nhóm đoán chừng còn không phải có được ỉn phỉ tỉ gồn nẹt thạ nổ đối thủ thử một lần nữa nơi đó địch nhân có thể là ngẫu nhiên hiện tại cái này địa cầu đã trải qua đổi mới thiết lập lại tiểu thanh tiểu bạch các ngươi lần này đi theo tiểu băng nữ đi hàn xị n oan người cùng chúng ta ở lại đây phòng điều khiển chính bên trong nghỉ ngơi lôi khác nghĩ tới một loại khả năng chuẩn bị lại để cho tiểu băng nữ đi thử nghiệm h ạ a tiểu băng nữ nhẹ gật đầu lần này tiểu thanh tiểu bạch cùng một chỗ thủ hộ lấy tiểu băng nữ rời đi phi thuyền tiếp tục hướng về trước đó đã trải qua đến nơi qua một lần dưới núi lửa mới cái kia nửa đoạn sau phi thuyền c h ô rất điểm nhanh chóng đi đường dọc đường tiểu thanh tiểu bạch giúp đỡ tiểu băng nữ đánh chết mười tám con rù sas đánh giết rù sas đến rất thuận lợi không có nguy hiểm gì qua hai ngày thời gian tiểu thanh tiểu bạch cùng tiểu băng nữ đã tới nửa đoạn sau phi thuyền phụ cận ba người đề phòng đến gần rồi phi thuyền c h ố gậy lần này lớn khoai tím tinh thạ nổ không có ở đây bất quá lôi khắt thông qua quan trắc khí kinh ngạc phát hiện có vài chục cái kiếm tiên đứng ở phi thuyền c h ố gậy những cái này kiếm tiên trong nháy mắt khởi động tiểu thanh tiểu bạch phát động yêu lực ngăn cản cũng mang theo tiểu băng nữ lui về sau bất quá kiếm tiên số lượng nhiều lắm tiểu thanh tiểu bạch bị làm bị thương tiểu băng nữ hơn mười giây sau liền bị đánh chết tiểu băng nữ tử vong bắt đầu thiết lập lại chư thiên ôn l a i tiếng nhắc nhở âm xuất hiện lần nữa tại lôi khắc trong đầu tiểu băng nữ lần nữa bị phục sinh xuất hiện ở nửa đoạn trước phi thuyền cửa k h o a n g trước tiểu thanh tiểu bạch cũng bị truyền tống về đến các nàng cùng kiếm tiên trong lúc đánh nhau trên người bị thương cũng bị khôi phục lôi khắc cảm giác chư thiên ôn l a lần này khấu trừ bản thân sức chịu được giá trị so trước đó nhiều chút hẳng hẳng là khôi phục tiểu thanh tiểu bạch cũng may những cái này sức chịu đựng giá trị khấu trừ còn có thể sử dụng chân ám ngôn thuật bù lại vấn đề không lớn tại sao có thể có kiếm tiên đại trận quá khi dễ người mấy chục cái kiếm tiên đánh ba người chúng ta tiểu thanh tức giận vừa nói về tới phòng điều khiển chính lần này phân thân bồi tiếp tiểu băng nữ lại đi một lần nhìn xem chí ít hiện tại chứng minh cái kia nửa đoạn sau đức g â y phi t h u y ề n chỗ xuất hiện địch nhân là ngẫu nhiên lôi khắt nói còn tới a tiểu băng nữ có chút sợ sệt vừa nói liên tục tử vong hai lần nhất là lần này bị vài thanh phi kiếm xuyên t ấ u thân thể thế nhưng là rất đau mặc dù có thể bị thiết lập lại phục sinh nhưng là cái này bị r ế t chết thời điểm cảm giác cũng không t ố t thu thử lại nghiệm một lần liền có thể nghiệm c h ứ n g ta ý nghĩ đi thôi đi bên ngoài trong rừng rậm tàn bộ đi tiểu băng nữ ngươi liền xem như đi cắm trại giã ngoại lôi khắc cười lấy đối với tiểu băng nữ nói tiểu băng nữ sau đó cùng lôi khắc phân thân rời đi trước đây một nửa phi thuyền lần nữa hướng về dưới núi lửa nửa đoạn sau phi thuyền tiến đến chương bảy trăm bốn mươi ba tiểu băng nữ ngươi có thể làm chương bảy trăm bốn mươi ba tiểu băng nữ ngươi có thể làm đã trải qua đã trải qua hai lần nhanh chóng đi đường cùng tử vong lần này tiểu băng nữ cảm giác mặc dù đi theo số hai tôn giả phân thân cùng một chỗ nàng vẫn là chạy không thoát lần nữa tử vong bị thiết lập lại vận mệnh dứt khoát lần này tiểu băng nữ cũng không gấp lên đường nàng cũng muốn mở chính là bình thường tốc độ tiến lên nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi dạng này trải qua nhảy núi sau mười tám cây ủ sạt lần nữa bị số hai tôn giả phân thân rất dễ dàng liền xử lý sau lần này dùng gần ba ngày thời gian tiểu băng nữ cùng số hai tôn giả phân thân lại đã tới rơi xuống tinh cầu này nửa đoạn sau ngoài phi thuyền tiểu băng nữ đều có chút sợ không dám lên trước. người muốn dũng cảm tiểu băng nữ đi sông chậm đáng chết đều đ i ể m chết nên tới không tránh khỏi xông lên đi lôi khắp phía trước một nửa phi thuyền trong phòng chỉ huy phát hiện tiểu băng nữ dị dạng sau thông qua dụng cụ truyền tin liên lạc lấy tiểu băng nữ khai đạo nàng tiểu băng nữ cuối cùng đột nhiên n g ầ n đầu đi theo số hai tôn giả phân thân cùng một chỗ tiếp cận nửa đoạn sau phi thuyền cắt ra vị trí lần này nửa đoạn sau phi thuyền chỗ gậy xuất hiện không phải thả nổ cũng không phải một đám kiếm tiên mà là một cái kim quang lóng lánh đại phật đại phật ngồi xếp bằng lơ lửng ở nơi này phi thuyền chỗ gậy phật tổ xuất hiện hoa nở hoa tàn ma thủy tâm sinh phật tổ trực tiếp qua tay một cái bàn tay màu vàng nóng hướng về tiểu băng nữ đánh tới một bên phân thân nhận m ệ n h nhận ra địch nhân lần này là phật tổ sau đều không đi che chở tiểu băng nữ phân thân cũng biết hắn đối mặt phật tổ căn bản bảo hộ không được tiểu băng nữ tiểu băng nữ rất nhanh bị phật tổ bàn tay màu vàng nóng vô nát ấy tiểu băng nữ đã tử vong bắt đầu thiết lập lại chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm xuất hiện lần nữa tại lôi khắc trong thai lôi khắc cơ khổ lôi khắc lúc này đã trải qua suy nghĩ minh bạch cái này vô hạn tuần hoàn thiết lập lại phó bản xuất hiện khác biệt địch nhân nguyên nhân một mặt buồn bực tiểu băng nữ lần nữa phía trước một nửa phi thuyền buồng nhỏ trên tàu nơi cửa phục sinh tiểu băng nữ cùng phân thân cùng nhau hướng về phi thuyền phòng điều khiển chính đi đến làm sao liền phật tổ đều xuất hiện cái này phó bản có phải hay không là căn bản là thông quan không được loại cường độ này được nhân một chiêu cũng có thể g i ệ t ta cái này nhiệm vụ chính tuyến đã không phải là dũng sĩ vô địch đây là dũng giả vô hạn chết tiểu băng nữ trực tiếp ngồi ở phòng điều khiển chính trên mặt đất lên tiếng o á n trách nhìn dạng không cho phép chuẩn bị đi ra ngoài nữa đổi ai liên tục bị thàn độ mấy chục cái kiếm tiền cùng phật tổ giết đoan chừng cũng không muốn ra lại trước đây một nửa phi thuyền tiếp tục chịu chết. Tiểu Ta đã phát đã h i ệ người cái này phó bản phó thế i i cái kia hiện ớ quy luật, sau tàu xuất gậy trên chỗ nửa đoạn sau bừng nhỏ địch cùng chúng ta có quan hệ. Chư thiên trước đó, ngay tại chúng ta tiến t lách chúng phó h cái ôn ngay này bản đó vào điểm thôi. Ngươi mà nhắc nhở chúng ta, chính chúng không có chú có qua ta, ta là ý xem xuống chư thiên ôn lại tại chúng ta mới vừa gia nhập phó bản thời điểm hồi nêu lên phó bản hạch o tâm nhắc nhở cái k i a đoạn lời nói ngươi cho ta nghiệm đi ra lôi khác hướng về phía tiểu băng nữ nói tiểu băng nữ hơi nghi hoặc một chút tuần tra hạ nhiệm vụ ghi chép sau đó nhẹ dọn nhớ tới phó bản hạch tâm sợ hai chỉ tồn tại ở chúng ta đối với tương lai ý nghĩ bên trong nó là chúng ta tưởng tượng sản phẩm để cho chúng ta sợ hãi những cái kia đến nay không tồn tại thậm chí mãi mãi cũng sẽ không tồn tại đồ vật nguy hiểm là chân thực tồn tại nhưng mà sợ hãi chỉ là lựa chọn của ngươi nghiệm xong sau tiểu băng nữ nhìn lấy lôi k h ắ c có chút không rõ cái này nội dung trung tâm chính là nguyên tắc trung tướng quân đối với nhi tử dạy bảo không có đặc thù gì chính là dạy bảo làm sao không sợ ủ s ạ t quái thú trở thành quỷ ảnh chiến sĩ lôi k h ắ c đứng dậy nhìn lấy tiểu băng nữ sau đó lại nhìn một chút bản thân gọi tới hạn xì、si、ẹn vằn đám người cái này phó bản thế giới dũng sĩ vô địch vô hạn thiết lập lại tuần hoàn phó bản n g h e đơn giản nhưng là xuất hiện nguy hiểm không chỉ có ưu sà căn cứ phó bản hạch o tâm nội dung còn có một loại khác lý giải phương thức chính là chúng ta chỉ cần ở sâu trong nội tâm đối với một ít sinh vật có sợ hãi chư thiên o n l i n e liền sẽ an bài cái này sinh vật xuất hiện ở cái k i a đứt gãy nửa đoạn sau phi thuyền lối vào chỗ chờ lấy chúng ta lần thứ n hai tiểu thanh tiểu bạch mang theo tiểu băng nữ đi xuất hiện là một đám kiếm tiên lần thứ ba phân thân của ta đi nơi đó xuất hiện là phật tổ căn cứ cái này ba lần xuất hiện được nhân Ta phán đoán, chỉ cần đi theo tiểu a phán chỉ đoán, cần đ theo t i băng nữ ra phi phó thuyền này, đi thủ hộ đi tiểu đối này, băng nữ sửng á t tâm vật xuất người, nội tâm sợ hãi sinh vật sẽ xuất hiện n hãi tại cái kia sợ sẽ a đ o ạ sau t r o n phi thuyền. Lôi khác Lôi giảng giải. Tiểu băng nữ sừng sốt ừ n g s một chút nghĩ một lát mới biết được cái này ba lần xuất hiện địch nhân cường đại đều là số hai tôn giả triệu hoãn đi ra hộ tống nàng sinh vật triệu hồi sợ hãi của nội tâm địch nhân tiểu băng nữ có loại không nói ra được bất đắc gì à rất có thể là d ạ n g này chúng ta cũng có được sợ hãi mặc dù không sợ hãi ù sa nhưng là đối với một chút đặc thù tồn tại cường đại cũng đồng dạng sợ hãi mặc dù chúng ta nỗi sợ hãi này cảm giác khả năng rất thấp nhưng là lần này có bản sẽ trực tiếp đem chúng ta sợ h ã i cường giả cụ thể hóa đi ra để cho bọn họ tới đánh giết tiểu băng nữ hạn s ỉ ẹn v ă n nghe xong lôi khắc lời nói nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý một đồng kiếm tiền nếu như chúng ta có chuẩn bị lời nói có hy vọng bảo hộ tiểu băng nữ cầm tới cầu cứu máy phát tín hiệu sau đó bay hương núi l ử a đỉnh đi tuyên bố tín hiệu cầu cứu t i ể u thanh nghĩ nghĩ sau nói vô dụng tiểu thanh mới xuất hiện khả năng chỉ là một đồng kiếm tiền nhưng làm mà các ngươi lại là cùng ta cùng một chỗ thi hành mấy nhiều phó bản nhiệm vụ ta tại phó bản bên trong thấy qua c ư n g giả các ngươi cũng đã gặp coi như ngươi và tiểu bạch giết đồng kiếm tiền sau đó xuất hiện cường giả cũng không phải là các ngươi có thể ứng phó lôi khắc nói tiểu bạch nhẹ gật đầu cùng số hai tôn giả thấy qua cường giả nhiều lắm tùy tiện đi ra m ấ y cái nàng cùng tiểu t h a n h căn bản không bảo vệ được tiểu băng nữ vậy làm sao bây giờ các ngươi chỉ cần ra ngoài giúp ta giết lù sas sẽ xuất hiện các ngươi sợ hãi cường giả đ ị c h nhân tiểu băng nữ có chút khóc khổ nào nói tiểu băng nữ xem ra nhiệm vụ này chỉ có thể dựa vào chính ngươi hoàn thành nếu như chỉ có ngươi đi một mình đối mặt đ ị c h nhân hẳn là chỉ có m ư ơ i tám con lù sas ngươi chỉ cần chiến thắng sợ hãi của mình liền có thể trở thành quỷ ảnh chiến sĩ tại ủ s ạ t trước mặt tận thân chúng ta liền có thể thông quan chư tiên ôn lại không có khả năng an bài thông quan không được phó bản chỉ có một mình ngươi ra phi thuyền giống nguyên tắc bên trong nhân vật chính kỳ t á i mở dạng trừ hỏa đỉnh núi đối với vũ trụ phát xạ cầu cứu tọa độ tín hiệu chúng ta liền có thể thông quan cái này phó bản lôi khác nghĩ nghĩ sau nói ra phán đoán của mình mười tám con có được vương giả cấp thuộc tính ủ s ạ t mặc dù bọn chúng không có đủ kỹ năng thực tế thực lực so vương giả cấp yếu rất nhiều nhưng không có các ngươi rút tổ chỉ dựa vào ta một người cũng không đánh lại đâu t i ể u băng nữ có chút trần trờ nói ngươi một mình đối phó mười tám con đủ sas còn có hy vọng đánh giết bọn chúng nhưng nếu như tiểu thanh tiểu bạch hạn xì ẹn văn hoặc phân thân của ta theo ngươi đi địch nhân kia coi như không chỉ là mười tám con đủ sas đơn giản như vậy trước đó ba lần tử vong của ngươi đã trải qua nghiệm chứng điểm ấy đây mới thật sự là từ cục tiểu băng nữ ngươi muốn tin tưởng mình ngươi là tiểu băng nữ thần ngươi có thể chiến thắng sợ hãi của mình lôi khắc v ô vỗ tiểu băng nữ bà vai cho nàng một cái ngươi có thể làm ánh mắt chương bảy trăm bốn mươi b ố chạy a tiểu băng nữ chương bảy trăm bốn mươi b ố chạy a tiểu băng nữ tiểu băng nữ nhìn một chút số hai tôn giả lại quay đầu xuyên thấu qua phi thuyền này đặc thù pha lê mắt nhìn bên ngoài cao lớn thủ mục tiểu băng nữ trong lòng bây giờ đều hối hận cùng số hai tôn giả cùng một chỗ vào phó bản nếu là lao thiên lại cho nàng một lần cơ hội lựa chọn lần nữa nàng sau đó đến tàn bạo đạo cô khóa liền về nhà hoặc trở về phòng ngủ kiên quyết bất hòa số hai tôn giả loại này cấp bậc vượt qua nàng rất nhiều lần người chơi cùng một chỗ vào phó bản quá tra tấn người trước đó tiểu băng nữ thế nhưng là cha xét trừ thiên o n l i n e diễn đàn phía trên nói cái này ạ tở ẹt phó bản tương đối đơn giản chỉ cần giết chết một cái ủ sao hoặc là không sợ hãi ủ sao đều không phát hiện được người liền có thể thông quan thu hoạch được b a n t h ư ở n g không có nghĩ rằng đi theo số hai tôn giả cùng nhau tiến vào phó bản sau hiện tại cái này phó bản lại trở thành d ạ n g này tiểu b ă n g nữ đã trải qua khóc không ra nước mắt số hai tôn giả ta còn có bao nhiêu lần phục sinh thiết lập lại cơ hội người sức chịu đ ự n g giá trị còn có thể gắn g bao lâu tiểu b ă n g nữ đối với lôi khắc hỏi một cái nàng quan tâm vấn đề không nhiều lắm ta sức chịu được giá trị còn thừa không có mấy cũng liền còn lại để người lại thiết lập lại phó bản mấy lần cơ hội cho nên tiểu bằng nữ vì hai chúng ta có thể còn sống sót thông quan cái này phó bản ngươi nhất định phải cố gắng mau chóng chiến thắng sợ hãi trong lòng để ủ sạt cảm giác không thấy ngươi tồn tại sau đó cũng rất dễ dàng thông quan lôi khác một mặt ánh mắt hướng về phía tiểu băng nữ nói lôi khác không định nói cho tiểu băng nữ kỳ thật bản thân có kỹ năng thiên phú chân ám ngôn thuật có thể khôi phục sức chịu đựng tiểu băng nữ tử vong luân hồi thiết lập lại chỉ cần mình không bưng bỏ là có thể vĩnh viễn tiến h à n h tiếp lôi khác cảm giác vẫn là để tiểu băng nữ có chút cảm giác cấp bách tốt dạng này biết để tiểu băng nữ nhanh chóng trưởng thành không phải tiểu băng nữ nếu là cho rằng nàng có vô số lôi k h ắ c cảm giác mình bây giờ vì mang tiểu băng nữ luyện cấp trưởng thành cũng là dụng tâm lương khổ chính mình cái này ngồi cùng bàn quá hào phóng ừ ta tranh thủ chiến thắng sợ hãi coi như không chiến thắng được sợ hãi ta tranh thủ giết m ộ ư ơ i tám con đủ sạt tiểu băng nữ trầm tư một chút sau cuối cùng ngầm đầu nói chính nàng cũng không quá tin tưởng lời nói ừ thông quan liền dựa vào ngươi lôi k h ắ c lần này mỉm cười hướng về phía tiểu băng nữ nói lôi k h ắ c đã trải qua nghĩ kỹ tiểu băng nữ mặc dù bây giờ có sợ hãi nhưng là bị m ư ơ i tám con đủ sạt giết giết nhiều lần sau tiểu băng nữ hẳn là có thể chết quen thuộc liền có thể miễn dịch đối với ủ sạt sợ hãi lôi khắc cảm giác thông qua cái này phó bản bản thân đã tìm được phương pháp chính xác còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian tiểu băng nữ sau đó cầm mang theo mũi kiếm gậy kim loại một mặt bi tráng rời đi phi thuyền phòng điều khiển chính đi ra khoang thuyền đại môn lôi khắc phân thân hạn xì n oan tiểu thanh tiểu bạch cùng bản nhà trung linh đều ngồi ở phòng điều khiển chính bên trong thông qua máy không người lái cùng giam không khí nhìn lấy ở bên ngoài bắt đầu chạy tiểu băng nữ mới vừa sống lại tiểu băng nữ là tiêu hao nàng tự thân sức chịu đựng đăng giá lôi khắc cho mình đeo cái chân áo ngôn thuận hồi phục vòng vòng đến khôi phục trước đó thiết lập lại tiêu hao sức chịu đựng giá trị. tiểu băng nữ dựa theo trước đó lộ tuyến lần này nàng lần thứ nhất một người hành tàu ở nơi này như là nguyên thủy rừng sâu ngàn năm sau trên địa cầu không có hạn xì ẹn vào đám người hộ tống tiểu băng nữ bây giờ nói không sợ là giả cũng may lôi khắc thỉnh thoảng thông qua máy truyền tin đối với tiểu băng nữ nói mấy câu để tiểu băng nữ bao nhiêu cảm giác được phía sau mình còn có cái đoàn đội ở hậu phương ủng hộ nàng tiểu băng nữ bắt đầu leo núi tay không leo núi lần này cần là rơi xuống chính là trực tiếp ngã chết bên cạnh không có người bảo vệ dưới tiểu băng nữ lần này leo núi tốc độ rõ ràng so trước đó ba lần chấm rất nhiều tại bắt ở trên n h ấ t bưng một cái nham thạch lúc một cái mao nhung nhung nện bỏ đến tiểu băng nữ trên mu bàn tay a tiểu băng nữ một tiếng kêu sợ hãi kém chút không có nắm vững nham thạch t é xuống không cần phải sợ chính là một con n h ệ n mà thôi khả năng này biết để ngươi biến thành sợ hãi đờ man tồn tại lôi khác thông qua máy truyền tin an ủi tiểu băng nữ tiểu băng nữ cái kia một tiếng kêu sợ hãi cũng đem phòng điều khiển chính bên trong lôi khác giật này mình lôi khác sau đó điều thấp chút tiểu băng nữ bên kia thanh â m phản hồi về sau tiểu băng nữ tái phát ra kêu sợ hãi loại hình liền sẽ không trói t a i tiểu băng nữ dung cảm bỏ rơi con nghệm cu bất quá chạy thêm vài phút đồng hồ tiểu băng nữ cũng cảm giác đầu váng mắt hoa tiểu băng nữ mới vừa con nhện giống như có động còn cắn ngươi một hơi ngươi nhanh tiêm vào thuốc giải độc tệ tại ngươi y phục tắt chiến phía sau tiểu hộp thuốc à, ngươi cái kia y phục tắt chiến phía sau tiểu hộp thuốc tựa như là t r ố n g không được rồi ngươi nằm ở trên mặt đất đi lấy hiện tại ngươi lây độc tố qua cái nửa giờ lần này phó bản liền có thể thiết lập lại đương nhiên ngươi cũng có thể thừa dịp bây giờ còn có khí lực lập tức tự sát lôi khác thông qua máy truyền tin liên lạc lấy tiểu băng nữ nghe được số hai tôn giả gửi tới lời nói tiểu băng nữ đều muốn khóc đã nói xong biến thân sở h ái đờ màn đâu tiểu băng nữ cuối cùng vẫn không có tự sát hôn mê ngã xuống đất hơn nửa canh giờ tiểu băng nữ tại phi thuyền nửa đoạn trước khoang thuyền môn khẩu lần nữa bị thiết lập lại phục sinh lần này tiểu băng nữ tại phi thuyền kim loại trong thông đạo trước tìm một cấp cứu y dược hộp h ó n g tới bản thân y phục tắc chiến phía sau trong bao nhỏ đi theo sau phòng điều khiển chính rất xin lỗi bởi vì ta chủ quan lại lãng phí một l ầ n quý báo thiết lập lại phó bản cơ hội tiểu băng nữ có chút áy náy ngồi đối diện trên ghế bắt chéo hai chân lôi khắt nói không có việc gì tiếp tục cố gắng lên đường đi tiểu b tiểu băng nữ sau đó quay người rời đi phòng điều khiển chính đi nhanh ra cái này một nửa phi thuyền sau lại lần bắt đầu chạy leo núi xuyên việt tùng lâm vượt qua sông nhỏ đi tới thác nước trên vách đá không tiểu băng nữ giang hai cánh tay nhảy xuống vách núi mở ra y phục t á c chiến phụ trợ chế độ máy bay tiểu băng nữ chú ý một con chim lớn tại ngươi hậu phương nó hướng ngươi lao xuống chú ý tránh n ẽ lôi khác thông qua máy truyền tin nhắc nhở lấy tiểu băng nữ sau ba phút tiểu băng nữ lần nữa bị phục sinh thiết lập lại xuất hiện ở phi thuyền nửa đoạn trước buồng nhỏ trên tàu lối đi ra tiểu băng nữ xoay người đi hướng phi thuyền phòng điều khiển chính rất x số hai tôn giả người đi, đi tiêu khó đối phó. Chính n g đ mỗi lần còn ầ n gian, ngày. tôn ngươi thời thêm giả, sẽ Số c thừa lại bao nhiêu sức chịu đựng giá trị còn đủ ta mấy lần thiết lập lại phó bản thiểu băng nữ ngẩng đầu nhìn trước người lôi khắc hỏi tốt nhất đừng lựa chọn đi mặt đất lộ tuyến con đường k i a dây nguyên tắc bên trong không có diễn qua khả năng còn có không biết p h o n g hiểm ta vốn người đề nghị vẫn là đi nhảy núi lộ tuyến cái t i ê đại điệu hẳn không phải là mỗi lần đều sẽ xuất hiện lần sau ngư dịch ra lần này nhảy núi thời gian rất hơn xuất liền có thể tránh khỏi đồng thời cái tia đại điệu bắt ngươi thời điểm ngươi chính là có thể tránh né ngươi rang hai cánh tay dùng làm chiến phục phụ trợ tốc độ phi hành không hề so cái tia đại điệu chậm quá nhiều ngươi có thể lựa chọn cải biến phương hướng phi hành không cần một mực một cái phương hướng bay liền có cơ hội tránh thoát đại điệu bắt ta còn dư lại sức chịu đựng giá trị không nhiều lắm đã đủ ngươi mấy lần phục sinh thiết lập lại lôi k h á c nhẹ nhà ngữ n g khí hướng về phía tiểu băng nữ nói ừ ta đã biết vậy ta vẫn đi nhảy núi cái này đường tắt lộ tuyến đi tiểu băng nữ sau đó nhẹ gật đầu lần nữa rời đi phi thuyền lôi khắc tại tiểu băng nữ sau khi rời đi Dùng gờ i tiểu tiểu chương bảy trăm bốn mươi năm số hai tôn giả ngươi thật vĩ đại chương bảy trăm bốn mươi năm số hai tôn giả ngươi thật vĩ đại sáu cái hai lôi k h ắ c cầm ra tay bên trong bài vô dụng hỏa nhãn kim tinh tấu thị kỹ năng phụ trợ thanh này liền thắng kết thúc một ván sau lôi khắc bên cạnh x à o bài bên cạnh thông qua máy truyền tin lại miễn cưỡng đang chạy trốn tiểu băng nữ vài câu sau đó lôi khắc nốt h ắ n phía bên mình lên tiếng thông tin lần nữa cùng ả n xỉ ẹn v à n đám người bắt đầu bắt bài tiểu băng nữ lần này thành công tránh đi trên bầu trời đại đ i ể u nhưng là sau đó nhảy núi ra t ố t quá gấp cuối cùng không có nắm giữ tốt phương hướng tại hạ rơi quá trình bên trong một đầu giả chết tại cứng rắn n h a m thạch trên vách đá thanh này tiểu băng nữ đau khi lại một lần nữa phục sinh xuất hiện ở nửa đoạn trước phi thuyền cửa khoang thuyền lúc chất lợi còn đưa tay theo bản năng vớt vút đã trải qua không đau đầu lôi khác động viên lấy tiểu băng nữ ta quá mệt mỏi muốn ngủ một giấc lại đi ra tiểu băng nữ nói n g ư ơ i cần ra ngoài ngủ n g ư ơ i tự mình một người đi ngoài phi thuyền mặt trong rừng rậm đi ngủ như thế mới có thể rèn luyện đảm lượng của n g ư ơ i n g ư ơ i đảm lượng tăng lên mới có thể sớm đi trở thành quỷ ảnh chiến sĩ để ủ s a s không cảm ứng được ngươi tồn tại lôi khác vừa nói túi á o bên trong có thể c ắ t không có đánh xong bài bộ k ẹ đâu, cũng không thể để tiểu băng nữ tại phi thuyền bên trong nghỉ ngơi sẽ đánh n h u bọn hắn đánh bài hơn nữa tiểu băng nữ một khi ở nơi này vô địch trạng thái nửa đoạn trước trong phi thuyền nghỉ ngơi lại đánh gây tiểu băng nữ luyện gan huấn luyện tiến trình. Dễ dàng dưỡng dùng này là toàn là, hào càng băng nữ trong lòng sinh ra nơi này là an toàn ý nghĩ, cố gắng bổng nhưng cần ngươi đựng nhiều. tôn ngươi không còn lần chúng sinh đựng giá giả, đáng để đó đây, để để điểm đi được đi. tiểu trước Thế ta biết biết trị tiêu một ta thiết ta ít chút khi rời khỏi lại hai lại giá, mới sau chịu chịu ra cho là lập sức Số sức phí. khí hô hấp, hay chỉ phục ý cố có tiểu băng nữ nói ra dù sao nàng đã chết quá nhiều lần cũng lo lắng xuống một lần chết rồi liền không phục sinh được tiểu băng nữ hiện tại mới ý thức tới nguyên lai rời đi số hai tôn giả những cái kia sinh vật triệu hồi bảo hộ cùng trợ giúp nàng tự mình một người ở nơi này ngàn n ă m sau địa cầu tiến lên liền nhìn thấy ủ sạt mặt cũng thành vấn đề đây ở nơi này nguy hiểm cùng loại nguyên thủy rừng sâu địa cầu sinh tồn cũng không an toàn nàng vẫn là quá yếu không có việc gì n g ư ơ i hô hấp hao phí sức chịu đựng giá trị không nhiều n g ư ơ i tử vong thiết lập lại hao phí sức chịu đựng giá trị càng nhiều đi ngoài phi thuyền mặt t ì m k h o a đại thụ động hoặc địa động ngủ vừa v ậ n luyện một chức gan dạng này chúng ta mới có thể sớm ngày thông quan cái này phó bản tin tưởng mình tiểu băng nữ thần người là mạnh nhất lôi khắc nói tiểu băng nữ cuối cùng vẫn gật đầu quay người đi ra phi thuyền tiếp tục chạy bộ tới trước tiểu băng nữ sau đó đã trải qua nhảy núi rơi vào trong nước chết đ ớ i nhảy núi c h ạ m đất thời điểm không có nắm giữ tốt tự thân phụ trợ phi hành khí cường độ đánh tới mặt đất ngã chết nhảy núi cuối cùng đụng vào trên cây bị thương nặng thân thể chạy không động được chỉ có thể tự cầm kim loại kiếm tự vợ rốt cục tiểu băng nữ tại đã trải qua mấy lần nhảy núi sau an toàn hạ xuống mặt đất tiểu băng nữ bắt đầu tiếp tục chạy về phía trước đụng phải một cái ù sa nhưng là lôi khắp cùng h n xì ẩn oan tiểu thanh tiểu bạch các nàng đánh bài qua đầu nhập quyên nhắc nhờ tiểu băng nữ có ù sa tiếp cận、nàng. tiểu băng nữ bị đột nhiên từ nàng hậu phương nhào tới ủ s a t móc vớt xuyên đấu thân thể đã chết làm chư thiên ôn lai nhắc nhở tiểu băng nữ tử vong phó bản bị thiết lập lại nhắc nhở lôi khắc mới phát hiện tiểu băng nữ lại cút tiểu băng nữ đi vào phi thuyền phòng điều khiển chính bên trong nhìn lấy lôi khắc hạn cnnn tiểu thanh tiểu bạch đám người ta có hay không vĩnh viễn kết thúc không thành nhiệm vụ này ồ、oh, ồ ta hiện tại liền một cái ủ s a t đều không giết chết hết t hệ có mười tám con ủ s a t đây số hai tôn giả ngươi sức chịu được giá trị còn thừa lại bao nhiêu tiểu băng nữ khóc đối với lôi khắc hỏi ta sức chịu được giá trị còn lại không nhiều lắm đã đủ ngươi mấy lần t ử vong phục sinh thiết lập lại không cần lo lắng tiểu băng nữ ngươi đã trải qua đang thay đổi mạnh đâu hiện tại hết thệ đều hướng về tốt phương hướng phát triển ngươi nhìn ngươi hiện tại đều có thể bản thân nhảy núi thành công dựa vào lực lượng của mình gặp phải u sas ngươi đã trải qua thành công một bước d à i tiếp tục cố gắng chúng ta thông s u ố t quan lôi khác an ổ i tiểu băng nữ sau đó đem tiểu băng nữ dẫn tới phi thuyền cửa khoang thuyền khẩu tiếp tục để tiểu băng nữ ra ngoài tiểu băng nữ lần nữa bắt đầu ở trong rừng rậm nguyên thủy chạy mấy người chơi bài mệt mỏi lôi khắc liền nằm xuống đi ngủ để ạ n si ẹn văn các nàng phân ra đến một người thay phiên nhìn lấy giam không khí người còn lại ở nơi này một nửa trong phi thuyền tự do hoạt động chỉ cần không ra phi thuyền là được tiểu băng nữ lần lượt chạy nhảy núi lần này lại có ủ s ạ t tiếp cận tiểu băng nữ ạ n si ẹn văn thông qua máy truyền tin sớm nhắc nhở tiểu băng nữ tiểu băng nữ vẫn không thể nào vứt bỏ sợ hãi đâu cũng may chỉ một cái ủ s ạ t tiểu băng nữ nương tựa theo nàng kỹ năng thiên phú từ hàn lĩnh vực giết chết cái này ủ sạc sau nàng lần nữa chạy nhanh đi đường nhưng hơn một giờ sau còn không có sau khi thấy được một nửa phi thuyền đâu lại có năm cái ủ sạt xuất hiện tiểu băng nữ thân thể bị năm cái ủ sạt móng đuốt đâm xuyên qua mấy cái huyết động tiểu băng nữ đang đau đớn trong sự sợ hãi lần nữa phục sinh sau đó tiểu băng nữ lại bị lôi khắc đuổi ra khỏi phi thuyền tiếp tục chạy tiểu băng nữ tử vong cùng phó bản thiết lập lại tại lần lượt kéo dài lôi khắc cũng không dám ngủ thời gian quá lâu bình thường ngủ một lát chừng ba giờ liền sẽ bắt đầu cho mình beo cái chân ám luôn thuật hồi phục kỹ năng đến khôi phục tiêu hao sức chịu đựng giá trị cũng may tiểu băng nữ cho đến bây giờ còn không có hỏng mất bắt đầu một phục sinh liền tự sát ra phi thuyền. tiểu băng nữ ý nguyên quật cường tiếp tục chạy tiểu băng nữ bị thiết lập lại phục sinh sau nàng vừa mới bắt đầu ra phi thuyền ngày đó nửa tả hữu thời gian là tiêu hao tiểu băng nữ tự thân sức chịu đựng giá trị đem đổi lấy dưỡng khí điều này cũng làm cho lôi k h ắ c tiêu hao sức chịu đựng giá trị có thời gian bổ sung lôi k h ắ c may mắn cùng với chính mình chân ám n ô n thuật là kỹ năng thiên phú không tiêu hao việt t h ể có mười cái ám n ô n thuật vòng vòng dùng song sau cách mỗi ba giờ lại còn khôi phục một cái không phải liền phải đem tiểu băng nữ lưu tại phi thuyền một đoạn thời gian nói như vậy càng khó thông qua cái này phó bản lôi khác cũng nhớ không rõ tiểu băng nữ chết rồi ba hiện tại tiểu băng nữ tốt nhất một lần ghi chép là dùng cực hàn của nàng lĩnh vực kỹ năng thiên phú một lần giết sau cái ủ sạt nhưng là sau đó liền bị chạy tới mười hai con ủ sạt quần đầu giết chết mà bây giờ tiểu băng nữ thuộc tính cùng năng lực chiến đấu trước đối với mà nói vẫn là quá thấp muốn không dựa vào cực hàn lĩnh vực kỹ năng thiên phú tiểu băng nữ đơn độc đánh giết ủ sạt đi qua nhiều lần như vậy thí nghiệm căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành trừ phi tiểu băng nữ có thể vứt bỏ sợ hãi trở thành quỷ ảnh chiến sĩ khiến cái này ù sạt không cảm ứ n g được sự tồn tại của nàng bất quá cho đến bây giờ lối khác phát hiện loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi lại một lần tiểu băng nữ đã chết sau rốt cục cố lây dũng khí đi vào nửa đoạn trước phi thuyền phòng điều khiển chính bên trong đối với lôi khắt chất vấn tiểu băng nữ ta kỳ thật tại phát động một cái đặc thù cùng loại với tự tàn công pháp để cho mình cái khác thuộc tính vĩnh cựu chuyển hóa làm sức chịu đựng giá trị đến để thăng sức chịu đựng giá trị cái này cũng là vì chúng ta có thể còn sống thông quan cái này phó bản lôi khắc thuận miệng hướng về phía tiểu băng nữ nói chương bảy trăm bốn mươi sáu cố gắng thêm chút nữa liền có thể thông quan chương bảy trăm bốn mươi sáu cố gắng thêm chút nữa liền có thể thông quan tự m ì n h hại mình số hai tôn giả như thế ngươi cái khác thuộc tính liền sẽ biến rất thấp coi như chúng ta thông quan cái này phó bản về sau thực lực ngươi cũng sẽ biến yếu đi ngươi vì cái gì trước đó không nói cho ta ngươi ở đây dùng cái này tự tản công pháp tiểu băng nữ nghe xong lôi khắc lời nói có chút tin tưởng c ũ ban mình mình tiểu bang nữ h người bây giờ phải làm liền làm mau trong chiến thắng sợ hãi đánh giết tù sars n g ư ơ i khác không cần cân nhắc lôi khác vẻ mặt thành thật biểu lộ đối với tiểu bang nữ nói tiểu b ă n g nữ nghe xong nhẹ gật đầu cảm giác mình trách lầm số hai tôn giả sau đó tiểu b ă n g nữ lần nữa ra phi thuyền lần này nàng chạy bộ tốc độ đều tăng nhanh tiểu b ă n g nữ quyết định phải cố gắng mau chóng thông quan để tránh bài bổ kẹ đoàn đội một trong tam cự đầu số hai tôn giả đại l a o bị nàng liên lụy đem tất cả thuộc tính đều chuyển hóa làm sức chịu đựng giá trị biến thành cấp thấp người chơi nàng kia liền trở thành bài bổ kẹ đoàn đội thậm chí địa cầu người chơi tội nhân tiểu bang nữ nghĩ đến số hai tôn giả không hổ là bảo vệ anh hùng của địa cầu người chơi cùng b ạ i bổ kẹ đoàn đội tam cự đầu vậy mà hy sinh thuộc tính của mình đến mang bản thân thông qua tiểu băng nữ quyết định muốn bắt đầu cố gắng bắt đầu quyết tâm lần này tiểu băng nữ trên đường chỉ nghỉ ngơi hai giờ nhắm mắt ngủ dưới liền chạy tới trên vách đá thả người nhảy đi xuống thành công hoàn thành mẻ núi sau đó nhanh chóng hướng về dưới núi lửa mới cái tia rơi xuống nửa đoạn sau phi thuyền chạy tới u s a s q u á i t h ú giống như thành tinh đều biết không cùng lúc đến công kích tiểu băng nữ trước phân ra sau cái usas đến tập kích tiểu băng nữ tiểu băng nữ tiếp tục nhanh chóng chạy trước ý đồ tụ tập đến mười tám con usasquai thu cùng một chỗ phóng thích bản thân cực h ẳ n lĩnh vực kỹ năng trải qua nhiều lần như vậy cùng ủ sạt quái thú chiến đấu tiểu băng nữ hiện tại cũng biết chỉ có đem mười tám con ủ sạt quái thú duy nhất một lần toàn bộ bao phủ tại chính mình cực hẳn lĩnh vực phạm vi bên trong bản thân mới có thể đánh giết bọn chúng không phải vương giả cấp thuộc tính ủ sạt quái thú căn bản không phải mình có thể đối phó đáng tiếc tiểu băng nữ mặc dù tại gia tốc chạy dùng hết toàn lực nhưng là chỉ chạy mấy chục mét khoảng cách liền bị ủ sạt quái thú từ sau lưng nàng tiếp cận phát động công kích tiểu băng nữ trái tim bị từ phía sau đâm xuyên qua phó bản thế giới lần nữa bị thiết lập lại tiểu băng nữ lần nữa đứng ở nửa đoạn trước phi thuyền cử Khi tiểu h ế t t lập lại i sau, băng nữ k đứng ở cửa khoang thuyền khẩu nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ lại lần nữa cầm mang kim loại mũi kiếm đoàn côn chạy ra phi thuyền cửa khoang tại phòng điều khiển chính bên trong mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng chờ lấy tiểu băng nữ phục sinh đến hồi báo lôi khắc nhìn thấy tình huống này sau cười cười tiểu băng nữ dạng này đã bắt đầu tiến vào trạng thái không đến phòng điều khiển chính quáy dày hắn cùng hạn xì ẻn đoán các nàng đánh bại bộ kệ nói chuyện phiếm đơn giản quá tốt rồi tiểu băng nữ sau đó bắt đầu lần lượt chạy nhảy núi bị u sạt quần kích giết tiểu băng nữ thử nghiệm tìm lấy có thể dẫn tới u sạt nhóm cùng xuất hiện địa điểm rốt cuộc tiểu băng nữ phát hiện một cái nơi đến tốt đẹp chính là nước đá h ạ n à n g phát động cực hàn lĩnh vực kỹ năng nếu như tại dòng sông bên trong tốt nhất là tại nhiệt độ thấp trong nước đá cực hàn lĩnh vực uy lực còn có thể tăng cường phạm vi cũng sẽ mở rộng tiểu băng nữ nhảy xong vách núi sau tính toán thời gian bắt đầu thử nghiệm tại một dòng sông bên cạnh lần này tới m ộ ư ơ i sáu con lù sạt tiểu băng nữ đem bọn nó dẫn vào trong nước đá sau đó khởi động tự thân cực hàn lĩnh vực kỹ năng t i ê n phú đem những cái này ủ sạt đông cứng chậm lại bọn chúng tốc độ di chuyển sau đó tiểu băng nữ thừa dịp bản thân kỹ năng uy lực còn không có biến mất thuần thục đánh chết m ộ ư ơ i sáu con lù sạt chỉ còn lại hai cái ủ sạt còn sống lần này là tiểu băng nữ chiến tích tốt nhất một lần tiểu băng nữ do dự một chút sau lựa chọn nhanh chóng hướng về phi thuyền n ử a đoạn sau phương hướng chạy trên đường đi cái kia hai cái ủ sạt chưa từng xuất hiện phòng điều khiển chính bên trong lôi khắc mấy người cũng phát hiện tiểu băng lần này băng nữ muốn tiếp cận cái kia nửa đoạn sau phi thuyền ù sas còn chưa có xuất hiện lôi khắc cười nói lấy lần này tiểu băng nữ chạy bên trong cái kia hai cái ù sas không tiếp tục đi ra tiểu băng nữ thành công đã tới trước đó xuất hiện thả nổ k i ế m tiên cùng phật tổ nửa đoạn sau phi thuyền chỗ gậy cũng may cùng số hai tôn giả phán đoán một dạng số hai tôn giả không phái ra ả n x ỉ ẻn đoàn đám người hiệp trợ dưới tình huống phi thuyền này chỗ gậy lần này không có cường giả xuất hiện tiểu băng nữ nhanh chóng tiến vào cái này nửa đoạn sau phi thuyền bắt đầu lục soát rất nhanh đã tìm được một cái còn có thể làm việc không có hư hại cầu cứu tọa độ máy phát xạ một người giống hình tròn đại b ộ n g đ ổ n g đường màu trắng kim loại tay cầm máy phát xạ tiểu băng nữ lập tức đem cái này máy phát xạ phóng tới bản thân y phục tắc chiến bên hông treo tiểu băng nữ đứng ở ngoài phi thuyền ngầm đầu nhìn cách đó không xa chính buộc khói núi lửa núi lửa toát ra khói đen khiến cho cầu cứu máy phát tín hiệu ở phụ cận đây khu vực đều dùng không được tiểu băng nữ biết chỉ có thể giống nguyên tắc bên trong một dạng đi đến núi lửa đ ỉ n h mới có thể thành công phát xạ tín hiệu cầu cứu sau đó liền có thể thông quan đây là ngắn nhất lộ tuyến tiểu băng nữ ngươi đã trải qua thành công hơn phân nửa chỉ còn lại hai cái ủ sa vứt bỏ sợ hãi ngươi có thể làm ngươi lại cố gắng một chút chúng ta muốn thông quan lôi khác thông qua máy truyền tin đối với tiểu băng nữ nói bản thân đều không tin khích lệ tiểu băng nữ tiểu băng nữ bắt đầu hướng về núi lửa chạy lôi khác thông qua tham chắc khí bắt đầu cho tiểu băng nữ dưới sự chỉ dẫn lộ tuyến dù sao cái này đi đến núi lửa con đường tiểu băng nữ còn chưa đi qua đây từ ngươi phía trước này sơn động tiến vào bên trong có đầu thông đạo có thể nối thẳng núi lửa đ ỉ n h chạy mau tham chắc khí biểu hiện dưới núi lửa mới xuất hiện hai cái ù sạt quái thú ngươi điểm tăng thêm tốc độ lôi khác thông qua máy truyền tin liên lạc tiểu băng nữ tiểu băng nữ nhanh chóng xông vào sơn động trong thông đạo bên trong nhiệt độ có thể so sánh bên ngoài nóng nhiều chạy trong sân động nhanh chóng chạy qua một cái tiếp cận nham tương con đường lại đi tới một cái có được đông đảo bén nhọn nham thạch đại sơn trong động hai cài ủ sạt đã c h ả y qua tiến vào này sân động bắt đầu tiếp cận n g ư ờ i một cái tại n g ư ờ i hậu phương mười mét chỗ một cái ở đỉnh núi này đỉnh nham thạch bên trên chạy mau bên trái đằng trước có cái cửa ra leo đi lên nhanh lôi khác thông qua máy truyền tin liên lạc lấy tiểu bằng nữ chương bảy trăm bốn mươi bảy nhiệm vụ kết thúc thông quan cùng ban thưởng chương bảy trăm bốn mươi bảy nhiệm vụ kết thúc thông quan cùng ban thưởng hai cài ủ sạt bắt đầu tuần tự hướng tiểu băng nữ phát động công kích tiểu băng nữ đ ỉ n h hơn mười giây ở nơi này nham thạch đại sơn trong động trốn đông trốn tây cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người lần nữa bị ủ sạt quái thu chân trước xuyên tấu h đầu giết chết chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm lại một lần xuất hiện ở lôi khắt trong đầu phó bản bị thiết lập lại tiểu băng nữ lần nữa đổi mới đi ra xuất hiện ở nửa đoạn trước phi thuyền nơi cửa khoang lần này tiểu băng nữ mặc dù lại chết bất quá bây giờ tiểu băng nữ cùng trước đó những cái kia lần sau khi chết biểu lộ không đồng dạng tiểu băng nữ đã có cảm giác nàng muốn thông quan còn kém khoảng mấy trăm th hơn nữa mười tám con ưu sas chỉ còn lại hai cái ủ s ạ t còn sống tiểu băng nữ sau đó cầm gậy kim loại lần nữa chạy ra phi thuyền tại phòng điều khiển chính bên trong lôi khác nhìn lấy tình huống này cười cười tiểu băng nữ thực lực nếu là không có bay vọt về chất trừ phi có thể trở thành quỷ á n h chiến sĩ không còn sợ hãi mới có thể đánh giết cuối cùng còn dư lại hai cái ưu sas không phải căn bản không thông qua được quả nhiên sau đó hơn mười lần phó bản thiết lập lại bên trong tiểu băng nữ căn bản giết không được cuối cùng hai cái ưu sas tốt nhất một lần chạy tới núi lửa đình leo ra ngoài cửa hang bất quá còn không có khởi động cầu cứu tọa độ máy phát tín hiệu đ liền số hai tôn giả sư minh không đi dưới sự nhắc nhở tiểu bằng nữ hiện tại nàng tình huống này nhất định phải đánh chết lù sas nàng mới có thể tại núi lửa đỉnh an toàn phóng thích tín hiệu cầu cứu sao tiểu bạch nhìn lấy giam không khí trên tấm hình lần lượt chịu chết chạy tới bị giết chết tiểu b ă n g nữ có chút không đành lòng Vô d ụ chết chết、e e、mỗi lần phó bản thiết lập lại sau tiểu băng nữ như muốn hoàn thành việc một dạng nhanh chóng chạy ra phi thuyền nửa đón trước hướng về núi lửa phương hướng kia chạy nhanh cuối cùng lại bị mấy con u sass chết l tiểu, tiểu, lại lại tiểu băng nữ vừa chạy vừa la hét cầm mang theo nuôi kiếm gậy kim loại lục soát bụi cỏ tìm được ù sạt lôi khác nhìn lấy tiểu băng nữ trạng thái này biết rốt cục sắp thông quan quả nhiên lần này tiểu băng nữ trên đường đi chạy tới phi thuyền nửa đoạn sau khoang thuyền quá trình bên trong đều không có đụng phải ù sạt i ể u tiểu băng nữ thành công cầm tới cầu cứu máy phát tín hiệu nàng trạng thái này cũng nhớ không do thả chưa thả qua kỹ năng tiên phú tiếp tục hướng về núi lửa đ ỉ n h chạy tới vừa chạy trong miệng còn bên cạnh la hét tới giết tỷ a tỷ cái này tiểu băng nữ thần chờ các ngươi đâu đến a trên đường đi tiểu băng nữ thông qua núi lửa h à n g động an toàn đi vào núi lửa đ ỉ n h lôi khác đám người thông qua tham chắc khí quan sát giam k h ố n g khí phát hỏa núi phụ cận đều không có ủ sạt xuất hiện hiện tại trạng thái này tiểu băng nữ đã trải qua không e ngại ủ sạt đánh chết ngược lại muốn tìm ủ sạt tới giết nàng tiểu băng nữ bởi vì c h ế t nhiều không sợ hãi không có sợ hãi tiểu băng nữ hiện tại rốt cục đạt tới quỹ ảnh chiến sĩ cấp bậu tiểu băng nữ không phóng xuất ra sợ hãi ưu sắc cũng không cảm ứng được nơi xa tiểu băng nữ này nhân loại tồn tại tiểu băng nữ đi vào núi lửa đ ỉ n h trong miệng bên cạnh la hét bên cạnh ngân g tay phải lên hướng về phía không trung mở ra tín hiệu cầu cứu tọa độ máy phát s ạ c cầu cứu máy phát tín hiệu phát ra h à o quang hồ xanh lam trực tiếp bắn về phía vũ trụ tiểu băng nữ nhìn thấy lam q u a n g sau trở nên có chút mê mang nhất thời có chút phản ứng không kịp hơn mười giây sau tiến hành không gian khiêu dược phi thuyền vũ trụ liền đã tới bầu trời địa cầu bay đến núi lửa đình dẫn đầu đón đi tiểu băng nữ sau đó phi thuyền ở trên lôi khác cũng bị nghĩ cách cứu viện tiếp nhập trong phi thuyền g i a n g không khí biểu hiện xa xa ủ s ạ t đang nhanh chóng hướng về phi thuyền tụ tập bất quá phi thuyền này đã bắt đầu bay lên không cái này mười tám con ủ s ạ t không biết phi hành căn bản không với tới không c h u n g phi thuyền lenken chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả tiểu băng nữ hoàn thành ạ tờ hẹ ạ t phó bản dũng sĩ vô địch nhiệm vụ chính tuyến đem tại ba mươi giây sau c h u y ể n t ố n g rời đi này phó bản thế giới căn cứ phó bản mà biểu hiện bắt đầu cấp cho phó bản bán thưởng tiểu băng nữ cùng số hai tôn giả mỗi người thu hoạch được năm mươi điểm tùy ý điểm thuộc tính bán thưởng Sư thiên ôn lôi tiếng tại nhắc nhở âm, l k h ắ c cười ù n lấy đối với tiểu băng nữ vừa nói lần này năm mươi điểm thuộc tính ban thưởng có thể tính coi như không tệ chư thiên online rất lâu không có hào phóng như vậy tại phó bản thế giới sau khi kết thúc một lần cho nhiều như vậy điểm thuộc tính phần thưởng lôi khác đem năm mươi điểm thuộc tính cho mình lực lượng thuộc tính tăng thêm m ộ ư ơ i điểm cho nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm bốn mươi điểm về phần cao nhất sức chịu đựng thuộc tính lôi khác trước không định lại thêm chư thiên online đối với người chơi thuộc tính bình cấp là dựa theo cao nhất cái kia thuộc tính tính toán lôi khác hiện tại đã là vương giả sơ cấp lại thêm lời nói thêm đến vương giả trung cấp về sau phó bản khó hơn lôi khác chuẩn bị trước bình quân thêm thuộc tính dạng này phó bản độ khó biết tương đối dễ dàng chút lôi k h ắ c nhìn xuống hiện tại bản thân thêm xong năm mươi điểm thuộc tính sau giao diện thuộc tính đẳng cấp vương giả sơ cấp thân thể thuộc tính lực lượng hai trăm m ư ơ i nhanh nhẹn hai trăm năm mươi sức chịu đựng bốn trăm trí tuệ ba trăm năm mươi bản thân gần nhất cần đem lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính cũng tăng lên lại tìm mấy cái hảo phó bản đi làm mấy trăm điểm thuộc tính liền h o à n mỹ ba mươi giây phó bản thế giới dừng lại thời gian rất nhanh kết thúc lôi k h ắ c cùng tiểu băng nữ g i ớ i chân xuất hiện một cái truyền thống trận hai người bị hút vào trong đó làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua về tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong đúng số hai tôn giả ta cái này năm mươi điểm thuộc tính thêm cái gì thuộc tính hảo ở nơi này phó bản bên trong huấn luyện năm năm còn có nhiều như vậy lần thiết lập lại quá trình bên trong ta thuộc tính lại tăng lên chút lần này ạ tờ hệ、e, ạt phó bản ta thu hoạch gần tám mươi điểm thuộc tính mặc dù ngẫm lại thông quan quá trình rất khủng bố bất quá cùng ngươi vào phó bản thu hoạch thật to lớn ngươi vừa liền đem bản thân thuộc tính cho ta cùng hưởng nhìn xem sao lôi khác hồi phục tiểu b ă n g nữ hẳn là tiểu b ă n g nữ trước đó thực lực quá thấp tại phó bản thế giới sau khi rèn luyện mới có thể để cho thuộc tính trực tiếp tăng lên lôi khác nghĩ đến bản thân ban đầu mấy cái phó bản sau khi rèn luyện cũng có thể tăng lên thuộc tính của mình bất quá theo bản thân thuộc tính giá trị cao sau còn muốn tăng lên khó khăn cái này cũng hẳn là chư thiên ôn lai đối với cấp thấp người chơi một loại chiếu cố đi tiểu bang nữ rất nhanh phát tới nàng giao diện thuộc tính số liệu tiểu b ă n g nữ bạch ngân cao cấp kỹ năng tiên phú cao cấp hồi mã nạ vầng sáng cực hàn lĩnh vực hai mươi bốn giờ phóng thích một lần lực lượng ba mươi năm nhanh nhẹn ba mươi năm sức chịu đựng chín mươi năm trí tuệ ba mươi năm lôi khác nhìn lấy số liệu này tiểu b ă n g nữ sức chịu đựng giá trị lại có năm điểm liền muốn đạt tới hoàng kim sơ cấp thực lực ta đề nghị ngươi mau chóng làm một cái công kích loại b ă n g hệ ma pháp đạo cụ hoặc kỹ năng sau đó đem năm mươi điểm thuộc tính đều thêm đến trí tuệ bên trên chứ không cần thêm sức chịu đựng tốt nhất để bốn cái thuộc tính bình quân thắng cấp dạng này ngươi mặc dù tại chư thiên ôn lại phán định đẳng cấp biết thăng cấp chậm một chút vốn lấy sau chín h n g ư ơ i và phó bản độ khó cũng có thể giảm xuống chút lôi khác cho tiểu băng nữ phát đi tin tức được tạ ơn số hai tôn giả chỉ điểm tiểu băng nữ vui vẻ hồi phục lôi khác không chút do dự đem năm mươi điểm thuộc tính đều thêm đến trí tuệ trên thuộc tính lôi khác kết thúc cùng tiểu băng nữ nói chuyện t h i ế m lựa chọn họ phờ lìn lôi khác có thể nhớ kỹ hiện tại chủ thế giới thời gian là chiều thứ bảy mình là ở nhà phòng nhỏ ghi danh khoan truyền hình chứng đâu mỗi mỗi mình tiểu vũ còn chờ đợi mình buổi chiều mang nàng đi siêu thị mua sắm đây theo khoang thuyền hình chứng mở ra lôi k h ắ c theo chứng trong khoang thuyền bước bước ra ngoài rỗi lưng một cái lần này gia tăng thuộc tính sẽ chỉ một phần mười phản ứng đến bản thân chủ thế giới trên thân thể đối với lôi k h ắ c đối với thân thể cảm giác đến không có ảnh hưởng gì đối với lôi k h ắ c cái này trừ thiên ôn lai người chơi giả dặn kinh nghiệm mà nói không cần lại đi quen thuộc thân thể đi chạy c h ậ m lôi k h ắ c lựa chọn tiếp tục hồi trên giường nằm một hồi chờ tiểu vũ tới tìm hắn lại đi ra quả nhiên ba giờ chiều cả thời điểm tiểu vũ rốt cục nhịn không được đầu tiên là gõ gõ lôi khác cửa phòng không có phản ứng tiểu vũ trực tiếp đẩy cửa phòng ra nhìn thấy lôi khắc tại chính mình trên giường nhỏ đi ngủ đây tiểu vũ trực tiếp vỗ lôi khắc cánh tay đem lôi khắc đánh thức lôi khắc có phải hay không là đã quên chuyện gì tiểu vũ hướng về phía mới vừa tỉnh ca ca hỏi chưa quên đi siêu thị mua sắm chờ ta rửa mặt một chút thanh tính sẽ chúng ta liền đi lôi khắc vừa nói biết đáp ứng mang m ộ i m ộ i đi siêu thị việc này khẳng định từ chối không xong nếu không mình trong nhà biết không có an bình lôi khắc bắt đầu đi phòng vệ sinh rửa mặt sau đó mặc vào á o khoác mang theo tiểu vũ xuống lầu tiểu vũ vui vẻ đi theo lôi khắc đi ở trên đường phố cảm giác nhìn cái gì đều t h o t mắt nhìn làng người ca ca này chương bảy trăm bốn mươi tám chủ thế giới sinh hoạt chương bảy trăm bốn mươi tám chủ thế giới sinh hoạt hơn nửa canh giờ tay trái mang theo một túi lớn đồ ăn vặt tay phải mang theo một túi lớn đồ ăn vặt tiểu vũ đi theo lôi khắc rời đi siêu thị lôi khắc kỳ thật có n g ư ờ i người ca ca này có đôi khi cũng thật không tệ tiểu vũ cười lấy đối với lôi khắc nói lôi khắc yên lặng nhẹ gật đầu nghĩ thầm đương nhiên không tệ đổi người xa lạ ai mua cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon gần nhất ngươi nghĩ đến trở thành chư thiên o n l i người e n chơi sau lại có thể nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp không lôi khắc giả bộ như tùy ý bộ dáng hỏi tiểu vũ lần trước tiểu vũ c u nhà đoán chừng lại nhìn hồi lâu nhiều tv không biết tiểu vũ cái kia cái đầu nhỏ có thể nghĩ đến cái gì phó bản công l ư ợ c không lôi khác chuẩn bị tiểu vũ nếu là nghĩ đến thích hợp công l ư ợ c bản thân lần nữa chiếm thành của mình không cho tiểu vũ đi mạo hiểm bản thân thay tiểu vũ mạo hiểm đi thu hoạch được những cái kia chỗ tốt cùng mạo hiểm tiểu vũ nghe xong lắc đầu không nào có tốt như vậy muốn a ai cũng may ta khoảng cách chư thiên online lần thứ nhất miễn trừ tử vong trường phạt phó bản còn có không kém hơn nửa năm đ â y ta cấp ba đến trường kỳ thi cuối kỳ thời điểm mới có thể tiến vào chư thiên online ngược lại là người lôi khác cuối tháng này liền nên thi tốt nghiệp trung học người biết tiến vào thi đại học ngẫu nhiên phó bản đến lúc đó thông qua phó bản sau biết lương tựa theo phó bản đạt được báo lại thi đại học đây lôi k h ắ c người thi đại học chuẩn bị thế nào có thể kiểm tra bao nhiêu điểm chuẩn bị đi cái kia trường đại học suy nghĩ sao tiểu vũ nhìn lấy một bên ca ca, lên tiếng hỏi lôi k h ắ c nghe xong mới cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh à tự mình tiến tới đến cái này tồn tại chư thiên ôn la chủ thế giới địa cầu đều muốn tốt nghiệp trung học bây giờ cách cấp ba chỉ còn lại không đến thời gian một tháng về phần thi đại học phó bản lôi k h ắ c ngược lại không quan tâm lấy mình bây giờ thực lực tại chỗ có thi đại học thí sinh bên trong tuyệt đối là học bá ra ra cấp bậc tồn tại thi đại học phó bản bản thân đạt được đi đâu cái đại học khẳng định tùy tiện tự chọn. tiện tùy tự lôi k h ắ c hiện tại từ khi biết được khi ốm là từ tương lai xuyên việt về tới đã trải qua quyết định tốt khi ốm đi đâu trường đại học bản thân liền đi cái kia chỗ cùng nguyên lai mình tại phòng ngủ cùng bánh nam khi ốm cùng tiểu mập m ạ t định mực dạng phòng ngủ bốn người đều đi cùng một trường đại học lúc trước chính mình nói đi cái này trong thành phố đại học khi ốm cũng không có phản đối lôi k h ắ c bây giờ suy nghĩ một chút đoán chừng khi ốm cũng chuẩn bị ghi danh cái này trong thành phố mỗi chỗ trường cao đẳng thi đại học ta có lòng tin không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ vẫn là thành thị này bên trong lên đại học không đi nơi khác đến trường lôi khác nói Quá tốt rồi, lôi khác c h nhẹ là cái lựa lôi dàng. cái chọn còn khắc sáng ngươi Tiểu vui nói. sau ta thấy còn dễ dàng. Tiểu vụ nghe h song n suốt, về vụ vẻ dễ Ừ, lôi khác nhẹ gật đầu đối với cái này lần thi đại học phó bản chư thiên online nam bán cầu cùng b ắ c bán cầu s á t nhập sau không biết có thay đổi gì không có dựa theo nguyên bản b ắ c bán cầu thi đại học phó bản đại đa số cấp ba người chơi tiến vào lại là võ hiệp hoặc sơ cấp t i ê n hiệp loại lần này chư thiên online đem nam bán cầu cùng bắt bán cầu sáp nhập sau phó bản khả năng cùng hưởng không còn phân chia hai cái khu vực lần này thi đại học phó bản bên trong tình huống biến hóa hiện tại lần này thi đại học không có mở bắt đầu đâu không có ai biết l i ê n trường học các lao sư cũng không rõ ràng lần này thi đại học phó bản biết là dạng gì lôi khác hiện tại chỉ hy vọng lần này thi đại học phó bản đừng xuất hiện tỷ lệ tử vong quá cao phó bản thế giới để học sinh lớp một ư ơ i hai tiến vào không phải một khi học sinh lớp một ư ơ i hai tại phó bản bên trong chết nhiều hơn lại sẽ kéo thấp địa cầu thực lực tổng hợp để địa cầu tương lai tại hôn chiến chiến trường thực lực giảm xuống thay vì thủ hộ địa cầu g a m thủ hàng đầu sau lôi khác cảm giác mình cân nhắc vấn đề tầm mắt cũng không giống nhau lôi khác ban đêm chúng ta đi ra ăn cơm đi ngươi cho lão mụ dây cót tin nhắn tôi h nói cho bọn hắn không cần phải gấp hồi đến cho chúng ta làm cơm tối tiểu vũ đối với lôi khắc một mặt cầu xin biểu lộ nói lôi khắc nghe xong cười cười đoán chừng tiểu vũ không chủ động cho lão mụ gửi nhắn tin là sợ bị nói chính mình cái này một tuần về nhà một lần nếu là gửi nhắn tin nói mang theo m ộ i m ộ i đi ra ăn cơm lão mụ rất hơn suất sẽ đồng ý không thể nói cái gì được thôi về nhà trước nếu là lão mụ lao ba không có trở về ta liền cho bọn hắn gửi cái tin nhắn ngươi nghĩ ban đêm muốn đi ra ngoài ăn cái gì lôi khắc hỏi tiểu vũ ta suy nghĩ ta muốn ăn thật nhiều đồ đâu ta chưa hết nghĩ muốn nhất muốn ăn cái gì tiểu vũ vừa nói bắt đầu bước nhanh hơn hướng ra đi hơn mười phút sau lôi khắc cùng tiểu vũ tốt lão mụ lao ba còn chưa có về nhà đây tiểu vũ nhanh thúc giục lôi khắc gửi nhắn tin cho lão mụ lôi khắc cầm điện thoại di động lên cho lão mụ phát cái tin tức nói cho lão mụ ban đêm bản thân cùng mội mội đi ra ăn cơm không cần phải gấp hồi tới cho bọn hắn làm cơm tối rất nhanh lão mụ liền hồi đáp tin nhắn để lôi khắc cùng tiểu vũ đ ư n g trở về quá mượn tiểu vũ nhìn lấy lão mụ hồi phục tin nhắn đồng ý sau liền bắt đầu cầm điện thoại tìm được phụ cận n ta về phòng trước nằm ngủ năm giờ d ư ớ i lại đến gọi ta đi chúng ta lại đi ra ăn cơm n g ư ơ i trước chậm rãi muốn ăn cái gì đi tốt nhất biệt ly ra qua xa lôi khác hướng về phía mội mội nói ra được lôi khác ngươi nhanh đi nghỉ năm giờ d ư ớ i ta sẽ gọi ngươi tiểu vũ rất sung sướng gật đầu đáp ứng tiểu vũ lưu tại trong sảnh ngồi ở trên ghế s a lông tiếp tục cầm điện thoại di động thẩm tra lấy phụ cận tiệm cơm lôi khác bản thân trở lại thuộc về h ắ n phòng nhỏ sau khi đóng chặt cửa liền đem hạn xi n oan tiểu thanh tiểu bạch cùng bản nha trung linh thả ra rồi lôi khác trực tiếp thông qua tâm linh cảm ứng cho mấy người phát đi tin tức không nói chuyện để tránh trong phòng tiểu vũ nghe được thanh âm hạn sĩ、si、ẻn vân người tiếp tục mang theo các nàng đi ăn ngon uống ngon t hưởng thụ chúng ta chủ thế giới sinh hoạt đi mới vừa được thả ra bản nha trung linh khoái trá mãnh liệt gật đầu hạn sĩ、si、ẻn vân nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn một cái ma pháp truyền thống môn xuất hiện bên trong tràng cảnh là một cái bờ biển khách sạn bên ngoài bản nha trung linh cái thứ nhất tiến vào bên trong tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn sĩ、si、ẻn vân sau đó cũng tiến vào ma pháp này truyền thống môn bên trong ma pháp truyền thống môn tại các nàng sau khi tiến vào rất nhanh biến mất lôi khác chuẩn bị tiếp tục để bản nha trung linh đi ăn nhiều một chút góp nhặt sức chịu đựng giá trị đi dù sao bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị cao về sau bản thân vào phó bản thời điểm thì càng an toàn chút chư thiên tệ tại chủ thế giới giá trị còn là rất cao đối với h n sĩ ẹn đ o n mang theo mấy người đang chủ thế giới sống phóng túng tốn hao tiền đội chư thiên tệ căn bản dùng không có bao nhiêu những cái này tốn hao đối với hiện tại đã trải qua có được hơn ngàn vạn chư thiên tệ lôi khác mà nói thật đúng là chín châu mất sợi lông lôi khác sau đó nằm ở trên giường cầm điện thoại di động lên bên trên chư thiên online diễn đàn tùy ý thẩm tra chút liên quan tới xác g dù sau ngày mai chín giờ sáng bản thân còn tiếp nhận rồi tiểu nữ vương nhắc nhở đi theo tiểu nữ vương cùng đại nữ vương cùng đi hạ s á c ướp phó bản tại phó bản bên trong còn phải xem một chút đại nữ vương chớ làm l o ạ n đây chương bảy trăm bốn mươi chín cùng m g ồ i m g ồ i cùng nhau ăn cơm chương bảy trăm bốn mươi chín cùng m g ồ i m g ồ i cùng nhau ăn cơm chư thiên ôn lại trên diễn đàn liên quan tới s á c ướp tương quan phó bản tin tức nhiều lắm chư điện ảnh kịch truyền hình s á c ướp bên ngoài chư thiên ôn lại còn tuyên bố qua s á c ướp phim hoạt hình lôi khác nhìn lấy trên diễn đàn những cái kêu phim hoạt hình bên trong xác ướp chiến sĩ cũng là say chư thiên ôn lại tuyên bố qua xác ướp phim ho cũng không phải bản kịch tràng thế nhưng là có thật nhiều tập hiện tại lôi khắc chỉ còn lại trong một đêm thời gian khẳng định không nhìn xong hơn nữa đại nữ vương lần này s á c gớp phó bản là nàng ẩn tàng liên tục vĩnh sinh hệ liệt phó bản bên trong một cái cụ thể là cái gì loại s á c gớp nội dung cốt truyện chư thiên ôn là hiện tại một chút nhắc nhở đều không có căn bản đoán không được rất có thể chính là cái nào đó trong thế giới tồn tại cùng loại s á c gớp cả đời này vật phó bản cũng có thể lôi khắc t r a xét diễn đàn có cùng loại s á c gớp sinh vật phó bản càng nhiều tỉ như iu iu hạ c ử sổ bên trong thân thể trên người cũng bao vây lấy cùng loại xác gớp băng vải lôi khắc hồi tượng, Cái cờ cha cùng cái cự giới, giới giới kêu kẻ yu yu tuyển đầu này hạ sổ trong thế hủ hắn, hoàng Tuyền cùng thân thể sổ trong tăng đầu thực ma dẹm ma dụ xỉ xù lôi ự cực c cấp, thế nhưng là mạnh, phó bảng, kêu nguy hiểm h bảng nguy đáng là kêu k n thánh bảng. g gì thua phó đấu sĩ l ô khắc lung lay đầu cảm giác đại nữ vương t h è m một m ỉ vĩnh sinh làm chủ đề phó bản hẳn là sẽ không khó như vậy mới đúng c h ỉ ít đại nữ vương còn chưa làm đến nàng cái này vĩnh sinh làm chủ đề ẩn tàng liên tục phó bản cuối cùng một m à n sẽ không xuất hiện iuu y hạ c ờ sổ loại này nguy hiểm thế giới có xác ướp cùng loại sinh vật tương quan phó bản số lượng quá nhiều lôi khắc hiện tại thời gian không đủ sau đó chỉ có thể ưu tiên thẩm tra hạ s á c ướp cái này sinh vật đặc điểm và nhược điểm trên diễn đàn t r ư thiên o n l i người e n chơi kinh nghiệm thiếp mời bên trong phần lớn miêu tả cường đại s á c ướp tại phó bản bên trong cơ hồ đều là bất tử tồn tại trừ tương ứng phó bản trong thế giới một loại nào đó đặc biệt đạo cụ bên ngoài rất khó chém giết bọn chúng lôi khác nhìn thấy cái này c ư ờ i khổ chỉ có thể chờ đợi ngày mai tiến vào phó bản sau cụ thể nhìn xem rốt cuộc là cái gì s á c ướp phó bản mới có thể biết rõ làm sao đối phó xác ướp lôi khác lựa chọn tiến nhanh hình thức bắt đầu chọn cái so sánh kiệt tác xác ướp nhìn sẽ lôi k h ắ c cảm giác những cái này đi sa mạc t r ố n g mộ thiếu một la bàn cùng t i ể u thúc lôi k h ắ c năm giờ rưỡi chúng ta nên đi ra ăn cơm tiểu vũ gõ xuống môn liền vào được lôi k h ắ c mắt nhìn điện thoại di động thời gian thật đúng là năm giờ rưỡi xem phim thời gian trôi qua thật nhanh lôi k h ắ c sau đó nhốt nhìn hơn phân nửa điện ảnh từ bản thân trên giường nhỏ ngồi xuống hướng về phía tiểu vũ hỏi nghĩ kỹ ban đêm ăn cái gì không nghĩ kỹ ăn lầu đi gần nhất trời mưa thời tiết cũng thay đổi lạnh chút ban đêm ăn lầu vừa vặn tiểu vũ cười nói lấy nôi lầu ở nhà ăn không được sao ra ngoài ăn làm gì lôi khác hỏi vậy không giống nhau ở nhà ăn cùng ra ngoài ăn cảm giác không giống nhau được rồi cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu ta chọn lấy một nhà tiệm lầu khoảng cách nhà ta không xa bất quá hơi đắt lôi k h ắ c ngươi tiền đủ không không đủ chúng ta đổi một nhà khác tiện nghi một chút tiệm lầu đi ăn tiểu vũ đối với lôi k h ắ c hỏi lôi k h ắ c nghe xong cười cười bản thân cái k i a hơn hai vạn chư thiên tệ tùy tiện đổi điểm ra đến đem nổi lẩu cửa hàng mua lại đều đủ lôi k h ắ c cũng không tin tưởng tiểu vũ có thể đem bản thân ăn chết coi như ả n xì ẹn văn mang theo bản nha trung linh vậy ăn hàng khắp thế giới ăn mới tốn hao bản thân rất ít chư thiên tệ như vậy đủ rồi đi tùy tiền ăn liền đi đắt tiền nhà kia lao ca ngươi tiền nhiều xài không hết lôi khắc rất ngang ngược hướng về phía tiểu vũ nói được ca lôi khắc ngươi tốt nhất rồi đi hiện tại chúng ta liền đi chấm thêm nhà kia tiệm lầu nhiều người có thể muốn xếp hàng tiểu vũ thúc giục nói ra lôi khắc đứng lên mặc vào cái áo khoác lần nữa cùng tiểu vũ xuống lầu xuống lầu đi hơn m ộ ư ơ i phút đã đến một nhà tiệm lầu lôi khắc từ bên ngoài nhìn xuống nhà này ăn lẩu người vẫn rất nhiều châu ngồi đều nhanh đầy lại đến muộn thật đúng là phải xếp hàng dù sao hôm nay tối thứ sáu bên trên đi ra ăn cơm người vẫn rất nhiều lôi khắc mang theo tiểu vũ đi vào chọn một hai người đi ăn cơm cái bàn phục vụ viên rất nhanh đi tới tiểu vũ trực tiếp dùng điện tử thực đơn gọi món ăn điểm cái c â y cùng canh nấm n g u y ê n lương cái nổi sau đó tiểu vũ bắt đầu c h ố n g thịt điểm lôi khác nhìn lấy thực đơn điểm chút tôn g trượt cá viên dạ dày bò trả lại cho mình muốn một ít phần đầu phụ đông chỉ chốc lát một cái n g u y ê n lương nổi liền lên tới món ăn bên trên cũng rất cấp tốc mặc dù tiệm này so cái khác tiệm lầu đắt chút nhưng là phục vụ cùng món ăn bộ dáng thoạt nhìn cũng không tệ lắm lôi khác cùng tiểu vũ tuần tự đi tự phục vụ đồ gia vị khu triệu hồi một bát đồ gia vị sau liền bắt đầu hạ thịt cùng đồ ăn bắt đầu ăn lôi khác nhìn lấy tiểu vũ vui vẻ kẹp lấy thịt dính lấy đồ gia vị ăn bộ dáng cảm giác tiểu vũ vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn đột nhiên đang mang theo một mảng lớn dính hào đồ gia vị thị tiểu t vũ đột nhiên sững sờ l ă n g nhìn lấy lôi khác hai mắt ánh mắt đều ngừng ở bất động tiểu vũ tiến nhập hơn mười giây n g ẩ người trạng thái đem lôi khác giật nảy mình tiểu vũ làm sao vậy tiểu vũ lôi khác có chút nóng nảy lên tiếng hỏi lôi khác đều chuẩn bị đối với tiểu vũ sử dụng họa nhãn kim tình chân dài trạng thái dò xét năng lực nhìn xem tiểu vũ có phải hay không là lại xảy ra vấn đề gì cũng may hơn mười giây sau tiểu vũ lại, khôi phục lại. bất quá tiểu vũ biểu lộ trở nên không có trước đó vui vẻ giống như thấy được rất khủng bố sự tình bị giật mình ngươi lại tiên đoán được tương lai thấy cái gì lôi khác thử nghiệm nhẹ giọng hỏi tiểu vũ không có gì tiếp tục ăn đi thật nhiều thịt biết rõ hơn lôi khác ngươi cũng mau ăn tiểu vũ thanh em có chút run rẩy nói đem nàng trước đó dính hảo g i a vị thịt bỏ vào trong miệng lôi khác nhìn tiểu vũ hiện tại phản ứng này rõ ràng tiểu vũ thấy được tương lai cảnh tượng hơn nữa nhìn đến vẫn là thật không tốt tương lai hình ảnh ngươi thấy cái gì tương lai nói cho ta biết không có việc gì khủng bố đến đâu tương lai ca ca cũng cho ngươi đánh vỡ ngươi phải tin tưởng ca ca ngươi thực lực rất mạnh lôi k h ắ c đối với tiểu vũ nói hoa ăn thịt tiểu vũ nghe xong lôi khắc lời nói liền khóc lên phù cận đi ăn cơm khách hàng nghe được tiểu vũ tiếng khóc phần lớn quay đầu nhìn qua không sợ tiểu vũ có chuyện gì cùng ta nói ngươi thấy tương lai không phải nhất định sẽ phát sinh ta có thể thay đổi tương lai lôi khắc nhẹ giọng ă n ổ i tiểu vũ khóc một lát tựu i đình chỉ khóc bắt đầu tiếp tục ăn nồi lẩu lôi khắc cũng không dám gấp đi nữa lấy truy vấn trước hết để cho tiểu vũ bình tĩnh một hồi tiểu vũ lại ăn một mâm lớn thì sau mới nhỏ giọng nói với lôi khắc lôi khắc ta đoán trước tương lai hình ảnh hai chân của ta biến thành chân cơ giới ta ngồi trên xe l a n chân của ta không có hẳn là bị ngoại hình người chơi chém đức tiểu vũ có chút sợ sệt đối với lôi k h ắ c nhỏ giọng nói nghe được tiểu vũ lời này lôi k h ắ c nghĩ tới bản thân ở trong hạ vẫn chờ tiêu diệt t h ả nổ búng ngón tay văn g sau bản thân tiến nhập không gian ý thức thật đúng là đoán trước tương lai tiểu vũ là chân cơ giới cũng ngồi trên xe l a n cái tương lai kia tiểu vũ cũng nhắc nhở bản thân phải nhanh một chút mạnh lên không phải chân của nàng biết bị ngoại hành tinh người t r a n đức lôi khác trước đây không lâu mới vừa tiêu diệt làm tinh、người. c người t ư ở n r biết i người h n cái tương bay xuất h lai y ị chân là bị cái kia ngoài hành tinh người chơi chém đức sao lôi khác nhẹ dọn hỏi tiểu vũ ta hiện tại chỉ là đòn chừng chân của mình là bị ngoài hành tinh người chơi chém đức ta thấy hình ảnh là ta ngồi trên xe lăn hai chân là chân cơ giới bản thân xe lăn ngay tại hôn chiến chiến trường trên trường thành ngừng lại ta xem hướng vong linh thành bảo hình ảnh đương nhiên cũng có thể là ta tương lai vào phó bản tại phó bản bên trong tụ h thương đổi chân cơ giới ta không muốn chân cơ giới chân cơ giới xấu quá ta muốn chân của mình tiểu vũ thanh n â m có chút run dậy nói lôi khắc nghe t h ế cảm giác khó làm thông qua trước đó hạ vẹn trở phó bản thấy qua tương lai tiểu vũ lôi khắc đã trải qua xác định tiểu vũ chân trong tương lai là ngoài hành tinh người chơi làm gãy hơn nữa lôi khắc nhớ kỹ mình đã từng gặp cái tia tương lai tiểu vũ nói để cho mình mau chóng mạnh lên Chủ trong h ế giới đứng sắp t ư ớ c một l i n vòng o à i tinh hành â mấy năm này công kích địa cầu tiểu vũ tại bảo vệ trường thành phòng tuyến thời điểm cùng bọn hắn giao chiến thời điểm bị chặt gây mất hai chân lại hoặc là có cường đại vũ trụ người chơi có thể tránh thoát tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí phòng ngự gió xét chui vào hôn chiến chiến trường địa cầu khu vực trung tâm truyền thống đại môn đi vào địa cầu chủ thế giới sau đó tại địa cầu chủ thế giới chém đức tiểu vũ hai chân bất quá cụ thể loại kia khả năng lôi khắc cũng không hy vọng phát sinh nhưng là bây giờ đã biết tin tức quá ít lôi khắc cũng không có cách nào sau đó một mực tại tiểu vũ bên người bảo hộ nàng mấy năm kỳ thật tiểu vũ ngươi suy nghĩ một chút chân cơ giới cũng rất tốt ngươi nhìn mạ v ẽ bên trong rất nhiều đều có máy móc thân thể tỷ như cả pèn a mê di ca cái kia hào hữu vẫn còn so sánh như lôi khắc ga ủi lời còn chưa nói hết đâu liền phục vụ viên nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu sau đó ghi lại sau rồi rời đi không biết trả lời như thế nào lôi khắc tốt ăn cái gì bổ cái gì không sợ tiểu vũ đợi lát nữa đều ăn trở về lôi khắc ga đ u ổ i tiểu vũ nói chân của ta mới không phải đ u ổ i dây đâu tiểu vũ trừng mắt nhìn lôi khắc nói bất quá lôi khắc nhìn tiểu vũ biểu lộ chí ít vui vẻ chút không phải vừa rồi dáng vẻ m u ố n khóc hai cựu sừng xoắn ố c thịt đ u ổ i phiến rất nhanh hơn đến, đến rồi lôi khắc đem cái này hai b ả n thịt đều đổ vào nồi lầu bên trong chờ thịt q u e n sau tiểu vũ bắt đầu bắt đầu ăn n g m ồ g ẩm ngươi thấy tương lai hình ảnh khoảng cách hiện tại hẳn là rất xa sau tương lai ít nhất là hơn nửa năm sau này ngươi nhìn trong tấm hình ngươi đều ở hôn chiến chiến trường nói rõ khi đó đã là chư thiên o n l i người chơi làm sao cũng phải đạt tới bạch ngân cấp người chơi thực lực mới có thể xuất hiện tại hôn chiến chiến trường đi thanh đồng cùng hát thiết cấp người chơi bình thường có thể sẽ không xuất hiện tại hôn chiến chiến trường lôi khác cho tiểu vũ phân tích tiểu vũ nhẹ gật đầu tiếp tục dính lấy đồ gia vị ăn thịt dê s á t lát tiểu vũ đây cũng là người cái kia vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh kỹ năng thiên phú đối với người tương lai khả năng phát sinh không chuyện tốt dự cảnh ta sẽ ở đây trong nửa năm mau chóng mạnh lên sau đó bảo trụ chân của ngươi ngươi bây giờ không cần quá lo làm việc này ngươi ở đây nửa năm sau tử vong không trừng phạt nhiệm vụ bắt đầu khi đó hẳn là thì sẽ hoàn toàn thức tỉnh thiên p h của ngươi kỹ năng n g ư ơ i cái này kỹ năng tiên phú hiện tại không hoàn toàn thức tỉnh trạng thái liền có thể nhìn thấy xa như vậy sau tương lai chờ nửa năm sau n g ư ơ i cái này kỹ năng tiên phú đã thức tỉnh ngươi nên có biện pháp chủ động dò xét tương lai tình huống đến lúc đó ngươi liền có thể tìm tới trong tương lai hai chân của ngươi là bởi vì cái gì g ã y mất sau đ ổ i thành chân cơ giới đến lúc đó ngươi nói cho ta biết ta nhất định cho ngươi cải biến hôn đản này tương lai lôi khắc vẻ mặt thành thật đối với tiểu vũ nói ừ cũng phải à chờ nửa năm sau chúng ta hoàn toàn đã thức tỉnh kỹ năng tiên phú phục ấ t định h à vụ viên lại đến bốn cựu sừng xoắn úc thịt đuổi muốn một đầu dê bốn cái chân tiểu vũ gọi tới phục vụ viên cười nói lấy rốt cục không còn thương tâm vừa mới tên kia phục vụ viên liên lạc tới nhớ ký tiểu vũ điểm bốn cựu sừng xoắn ố c thịt đuổi quyền để nhưng không dám trở về lời nói đi thẳng lôi khắc cảm giác cái này tiệm lầu thuê đến phục vụ viên của thái độ phục vụ coi như không tệ lôi khắc cùng tiểu vũ tiếp tục ăn lửa cháy nồi ăn vào hơn bảy điểm thời điểm hai người mới ăn được tiểu vũ điểm thịt dê nhiều lắm không ăn được tiểu vũ còn không muốn còn lại lãng phí cuối cùng đều để lôi khắc ăn sạch mới đồng ý đi không phải hai người đã sớm đã ăn xong lôi khắc cũng ăn có chút trống ăn xong nồi lầu sau hắn cùng tiểu vũ tại trong tiệm ăn một chút hoa quả mới rời khỏi nhà này tiệm lầu sau khi ăn xong tiểu vũ không nghĩ lập tức trở về ra theo giúp ta tản bộ biết trở về đi chúng ta đi không xa đường dành riêng cho người đi bộ đi, đi hơn tám giờ lại về ra tiểu vũ nhìn lấy lôi khắc nói lôi khác lúc đầu đều muốn cự tuyệt bất quá nghĩ đến tương lai tiểu vũ ngồi xe lăn còn đ ổ i thành chân cơ giới hiện tại thừa dịp mọi mọi tiểu vũ chân vẫn còn liền bồi nàng nhiều đi một chút đi buổi tối hôm nay trước hết theo tiểu vũ đi để cho nàng hài lòng chút lôi khác cùng tiểu vũ dạo bước đi ở trên đường phố đi phụ cận đường dành riêng cho người đi bộ toàn bộ tuần này sáu ban đêm đường dành riêng cho người đi bộ người vẫn rất nhiều đường dành riêng cho người đi bộ bên đường rất nhiều bán quần áo và sâu nướng trà sữa tiểu điếm bất quá lôi khác cùng tiểu vũ đều ăn quá đã no đầy đủ không ăn được lôi khác giú ta mua một đầu váy đi nhà kêu bán vay đánh gãy tiểu vũ chỉ đường dành riêng cho người đi bộ bên trên phía trước một nhà nữ sĩ trang phục tiểu điếm môn khẩu treo bảng hiệu lôi khắc nhìn xuống tiệm này bên trong rất nhiều khách hàng đang chọn váy đây được ngươi hài lòng là được ngươi đi vào mua đi ngươi lời đầu tiên mình c h ố n g ta tại cửa ra vào trên ghế dài ngồi trở lại chọn tốt sau lại gọi ta đi tính tiền lôi khắc nói tiểu vũ cười lấy chạy trước tiến trong tiệm này bắt đầu chọn lựa váy hơn hai mươi phút sau tiểu vũ mới chọn tốt một đầu g i i váy tiểu vũ cầm váy tại cửa tiệm hướng về phía lôi khắc vẫy vây tay lôi khắc đi vào tính tiền mấy phút đồng hồ sau Tiểu vũ chương ầ m một cái c ứ a váy cái tục túi, tiếp tục cùng lôi khắc dạo phố. h dạo bảy trăm năm mươi mốt vũ trụ người chơi xuất hiện chương bảy trăm năm mươi mốt vũ trụ người chơi xuất hiện nhanh tám giờ rưỡi lôi khắc nhanh mới tiểu vũ về đến nhà tiểu vũ trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa đèn trong phòng lấy lên phụ mẫu đã trải qua đã trở về tiểu vũ cầm váy về trước bản thân phòng đổi váy đi lôi khắc đi trên ghế s a lon ngồi xuống theo lão ba cùng u ống t r à đẹp không tiểu vũ rất nhanh đổi xong váy đi vào trong s ả n h cho phụ mẫu còn có lôi khắc nhìn vẫn được n g ư ờ i đã có hơn mấy chục đầu váy làm sao còn mua lão mụ nói tiểu vũ lôi khắc mua cho ta ta nói không cần hắn nhất định phải mua cho ta tặng cho ta tiểu vũ cười nói lấy lôi khắc cười lấy giúp tiểu vũ nhẹ gật đầu bất quá lôi khắc nhớ kỹ vừa mới thế nhưng là tiểu vũ tìm hắn giút mua về sau ngươi đ ừ n g hoa lôi khắc quá nhiều tiền cái kia hẳn là, là lấy à l chư thiên tệ đổi ca của ngươi kiếm chư thiên tệ đều là mạo hiểm đi tới phó bản có được cho thêm ca của ngươi lưu c h ú t lưu làm để cao thực lực dùng chư thiên online rất nguy hiểm khả năng cũng bởi vì mua cho ngươi váy vé tiền ca của ngươi không mua chư thiên tệ lại mua chất thuốc số lần nữa phó bản thời điểm gặp được nguy hiểm lão mụ giáo dục tiểu vũ vậy ta cầm lấy đi lui tiểu vũ mới ý thức tới có chút ngượng ngùng lên tiếng nói lôi khắc cười cười bản thân cũng không kém tiểu vũ đầu kia giảm năm mươi váy tiền không có việc gì không cần lui ta có rất nhiều chư thiên tệ lôi khắc nói lôi khắc cảm giác mình tại t r ư thiên ôn la kiếm được tiền tại chủ thế giới tiêu hết một một số nhỏ đến hưởng thụ sinh hoạt là bình thường dù sao bản thân hơn triệu t r ư thiên tệ đâu nếu như không ở chủ thế giới tốn chút chỉ biết là tiết kiệm ở trong t r ư thiên ôn la tăng thực lực lên lời nói cuộc sống như vậy chắc quá mình cũng đã mất đi tiếp tục ở trong t r ư thiên ôn la phấn đấu tiếp động lực ngồi xuống đi t r ư thiên ôn lai mới ra cái mảnh hài kịch vừa vặn mới bắt đầu diễn cùng một chỗ nhìn xem ngồi trên ghế s a lon láo ba uống ngụm nước t r à nói ra ta trở về phòng thay quần áo khác ra ngay tiểu vũ nói về phòng trước đội thân thích hợp trong nhà mặc quần áo mới đến trên ghế s a lon ngồi xuống trong tay còn cầm túi khoai tây c h i ê n tới lôi khác nhìn thấy tiểu vũ tại vậy ăn khoai tây c h i ê n nghĩ tới buổi chiều cùng mội mội đi siêu thị thời điểm mình mua hạt dưa lôi khác cũng đem hạt dưa lấy tới mở ra phong tới trên bàn trà cùng phụ mẫu ăn chúng lấy một nhà bốn chiếc người ngồi ở trên ghế s a l o n nhìn lấy hải kịch đ ị a ảnh lôi khác đập lấy hạt dưa cảm giác đây mới là cuộc sống mình muốn đột nhiên trong tv trong phim ảnh đoạn bắt đầu cắm truyền bá địa cầu phòng vệ quân gửi tới một đầu khẩn cấp thông cáo lôi khác tiểu vũ cùng cha mẹ điện thoại cũng cơ hồ trong cùng một lúc nhận được phần này địa cầu phòng vệ quân gửi tới chính thức khẩn cấp thông cáo. tất cả t r ư thiên online người chơi chú ý từ t r ư thiên online bắc bán cầu cùng nam bán cầu khu trò chơi sát nhập sau gần đây và o phó bản người chơi phản hồi một bộ phận phó bản bên trong xuất hiện che giấu tung tích quỷ người chơi tức vũ trụ người chơi những cái này che giấu tung tích vũ trụ người chơi cùng chúng ta địa cầu người chơi mặc dù tại cùng một cái phó bản thế giới cộng đồng chấp hành nhiệm vụ nhưng là bọn họ nhiệm vụ chính tuyến phần lớn tình h u ố n g d ư ớ i cùng chúng ta khác biệt tại phó bản bên trong như là điều kiện cho phép tốt nhất mau chóng tìm ra che giấu tung tích vũ trụ người chơi đánh giết bọn hắn mới có thể an toàn hơn hoàn thành phó bản nhiệm vụ chính tuyến phần này thông cáo tại trong tivi chậm rã mới biến vũ trụ người chơi dù cho che giấu tung tích tại đại bộ phận phó bản bên trong khẳng định không có chúng ta hiểu rõ địa cầu người thói quen cùng xã hội văn hóa thấu triệt bất quá cổ trang loại phó bản còn tốt xử lý chút lại càng dễ phân biệt ra được che giấu tung tích vũ trụ người chơi nhưng là một chút loại khoa huyễn hoặc huyễn tưởng loại phó bản coi như không dễ phân biệt lao ba phán đoán bản thân từ bắt đầu tiếp xúc chư thiên online đại bộ phận tình huống đều là dùng quyển trục vào phó bản rất ít đi chư thiên online miễn phí cung cấp phó bản giống như liền gặp được cái này hai lần phó bản bên trong xuất hiện quỷ người chơi nhưng là bây giờ địa cầu phòng vệ quân cũng bắt đầu công khai tuyên bố cái này thông cáo đoán chừng bây giờ phó bản bên trong mười cái phó bản bên trong có thể có chừng phân nửa tỷ lệ xuất hiện quỷ người chơi đã bắt đầu nhiễu loạn địa cầu người chơi vào phó bản cản trở địa cầu người chơi thăng cấp địa cầu phòng vệ quân mới lựa chọn tại chủ thế giới toàn cầu tuyên bố cái này thông cáo vũ trụ người chơi có thể tới chúng ta phó bản dựa theo chư thiên ôn lại trước đó hình thức chúng ta hẳn là cũng có cơ hội đi đến vũ trụ người chơi bọn họ phó bản thế giới trở thành vũ trụ người chơi bọn hắn phó bản bên trong quỷ người chơi mới đúng. đương nhiên quyền trục này xuất hiện số lượng hẳn là sẽ rất ít dù sao nếu như số lượng nhiều thuộc về để địa cầu người chơi quy mô xâm lấn cái khác vũ trụ người chơi thế giới chúng ta gần đây và phó bản thời điểm chú ý chút đi tốt nhất gần đây chọn phó bản thế giới là tại địa cầu phát sinh chọn tại cổ đại hoặc cận đại chúng ta quen thuộc chút lịch sử cùng nội dung cốt truyện một khi là tương lai hoặc hiện tượng loại phó bản m u ố n tìm ra che giấu tung tích vũ trụ người chơi sẽ rất khó lão ba lên tiếng nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu lao ba lời này hẳn là cố ý nói với chính mình dù sao tiểu vũ còn chưa bắt đầu tiếp xúc trừ thiên ôn lai phó bản đâu đâu mà l a o mụ giống như cùng lao ba tại phó bản bên trong liền lẫn nhau biết thân phận hai người bọn họ là cùng một chỗ vào phó bản người một nhà tiếp tục ngồi ở trên ghế s a l o n nhìn lấy hài kịch đ ị a ảnh bất quá địa cầu phòng vệ quân cái này thông cao phát ra sau lôi khác cảm giác vừa rồi nhìn lấy còn thật có ý tứ hài kịch hiện hữu hiện tại chính mình cũng không có cách nào bưng lòng tâm thần đi quan sát ngồi ở trên ghế s a lông lại nhìn hơn nửa giờ xem hết phim này sau lão mụ r ử a chút bồ đào phóng tới trên bàn trà lôi khác ăn chút liền nói về phòng trước nghỉ ngơi lôi khác trở lại gian phòng của mình đóng kỹ cửa phòng sau lựa chọn đổ bộ khoang thuyền hình chứng đi xem một chút bài bổ kệ đoàn đội tiểu nữ vương đối với t r ư thiên ôn lai phó bản bên trong bắt đầu đại lượng xuất hiện quỷ người chơi phán đoán cùng phản ứng lôi khác mở ra bản thân khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp ngồi vào trong đó cũng khởi động chư thiên o n l i theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp khép kín làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã tới bản thân chư thiên ôn bài trừ hận tàng giam cầm phó b ạ n mời chương bảy trăm năm mươi hai bài trừ hận tàng giam cầm phó b ạ n mời lôi khác nhìn lấy bản thân t r ư thiên online bên trong co tin tức nhắc nhở là hơn hai mươi phút trước tiểu nữ vương gửi tới tính toán thời gian hẳn là địa cầu phòng vệ quân mới vừa tuyên bố vũ trụ người chơi sự kiện sau khi xuất hiện không lâu tiểu nữ vương liền cho mình phát tới tin tức số hai tôn giả online sao vừa rồi có chút việc mới vừa lên dây lôi khác cho tiểu nữ vương trở về một cái tin tức bài bổ kệ đoàn đội tiểu nữ vương mời ngươi gia nhập nhiều người video đối thoại video đối thoại lấy có người chơi tiểu nữ vương đại nữ vương Có tiếp nhận hay không? Có. Chư tiếp thiên lát tiếng rất nhận không? ôn nhắc nhở âm, rất nhanh chuyển hay âm, đại ế tiếp nhận. Lôi lựa chọn tiếp n Đúng, nhận. chọn nhận. nữ vương cùng đ giây Một tiểu Lôi khắc lựa sau, nữ vương giả lập hình chiếu phim lập hình nổi, đưa i hiện ở lôi ể m trớn xuất t khắc ở ớ c người. Số tay ô n g cáo, ngươi đi, Đại có cảm tưởng t a sở lấy đầu trọc của mình hướng về phía lôi khắc hỏi về sau một mình vào phó bản g đối với cấp thấp người chơi mà nói trở nên nguy hiểm hơn chút ai cũng không biết là có hay không nội ứng tồn tại t ố sớm định i ra ngày mai chín giờ sáng đi xác ướp phó bản kế hoạch không thay đổi không thể bởi vì phó bản bên trong khả năng tồn tại vũ trụ người chơi liền rời lại chúng ta vào phó bản tiến độ này lại ảnh hưởng thực lực chúng ta tăng lên đây cũng là vừa mới ta thương lượng với đại nữ vương kết quả tốt tiểu nữ vương đối với lôi khắt nói số hai tôn giả ta và tiểu nữ vương còn có một chút không có đ ạ t thành c h u n g nhận thức chính là một khi chúng ta phó bản thế giới xuất hiện một chút người chơi nếu là trong đó có ẩn nút vũ trụ người chơi xuất hiện ta đề nghị là trực tiếp khai sát đem trừ ba người chúng ta bên ngoài người chơi từng cái giết chết thẳng đến chư thiên o n l i nhắc e n nhở ẩn nút vũ trụ người chơi đã bị giết, chết, mới chỉ giết chóc bất quá tiểu nữ vương không tán thành phương án của ta tiểu nữ vương kiến nghị là tránh cho đối với địa cầu người chơi tạo thành tổn thương số hai tôn giả đề nghị của ngươi là cái gì cái này cũng liên quan đến về sau bài bổ kệ đoàn đội và phó bản đối với loại sự kiện này xử lý phương pháp đại nữ vương hỏi lôi khắc tiểu nữ vương cũng nhìn lấy lôi khắc chờ lấy lôi khắc trả lời chắc chắn lôi khắc nghĩ nghĩ đại nữ vương cái kia trực tiếp khai sát đề nghị cho dù đối với bọn hắn những cái này đỉnh cấp người chơi mà nói hiện giai đoạn nhìn là an toàn nhất hữu hiệu bất quá đại nữ vương phương án này tại có một năm sau lục nhãn tinh nhân xâm lấn cái này dưới uy hiếp dễ dàng gây nên nhiều người tức giận lại còn trình độ nhất định giảm xuống địa cầu người chơi cuối cùng thực ta ý nghĩ là chỉ cần không uy hiếp được chúng ta sinh mệnh dưới tình huống chúng ta dù cho phó bản thông qua đánh giá thấp một chút cũng được không nên đem người chơi khác đều giết chết đương nhiên nếu như ảnh hưởng đến chúng ta tự thân an toàn tánh mạng có thể dựa theo đại nữ vương phương án chấp hành cụ thể làm thế nào phải căn cứ phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến cùng tình huống thực tế để phán đoán lôi k h á c nói ra ý nghĩ của mình nghe được lôi k h á c lời nói sau tiểu nữ vương trầm mặc vài giây sau nhẹ gật đầu ưu tiên cam đoan chúng ta bài b ổ kẻ đoàn đội còn sống đây đúng là chủ yếu nhất nhưng là có thể không giết chóc địa cầu người chơi điều kiện tiên quyết tật lực không tiến hành giết chóc tật khả năng tìm ra ẩn nút vũ trụ người chơi vậy trước tiên làm như vậy đi đem chúng ta thương lượng song đối ứng phương án tiểu nữ vương ngươi đơn độc phát cho mỗi một vị bài bổ kẹ đoàn thể người chơi đây chính là gần đây bài bổ kẹ đoàn đội thành viên và o phó bản chuẩn t á c đại nữ vương nói đúng rồi số hai tôn giả địa cầu phòng vệ quân hơn mười phút trước cho chúng ta bài bổ kẹ đoàn đội phát tới một phần ủy thác nhiệm vụ mời nói gần nhất hy vọng chúng ta đi phó bản thế giới giải cứu một nhóm bị giam cầm ở phó bản trong thế giới người chơi tiểu nữ vương nói cái gì phó bản muốn giải cứu giam cầm người có bao nhiêu địa cầu phòng vệ quân liền nhanh như vậy phân tích hảo chúng ta cho bọn hắn phần kia số liệu lôi khắc hỏi tiểu nữ vương c u n g loại chúng ta trước đó thi hành long kỵ sĩ ẩn tàng giam cầm loại phó bản hình thức gần nhất địa cầu phòng vệ quân phát hiện một cái có thể phá trừ ẩn tàng loại giam cầm phó bản thế giới phương pháp địa cầu phòng vệ quân nói đang ở nghiệm chứng đâu nếu như có thể được lời nói sau đó hy vọng ủy thác chúng ta bài bổ kẹ toàn đội đi chỗ đó ẩn tàng giam cầm loại phó bản bên trong đánh vỡ phó bản giam cầm địa cầu phòng vệ quân nói dựa theo bọn hắn tìm được phương thức giam cầm phó bản một khi bị đánh vỡ trước đó bị giam cầm ở cái kia phó bản bên trong người chơi đều có thể bị phóng xuất ra Tình huống cụ t h phòng vệ quân còn không có nói cho chúng ta biết, chỉ ể địa ta cầu còn có quân nói vệ biết, t là r ư ớ c cho c h ú n g ta t h ô nữ g chúng không cái có tin, hỏi chúng ta có thể hay không tiếp nhiệm vụ này. Tiểu ta thể này. n hay vụ vương nói địa cầu phòng vệ quân vậy mà tìm được bài trừ ẩn tàng giam cầm phó bản xử lý pháp xem trước một chút là cái gì phó bản cùng bài trừ phương pháp lại trả lời bọn hắn đi lôi khác nghĩ nghĩ sau nói lôi khác hồi tưởng lúc trước cùng tiểu nữ vương thi hành lòng kỵ sĩ ẩn tàng phó bản bên trong bị giam cầm người chơi nhưng rất nhiều vẫn là mấy tháng trước đây nếu quả thật có thể phá trừ mấy cái ẩn tàng giam cầm phó bản lời nói bài trừ một cái giam cầm phó bản l i ề n có thể p h ó n g x u ấ t r a mấy t r ă m t ê n h o ặ c h ơ n n g à n danh đ ị a cầu người c h ơ i đ ị a c ầ u p h ò n g vệ q u â n nghĩ cái này nghĩ cách cứu viện phương án so đơn độc đi một cái phó bản bên trong cứu trở về một cái nào đó bị giam cầm ở phó bản bên trong ăn nghỉ người muốn có lợi hơn nhiều để số lượng nhiều như vậy ăn nghỉ người khôi phục là người chơi bình thường cũng sẽ để địa cầu thực lực tăng cường chút nhìn nhìn lại địa cầu phòng vệ quân cho chúng ta bao nhiêu tiền thuê dùng để cho chúng ta bài bổ kẹ đoàn đội xuất thủ đi bài trừ ẩn tàng giam cầm phó bản bọn hắn địa cầu phòng vệ quân bản thân không phái người bài trừ cái kêu bài trừ phương tiểu nữ vương gật đầu sau đó hồi phục địa cầu phòng vệ quân không có việc gì ta chưa gọi phờ lin đại nữ vương vừa nói sau đó rời đi cái này giả lập lập thể đối thoại nhóm đại nữ vương thân ảnh biến mất ở lôi khắc cùng tiểu nữ vương trước người đúng rồi số hai tôn giả tiểu băng nữ nói với ta nàng mới vừa đi theo ngươi ạ tờ h、e、ạt phó bản nàng thu hoạch rất lớn ngươi lần này mang người mới không sai về sau lại mang mấy lần tiểu băng nữ thực lực của nàng liền có thể nhanh chóng tăng lên tới người chơi giả dặn kinh nghiệm cấp bậc tiểu nữ vương nói với lôi khắc lôi khắc cười cười loại kia khu giao dịch q u t hộp thu hoạch được hảo quyền chụp tình u ố n g cũng không dễ dàng đụ p ả i hơn nữa mình cũng không có thời gian cuối cùng đi khu giao dịch bảo vệ nhìn tình huống đi chờ ta lại có thích hợp nhiều người phó bản quân trục lại mang nàng trước hết để cho tiểu băng nữ cùng thực lực tương đương đồng đội tổ đội và phó bản luyện cấp đi lôi khắt nói vậy chỉ có thể để tiểu băng nữ đi b à i bổ kệ đoàn đội bên ngoài tổ đội chúng ta b à i bổ kệ đoàn đội hiện tại thấp nhất cấp bậc đều là hoàng kim cấp tiểu nữ vương nói hoàng kim sơ cấp cũng được b à i bổ kệ đoàn đội đội viên mới để bọn hắn lẫn nhau tổ đội và phó bản đi dạng này bọn hắn cũng có thể lẫn nhau làm quen một chút lôi khắc cho tiểu nữ vương kiến nghị lấy cũng được tiểu nữ vương nhẹ gật đủ t r ư ờ n g 753, chuẩn bị tiến vào phó bản chương 753, chuẩn bị tiến vào phó bản lôi khác sau đó kết thúc cùng tiểu nữ vương v i d e o đối thoại lôi khác tại chính mình trừ thiên ôn là chủ giới diện kiểm tra một hồi trên diễn đàn liên quan tới các người chơi ban bố liên quan tới quỷ người chơi cũng chính là vũ trụ người chơi chui vào địa cầu người chơi phó bản bên trong tình huống cụ thể dù sao địa cầu phòng vệ quân chỉ là ban bố nhắc nhở này thông cáo thông cáo thời gian quá ngắn không có đối với những cái này che giấu tung tích chui vào địa cầu phó bản bên trong vũ trụ người chơi tồn tại phương thức cho ra cụ thể giới thiệu lôi khác nhìn lấy trên diễn đàn từng cái người chơi nhắn lại mới phát hiện những cái này che giấu tung tích vũ trụ người chơi tại phó bản bên trong xuất hiện phương thức không riêng gì lấy người chơi thân phận xuất hiện có lại còn thay thế vốn có phó bản thế giới dân bản địa giữ lại vốn có phó bản bên trong dân bản địa bề ngoài cùng thân phận lôi khác nhìn thấy cái này nhữ n g mày c h ắ c không được địa cầu phòng vệ quân ban bố toàn cầu nhắc nhở tình huống này có thể so sánh bản thân trước đó trong tưởng tượng còn nguy hiểm về sau và o phó bản ngay cả phó bản bên trong dân bản địa cũng phải cẩn thận đề phòng nói không chừng cái kia chính là vũ trụ người chơi già trang dựa theo hiện tại cái này hình thức nói không chừng chư thiên ôn là cho ngươi tại phó bản bên trong sắp xếp vào sau thân phận trưởng quan thân nhân hoặc mấu chốt nhiệm vụ nhân vật trong vợ kịch đều có thể là vũ trụ người chơi già trang bọn hắn nói không chừng lúc nào liền sẽ đối với ngươi phát động công kích hoặc cho ngươi cung cấp cái tin tức sai lầm để ngươi phó bản nhiệm vụ chính tuyến thất bại lôi khác lại xem trên diễn đàn liên quan tới địa cầu người chơi ban bố đã phát hiện vũ trụ người chơi giấu ở địa cầu phó bản bên trong thiết mời nhìn lấy những cái này thiết mời lôi khác phát hiện hiện giai đoạn địa cầu người chơi còn không có gì phương pháp tốt có thể sớm phát hiện những cái này che giấu tung tích vũ trụ người chơi thông thường dò xét kỹ năng đối bọn hắn vô dụng những cái này lẻn vào vũ trụ người chơi che giấu tung tích hình thức thụ chư thiên o n lai bảo hộ chỉ có thể chờ đợi những cái này che giấu tung tích vũ trụ người chơi tại một ít ngôn ngữ hoặc hành động bên trong lộ ra chân tướng sau địa cầu người chơi mới có thể có phát ra cảm giác cũng may trên diễn đàn đi qua người chơi phân tích so sánh nếu như thành công đánh g i ế t che giấu tung tích vũ trụ người chơi phó bản thông quan sau ban thưởng sẽ có tăng lên rất nhiều lôi khác sau đó nhốt diễn đàn quyết định rời khỏi chư thiên online lôi khác tại chính mình chư thiên online chủ giới diện lựa chọn rời khỏi làm khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra sau lôi khác cất bước theo chứng trong khoang thuyền đi ra hiện tại đã là một ư ơ i một giờ tối nhiều gần m ộ ư ơ i hai giờ lôi khác đi vào bản thân phòng nhỏ cửa sổ mở cửa sổ ra thổi gió mát hướng ngoài cửa sổ nhìn lại bình t ĩ n h địa cầu chủ thế giới ban đêm gần nhất bởi vì địa cầu hôn chiến chiến trường xuất hiện tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí hôn chiến chiến trường thông hướng địa cầu truyền thống đại môn bị t r ư ờ n g thành trận pháp mười vạn tượng binh mã cùng mười hai đồng nhân ba tầng bảo vệ dưới trước đó thỉnh thoảng liền xâm lấn địa cầu chủ thế giới vũ trụ người chơi cơ hồ cũng bị mất địa cầu chủ thế giới đáng n g i tạm thời thu được tương đối an ổn hoàn cảnh sinh tồn bất quá cái này an toàn chủ thế giới sinh hoạt càng giống là bao tô đến bình tĩnh như trước còn có không đến thời gian một năm lục nhãn tinh nhân liền đem xâm lấn địa cầu đến lúc đó đối mặt vương giả cấp lục nhãn tinh nhân quân đoàn xâm lấn coi như địa cầu người chơi giữ được làn công kích này lời nói còn có thể có bao nhiêu người sống xuống tới hiện tại lôi khắc cũng không rõ ràng chỉ có thể mau chóng mạnh lên địa cầu người chơi nhất định phải tại hôn chiến chiến trường không ngừng tăng thực lực lên trở thành càng ngày càng mạnh tồn tại mới có thể tại hôn chiến chiến trường vũ trụ này đại chiến trường bên trong tốt hơn sinh tồn lôi k h ắ c đứng ở cửa sổ ngây người hơn mười phút lúc mười hai giờ lôi k h ắ c nhốt cửa sổ kéo rèm cửa sổ lên nằm lại bản thân trên giường nhỏ giấc ngủ một tuần về nhà một lần có thể ở trong nhà bản thân trên giường nhỏ thời gian ngủ đối với lôi k h ắ c mà nói thế nhưng là tốt nhất buông lỏng điều chỉnh tâm tình quý giá thời gian nghỉ ngơi lôi k h ắ c cũng không chuẩn bị đêm nay cố gắng nhịn mượn rồi dù sao gần nhất và o phó bản số lần lại có chút nhiều bản thân cần tại chủ thế giới buông lỏng tốt mới được nằm ở trên giường lôi k h ắ c tận lực buông thả bản thân không suy nghĩ thêm nữa hôn chiến, chiến trường cùng chư Trư thiên ôn là phó bản sự tình rất nhanh liền đi ngủ cái này ngủ một giấc đến buổi sáng lôi khác nghe được mội mội tiểu vũ tiếng đập cửa mới dậy phụ mẫu lại đi ra ngoài cho chúng ta lưu điểm tâm ta không có ăn t r ư ớ c chờ n g ư ơ i đấy lôi khác ngươi lại không bắt đầu ăn điểm tâm ngủ tiếp lời nói liền nên ăn cơm trưa tiểu vũ tiến đến đối với lôi khác nói a t ố t ta bắt đầu vừa vặn một hồi ta còn muốn ghi danh chư thiên online nhìn xem lôi khác vừa nói bắt đầu rửa mặt sau đó cùng tiểu vũ ăn chung điểm tâm đi cháo màn thầu trứng gà luộc cùng xào khai o tây phiến lôi khác rất nhanh liền đã ăn xong ăn chậm người rửa chén lôi khác đối với tiểu vũ vừa nói đi theo sau trên ghế xa l ô nằm còn chưa tới chín điểm đâu lôi khắc cũng không gấp ghi dành trừ thiên o n l i n e đi cùng đại nữ vương tiểu nữ vương vào phó bản trước tiên ở chủ thế giới trong nhà lại ở lại sẽ có ngư ờ i dạng này lười ca ca sao ăn cháo tiểu vũ hoán trách nữ h à i hẳn là làm việc nhà nam nhân phải làm là bảo vệ địa cầu cùng vũ trụ người chơi giao chiến bảo hộ địa cầu nữ nhân lôi khắc cười nói lấy hừ lần sau lại xuất hiện kẻ cướp đoạt đi bay bắt đi có thể không nhất định là địa cầu nữ nhân đem địa cầu những cái này lười nam nhân đều bắt đi hơn nữa địa cầu cường già đỉnh cao có thật nhiều đều là người chơi nữ tỉ như chủ gánh các ngươi đặc nhiệm tàn bạo đạo cô nhưng chính là địa cầu phòng vệ quân kiếm t i ê n đại trận lĩnh đội còn có b à i bổ kệ đoàn đội đội trưởng cùng phó đội trưởng đều là nữ nhân người chơi nữ so người chơi nam lợi hại hơn tiểu vũ m i ế t miệng nói nhưng là địa cầu thần khí người sở hữu hiện giai đoạn nhìn sức chiến đấu mạnh nhất thế nhưng là b à i bổ kệ đoàn đội số hai tôn giả cho nên vẫn là người rửa chén đi lôi khác nằm trên ghế s a lon n ư ờ i biếng nói lôi khác nghĩ đến chính mình cái này địa cầu mạnh nhất sức chiến đấu tại chủ thế giới cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi tốt để mội mội rửa chén mười phần nói còn nghe được về sau đều không cho ở trước mặt ta s á c c ư đi vốn nên thuộc về ta dập xì đạn trở hào cơ giáp số nhắc lại ta với ngươi cấp tốc tiểu vũ trừng mắt nhìn lôi khắc nói lôi khắc cười khan nghĩ đến nếu là mội mội biết chính là mình người ca ca này cướp đi nàng thật vất vả nghĩ ra được công lược chính mình cái này ca ca chính là số hai tôn giả bản nhân không biết có thể hay không lập tức cùng mình l i ề u mạng tới lôi khắc quyết định nhất định phải bảo thủ tốt chính mình tại t r ư thiên online thân phận mấy phút sau tiểu vũ đã ăn xong bắt đầu thu thập cái bàn lôi khắc thoải mái nằm trên ghế s a lon cầm điện thoại di động tùy tiện nhìn lấy lôi khắc ngươi chờ chút bên trên song chư thiên online bao lâu có thể họ phơ lìn về sau còn có việc sao tiểu vũ thu thập xong bàn ăn sau đi tới trên ghế salon biểu lộ đột nhiên trở nên biết điều rất nhiều hỏi hướng lôi khác lôi khác nhìn tiểu vũ dạng này liền biết tiểu vũ lại có việc xin nhờ mình chờ một chút ta trước chín giờ ghi danh khoang thuyền hình chứng tầm mười giờ ta hẳn là có thể họ phờ lìn chuyện gì nói t h ằ n g a lôi khác đối với tiểu vũ hỏi chương bảy trăm năm mươi bốn h i ệ m vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất mở ra chương bảy trăm năm mươi b ố nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất mở ra lôi khác cái kia sau mười giờ ngươi từ chư thiên ôn la họ phờ lìn sau mang ta đi thành thị bên trên vườn bách thú nhìn xem thôi ta muốn đi vườn bách thú tiểu vũ nói lôi khác nghe xong một mặt biểu tình kỳ quái nhìn lấy m u ộ i muội tiểu vũ a ngươi bây giờ đều là học sinh cấp hai làm sao còn muốn đi vườn bách thú vườn bách thú có gì đáng xem người đều là hầu tử biến nếu không ngươi đi bậy cửa sổ nhìn biết người trên đường phố đi đừng lãng phí thời gian đi vườn thú ngươi soi gương nhìn xem mình cũng đi tiểu vũ nghe xong trực tiếp cầm lấy trên ghế s a lon đẹp dựa đánh tới hướng lôi khác ta thì đi vườn bách thú ta muốn nhìn hiệu cao cổ cùng hắc hùng bạn học ta trước đó đều đi vườn bách thú nhìn cho ta giảng nàng cầm cả dốt cho ăn hiệu cao cổ cùng cầm quả táo ném cho hắc hùng ăn sự tỉnh chơi cũng vui nơi đó hát hùng đều nhanh thành ném cho nó quả t á o sau nó đều sẽ cho ngươi chắp tay tạ ở đây ta còn chưa có đi qua đây mang ta đi xem một chút đi lôi khắc vừa vặn ngươi buổi chiều cũng không có việc gì tiểu vũ đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong do dự một chút cuối cùng nhẹ gật đầu t ố t cả nhìn tình huống ã đợi lát nữa ta ghi danh khoang thuyền hình chứng nếu là thuận lợi điểm tâm sáng đi ra dẫn ngươi đi lôi khắc vừa nói đoán chừng tiểu vũ nghe nàng đồng học đi vườn bách thú sau cho nàng nói trong vườn thú tình huống ganh đua so sánh chi tâm cùng tò mò trong lòng đến, đến rồi hiện tại cũng ngồi không yên nhất định phải đi vườn bách thú nhìn xem Khi thật thân là chư thiên chơi, online người chơi, tại chư thiên online là chư phó bất ả phải trải n bên trong đừng nói vườn thú, chính là nguyên thủy rừng sâu hoặc đi xem khủng long b thú, thủy thể hoặc đi đi. qua, sâu đều có là xem quá lôi khắc nghĩ đến tiểu vũ còn muốn nửa năm sau mới có thể kinh lịch chư thiên o n l i n e cái kia tử vong không trừng phạt phó b ả n đâu hiện tại tiểu vũ muốn đi chủ thế giới vườn bách thú nhìn xem bản thân cái này làm ca ca liền mang nàng tản bộ xuống đi ta liền đi chợ bán thức ăn mua cả rốt cùng quả tạo đi lôi khắc ngươi nếu không điểm tâm sáng ghi danh khoang thuyền hình trứng đi ngươi bây giờ trở về phòng đi ghi danh chư thiên ôn lại đi đi sớm về sớm tiểu vũ vui vẻ nói người đi mua đi ta và người chơi khác đã hẹn bản thân buổi sáng d â y vô dụng lôi khác vừa nói tiếp tục nằm trên ghế salon tiểu vũ mặc vào áo khoác xuống lầu lôi khác lại ở trên ghế sa l o n nằm một hồi tám giờ năm mươi thời điểm mới trở về phòng lôi khác sau đó đem bạn xỉ ẻn vào đ á m người kêu trở về thu hồi sau ngồi vào khoang thuyền hình chứng theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp khép kín làm lôi khác lại mở hai mắt ra đã tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện bài b ổ kệ đoàn đội đại nữ vương phát tới tổ đội m ờ i có tiếp nhận hay không có lôi khác mới vừa lên dây chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm liền văng lên đúng tiếp nhận lôi k h ắ c đồng ý nhất đúng chuẩn bị xong chưa chúng ta muốn đi vào cái này theo mù mị phó bản đại nữ vương tại tiểu đội trong đám phát tới tin tức bắt đầu đi các ngươi tới đủ sớm lôi k h ắ c hồi phục lôi k h ắ c tiếng nói kết thúc qua hai ba giây chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên đại nữ vương mời ngươi cùng tiểu nữ vương cùng nhau tiến vào t h e o mù mị phó bản có tiếp nhận hay không tiếp nhận lôi k h ắ c chư thiên ôn là chủ giới diện cái thứ nhất truyền tống đại môn bị thắp sáng truyền tống môn trên khung cửa xuất hiện thêm mù mị ba chữ lớn lôi khác đi qua đưa tay trực tiếp sở cái này truyền tống môn vòng xoáy một giây sau lôi khác thân thể bị hút vào trong đó làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mình đang ngồi ở một cái xe mở môi t i ệ u lớn bên trên có tám cái thị nữ tại cho mình k i ê n g t i ệ u còn có rất nhiều cầm vũ khí lạnh cùng loại trường mâu binh sĩ tại chính mình cái này xe mở môi t i ệ u lớn trước sau đi theo lôi khác phóng tầm mắt nhìn tới hoàn cảnh bốn phía là một cái cắt mạc thành trợ phía trước còn có cái chính đang trong quá trình kiến thiết lớn kim tự tháp t r ư thiên ôn lai đôi cứng tiến vào người chơi vòng bảo hộ xuất hiện ở lôi khắp thân thể một phía lôi khác nhìn xuống cho mình k i ê m kiệu tám cái trong nữ nhân trong đó có sáu cái ăn mặc màu trắng giống tơ lụa một dạng vải vóc quần áo chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả tiến vào the mùng mì phó bản thế giới bởi vì số hai tôn giả là vong linh thành bảo thành chủ phát động phó bản thế giới ẩn tàng nội dung cốt truyện phó bản độ khó tăng lên này phó bản thay đổi là the mùng mì hay thông qua này phó bản sau người chơi số hai tôn giả chỗ thu hoạch được này phó bản thông quan ban thưởng bên ngoài còn đem ngoài định mức thu hoạch được vong linh thành bảo lăng mộ kiến trúc quyền h ạ có thể chiêu mộ thi vu liên quan tới vong linh thành bảo nội dung tương quan bởi vì số hai tôn giả lựa chọn lẩn tàng vong linh thành bảo thành chủ thân phận trong cái này cho phép chỉ có người chơi số hai tôn giả có thể thấy được người chơi số hai tôn giả tại the mủm mị hai phó bản bên trong thân phận của ai cập cái nào đó triều đại ai cập vương tử thân phận liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất mở ra đánh gây triệu hoán nghi thức tỉ tỉ của ngươi ai cập công chúa hạn su nạ mùn đăng ở lập mưu triệu hoán ai cập sinh tử tri thần x é nghi thức nàng muốn cùng x é hợp tác thống trị ai cập thân là ai cập vương tử ngươi nhất định phải ngăn cản nàng tại tỷ tỷ ngươi h ã n sù n à mùn triệu hoán x ệ t nghi thức bắt đầu quá trình bên trong đánh gãy nàng cũng đem nàng khu trục ra cắt đ u ổ i cùng phó n ấn lôi khác nghe lấy chư thiên o n l i n e giới này thiệu cái này phó bản thế giới lại là the m ù n mì hai có được nữ s á c gớp phó bản nhưng mình tiến vào phó bản thế giới thời gian có chút tìm vậy mà không phải tại hiện đại trực tiếp tại cổ ai cập thời gian ấn mở mới bản thân còn trở thành ai cập vương tử cái kia nữ s á c gớp h ã n sù n à mùn đệ đệ lôi khác cười suy nghĩ l ấ y bản thân ai cập quyền kế thừa cũng không thể để tỷ cướp đi tám tên nhắc t i ệ u nữ nhân và đội ngũ tại kiến tạo kim tự tiểu nữ vương cùng lôi khắc trên người chư thiên đối cứng tiến vào phó bản người chơi lâm thời vòng bảo hộ cũng tại lúc này biến mất hai người các ngươi tới những người khác t ạ n ra lôi khắc giơ nón tay chỉ tiểu nữ vương cùng đại nữ vương nói bốn phía hộ vệ cùng sáu tên nhất kiệu thị nữ rời đi một khoảng cách dựa vào cái gì số hai tôn giả ngươi là ai cập vương tử thân phận ta lại thành thị nữ của ngươi đây chính là ta cung cấp phó bản tiến vào cửa trục đại nữ vương tiếp cận lôi khắc sau phán trách lại là mới xác cướp phó bản thế giới coi như có thể bất quá dựa theo nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất yêu cầu chúng ta trước không thể giết chết h án suna mùn công chúa ngược lại muốn tại nàng triệu hoán sinh tử c h i thần s ẹ t nghi thức bắt đầu quá trình bên trong đánh gãy nàng sau đó đem nàng phong ấn tại ai cập lãnh địa bên ngoài mới được tiểu nữ vương phân tích giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến chúng ta bây giờ phải làm là nhìn ta một chút cái này phó bản thế giới tỷ tỷ h n suna mùn công chúa nàng cái kiếp triệu hoán s ẹ t nghi thức tiến hành thế nào tiểu nữ vương ngươi rời đi trước đi kiểm tra hạ án suna mùn công chúa tình huống hiện tại đi dù sao ngươi có linh hồn khống chế kỹ năng xem xét hạ công chúa thị vệ bên cạnh hoặc thị nữ hỏi một chút không kh chương 755. đại nữ vương lại thả bản thân chương 755. đại nữ vương lại thả bản thân ta theo lấy tiểu nữ vương cùng đi ta cũng không muốn cho người thêm kim t i ệ u đại nữ vương hướng về phía lôi khắc nói cũng được phát hiện cái gì trước không cần có hành động chúng ta nhu cầu khởi xuống thân phận cùng vị trí hoàn cảnh dù sao chúng ta mới vừa gia nhập phó bản hạn xù nạ bùn công chúa hẳn là không liền nhanh như vậy tiến hành sinh tử c h i thần triệu hoáng nghi thức lôi khắc đại nữ vương cùng tiểu nữ vương nói có biến chúng ta sử dụng long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực liên hệ tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực đối với lôi khắc phát tới tin tức cũng nhẹ gật đầu các ngươi rời đi trước lôi khắc lớn tiếng nói tiểu nữ vương cùng đại nữ vương q u a n người rời đi cái này đang ở kiến tạo kim tự tháp lôi khắc bắt đầu khởi động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng do xét lấy phụ cận hoàn cảnh cũng từ nơi này lớn chỗ tựa lưng cỗ kiệu bên trên xuống tới sáu tên i thị nữ cùng hộ vệ đi theo lôi khắc bên cạnh do xét kim tự tháp đông đảo công nhân dùng gỗ thô làm bánh xe để cự thạch nhấp nô lôi khắc phát hiện cái này kim tự tháp bột phía còn đứng hơn mười g i n h cầm tượng quyền trượng lao đầu những lao đầu này cầm quân trượng t h a o túng tiếp cận kim tự tháp c ự thạch lên không sau đó rơi vào tương ứng vị trí nhìn thấy cái này lôi khắc mới biết được nguyên lai cổ hai c ậ p kim tự tháp là dựa vào những lao đầu này kiến tạo ra những lao đầu này tại kiến tạo kim tự tháp quá trình bên trong xung làm hình người cần cầu tác dụng do xét một vòng không có cái gì dị thường quay về chỗ ở lôi khắc một giọng nói sau về tới cái kia xem ở m ũ i kiệu lớn trên chỗ ngồi làm tốt bởi vì đại nữ vương cùng tiểu nữ vương hai cái này phụ trách khiêm tiểu thị nữ đã trải qua rời đi từ hai tên thị vệ đến đây ở nơi này tám người nhất c ố kiệu phía trước nhất dùng làm lâm thời kiệu phu lôi khác ngồi ở xem ở mùi kiệu lớn bên trên trên đường đi loạn trọn rời đi cái này kìm tự tháp kiến trúc công trường hướng về cách đó không xa một cái thạch đầu thành c h ợ đi vào không lâu tiến vào thạch đầu thành c h ợ sau thị nữ cùng hộ vệ tiếp tục tiến lên hướng về trong thành thị một cái thạch đầu dựng thành cung điện lớn phương hướng bước nhanh tới cung điện này chỉ có tầm một cao bất quá cung điện thạch đầu cây cột cùng t r ê n tường có thật nhiều điều khác lôi khác đối với khảo cổ không có hứng thú gì tiến vào cái này cung điện lớn đằng sau lôi khác từ cỗ kiệu bên trên xuống tới trước mặt một cái căn phòng lớn hẳn là chỗ ở của mình lôi k h ắ c đ ể thị nữ của hắn rời đi bản thân đi vào cái này căn phòng lớn trong phòng trên mặt đất để đó hình một vòng tròn lớn cái đệm đoán chừng chính là giường lôi k h ắ c thử lấy ngồi xuống cảm giác còn thật thoải mái sau đó lôi k h ắ c ngồi ở đây vòng tròn lớn trên đệm khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị dò xét năng lực quan sát đến tòa cổ thành này lôi k h ắ c rất nhanh phát hiện mình ở cái này phó bản thế giới phòng của tỷ tỷ ở nơi này hoàng cung mặt khác một bên khoảng cách gian phòng của mình không xa lôi khác nhìn thấy tiểu nữ vương từ ạn xù nạ mùn công chúa cửa viện mới đi ra bất quá đại nữ vương lưu tại trong viện đang cùng hạn xù nạ mùn công chúa ngồi ở một cái thạch đầu trên ghế nói chuyện với nhau đâu nhìn biểu tình đại nữ vương cùng công chúa nói chuyện với nhau còn thật vui vẻ người bên kia tình huống như thế nào đại nữ vương làm sao lưu lại chính ngươi đi ra lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực cho tiểu nữ vương phát đi tin tức hỏi đến ai ta đang chuẩn bị đi n g ơ i cung điện ở trước mặt nói cho ngươi đâu đại nữ vương quá không tốt quản ta và đại nữ vương tiến vào cái này hoàng cung sau phát hiện công chúa hạn xù nạ mùn tương lai muốn tiến hành triệu hoán nghi thức vị kia nam sĩ binh ta khống chế nam kia binh sĩ hỏ phát h cũng may đại nữ vương sau đó thấy hạn xù nạ mùn công chúa sau nàng cùng tiểu công chúa thoạt nhìn nói vẫn rất khoái trá ta mới vừa bị đuổi ra ngoài tiểu nữ vương một bộ oán trách nước khí cho lôi khắc chuyển đến tin tức ngươi về trước ta cái này đi nếu đại nữ vương muốn trở thành sinh tử chi thần xết ký chủ liền để nàng thử một lần cũng được mặc dù đại nữ vương không nghe chỉ huy bất quá chúng ta giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến là đánh gây triệu hoán nghi thức có đại nữ vương tự mình tham dự kêu gọi này nghi thức chúng ta hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến biết lại càng dễ chút đại nữ vương coi như muốn đạt được sinh tử c h i thần s ệ lực lượng cũng cần giống nguyên tắc bên trong một dạng tại ba ngàn năm sau s á c ướp công chúa hạn xù nạ mùn phục sinh sau mới có cơ hội lôi khắc thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực cho tiểu nữ vương phát đi ý nghĩ của hắn tiểu nữ vương đã bắt đầu nhanh chóng hướng về lôi khắp vị trí vị trí cung điện đi tới đại nữ vương còn có thể mặc kệ giai đoạn th để ả ã n xù nạ mùn tiểu công chúa thành công triệu hoán sinh tử c h i thần xét đại nữ vương hào thu hoạch được sinh tử c h i thần năng lực tiểu nữ vương có chút bận tâm cho lôi khắc t r u y ề n đến ti n tức không có việc gì ta cái này ai cập vương tử cũng không phải bài trí hẳn là có thể điều động rất lớn một bộ phận ai cập binh lính lực lượng lại thêm lực lượng của chúng ta đánh gây đại nữ vương cùng ả ã n xù nạ mùn công chúa tiến hành triệu hoán nghi thức cũng không khó trước hết để cho đại nữ vương tại tiểu công chúa cái kia ở lại là được lôi k h ắ c cởi lấy cho tiểu nữ vương phát đi ti tức lôi khác sau đó đem hàn xi ân tiểu thanh tiểu bạch phân thân đều triệu hoán đi ra tiểu nữ vương rất nhanh chạy tới lôi khắp nơi ở coi c h ừ n g phòng bị hạ chúng ta cái này phó bản thế giới cũng có khả năng xuất hiện vũ trụ người chơi vũ trụ người chơi có thể thế thân đổi đi bất kỳ một cái nào phó bản thế giới dân bản địa còn bảo lưu lây dân bản địa bề ngoài ta trước đó dùng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực quan sát tòa cổ thành này nhưng là không có phát hiện đoán chừng ta cái này hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng rất hơn s u ấ t không phát hiện được trừ thiên o n l i n e ra tay giúp lấy che giấu tung tích vũ trụ người chơi lôi khắp đối với tiểu nữ vương nói ừ đại nữ vương nếu như có thể thuyết phục tiểu công chúa lời nói h ẳ n là mấy ngày nay liền sẽ tiến hành sinh tử chi th tiểu nữ vương nhẹ gật đầu nói không có việc gì chúng ta nhiệm vụ lần này không phải bảo hộ mà là phá hư chúng ta những người này tay coi như đến lúc đó đại nữ vương khăng khăng phải hoàn thành triệu hoán nghi thức nàng cũng không giữ được tiểu công chúa mệnh hạn su nạ mùn tiểu công chúa chắc chắn biến thành sắc ướp lôi khắc rất có lòng tin nói nghe được lôi khắc lời nói tiểu nữ vương nhìn lấy lôi khắc bên cạnh đứng hạn xì ẻ n văn đám người bao nhiêu cũng yên tâm chút tiểu nữ vương cũng biết hạn xì ẻ n văn cùng số hai tôn giả hai người cũng có ma pháp truyền tống môn kỹ năng số hai tôn giả còn có được hỏa nhãn kim tinh dò xét cùng t u ấ n di kỹ năng bọn hắn một đội này người muốn đánh lén. Đại n chương bảy trăm năm mươi sáu nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất hoàn thành chương bảy trăm năm mươi sáu nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất hoàn thành sau năm ngày ban đêm lôi khắc đã trải qua sắp xếp xong xuôi ai cập chiến sĩ cầm độc châm canh giữ ở tiểu công chỗ ú ạn su nạ mùn nơi ở lôi khắc ạn si n an tiểu thanh tiểu bạch phân thân cùng tiểu nữ vương tại lôi khắc nơi ở đã làm xong đánh g i ế t chuẩn bị hôm nay lúc ban ngày đợi đại nữ vương đến lôi khắc chỗ ở nói cho lôi khắc cùng tiểu nữ vương tiểu công chỗ ú ạn su nạ mùn tại ban đêm liền muốn tiến hành triệu hoán sinh tử c h i thần x ệ t nghi thức đại nữ vương cũng kế hoạch hoàn thành trước nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất tại ba năm sau lại thu hoạch được sinh tử tri thần x ệ năng lực lôi khắc lúc ban ngày đợi tò mò hỏi th vì cái gì không vào lúc này liền hoàn thành triệu h o á n s ệ t nghi thức đại nữ vương trả lời là muốn ba ngàn năm sau, ả n xu na mùn tiểu công chúa biến thành sắc ước sau đó biết hấp thu phó bản thế giới thành dầm đông đảo s i n h l i n h năng lượng bởi như vậy, nàng thu h o ạ c h được s ệ t năng lượng sau còn có thể tôn h phệ ả n xu na mùn cái này nữ sắc ước năng lượng tính như vậy thu h o ạ c h lớn hơn. Lôi khác nghe xong mới biết được nguyên lai đại nữ vương đang tính lấy như thế nào lợi ích tối đ ạ i hóa tối nay hành động có đại nữ vương cái này hiến t ế nghi thức ký chủ xem như nội ứng phối hợp trở nên lại cả dễ. Lôi khác mở ra hòa n h ã n kim tinh năng l ư ợ n h ì n xuân tường nghỉ lấy ăn xu na mùn công chú Cái c này hiện ư t h tại hạn s ù nạ mùn công chúa trên da đã trải qua xuất hiện đông đảo phù văn đại nữ vương rất tùy ý nằm hạn s ù nạ mùn tiểu công chúa gian phòng một cái vòng tròn lớn trên đệm chờ đợi lấy cái này tiểu công chúa tới gần sau đó không lâu hạn s ù nạ mùn tiểu công chúa liền cầm lấy s ệ t truy thủ tiếp cận đại nữ vương lôi khắc cùng h n xì ẻn văn pháp sư đã bắt đầu nâng tay trái lên vẽ vòng tròn m a p h á p truyền tống môn xuất hiện lôi khắc tiểu nữ vương đám người thông qua ma p h á p truyền tống môn trong nháy mắt đến nơi ả n x u nạ mùn tiểu công chúa căn phòng ả n x u nạ mùn tiểu công chúa lúc này đã trải qua nửa quỷ tại đại nữ vương trước người trong m i ệ n g nhanh chóng niệm c h ú nói trong tay sẽ truy thủ hướng về nằm đại nữ vương nơi ngực đâm vào bốn tên lôi khắc cố ý chọn lựa ra ai cập mạnh nhất chiến sĩ cũng vào vào, từ bốn vương tám hướng hướng về ả n x u nạ mùn tiểu công chúa cổ bắn ra độc trâm đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện h n xù nạ mùn tiểu công chúa thân thể một p í a vậy mà xuất hiện một cái năng lượng màu đen che đậy chặn lại ai cập chiến sĩ độc đồng thời hạn s ù n à mủn tiểu công chúa trên người toát ra hát sắc khí thể cái này khí thể rõ ràng là khí độc khí độc tại năng lượng màu đen này che đậy bên trong trong nháy mắt bao phủ lại đại nữ vương toàn thân không tốt là vũ trụ người chơi tiểu nữ vương kinh ngạc hô âm thanh lập tức khống chế phi đao nhanh chóng hướng về năng lượng màu trắng che đậy đ á n h tới đinh đinh đinh tiếng b a n g xuất hiện năng lượng màu đen che đậy hoàn toàn chặn lại tiểu nữ vương công kích lôi khắc cũng nhanh tiến lên vòng lên kim cô bổng liền muốn đập xuống các ngươi chậm ngu xuẩn địa cầu người chơi như vậy dòng c ố n g thua chiên cải biến nội dung cốt truyện sợ ta không biết các ngươi đã trải qua xuất hiện. ta sắp triệu hồi ra sinh tử c h i t h ầ n xếp sau đó các ngươi đều đ i ể m chết ả n xú nạ bùn t i ể u công chúa quái thanh cười the thé nói nói nàng hai tay nắm nạm lớn hồng ngọc xếp truy thủ liền hướng đại nữ vương nơi trái tim trung tâm đâm vào keng một tiếng xếp truy thủ bị đẩy lùi nằm trên đất đại nữ vương lúc này toàn thân trong nháy mắt che kín vảy màu đen đã trải qua biến thành gỡ u quái vật bộ dáng đột nhiên này biến thành gỡ u quái vật đại nữ vương đem vũ trụ người chơi thay thế tiểu công chúa h n su nạ mùn cũng giật n ả y mình đại nữ vương hai tay đã trải qua bắn ra màu xanh trắng kim loại móng v u ố t một cái móng v u ố t đánh bay sẽ truy thủ một cái móng v u ố t đâm vào h n su nạ mùn tiểu công chúa bà vai bắt đầu nhanh chóng khởi động thôn phệ năng lực vũ trụ này người chơi h n su nạ mùn tiểu công chúa thân thể sau đó trở nên có chút cứng ngắc nàng bị kim loại móng v u ố t cắm vào bà vai làn da đã trải qua phát ra trừ hôi túi h hương vị ngươi làm sao không có bị ta khói độc tê liệt bên trong, móng của bên trong có độc h su nạ mùn tiểu công chúa kinh ngạt nhìn nằm ở trên m lôi khắc nhìn thấy tình huống này cầm trong tay giơ lên kim cô bồng bông xuống vũ trụ này người chơi thay thế đi tiểu công chúa đã chọn sai người tuyển vũ trụ này người chơi vậy mà lựa chọn trong đội ngũ lôi khắc đều không lòng tin giết chết đại nữ vương làm kêu gọi này nghi thức ký chủ cũng coi như nàng xui x ẹ o dù sao g â u loại sinh vật này nếu là còn có thể bị đ ộ ợ c đến độc tiết nhưng chính là thần ma đều có thể phóng tới cấp bậc ta người tốt bách độc bất x â m hơn nữa ta cũng sẽ dùng độc mới học được không lâu đại nữ vương cười nói lấy g a tốc thôn p h năng lực hạn xù nạ bùn tiểu công chúa phát ra vòng phòng hộ tại vài giây sau biến mất hạn xù nạ mùn tiểu công chúa sau đó dây r u a phải thoát đi đại nữ vương hai cái màu xanh trắng kim loại móng vớt đâm vào tiểu công chúa hai vai một mực bắt lấy nàng lôi khắc phân thân cũng phát động hải thần tam xoa kích hải thần lưới điện kỹ năng ba cái hải thần lưới điện nhanh chóng quấn chặt lấy h n x t n ầ m l n t i ể u c ô n g c h ú a t h â n t h ể đ ồ n g phát ra d ò n chặt lấy hải t ô n giả phân t h â n đừng thả thứ này dẫn điện đại nữ vương thân thể lay động phát ra kêu đau đ ư ợ tiếng lôi khắc phân thân g ư ợ c c ư không còn thả còn dư lại hải thần lưới điện cũng may ba cái hải thần điện tử lưới còn không thể để các ổ biến thân đại nữ vương hôn mê đại nữ vương ra tốc cắn n u ố t hạn x ù n à mùn tiểu công chúa thân thể ta biết báo thủ qua hơn mười giây hạn x ù n à mùn tiểu công chúa đã trải qua biến gậy như quét tủi p h ẫ n nộ giống lên âm thanh không cam lòng nhắm hai mắt lại đại nữ vương lại thử lấy tiếp tục thôn phệ hạn x ù n à mùn tiểu công chúa thể nội năng lượng lại đạt được chư thiên o n l i nhắc e n nhở nội dung cốt truyện bảo hộ hình thức không thể đánh giết lenken chúc mừng bài bổ kệ đoàn đội số hai tôn giả tiểu nữ vương đại nữ vương hoàn thành the mùm mỉ hai nhiệm vụ chính tuyến giai t đại nữ vương đem cắm vào hãn xù nạ g t i mùn tiểu công chúa trên người kim loại móng vuốt rút ra sau đó đứng dậy khôi phục nhân loại bình thường bộ dáng để trên người vẫy màu đen biến mất coi như nàng gặp may mắn lại là vũ trụ người chơi lần này chư thiên ôn la tre chở nàng giết không được chờ ba năm sau lại nghĩ biện pháp đánh giết nàng chúng ta thông quan liền có thể thu hoạch được khen thưởng thêm đại nữ vương vỗ vỗ trên hai tay bụi bốn phía đã có rất nhiều hai cặp chiến sĩ vào được tiểu nữ vương thử lấy nhặt lên cái kia rớt xuống đất nạm hồng ngọc sẽ truy t thủ lại phát hiện không cầm lên được chư thiên online nhắc nhở đặc thù nội dung cốt truyện đạo cụ tạm thời không cách nào đục vào lôi khác cùng đại nữ vương sau đó cũng đi thử lấy cầm lấy sẽ truy t thủ lấy được nhắc nhở đều là không cách nào đục vào chư thiên online đủ keo kiệt đại nữ vương o á n trách dứt khoát trước không cầm cái này sẽ truy thủ chương bảy trăm năm mươi bảy ba ngàn năm sau thế giới chương bảy trăm năm mươi bảy ba ngàn năm sau thế giới ả n su nạ mùn công chúa ý đồ ngưu phản hiện tại đã bị chúng ta dũng sĩ đánh giết lập tức chuẩn bị thủy ngân cùng phong ấn tả ác lực lượng nghi thức tại chúng ta ai cập lãnh địa bên ngoài kiến tạo địa cung l ồ n g giam trôn sâu cầm tù ả n su nạ mùn thân thể lôi khác lấy vương tử thân phận đối với trong phòng những chiến sĩ này tuyên bố dù sao còn có thể vào lúc này điểm lại dừng lại ba mươi ngày sau ba mươi ngày thì đi hướng ba ngàn năm sau hiện đại thế giới lôi khác nghĩ đến cái này trong ba mươi ngày nhất định phải đem ạn su nạ mùn cái này bị ngoài hành tinh người chơi thay thế công chúa cho phong ấn tốt đừng để nàng sớm chạy đến không phải ba ngàn năm sau bản thân cùng tiểu nữ vương đại nữ vương lại lúc xuất hiện khả năng đối mặt chính là ạn sù nạ mùn lãnh đạo sát gước quân đoàn vậy liền khó đối phó đúng gian phòng bên trong tiến vào các chiến sĩ sau khi trả lời lập tức bắt đầu hành động một chút pháp lực cao cường láo giả sau đó cũng đều bị lôi khắc cái này tân vương gọi tới bắt đầu đối với ạn sù nạ mùn tiến hành p h o n g ấ ớ n ạn sù nạ mùn trong thân thể bị từ trong miệng rót vào đông đảo thủy ngân làn ra bị mang theo pháp lực băng vải quấn chặt lấy sau đó bỏ vào đặc chất trong quan tài tại ai cập lãnh địa bên ngoài một chỗ trong địa động bắt đầu ngày đêm tu kiến giam cầm tà ma địa hạ lao lồng lôi khắc cũng lấy bản thân vương từ thân phận trực tiếp hạ lệnh xóa đi tất cả án su nạ mùn công chúa tồn tại tin tức để lịch sử ghi chép bên trong không thể xuất hiện vị công chúa này cứ như vậy chỗ này giam cầm á n su nạ mùn dưới mặt đất phần mộ lồng giam tại về sau phát sinh trộm mộ tỷ lệ liền sẽ giảm xuống rất nhiều lần lôi khắc cũng tại trong lúc này an bài cho mình một vị người thừa kế 29 n g à y thời gian thoáng qua tức thì lôi khắc tiểu nữ vương đại nữ vương đ ắ n g người tại một chỗ địa cung bên trong nhìn lấy trang bị h n su nạ mùn công chúa có tài chậm dãi chìm vào đổ đầy thủy ngân trong hồ sau đó mấy người mang theo hơn ngàn danh công tượng cùng pháp sư rời đi địa cung này che lại địa cung thông đạo đi về trên đường ban đêm đại nữ vương xuất thủ đem tất cả tham dự lần hành động này công tượng cùng các pháp sư trong giấc mộng đều đánh chết cứ như vậy lại không người biết được ạn xù nạ bùn công chúa cái này xác ướp bị phong ấn ở chỗ nào vài giờ sau truyền t ố n g môn xuất hiện ở lôi khắc mấy người dưới chân lôi khắc sinh vật triệu hồi bị cưỡng chế thu hồi đến lôi khắc thể nội lôi khắc tiểu nữ vương đại nữ vương bị hút vào truyền t ố n g môn bên trong làm ba người lại lúc xuất hiện đã là liệt nhật cao chiếu ban ngày xuất hiện địa điểm vẫn là tại trong sa mạc rộng lớn đây chính là ba năm sau thế giới tiểu nữ vương nhìn lấy bốn phía sa mạc hoàn cảnh có chút không xác định chờ ta khởi động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn xem lôi khác vừa nói trước khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng lên không sau đó khởi động hỏa nhãn kim tinh tấu thị dọ xét năng lực thật đúng là ở phía xa thấy được một tòa kiến tạo tại trên sa mạc thành trì đồng thời bên trong tòa thành này còn có cầm súng binh sĩ bên dưới thành trì chính là trước đó cầm tù h n su nạ mùn công chúa địa cung lôi khác nghĩ đến bản thân đại nữ vương cùng tiểu nữ vương hiện tại vị trí thời gian điểm hẳn là cùng mới xác góp nội dung cốt chuyện bắt đầu dầu in chúng ta trực tiếp đi qua đại nữ vương lần nữa thôn vệ ạn xù nạ mùn thi thể cái này nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai liền có thể hoàn thành tiểu nữ vương đối với lôi khắc cùng đại nữ vương nói ra không được nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai chư thiên ôn l i nhưng là muốn cầu chúng ta lần nữa phong ấn phục sinh sau ạn xù nạ mùn công chúa coi như chúng ta tìm tới trang bị ạn xù nạ mùn xác ướp quá tài mở quán sau đoán chừng cũng giống trước đó tại ba ngàn năm trước thời gian đ i ể m một dạng không có thức tỉnh sống lại án su nạ mùn s á t c ướp thân thể biết thụ chư thiên ôn lai bảo hộ chúng ta không tổn thương được trước hết để sống lại chúng ta mới có thể phong vấn nàng đây là chư thiên ôn lai tại nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai bên trong lần nút yêu cầu lôi khác nghĩ nghĩ sau c a o mày phán đoán còn muốn phục sinh địch nhân này lại phong vấn a là có chút phiền phức tiểu nữ vương đoán trách một bên đại nữ vương cũng nhìn phía xa các vàng trầm mặc thêm vài phút đồng hồ mới lên tiếng nói, nói không thể quá sớm đánh rết án su nạ mùn công chúa cái kia khảm nặng có hồng ngọc s é t truy thủ chúng ta bây giờ coi như tìm tới hẳn là cũng không dùng đến đ o á n chừng phải giống như nguyên tắc bên trong một dạng để ăn s u na mùn cái này s á t c ướp cầm truy thủ nghi thức khởi động quá trình bên trong ta đoạt tới truy thủ mới có thể sử dụng như thế ta mới có cơ hội thu hoạch được sinh tử chi t h ầ n s é t năng lượng đương nhiên nếu như có thể để ăn s u na mùn công chúa khôi phục chút thực lực hấp thụ nhiều chút sinh mệnh năng lượng ta lại thôn phệ nàng thì tốt hơn lối khác nghe lấy đại nữ vương lời nói cảm giác mặc dù làm như vậy biết để cao chút độ khó bất quá có thể làm cho đại nữ vương thu hoạch lần chút dù sao sinh tử chi thân xét một khi đoạt xá đại nữ vương không thành công đại nữ vương biến không thành đôi đồng trạng thái sinh tử c h i thần ở nhân gian tái thể lời nói đại nữ vương liền có thể thu hoạch được s é t vô cùng đại nhất bộ phận năng lực hơn nữa năng lực này từ nguyên tắc sau cùng vài phút hình ảnh nhìn còn có được chuyển di sinh linh sinh mạng kỹ năng có thể hút đi một cái người sống sinh mệnh năng lượng để một cái khác lấy cái chết chi nhân phục sinh loại này khiến người khác sống lại năng lực ở trong chư thiên ôn l ạ thế nhưng làm mượn phần hiếm hoi mặc dù đại nữ vương không đáng tin cậy chút chẳng qua nếu như xem như đội hữu đại nữ vương cuối cùng thật có thể thu hoạch được cái này chuyển di sinh mệnh năng lượng phục sinh người chết kỹ năng về sau cùng đại nữ vương cùng một chỗ và phó bản cũng ít nhiều sẽ an toàn chút hơn nữa hiện tại chư thiên o n l i n e giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến là yêu cầu phong ấn đạn s ù n à mùn công chúa cái này s ắ c ướp nói do dù cho phong ấn vũ trụ này người chơi chí ít còn có giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến trước hết để cho đại nữ vương ở nơi này phó bản bên trong đạt được sinh tử c h i thần s é t lực lượng đối với thông quan cái này phó bản cũng có chỗ tốt cũng được ta liền giúp đại nữ vương thu hoạch được s ệ t cái này sinh tử c r i thần lực lượng bất quá đại nữ vương ngươi có lòng tin d ự vào ý chí của mình chống tự ở xét đoạt xa sao ngươi nếu là không chống đỡ được sệt đoạt xá lấy thân thể ngươi cường độ một khi lại bị sinh tử c h i thần sệt đã khống chế đến lúc đó sệt cùng bị vũ trụ người chơi thay thế hạn s u nạ mùn s á t gấp hai đại cao thủ liên thủ ta và tiểu nữ vương coi như khó đối phó lôi k h á c hỏi đại nữ vương yên tâm muốn đoạt bỏ ta cũng không dễ dàng nguyên tắc bên trong nhân vật nam chính đều có thể chống cự ở sệt đoạt xá ta càng không vấn đề ta từ địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp cái k i ệ m tợ lặn nẹt tốt thêm mòn sợ phó bản sau liền cố ý tăng thêm trí tuệ thuộc tính cùng tiến hành tinh thần rèn luyện hiện tại cho dù là chân thần cũng không khống chế được thân thể ta đại nữ vương rất có tự tin nói. như vậy đi tiểu nữ vương người đi liên hệ phụ cận quân đội liền nói ở nơi này thành thị phát hiện có giá trị văn vật ta và đại nữ vương tiến vào trước thành thị này đem địa cung cho bạo lộ ra sau đó ta và đại nữ vương tiến vào địa cung lấy ra cái bọc kia có hạn s ù n à mùn xác cướp quan tài lấy ta và đại nữ vương phòng ngự kỹ năng nếu như là thông thường nhận đ ộ c hẳn là không đả thương được chúng ta lôi khác phân phối nhiệm vụ ngươi và đại nữ vương hành động bên trong chúng ta giữ liên lạc nguyên tắc bên trong lấy ra hạn s ù n à mùn công chúa cái này xác cướp quan tài sau không lâu liền xuất hiện mạnh bao cát cái này hạn s ù n à mùn xác cướp hẳn là tại sa mạc trong hoàn cảnh thực lực sẽ có tăng cường chúng ta phải nhanh một chút mang theo cái này xác cướp quan tài dựa theo bình thường đường tắt rời đi cái này sa mạc khu vực mới được cứ như vậy Pháp sư, để bay mất. Chúng ta đi vào. đại nữ vương hỏi ầ n bí số hai tôn giả hiện tại nàng xem số hai tôn giả đã trải qua thuận mắt rất nhiều từ khi vừa mới số hai tôn giả tán thành nàng thu hoạch được sinh tử tri thần xệch năng lực sau đại nữ vương cảm giác số hai tôn giả không có trước đó nàng cho là như vậy hố người chúng ta đi đi vào cùng sông đi vào một dạng trước không đ ổ i đợi thêm một hồi chờ tiểu nữ vương cùng hạn x ỉ ẻn đoàn tìm tới nơi này quân đội liên hệ hảo máy bay trực thăng cùng quân đội bắt đầu chạy về đằng này tới chúng ta lại hành động cũng không mượn lôi khắc cười nói lấy sinh tử c h i thần s ế p năng lực lôi khắc lần này không định m u ố n dù sao hiện tại bản thân nếu l à hút vào loại năng lực này không có phương thức hữu hiệu có thể luyện hóa hết so sánh lưới vẫn là cho đại nữ vương cái này có thôn vệ kỹ năng g á c dùng thích hợp hơn chút đồng thời loại năng lực này có hay không tác dụng phụ hiện tại cũng không xác định Mới sát cái bên trong A-canh-ca sinh tử chi thần sệt năng lực sau có thể nói, hắn thu tử sệt thể hoạch g sau được chi lực có cảm i c rất ố đã k h ô này g phải l nhân loại, không biết mình â loại, biết b giờ thuộc về cái gì,、cuối、cùng A -ca lựa chọn đi trong cái cuối đi thuộc A-canh-ca chọn về lựa sa mới ạ lại hoạt. c Cái đi đồng sinh theo bị sống lại đồng bản sống này m xác gớp thế nhưng là còn chưa mở ra h á c cám vũ trụ thế giới quan khúc dạo đầu chi tác hậu kỳ cụ thể sẽ xuất hiện cái gì lối khác hiện tại cũng không rõ ràng bất quá lấy nhìn xa trông rộng bộ phận xuất hiện cùng nguyên tắc bên trong nhắc tới có thể đối kháng quái vật chỉ có quái vật cái này một chủ đề hậu kỳ hẳn là lại còn xuất hiện chút nguy hiểm hơn quái vật loại phó bản một khi kế thừa thu hoạch được sinh tử c h i thần s é t năng lực hậu kỳ chư thiên ôn lại tuyên bố những cái này phó bản sau rất có thể bị yêu cầu cưỡng chế tham dự lôi khắc cảm giác kế thừa cái này sinh tử c h i thần s é t năng lực sau sự t ì n h có chút quá mạo hiểm cùng phiền thoái bản thân hiện giai đoạn thực lực tăng lên hoàn toàn không cần loại này không nhận bản thân khống chế năng lực vẫn là lưu cho đại nữ vương đến kế thừa đi còn có thể bán đại nữ vương một cái nhân tình về sau cùng đại nữ vương vào phó bản thời điểm muốn phục sinh ai liền để đại nữ vương đi ta đã trải qua cùng bên này tướng quân nói xong bọn hắn đang ở tập kết binh sĩ cùng chuẩn bị máy bay dự tính sau ba mươi phút liền có thể đến nơi tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cho lôi k h ắ c chuyển đến tin tức được t i ế p qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ ta liền cùng đại nữ vương vào thành lôi k h ắ c hồi phục đại nữ vương nghỉ ngơi nữa m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền phải làm việc lôi k h ắ c sau đó hướng về phía bên cạnh đại nữ vương nói đại nữ vương ngầm đầu ngắm nhìn phương xa thành thị đều có chút đợi không được m ư ơ i phút đồng hồ thời gian vừa đến đại nữ vương liền tiến hành gỡ ổ biến thân phần lưng còn rất dài ra hai cái lơ cánh đại nữ vương hai tay bắn ra màu xanh trắng kim loại móng vớt nhanh chóng hướng về thành thị bay đi lôi khắc cũng khởi động gờ rin lạn tờ rìm c h i ế n y màu xanh lục bao trùm ở toàn thân hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng khởi động mang theo cầm kim cô đồng lôi khắc lên không trong thành thị vũ trang nhân viên nhìn lấy không trung bay tới lôi khắc cùng đại nữ vương cái này hai quái vật kinh hoàng bên trong nổ súng cùng nã phá o bắn bất quá những cái này phổ thông viên đạn hiện tại có thể không tổn thương được lôi khắc cùng đại nữ vương đại nữ vương lao xuống tiến vào thành thị mổ rét mấy tên vũ trang nhân viên trước đường rét qu hảo nổ tung địa cung thông đạo không phải chúng ta còn muốn bản thân đ à o m bóc lôi khắc bay đến đại nữ vương bên người nhắc nhở lấy sau đó lôi khắc ra tốc phi hành bay đến địa cung cửa vào trên không cũng nhanh chóng hạ xuống đại nữ vương cũng đi theo bay tới cái này trong thành phố đám dân thành thị nhìn thấy đến rồi hai cái ác ma sau đều trốn đến riêng phần mình trong phòng không dám ra tới thành thị bên trong thế lực vũ trang đạn đạo cùng hỏa lực hướng lôi khắc cùng đại nữ vương vị trí c h ô ở đánh tới lôi khắc trực tiếp khởi động thuấn di kỹ năng biến mất ở năm mươi m bên ngoài một cái phòng ở phía sau đại nữ vương tránh đè lấy trọi cứng lấy nổ tung dư bi ầm ầm một tiếng vang thật lớn Đạn đạo t r ự có tiếp đem m thật đất á n sụp đổ m nhiều a lộ ra thị dân cũng cùng theo một lúc thoát đi còn lại một chút chạy trầm thị dân lựa chọn giấu ở trong nhà không dám thỏ đầu ra đại nữ vương bay trở về địa cung này sụp đổ lối vào lôi k h ắ c lúc này đã trải qua sử dụng hỏa nhãn kim tinh thấu thị giám định kỹ năng hướng về địa cung mộ dò xét dâm dạp trăng trịt phía dưới tất cả đều là nhện con giám định kết quả biểu hiện những con nhện này còn có được phá giáp chết lặng cùng k c h độc chớ chú chờ đông đảo kỹ năng đại nữ vương muốn nhẹ đi xuống nhưng là bị lôi k h ắ c trước ngăn cản trước đường xuống dưới bên trong nhện con so nguyên tắc bên trong mạnh hơn quá nhiều thực lực của chúng ta một khi bị cắn được số lượng nhiều cũng dễ dàng phá vỡ phòng ngự của chúng ta để cho chúng ta hôn mê hơn nữa nơi này con nhện không chỉ mang theo độc tính còn mang theo chớ chú tổn ư ơ n g làm không cẩn thận chúng ta cũng sẽ chết rơi lôi k h ắ c ngăn trở đại nữ vương phóng nắm lửa đốt đi địa cung này nhưng là thời gian giống như không quá theo kịp địa cung đã trải qua mở ra thời gian chỉ hoá lâu nói không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mớn đại nữ vương nói lôi k h ắ c thả ra phân thân phân thân nhờ vào ngươi gờ rin lặn tờ dỉ n h cho ngươi mượn mang theo mau chóng đem phong lớn nạn s ù nạ mùn xác gớp công chúa quan tài đưa ra lôi k h ắ c đối với phân thân vừa nói cũng tháo xuống trong tay nhẫn đưa cho phân thân ai không nghĩ tới nhân sinh lần thứ nhất tiếp vào nhẫn là từ ngươi bản này tồn trong tay ta có thể lựa chọn không cần nhà nhân sinh của ta à phân thân cười khổ vẫn là lựa chọn nhận lấy bản tôn đưa cho hắn gờ rin lắng tờ d ì n h cũng đeo tại trên tay gờ rin lắng tờ chiến y xuất hiện ở phân thân làn da phía trên phân thân sau đó lấy ra hải thần tam xoa kích thần khí vậy cá hộ giáp xuất hiện lần nữa tại phân thân bên ngoài thân thể dù cho có cái này hai tầng bảo hộ phân thân cũng biết lần này số g ư ớ i đoán chừng liền không về được phân thân thả người bay vào địa cung này bên trong sử dụng gờ rin lắng tờ d ì n h cụ thể hóa đi ra một cái lục s ắ c vòng phòng hộ trước bảo hộ lấy thân thể của hắn rất nhanh phân thân liền bay vào đến địa cung này chỗ sâu lúc trước giam cầm hạn su nạ mùn quan tài thủy ngân ao bên cạnh đông đảo nhện con đã nhanh nhanh hướng về phân thân tụ tập bắt đầu cắn xé phân thân vòng phòng hộ gờ rin lặn tờ d ỉ n cụ thể hóa đi ra vòng phòng hộ mấy giây liền bị những cái này nhện con cắn nát cái này động huyệt nhện con số lượng nhiều lắm căn bản đánh không hết dứt khoát phân thân cũng không để ý nhện con phân thân t r ọ i cứng lấy nhện con cắn xé nhấn cơ quan kéo kẹt kéo kẹt thanh âm văng lên dây t h ư n g nắm kéo phong lớn ạ n su nạ mùn xác cướp công chúa quan tài dần dần trồi lên thủy ng đã bắt đầu trở nên đen đều bắt buổi bị trở kịt. trưa liệt nhật, nên Vốn nên vụ là hát cũng h h e c may phân thân dùng gờ in làn tờ dỉn còn sót lại năng lượng khiến cái này trang bị sát cướp công chúa quan tài tốc độ phi hành coi như cấp tốc phân thân hải thần vạch cá hộ giáp cũng liền đĩnh không đến một mươi giây liền tại nhện con cho ăn không có đông、đảo. nhện con vẫn bị một đám đảo cho có phân thân t r ê đối với b ắ lôi khắc hô tiếng sau trực tiếp cầm hại thần tam xoa kích tự sát phân thân lấy tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu hoán lôi khắc trong đầu nhận được chư thiên online nhắc nhở gờ rin lặn g tờ rỉn h cùng hải thần tam xoa kích lần nữa trở lại lôi khắc trong tay đại nữ vương khiêng trang bị sát gớp công chúa cái dương liền hướng ngoài thành bay đi lôi khắc cũng lập tức khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng rời đi cái này nguy hiểm địa động cửa vào tiểu nữ vương lúc này đã trải qua dẫn đầu quân đội đã tới ngoài thành tiểu nữ vương lập tức để máy bay trực thăng chuẩn bị treo quá tải không cần vào thành chúng ta lập tức liền đi ra lôi khắc thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực cho tiểu nữ vương phát đi tin tức lôi khắc cùng đại nữ vương rất gần cùng cái này quân đội gặp gỡ nhờ có tiểu nữ vương cái này trong quân đội sớm báo cho thống trị dẫn đội tướng quân cái này quân đội mới không đối k h i ê n s á t ướp quan tài đại nữ vương cùng lôi khắc khai hỏa đại nữ vương lập tức hạ xuống máy bay trực thăng phía dưới trên phi cơ trực thăng ném đến sớm đã chuẩn bị xong giấy thửng vài tên binh sĩ thuần thục cột chắc cái này s á t ướp quan tài lập tức rút lui lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn phía xa hắc vân cùng đang ở thành hình bên trong báo cát đối với đám người hô vì dẫn xuất nhìn xa trông rộng bộ phận chú ý lôi khắc từ bỏ sử dụng mở ma pháp truyền tống môn mang theo cái này quan tài phương thức rời y cái này bộ đội tốc độ cũng không chậm lôi khác cùng đại nữ vương nhảy lên một c ố vũ trang xe dịp chỗ ngồi phía sau ngồi lên cái này xe dịp chủ chỗ ngồi lái xe đang ngồi chính là tiểu nữ vương chỗ ngồi kế bên tài xế đang ngồi là ạ n g xỉ ẹ n văn pháp sư đội xe cùng treo sát ướp quan tài máy bay trực thăng nhanh chóng tại trên xa mặc chạy một đội này các binh sĩ cũng cảm thấy nơi xa xuất hiện báo cát uy hiếp lúc này không cần tướng quân của bọn hắn thúc giục đều đem tốc độ nhắc tới cao nhất hơn mười phút sau đội xe đến nơi một khung đại vận thua dưới phi cơ mới các binh sĩ lập tức giải khai sát ướp trên quan tài dây thừng k i ế n sát ướp quan tài từ đại vận thua cơ hậu phương mở ra vận chuyển hàng cửa khoang đăng ký lôi khác mấy người cũng tiến vào máy bay ngồi xuống đại vận thua máy bay hai tên người điều khiển cũng cảm thấy hậu phương sắp đến b á o c ắ t uy hiếp lập tức khởi động máy bay hạn sĩ h n oan ở trong phi cơ thi pháp cho máy bay áo khoác lên một cái mà pháp lồng phòng ngự b á o c ắ t đã trải qua bao phủ lại máy bay cũng may khởi động bên trong đã trải qua bay lên không máy bay sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ cuối cùng thành công bay ra báo c ắ t khu vực hai tên người điều khiển cùng trong máy bay đám binh sĩ nhẹ nhàng thở ra lôi khác tiểu nữ vương cùng đại nữ vương còn có hạn sĩ h n oan phân biệt hướng các binh sĩ muốn cái dù nhảy túi sau đó ngồi ở máy bay hậu phương trên chỗ ngồi hai nạn máy bay tỷ lệ rất thấp bốn người các ngươi không cần khẩn trương như vậy một tên tướng lĩnh đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cười cười không có trả lời tướng quân này lôi khắc đám người nhưng biết cái này máy bay tất nhiên sẽ rơi vỡ mặc dù mấy người cũng có năng lực phi hành nhưng là vẫn mang theo dù nhảy an toàn hạ xuống mặt đất có thể ít gây nên chút nhìn xa trong r ộ n g bộ phận hoài nghi đối với còn không có đã từng quen biết nhìn xa trong g i n g bộ phận bài bổ kẹ đoàn đội mấy người hiện tại mặc dù mặt ngoài không nói gì nhưng là cũng đều có đề phòng cái này nhìn xa trông rộng bộ phận từ hiện tại đã biết tin tức đến xem thế nhưng là hát cám vũ trụ thế giới quan bên trong nhân loại đặc thù bảo vệ người tổ chức cái này nhìn xa trông rộng bộ phận thế nhưng là cùng loại cùng mạ m è o bên trong hạ vẹn trở tồn tại mặc dù cái này t h e o mù mị hai điện ảnh nguyên tắc bên trong hiện ra nhìn xa trông rộng bộ thực lực còn chưa không quá mạnh nhưng là là có hay không ẩn giấu thực lực nguyên tắc bên trong đối với nhìn xa trông rộng bộ phận để lộ ra tin tức quá ít bài bổ kệ đoàn đội mấy người cùng hạn xì ẩn vẫn cũng không phân tích ra được lôi khắp đám người ngồi ở trong phi trường chờ đợi lấy cái này máy bay rơi vỡ đều lựa chọn trước không l ô i khác sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng tra xét cách đó không xa xác ướp công chúa thách quan hỏa nhãn kim tinh giám định kết quả biểu hiện xác ướp công chúa ả ạ n xù nạ mùn đang ở trạng thái khôi phục lúc này vẫn là nhận trừ thiên o n l i n e bảo vệ vô địch trạng thái sẽ không bị tổn thương đồng thời cái thứ nhất cho xác ướp công chúa chủ động mở q u á n người lại nhận tử vong chớ chú tử vong chớ chú cụ thể là cái gì hỏa nhãn kim tinh giám định cũng không có kỹ càng giới thiệu bất quán ế u xem xét đã có chớ chú loại làm thương tổn lối khác cũng không chuẩn bị là thỏa mãn lòng hiếu kỳ động thủ chức mở quán chờ cái này máy bay rơi xuống sau. để vũ trụ này người chơi thay thế s á t ướp công chúa bản thân từ trong quan tài leo ra đi lôi khác cũng đem sau khi giám định kết quả thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực nói cho tiểu nữ vương đại nữ vương hiện tại một bộ mỉm cười bộ dáng nhìn khoảng cách nàng cách đó không xa s á t ướp quan tài đại nữ vương hiện tại liền đợi đến máy bay rơi xuống nơi này vũ trụ người chơi s á t ướp công chúa phục sinh hảo lại tìm nàng tiến hành triệu hoán sinh tử chi thần s é t nghi thức đại nữ vương vẫn chờ đi thu hoạch được thôn phệ hết sinh tử chi thần lực lẫn đây chương bảy trăm năm mươi chín h á cám vũ trụ xuất hiện mới địch nhân một chương bảy trăm năm mươi chín h á cám vũ trụ xuất hiện mới địch nhân một Tại b à i b ổ k ẹ đ o à n đội dài dòng trong khi chờ đợi máy bay rốt cuộc sinh ra đung đưa kịch liệt ô nha nhóm bắt đầu va chạm bộ này đại hình vận chuyển máy bay mấy cái tự sát ô nha đã trải qua bay vào máy bay hai bên cánh quạt bên trong trở ngại cánh quạt tự chuyển sát nhập sinh bạo tạc đông đảo ô nha điên cuồn g vọt tới máy bay vườn lái kính chắn gió kính chắn gió trong nháy mắt vỡ vụn hai tên người điều khiển sau đó đã bị bay vào vườn lái ô nha tươi sống giả chết bộ phận ô nha từ phòng điều khiển bay thẳng đến rồi máy bay hậu phương trong khoang c h i ế c máy bay này bắt đầu thành c h độ thẳng đứng hạ xuống cố định sát c trang bị s á c ướp thạch quan theo máy bay nghiêng hướng về sau hoạt động đụt vỡ máy bay khoang sau môn trước r ơ i xuống cùng s á c ướp thạch quan cùng một chỗ rơi xuống ra máy bay còn có không mang dây an toàn binh sĩ trong lúc đ ố i rối binh sĩ cùng bị ô nhà v à chạm bị thương binh sĩ tiếng đều to trải rộng cabin lôi khắc đại nữ vương tiểu nữ vương cùng hạn xỉ ẻn oan nhìn lấy trang bị s á c ướp công chúa thạch quan rơi xuống ra máy bay sau bốn người cũng nhanh t h ở i dây n ị t an toàn hẳn ra tuần tự từ dưới rơi, rơi máy bay khoang sau trong môn nhảy ra ngoài cũng trên không trung mở ra dù nhảy mấy phút sau máy bay rơi, rơi xuống đất ẩm ẩm một tiếng bạo lôi khắc bốn người mở ra dù nhảy t ậ n lực rời xa cái kia hạ xuống trang bị s á t g ớ p công chúa thạch quan bốn người an toàn hạ xuống trong thành thị sau giải khai dù nhảy không lâu liền có thể cứu hộ xe tuần tự đổi tới bọn họ rớt xuống đất điểm đem cái này phân t á n bốn người tiếp lên xe cứu thương đưa đi bệnh viện trước tiếp nhận kiểm tra lôi khắc đại nữ vương tiểu nữ vương cùng ả ạ n xỉ ẻn v ă n đều không có t h ụ t h ư ơ n g bệnh viện sau khi kiểm tra xong cái này phó bản thế giới quân đội liền phái người tới tiểu nữ vương cái này các nhà khảo cổ học nói chuyện mau chóng tìm kiếm từ máy bay rơi xuống t h ạ c quan nếu như tìm được t h ạ c quan khu vực phụ cận lập tức thiết trí cách ly cảnh giới tuyến cấm chỉ bất luận kẻ nào tiếp cận cái này thạch quan tiểu nữ vương đối với quân đội lần này phái tới người phụ trách yêu cầu thạch quan từ trên cao rơi xuống khả năng đi theo máy bay một dạng vỡ vụn quân đội người phụ trách nói không có khả năng cái kia trong thạch quan trang bị ba ngàn năm trước một vị tà ác s á c ướp công chúa cái này s á c ướp công chúa có cường đại hát cám lực lượng có thể không dễ dàng như vậy bị giết chết các người mau chóng tìm thạch quan rơi xuống điểm đi tiểu nữ vương nhắc nhở lấy lần này phó bản thế giới quân đội phái tới người tiểu nữ vương mặc dù bị t r ư thiên ôn lã an bài là con gái các nhà khảo cổ học thân phận nhưng là không hề giống nguyên tắc bên trong một dạng biết như thế nào liên lạc nhìn xa trông rộng bộ phận thần bí này bộ môn tiểu nữ vương bây giờ có thể làm chính là để lần này máy bay rơi xuống cùng xác ướp thạch quan di thất sự kiện gây nên quân đội chú ý đại nữ vương ở một bên không thèm để ý nhìn ngoài cửa sổ chờ đợi lấy cái kia vũ trụ người chơi chủ động tới tìm nàng dù sao dựa theo cái kia vũ trụ người chơi chủ động tới tìm n n g xác ướp công chúa hãn su na mùn phục sinh sau vẫn là cố chấp muốn tiến hành triệu hoán sinh từ tri thần mặc dù n h i ê n mục chính là y công chúa đã bị vũ trụ người chơi thay thế đi nhưng dựa theo trước đó chấp hành chư thiên ôn l à phó bản kinh nghiệm cái vũ trụ này người chơi nếu thay thế xác cướp công chúa ạn su nạ mùn thân phận cùng bộ dáng nàng nhiệm vụ chính tuyến rất hơn suất là thay thế xác cướp công chúa ạn su nạ mùn hoàn thành triệu hoán nghi thức đem mang theo hồng ngọc s ệ c truy thủ cắm vào đại nữ vương cái này bị nàng chọn lựa xong ký chủ trái tim mới có thể thông quan bất quá sau đó cái này quân đội người phụ trách lại hỏi thăm tiểu nữ vương bốn người hơn mười phút sau liền để bốn người rời đi chúng ta sau đó muốn làm gì bản thân đi tìm thạch quan sao ra cửa bệnh viện, đại nữ vương đối với đi xem một chút cũng được ta cuối cùng cảm giác lần này thèm mục mì hai phó bản muốn thông qua không hề đơn giản lôi khác nhắc nhở lấy đại nữ vương cùng tiểu nữ vương dù sao lần này phó bản thế nhưng là bị bản thân vong linh thành bảo mở ra lăng mộ kiến trúc trong bóng tối tăng lên khó khăn trước hết để cho đại nữ vương cùng tiểu nữ vương có chút chuẩn bị tâm lý đi đều xuất hiện vũ trụ người chơi hơn nữa vũ trụ người chơi trực tiếp thay thế chúng ta nhiệm vụ chính tuyến chủ yếu nhân vật trong vợ kịch cái này phó bản độ khó đem so với trước chính ta tiến hành vĩnh sinh loại ẩn tàng phó bản độ khó đã trải qua tính cao rất nhiều coi như số hai tôn giả ngươi là vương giả sơ cấp thực lực phó bản độ khó cũng nên đủ cao. đại nữ vương cũng đi theo phân tích tìm được chiếc thạch quan rơi xuống điểm chúng ta cự ly xa xem một chút đi tiểu nữ vương đề nghị lấy lôi khác nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý bản thân có thể nhắc nhở đại nữ vương cùng tiểu nữ vương đã trải qua nhắc nhở hai người bọn họ nếu là còn không làm chuẩn bị lôi khác cũng không có biện pháp hiện tại trông cậy vào đại nữ vương đi tìm thạch quan rơi xuống địa điểm là không thể nào đại nữ vương cũng không giống như nguyên tắc bên trong a canh ca như thế khởi tử hoàn sinh qua một lần có được cảm ứng cái kia xác góp công chúa vị trí năng lực lôi khác khởi động bản thân hỏa nhãn kim tình chân giải thấu thị dò xét kỹ năng sau đó đem hai mắt nhắm lại. hỏa nhãn kim tinh chân giải kỹ năng năng lực nhìn xuyên tưởng dù cho nhắm mắt lôi khắc cũng có thể sử dụng lần này sở d ĩ nhắm mắt lôi khắc là vì để dành cái này hỏa nhãn kim tinh chân giải kỹ năng cần tiếp tục nhắm mắt 2 4 i giờ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm mới có được phá cái này bổ sung kỹ năng tìm thêm vài phút đồng hồ lôi khắc đã trải qua ở nơi này thành thị một cái bờ sông tìm tới rơi xuống tại bên bờ thạch quan bất quá cái này bên bờ phụ cận không có biệt thự cùng với những cái khác nhà lầu cũng không có cảnh sát bị hút khô máu thị thi thể tồn tại đồng thời trang bị xác ướp công chúa thạch quan cái nắp đã trải qua bị lấy ra cái này xác ướ trong thạch quan bây giờ là trồng không. lôi khác nghiêm túc kiểm tra một hồi cái tia thạch quan khu vực phụ cận cũng không có phát hiện xác ướp công chúa tồn tại lôi khác sau đó nâng tay trái lên vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền thống môn kỹ năng tìm tới thạch quan bất quá là trồng không, xác ướp công chúa không thấy chúng ta đi trước nhìn kỹ h ă n g nói từ ma pháp của ta truyền thống môn sau khi rời khỏi đây các ngươi chú ý b ộ t phía vũ trụ này người chơi đi qua ba ngàn năm hủ hóa biến thành xác ướp sau thực lực đoán trường so trước đó còn tăng cường rất nhiều lôi k h ắ c nhắc nhở lấy mấy người dẫn đầu cầm kim cố đồng mở ra kim trúng cháo tiến nhập tự mình mở ra ma pháp truyền thống môn bên trong Ản en oan, si đại nữ vương nhẹ cười nói tiểu nữ vương phòng bị kiểm tra một hồi phụ cận không có bất kỳ phát hiện nào rời khỏi nơi này trước hàn xì ăn vân đề nghị lấy lôi khác nhẹ gật đầu lôi khác sau đó thả ra tiểu thanh tiểu bạch một nhóm sáu người bước nhanh rời đi cái này bên bờ dọc theo đường cái đi lại sáu người đi một hồi đi vào bên đường một quán cà phê tiểu nữ vương chỉ căn này quán cà phê nói đi vào nghỉ ngơi sẽ uống ly cà phê ngẫm lại về sau là chiến lược lôi khác sáu người sau đó ngồi ở một cái sáu người vị ghế s o f a trên ghế ngồi muốn sáu ly cà phê cùng một chút tiểu bánh g ạ tổ bắt đầu thương lượng đối sách